thất s á t điện tổ sư trong nội tâm hung tính tại lúc này bị triệt để kích phát ra đến tại trần n g uyên công tới thời khắc trực tiếp thiêu đốt mình nguyên thần hắn quy tắc chỉ lực trong nháy mắt tăng g ọ n giữa thiên địa bao phủ mà đến quy tắc lực lượng cũng giống như trực tiếp gia tăng chuyển vận chỉ một kích liền mạnh mẽ đánh lui ma l à toàn lực một trường lòng bàn tay bên trong còn lưu lại vô tận quy tắc lực lượng thất s á t điện tổ sư khắp khuôn mặt lạ vẻ dữ tợn thiêu đốt nguyên thần đối với hắn mà nói không thua gì một lần sang trói đến cuối cùng thậm chí đều không thể có thể chuyển thế chúng tu nhưng bốn hắn vẫn là mớn liều sinh lộ vô vọng chỉ có quyết tử một trận chiến đây là tiên nhân tôn nghiêm Mấy trăm giảm hư không tường kép trong nháy mắt bắt đầu chấn nháy tường trong bắt không hư kép động, nếu đầu lúc à ngoài, đó chính là bành đổi đó đương với một tòa phủ vực đều điện đầu lại với tại giao thủ phạm vi l phạm bên bên bắt nguyên chính tương trong, thần trướng. vực cấp tốc phụ thủ thất một tòa sát tổ sư đến cuối cùng thậm chí trực tiếp từ bỏ vướng v ĩ u nhục thân chỉ lấy nguyên thần đối địch cơ tiên b i n h để quy tắc chi lực buộc phát ra lực lượng mạnh nhất đây tuyệt đối là một trận đạt đến nhân tiên cảnh giới đỉnh phong một trận chiến vô luận là trần nguyên vẫn là ma la đều tại đây khắc sở mật lại trở nên cực kỳ ngưng trọng bọn hắn có thể dự liệu được thất s á t điện tổ sư cuối cùng hội có một ít điên cuồng tiến hành nhưng không ngờ rằng nó vậy mà như thế quả quyết chẳng qua là bị ép vào hạ phòng nhận lấy thương thế liền trực tiếp thiêu đốt nguyên thần cưỡng ép thôi động thiên địa quy tắc cái này là hoàn toàn không muốn sống nữa một cái tiết mệnh như người kim lại tại cuối cùng cho bọn hắn một cái không nhỏ kinh ngạc vui mừng trần n g u y ê n cùng ma la liếc nhau một cái cấp tốc trao đổi ý kiến tiếp theo hai người cùng nhau lui nhanh cùng thất s á t điện tổ sư kéo ra rất xa khoảng cách đối phương nguyên thần đã đốt chắc chắn phải chết không cần thiết cùng dạng này người liều mạng rơi vào cái một thân thương thế thật sự là có chút quá không đáng khi dù sao cuối cùng vô luận như thế nào hắn đều là không khả năng sống sót thiêu đốt nguyên thần nhất thời thoải mái nhưng cuối cùng quy tắc phản phê lại có thể để hắn nguyên thần b ă n g d i ệ t thần hồn tán loạn mà trần uyên cùng ma la rút lui thì là để thất sát điện tổ sư trong mắt càng thêm không cam lòng cùng gặp nhau không ngừng giận dữ hết trần uyên ngươi không phải tự xưng là phạt tiên sao hiện tại làm sao lại giống như là rùa đen rút đầu một dạng thoát thân ma la các ngươi phật môn đều là một đám dối trá con lựa chọc đem bản tọa bước đến như thế hoàn cảnh cũng không dám liều chết một trận chiến. đáng chết đáng chết t in hắn không ngừng truy kích lấy trần uyên cùng ma la Kinh khủng không lượng ngừng quy tắc lực bởi ạ lại o mong muốn phong đoán phát, phải hư không, bức trần nguyên ma la xuất thủ một trận chiến. Nhưng kết quả, lại không phải hắn dự đoán như thế. Trần xuất một trận kết muốn Ma kín Nguyên quả, bức b La dự vì thiêu đốt mang đến phản vệ để hắn thần trí đều có chút không rõ căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn lại trần n g u y ê n cùng ma la chỉ có thể ở đằng sau truy kích đem trước mắt hết thể trở ngại toàn bộ làm hao màu rơi thời gian c h ầ m rãi qua ngắn phút chốc ở giữa liền đi qua mấy trăm hơi thở thời gian mà vừa rồi còn đại phát thần uy bức trần huyền ma la đi ra đánh một trận thất sắc điện tổ sư vậy rốt cục đặt đến thực h ạ n hắn nguyên thần không ngừng co vào bành trướng mỗi một lần đều phảng phất là để linh hồn hắn đánh tan gây dựng lại đau thấu tim gan thống khổ càng là làm cho hắn không ngừng cầm thét a a a không không bản tọa không cam l ò n g bản tọa không cam tâm a ngàn năm tu hành năm hơi anh một lúc sau tại thất s á t điện tổ sư lời còn chưa nói hết thời khắc nó nguyên thần liền m á n h liệt ở giữa nổ t u n g đem phạm vi mây và trượng đều hóa thành một cái to lớn quy tắc gió bão phạm vi bao phủ nơi vô luận là cái gì đồ vật đều là tùy theo mất diện cho dù là mạnh mẽ như tiên bình kiếm sắt đều tại quy tắc phía dưới mạnh mẽ bị lột hơn phân nửa linh tính thậm chí có vỡ nát trình độ tràn đầy dư ba quét sạch khắp nơi chấn hư không đều tùy theo v õ ra lực lượng thậm chí đều ảnh hưởng đến bên ngoài đem một tòa sơn mạnh trực tiếp săn bằng sau có ghi chép tiền tân kiến nghiệp một năm huyết châu âm sơn thiên địa dung mạnh dây núi sụp đổ khi kinh khủng dư ba triệt để tán đi thời điểm liền triệt để tuyên cáo vị này sáng tạo thất s á t điện tổ sư tu hành ngàn năm cừng giả triệt để thối lui ra khỏi nhân gian cái này sân khấu mà tùy theo cùng nhau thối lui còn có mười đại tiên môn một chồng nhân gian đệ nhất sát thủ tổ chức thất sắt điện trần liên cùng ma la nhìn nhau không nói gì lắng lặng nhìn xem một tòa tiên môn tiêu vong ở trước mắt chương bảy trăm chín mươi sáu chấn động thiên hạ hoàn toàn xứng đáng thất s á t điện chủ vất lạc tiên nhân vẫn diệt có thể nói tòa này sừng sững chừng hơn ngàn năm mạnh mẽ đại tiên môn liền là diệt vong tại trần nguyên trong tay mà một tòa tiên môn tại trong tay mình tiêu vong nếu nói là không có bất kỳ cái gì cảm xúc vậy dĩ nhiên là chuyện không có khả năng sẽ cho người sinh ra một loại sáng tạo lịch sử khoái cảm thân nhiệm kẽ động trôi này vết dỉ loang lộ kiếm sắt chậm rãi rơi trong tay nhìn xem trong đó bao hàm lấy lực lượng trần u y ê n vẫn là cảm giác tương đối hài lòng thất sắc điện tổ sư tự bạo ngay tiếp theo nhục thân đều triệt để mẫn diện lại càng không cần phải nói nó trên thân chỗ mang theo linh vật tư nguyên toàn bộ hóa thành hư vô chỉ để lại như thế một thanh tàn phá tiên kiếm nhưng vô luận lại thế nào tàn phá cũng là một thanh hàng thật giá thật tiên kiếm vẩn dưỡng một phen ngược lại vậy không phải là không có cơ hội chữa trị cực kỳ thích hợp đưa cho khương hà đi dùng a di đảo phật ma la hai tay chắp tay trước ngực miệng tụng phật hiệu nếu bàn về cảm xúc s â u nhất hắn không thể nghi ngờ là bên trong một cái hãn trưởng thành tu hành t u ế nguyện bên trong chính là mười đại tiên môn chân chính danh chấn nhân gian thời điểm khi đó hắn cũng chưa từng muốn qua tiên môn sẽ bị tiêu diệt tại trong tay mình thất sát điện mặc dù không bằng linh sơn cương đại nhưng dù sao cũng là tiên môn có được dài đến ngàn năm truyền t h ừ a cùng danh chấn giang hồ vì thế bất kỳ thế lực nào đều sẽ vì thế kiên kỵ ba điểm bất quá tại thiên hạ đại thế trước mặt vẫn là ngăn cản không nổi đi thôi nguyên thần mẫn diện quy tắc phản vệ cho dù là thất sát điện tổ sư còn có hậu thủ gì vậy không có có khả năng sống sót thậm chí không cần tại p h ụ cận lấy thần nghiệm điều tra hắn nếu là thật có mạnh như vậy thủ đoạn vậy sẽ không bị ma la chặn lại ma la nhẹ gật đầu đi theo trần u y ê n xé rách hư không cấp tốc liền về tới thất s á t điện bí cảnh bên trong mà khi bọn họ chạy trở về thời điểm trần hoài nghĩa trên cơ bản liền đem thất s á t điện dọn dẹp một lượn hắn tại thất s á t điện nhiều năm đối nó cực kỳ rõ ràng càng có tâm phúc tồn vào trong đó đối thất s á t điện chủ trung tâm phe phái đều là bị hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn dọn dẹp một lượn mà đã sớm đầu hàng bọn hắn căn bản không có chút nào phản kháng thủ đoạn ngắn ngủi một giờ thất sắt điện liền chuyển đổi môn đỉnh t r i để nhìn về phía trần liên đồng thời cũng vì trần liên đưa lên một nhóm lớn chân quý tu hành tài nguyên để trần liên chân chính lĩnh mộ được như thế nào ti c h ắ c không được tiên môn luôn luôn cường nhân xuất hiện lớp lớp như thế tài nguyên phía dưới liền xem như một con lợn cũng có thể chất đống đối với người thường mà nói khó mà vượt qua khoảng cách đối tiên môn mà nói thật tính không được cái gì thất s á t điện tiên môn bí cảnh mặc dù bị đánh nát một chút nhưng khoảng cách sụp đổ còn xa thiên hư đạo nhân cùng hư ngôn hòa thượng tại đem sự t ì n h giao cho trần hoài nghĩa về sau liền tại làm lấy việc này mà khi bọn họ nhìn thấy trần n g uyên thời điểm cũng là từng người trên mặt đều lộ ra một cái nụ cười trên cơ bản không cần nhiều lời bọn hắn liền rõ ràng đã hết thể đều kết thúc từ đó về sau thất sắc điện xóa tên khắp thiên h ạ tại trần hoài nghĩa hừng hực khí thế chỉnh biên thất s á t điện thế lực còn sót lại chuẩn bị nhập vào trần n g u y ê n dưới trướng thời điểm cái kêu một trận đại chiến tin tức tại không có tận lực giấu giếm tình hôn g dưới vậy tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng tốc độ chuyển khắp giang hồ dù sao lại thế nào thất s á t điện vẫn là trên giang hồ có đại lượng a m tuyến rất dễ dàng liền có thể rõ ràng bí cảnh bên trong chỗ chuyện phát sinh mà khi tin tức truyền ra thời điểm không thể nghi ngờ là lại một lần nữa chấn động toàn bộ thiên hạ lần này tin tức trình độ trọng yếu hoàn toàn không thua gì lúc trước thần nữ cung chi chiến thậm chí còn vẫn còn có phần hơn dù sao vô luận như thế nào thần nữ cung cũng không có hủy mà là bảo tồn lại nhưng thất s á t điện cái này mạnh mẽ đại tiên môn một t r o n g lại trực tiếp bị người diệt môn mà diệt môn người chính là bây giờ như mặt trời giữa trưa khí thôn trung nguyên yến vương trần uyên trong lúc nhất thời hơn phân nửa thiên hạ cũng vì đó là im phảng phất bị chấn động bình thường khác gần một nửa thiên hạ thì là hiển thị rõ r i e họ bởi vì bọn hắn đều tại yến vương trần uyên quản lý bên d ư ớ i trần uyên c à n g mạnh bọn hắn tự nhiên liền càng tự hào cảm giác cùng có vinh yên lần này v é khởi phong ba rất lón một cái là bởi vì thất sắc điện chính là chuyển thừa hơn ngàn năm tiên môn nhân gian thứ nhất tổ chức cám sát danh xưng không người không thể chết Chỉ cần x tự một nổi cái t khác n g đệ vậy thì là bởi vì thất sắc điện bên trong nhưng là có hàng thật giá thật tiên nhân tồn tại theo lý thuyết tại tiên h nhân không có trước khi vẫn là ai dám làm như thế tuyệt trần liên trực tiếp đậu thủ là không sợ trả thù vẫn là thất sắc điện tiên nhân đã xảy ra chuyện trên giang hồ rất nhiều người suy đoán nhau nhau nghĩ đến trong đó có phải hay không có cái gì ẩn tình mà đúng lúc này vậy có một cỗ tiềm ẩn thế lực trợ giúp nói trần u y ê n nói chuyện nói không giữ lời ban đầu ở thần nữ c u n g chức đã làm tốt ước định thất sát điện cùng yến vương không động tan qua sống chung hòa bình sau đó vậy sẽ không trả thù bây giờ lại vi phạm hứa hẹn không thể tin chỉ ngay sau đầu hàng trần u y ê n thế lực nhưng nhất định phải suy nghĩ kỹ nếu là không sợ bị sau đó thanh toán lời nói chỉ bằng lấy đầu hàng trần u y ê n vì hắn hiệu mệnh dạng này n ô n luận còn chiếm được không ít người ủng hộ khi phong ba càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm còn có một đạo tin tức chuyển g a chấn kinh rất nhiều người Cái i kêu đạo t nói tức trực ô như g bố, là t ấ t sát điện động thủ phía trước mới dẫn tới vậy pháp vừa mới bắt đầu không có mấy người tin tưởng nhưng nương theo lấy người nhà họ hạng chính miệng thừa nhận mới cuối cùng đóng quán kết thúc mà đây không thể nghi ngờ là lại đưa tới một phen liên quan tới trần huyền thực lực chấn đ ộ n hạng tiên thu là ai đây chính là hoàn toàn xứng đáng thiên bản g thứ nhất n ị c h thiên phạt tiên tuyệt thế ngon nhân đứng hàng thứ hai diệp hướng nam cùng giáo thủ bất quá ngắn phút chốc ở giữa liền thụ trọng thương đủ để chứng minh hắn thực lực có thể nói tiên nhân phía dưới hạng tiên thu có thể coi là vô địch tiên nhân phía trên vậy đủ để một trận chiến đã là hóa dương cấp độ trần nhà dạng này người chiến tử tại trần h u y ê n trong tay chẳng phải là nói trần h u y ê n hiện tại liền là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất thật nếu là như vậy lời nói chẳng phải là có khả năng thất sắt điện tiên nhân kỳ thật đã bỏ mình còn có thể là chết tại trần u y ề n trong tay vậy hắn thực lực hiện nay lại nên mạnh bao、nhiêu? Thế mà bởi này thứ i nhất n cũng, cũng không phải thứ nhất đây chính là hoàn toàn khác biệt hai loại tình trạng trần liên danh vọng cơ hội là thẳng tắp lên cao thậm chí trực tiếp bắt đầu tính toán lên trần liên từ trước qua lại tựa hồ là đã sáng tạo ra một cái tân lịch sử đầu tiên chính là hắn đi khắp thiên địa nhân ba bảng nhân bảng thứ nhất địa bản thứ nhất hiện nay chỉ cần việc này xác định cái k i a chính là hoàn toàn xứng đáng thiên bản g thứ nhất trong lịch sử lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến dạng này trình độ có thể được thứ hai đã là ngút trời kỳ tài có thể được nó ba cái nhìn chung xét xử vậy tìm không ra mấy cái mà mỗi một cái đều là nổi tiếng nhân vật t u y ệ thế t đương nhiên trần n g u y ê n hiện tại kỳ thật đã là dạng này tồn tại tiếp theo từ trần n g u y ê n leo lên nhân bảng cho đến tận này vậy bất quá là vẹn vẹn chỉ là qua thời gian mấy năm mà thôi có thể tại ngắn như thế thời gian đang đỉnh ba bảng thứ nhất có thể nói là xưa nay chưa từng có sau vậy khó có người đến mà khổng lộ như thế giang hồ sự kiện lớn gây nên tự nhiên vậy không chỉ là bình thường giang hồ đầu tiên chính là thiên ma điện đông phương thắng hắn vừa mới bắt đầu nghe nói thời điểm cảm thấy cái này căn bản là một cái lời đồn đường đường tiên môn một trong cùng thiên ma điện quyền thế ngang nhau gần như cộng trị huế y t châu thất s á t điện làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị người tiêu diệt đâu liền xem như hoàng triều hủy diệt cũng sẽ không để cho hắn khiếp sợ như vậy dù sao mười đại tiên môn truyền thường ngàn năm đã sớm trong lòng bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng cho rằng cho dù là suy sụp như thần nữ cung tương lai vậy không phải là không có cơ hội một lần nữa trở lại đình phong muốn hủy diệt một cái như vậy đại tiên môn sao mà chi nhưng khi tin tức xác nhận về sau lại d u n g không được hắn không tin hắn trầm mặc hồi lâu trong lòng thậm chí dâng lên một chút may mắn may mắn lúc trước hắn đối nghịch lựa chọn không cùng trần u y ê n đối nghịch mà là quy thuận với hắn làm sai lầm lựa chọn thất s á t điện hiện tại đã nếm đến thuộc về bọn hắn quả đắng ở đây về sau đông phương thắng cấp tốc phái người cho trần u y ê n đưa đi ân cần thăm hỏi không nhắc tới một lời thất s á t điện sự t ì n h chỉ là câu thông giữa bọn hắn tình nghĩa thuận tiện hồi báo một chút lan châu tình hình gần đây thất sắt điện hủy diệt cho đông phương thắng gó cảnh báo liền có được tiên nhân tọa trấn thất sắt điện đều nói diệt liền lại thực lực cực kỳ khủng bố tuyệt đối không thể cùng chỉ giao ác không phải thất s á t điện liền là vết xe đổ hắn trước kia còn cho rằng thiên ma điện có tiên nhân toa c h ấ n vạn sự không ngại nhưng hôm nay lại khác có tiên nhân toa c h ấ n một dạng hội bị hủy diệt cái này bốn là một cái ngàn năm vừa gặp đại tranh chỉ thế một khi làm sai lựa chọn cái tia chính là thai hỏa ngập đầu hắn tại cân nhắc qua đi còn trong bóng tối để cho người ta liên hệ xích luyện ma tôn nói bóng nói gió hỏi tới một ít chuyện mong muốn thăm dò đến trần liên theo chân bọn họ thiên ma điện quan hệ có hay không làm sâu sắc một cái nếu là có tự nhiên tốt nhất nếu là không có nhất định phải làm sâu sắc cái này không chỉ có là vì mình cũng là vì thiên ma điện hiện tại đại thế sáng tỏ trần uyên thượng vị cơ hội là lớn nhất tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt thần nữ cung bên kia trước mắt đảm nhiệm thần nữ cung cung chủ hiện nay đại trưởng lao phượng cựu ca biết được tin tức này về sau cũng là một bên may mắn tại thần nữ cung gặp phải một vừa hồi tưởng lấy lúc trước tự tin hạng tiên thu nhu đồ nhiều năm không tiếc chuyển ra thái tổ cùng thần nữ cung tổ sư tình nghĩa cũng muốn kéo nàng vào cuộc kết quả lại đưa nàng dạng này minh hữu hố một trận cuối cùng càng là rơi vào cái thân từ đạo tiêu hạ tràng cũng không biết h ắ n có hay không hối hận dù sao nàng phượng cựu ca là hối hận lúc trước liền không nên dễ tin hạng thiên thu lời nói mà là thuận theo lý tố thanh ý nghĩ nhanh chóng cùng trần Nguyên liên minh không phải hà có hôm nay họa nàng đương đường tiền nhiệm c u n g chủ hiện tại làm nhưng đều là đầy tớ việc sinh tử càng là đều không tại chính mình trưởng không bên trong tùy thời có thể bị người bóc chết qua có thể nói là vô cùng b ế t khuất cùng bốn xì nhục bốn trần u y ê n liền thiên ma điện xích luyện đều thu nhập vương p h ủ lại đối chủ động ôm ấp yêu thương nàng thợ ơ quả thực là đưa nàng mặt mũi đệ xuống đất ma sát ở tại hối hận thời khắc khương hà thì là nhận được đến từ trần nguyên lễ vật chính là c h u ô i này thất s á t điện chuyển thừa thiên minh vết dỉ loang lổ k i ế m s á t lập tức vui vô cùng cũng không phải hắn có mới n ớ i cũ bỏ chu tiên kiếm mà là hắn bức thiết mong muốn tăng lên chu tiên kiếm cấp độ nhưng tích lũy thật sự là quá chậm theo không kịp hắn tu hành mà căn cứ lăng hư đạo nhân đã từng nói c h u y ơ n qua hắn có thể đi đường tắt lấy tiên kiếm đúc lại dung nhập chu tiên kiếm có thể cực điểm tăng cường lực lượng không thua gì lần trước tại thuộc sơn kiếm mộ đến tận cùng nội hàm mà đang tại ngăn cản đông danh quy mô xâm lấn võ đế thành, thành chủ diệm hướng nam thì là thất thần h hạng thiên thu chết về sau liền nên hắn leo lên thứ nhất mới đúng nhưng bốn nhưng bốn tạo hóa trêu ngươi bây giờ trần nguyên chiên tích vừa ra hắn vẫn là thứ hai hắn hiện tại thậm chí có chút không h i ể u sơ qua hối hận lúc trước liền không nên đem núi võ đang lão thiên sư h à n g là thứ nhất biết rất rõ ràng hắn đã sớm đột phá nhưng trong lòng kìm nén một c u ố khí mong muốn vượt qua đối phương lại đang đỉnh thứ nhất như thế mới có thể để cho người trong thiên hạ phục chúng kết quả lão thiên sư đầu tiên là không có hết lần này tới lần khác lại hoành không xuất thế một cái hạng thiên thu lấy nghịch thiên phạt tiên tích đoạt được thứ nhất bảo tọa Càng là tại cùng lúc mực là hắn trong giao tại thủ, một đặt thế đem ở bất quá diệp hướng nam trung quy vẫn là có khí độ mặc cho thành tiên lâu người đi khảo chứng trần nguyên tru sát hạng tiên h thu sự thật về sau vẫn là đem liệt vào thiên bản thứ nhất mà hắn vẫn là ổn tỏa đứng thứ hai mà liên tại thiên hạ như vậy sự tình nghị luận â m ý thời điểm trần n g uyên chú ý điểm lại đã sớm lạng yên phát sinh b i ế n hóa thậm chí liền là hắn một tay thao túng lần này thiên hạ chấn động vương trái ngược đều là hắn mắt chính là vì che giấu thai mắt người về phần hắn chân thực đồ vật kỳ thật tại hủy diệt mất thất s á t điện về sau cũng đã lạng yên không một tiếng động rời đi huyết châu trực tiếp đi vòng làn châu tiến về phương bắc chuẩn bị tiến vào thảo nguyên tìm kiếm bắc cực huyền vũ thần thú tung tích trời đất bao la cũng không bằng thành tiên sự tình lớn cho dù chỉ là đột p h á nhục thân cũng có thể để hắn bước vào một cái mới cấp độ lấy càng đương ố i tiên mặt vực c ờ thời n định. Tiên vực sắp tới, hắn chỉ có tại có hạn thời gian bên trong, đem tu vi tăng lên tới đủ khả năng tăng lên g đem đủ chỉ khả nhất. Trưng 797, vọng tiên phong, tới, tại tu tới tới vi vực có có cao sắp Trưng nhiên tại trước khi chuẩn bị đi trần uyên vẫn là sắp xếp xong xuôi hết thẻ công việc đầu tiên chính là tiến công trung châu thế công tạm thời đình trệ không quản tư mã nguyên đức nói chuyện là thật là giả cái kia vô cùng có khả năng liền là tại hắn binh lâm kinh giới thành thời điểm liền là tiên vực b u ô n g xuống thời điểm hắn nhất định phải làm tốt càng chuẩn bị thêm mới có thể có lòng tin ngăn cản tiên vực vậy có thể nói hiện nay trần uyên thực lực thật có chút không đủ cho nên vô luận có phải hay không ngày sau ở kinh thành quyết chiến hắn đều phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị điều kiện chủ yếu chính là nhục thân nguyên thần song song lục cảnh trở thành võ thần phổ thông nhân tiên phóng tầm mắt nhìn nhân gian s á c thực đã coi như là đ n h tiêm cơ hồ là sở hữu người đều phải ngưỡng vọng tồn tại nhưng tại tiên vực trước mặt bốn thật vẫn còn kém một chút địa tiên ít nhất cũng phải có được địa tiên cảnh giới thực lực mới có thể tới đ ư ợ h nổi cho nên trần liên mới hộ diện đi thất sắt điện giải quyết xong chú trọng về sau không hề chậm trễ chút nào cấp tốc tiến về phương bắc lần này khở hành chỉ có trần liên một người hành động còn nữa trần n g liên thực lực bây giờ đã không thua tiên nhân bình thường cho dù là không có ma la hộ đạo vậy vẫn có được tự bảo vệ mình thực lực dù sao hắn lại không phải đi đại náo vương đ ỉ n h mà là lạng yên không một tiếng động chui vào ban nguyên chỉ cần không kinh động bắc man một phương chí ít tại an toàn phía trên vẫn là có rất lớn cam đoan trần uyên tiến lên tuyến đường là từ lan châu đi vòng dương châu biên giới lại từ dương châu biên giới tiến vào tịnh châu cuối cùng mới trực tiếp đã tới lương châu cảnh nội trên đường đi trần uyên phần lớn thời gian đều đang đổi đường chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền vượt qua mấy cái đại châu mấy vạn dặm cương vực trí thổ vậy chứng kiến hiện tại trung nguyên chân chính loạn tượng đem so sánh với hắn quản lý bên giới t h ủ nam máu thanh các loại châu phủ tịnh châu lan châu cùng dương châu đều đang dung chuyển bên trong có thể nói bạch cốt lộ tại g ã trăm dặm không g ạ y khắp nơi đều là chiến hóa khói lửa khắp nơi đều có nữ quyền gáy khóc có thể nói là, chân chính thuyết minh cái gì gọi là đối với trần liên dạng này có cường đại cá thể võ lực cùng thế lực người tới nói loạn thế liền là thịnh thế có thể cực điểm tăng trưởng mình thế lực nhưng đối với thu nhập trói gà chỉ lực bình dân mách tính cái kia chính là mấy trăm năm khó gặp kiếp nạn quan phủ đã sớm sụp đổ là tông môn cùng bang phái thế lực chấp trưởng hết thảy đã từng có người p h ả n nàn qua triều để n h n h i ế c hiếp quá mức nhưng so với hiện tại mà nói vậy thì thật là ít có thời gian thái bình hãn vậy khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là thà làm thái bình thịnh thế chó không vì loạn thế phân tranh người câu nói này đương nhiên với tư cách đã được lợi ích người trần liên nhưng thật ra là không có, có tư cách gì đi bình phán thế lực này dù sao chân chính tới nói cái này loạn thế từ hắn m à k hải chỉ bất quá hắn cũng chỉ là cái này phân tranh đại thế thôi động người một trong cũng không phải là nguyên nhân chính cho dù là không có hắn còn có phân môn còn có tiên môn còn có tiên v ự c bọn hắn vậy hội đem này nhân gian hóa thành loạn thế hắn chẳng qua là đem mặt ngoài loạn thế sớm đâm thủng mà hắn có thể làm liền là tại thời gian ngắn nhất triệt để kết thúc cái loạn thế này đó cũng không phải cái gì thánh mẫu c h i tâm mà là nguồn gốc từ tại thực lực cường đại sở sinh ra trách nhiệm tâm chúng sinh chi lực trợ hắn mấy lần hắn lại có thể nào không báo lại một hai hắn thế lực vậy hội b ả o tăng có thể nói đường tắt một đường trần n g u y ê n cảm xúc rất sâu bởi vì cái kia chút loạn tượng cũng không phải là người khác t r u y ề n miệng mà là sống sờ sờ lộ ra tại trước mặt mình nghẹo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiềm tể thiên hạ câu này nặng nữ cũng không phải là không có đạo lý mà càng đi phương bắc loạn tượng liền càng nặng đem so sánh với đã từng lúc này lương châu càng thêm h ỗ n loạn những nơi đi qua mỗi một tòa thành bên trong đều có vô số lỗ trắng trong này tướng sĩ không phải chết bởi trung nguyên nội chiến mà là chết tại dị tộc thiết kỳ phía dưới biên cương đắng tâm tự biết trần uyên không có đi gặp bắc lương vương nguyễn tất phong hiện tại thời co này không đúng hắn không muốn bại lộ mình hành tung cùng ý đồ chỉ có thể ngày trở về lại đi gặp hắn n h ư đối phương vẫn là lúc trước như thế đồng thời nguyện ý quy thuật trần uyên không tiếp phóng thưởng thì nguyện ý để ngụy thị nhất tộc vĩnh trấn lương châu thay trung nguyên bảo vệ tốt biên c ư ơ n g nhưng nếu như đối phương thật bị quyền dục làm choáng váng đầu ó c vậy cũng không thể oán hắn bất cận nhân tình tại thiên hạ đại thế trước mặt hắn không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản nhất thống con đường thời gian qua đi hồi lâu trần uyên lại một lần bước vào phương bắc thảo nguyên khu vực bên trên còn nhớ kỹ lần trước trần uyên vẫn là vì ma là cần thiết kim liên đại còn trên đường thừa cơ chu sát hạng lang tiên vì chính mình thu hoạch một lần cơ duyên chỉ dẫn cho tới hôm nay vẫn là rõ mồn một, một trước mắt chỉ tiếc đối phương hiện tại đã xóm tan thành mây khói mà hắn lại giết hắn sùng kính hạng thị tộc trưởng hạng tiên thu toàn bộ hạng gia bây giờ đều thuộc về kèm ở hắn có thể nói là ngày đêm khác biệt trần n g u y ê n tốc độ tiến lên dù n g tiến triển cực nhanh để hình dung đều quá chậm không sai biệt lắm xem như một ngày vạn dặm cái này vẫn là không có hoàn toàn đem tốc độ tăng lên tới cao nhất bởi vì hắn còn cần phòng bị đến từ thảo nguyên uy hiếp đi đường thời điểm đều là lấy xe rách hư không tiến lên mà khi hắn chân chính đặt chân thảo nguyên chỗ sâu thời điểm mới hiểu được thảo nguyên cương vực sự bao la hoàn toàn không thua gì trung nguyên thần châu liếc nhìn lại b í c h cỏ trời xanh thập phần thứ thái nơi này hắn cực kỳ ưa thích ngày sau nhất định phải đánh xuống rất sớm trước đó trần n g uyên liền từ ngụy vô khuyết miệng bên trong biết được tam đại cổ tộc sự t ì n h vậy ngay tại lúc này thảo nguyên tam đại vương đình cổ kim vương đình khoảng cách lương châu gần nhất cho tới nay đều là thảo nguyên xâm lấn lô cốt đầu cầu mà tại cổ kim vương đình lớn phía sau kỳ thật còn có hai cái kinh khủng thảo nguyên vương đình tồn tại lần này cổ kim vương đình quy mô s ầ n trong đó có còn lại hai đại vương đỉnh bóng, lần này trần uyên mục tiêu địa phương cực bắc cánh đồng tuyết vọng tiên h phong từ trên bản đồ nhìn cũng cùng trong đó một tòa vương đ ỉ n h có chút liên quan tòa này vương đ ỉ n h tên là cổ mộc vương đ ỉ n h tại thảo nguyên nhất phương bắc khoảng cách trung nguyên rất rất xa chừng mười vạn dặm trở lên khoảng cách người thường khó gửi nó mặt nhưng nó vị trí lại là tại băng nguyên phụ cận tòa này vương đ ỉ n h là ghi chép bên trong cổ xưa nhất một cái thực lực cũng còn chưa biết thứ nhất thẳng đều tồn tại ở trong c h u y ê n thuyết cho dù là lúc trước bắc lương vương thế tử ngụy vô khuyết đều không rõ lắm là lấy kỳ thật trần uyên lần này đến đây cũng coi như là sờ s ạ n chỉ bất quá đối với hắn dạng này, tồn tại mà nói. trong n g á y mắt liền đủ để sư hồn từ cổ m ụ c vương đình quản lý bên dưới bộ lạc bên trong biết được liên quan tới nó tin tức cạc kẽ vương đình quản lý bên dưới thảo nguyên dân chăn môi và số lượng xa xa không kịp nổi cổ kim vương đình chỉ ủng binh ba trăm n g à n không đến nhưng hắn thực lực lại không thể khinh thường luận đến tinh nhuệ n tam đại vương đình có thể coi là thứ nhất ba trăm n g à n cánh đồng tuyết thiết kỳ đủ để địch nổi năm trăm n g à n cổ kim vương đình thiết kỳ nó mạnh mẽ võ giả tức thì bị mang theo cánh đồng tuyết dũng sĩ danh sưng từ nhỏ liền gặp tôi luyện có được bình thường cùng cảnh võ giả khó mà với tới lực lượng về phần càng thượng tầng hơn liên quan tới man thần sự tỉnh liền không phải cái nào cái tiểu bộ lạc đủ khả năng biết được nhưng cái này cũng đầy đủ để trần l u y ê n tăng lên cảnh giác nếu là có thể tránh cho cùng cổ mộc vương đình man thần trăng mặt vậy dĩ nhiên là tốt nhất nhưng bốn có đôi khi cũng không phải là hắn nghĩ liền có thể tránh cho bởi vì hắn mục tiêu địa phương bên trong cánh đồng tuyết vọng tiên h phong liền là cổ mộc vương đình thánh sơn mặc dù không người trấn thủ nhưng nếu là động tinh lớn khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện biết được tin tức này lúc trần l u y ê n trong lòng lập tức chính là trầm xuống gió lạnh gào thét băng lanh thấu xương toàn bộ màn trời đều bị hóa thành tuyết trắng vẻ trong hư không càng là đã nổi lên lông ngóng tuyết lớn đây không phải vừa vặn mà là đây chính là b ă nguyên n g bên trên trạng thái bình thường thậm chí hắn còn từ bộ lạc nào miệng bên trong biết được những năm gần đây b ă nguyên n g là càng ngày càng lạnh từng bước tại thôn phệ lấy thảo nguyên đem hóa thành b ă nguyên n g mà bọn hắn lai lịch chính là một đường hướng nam di chuyển bốn cổ một vương đình man thần là cái hòa lớn nhưng trần nguyên lại không thể bởi vì có uy hiếp liền trì trệ không tiến liền phật tổ g i ỡ i m í mắt hắn đều dám động thủ một tòa vương đình tự nhiên vậy ngăn không được bước chân hắn trần nguyên vẫn là một bộ đơn bạc cáo bảo phản phất tùy thời đều sẽ bị tuyết lớn đấu đá. nhưng nếu là từ chỗ gần nhìn lời nói liền có thể phát hiện gió lạnh cùng băng tuyết đều là vòng quanh hắn đi t r u n g quanh trong phạm vi m ờ i trượng tựa như đều bị bao phủ một tầng vòng bảo hộ bình thường cao ngất không động hồ bốn trần n g u y ê n lông mày chăm chú nhăn lại cho dù là hắn có thể y theo thiên tượng tìm kiếm được đại khái phương vị nhưng tại một mảnh mù s ư ơ n g trong tuyết mong muốn tìm kiếm đến vọng tiên phong cũng không phải một kiện chuyện dễ vọng tiên phong là cổ m ộ t vương đình thánh địa bình thường bộ lạc chỉ biết là có nơi đây cùng đại khái phương hướng nhưng không biết núi này tại vị trí nào càng không có cái gì bản đồ cung cấp hắn tham khảo quả thực khó làm bốn nhất định phải tìm một cái cổ một vương đình dòng chính con cháu rất nhanh trần u y ê n liền cấp tốc làm xong quyết định mặc dù có chút nguy hiểm nhưng cũng coi là có thể có một cái xác thực mục tiêu mà không phải ở trên băng nguyên đi loạn c ự c bác băng nguyên bốn tại thảo nguyên bộ lạc trong m i ệ n g thế nhưng là cùng nam cương thập vạn đại sơn một dạng là không có cuối cùng nói làm liền làm trần u y ê n làm việc từ trước đến nay đều là như thế lôi lệ phong hành không có chút nào trì hoan thời gian cấp tốc thay đổi phương hướng một lần nữa về tới thảo nguyên về sau trần liên ẩn nấp hành tung lạng yên không một tiếng động mạo hiểm ẩn vào cổ một vương đình nơi t r o n g quân bởi vì khí tức che giấu phi thường tốt trần uyên chuyến này phi thường thuận lợi thập phần nhẹ nhõm liền tìm được một vị vương đình thánh tử không có bất kỳ cái gì nói nhảm ở tại hoảng sợ suy nghĩ còn lớn tiếng hon kêu gọi thời điểm trần uyên thần n i ệ m liền thăm dò vào trong đó ngắn phút chốc ở giữa liền đạt được mình muốn biết hết t h ể tin tức sau đó hết sức quen thuộc đem biến thành một miệng, trực tiếp lạng yên không một tiếng động mất tích tại vương đình bên trong hãn tận mắt lây vương đình bởi vì vị kia thánh tử chết mà đại loạn kiềm chế không ít tâm tư th không có nhân quả tập sát cổ mộc vương đình trừ phi có thể thời gian quay lại không phải không có khả năng tìm tới c h â n tướng từ vị kia thánh tử trong trí nhớ trần uyên rốt cuộc tìm tìm tới chính mình mong muốn đồ vật cũng rõ ràng vọng thiên phong vị trí cụ thể nói ngắn gọn cổ mộc vương đình phi thường tập cái gọi là vọng thiên phong cũng không phải là cánh đồng tuyết bên trong cao nhất một tòa núi tuyết thậm chí từ mặt ngoài nhìn đều không có cái gì lạ thường chỉ là một tòa ngàn vạn trong núi tuyết bên trong một cái cực kỳ không đáng chú ý một cái nếu là không có sớm biết trước muốn tìm đến phi thường khó cần phải là biết nó vị trí lại muốn tìm kiếm liền vô cùng đơn giản tòa này t h á n h sơn cụ thể tác dụng t h á n h tử căn bản vốn không rõ ràng hắn chỉ biết là cách mỗi một chút năm tháng vương đình mồ hôi liền hội dẫn đầu bộ phận vương đình dòng chính tiến đến tế điện tựa hồ giống như là nơi khởi nguyên một dạng cuối cùng nửa ngày khoảng t r ư ờ n g trần uyên đã tới vọng tiên phong nhìn xem tòa này thường thường không có gì lạ núi tuyết trần uyên cười hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lạ thường nếu quả thật nếu là muốn tìm ra một chút không giống nhau dạng lời nói cái k i a chính là chỗ này tuyết t ă n có chút nhanh chứ ngoài ra không có bất kỳ cái gì lạ thường t r u đây cũng là trần mảnh t nguyên biết được duy nhất một tin tức tốt hoàng đồ đao t h ầ m rãi ngưng hiện trong tay trần g u y ê n ánh mắt phát lạnh nhục thân khí huyết bắt đầu sôi trào cánh đồng tuyết chỉ bên trong thiên địa nguyên khí cấp tốc bắt đầu tụ thập cho dù là hơi có chút mỏng manh nhưng cũng là một cái cực kỳ to lớn lượng một đao da mấy trăm trượng kinh khủng đao mang trong nháy mắt bạo phát dạch ra chân trời trực tiếp đánh vào v o n g tiên h phong phía trên nhanh nhất cũng là nhất phương pháp hữu hiệu liền là s i n h s i n h đánh nát ngọn núi này sẽ chậm chậm tìm kiếm bắc cực huyền vũ thần thú hành tung mà chuyện này với hắn mà nói rất nhẹ nhàng kinh khủng đao mang chạm tại ngọn núi bên trên trong nháy mắt liền đưa tới một tiếng thông tin r u n g mạnh toàn bộ mặt đất đều đang rút rút y phảng phất vạn mã buôn đằng m ở t dạng t r u n g quanh rất nhiều núi tuyết đều tại sụp đổ ầm ầm thanh âm mang theo ngàn trượng tuyết sương ngủ, thanh âm tựa như quanh quẩn bình thường toàn bộ thiên địa đều có hồi âm mà đón lấy trần lên một đao vọng tiên p o n g vậy vào lúc này bị xinh, xinh chặn ngang các Vô số đá vụn băng tuyết đều tại hướng dưới núi trần u y ê n trong lòng không có bất kỳ cái gì chấn động một đ a o kết thúc chính là đạo thứ hai đao mang nở rộ lại lần nữa đánh vào chỉ còn lại có một nửa thân e o vọng tiên phong phía trên một cách này lặp lại trước đó tình huống chỉ là mang theo tuyết lợ càng ngày càng nhiều thậm chí bên ngoài mấy chục dặm đều bởi vì đạo này đao mang tiếng oanh minh trực tiếp sụp ra nhìn từ đằng xa đi chỉ cảm thấy nửa ngày đều tại sụp đổ giống như âm âm chấn động âm thanh không dứt kéo dài đến mấy chục giây thời gian mà liên tại trần liên chuẩn bị tiếp tục đao thứ ba thời điểm chật dưng lại tay sắc mặt dần dần bắt đầu chuyển biến làm n g n g trọng bởi vì cái kia vừa mới lần này không phải là bởi vì hắn mà là tựa hồ từ dưới nền đất lật lên bình thường t r u n g quanh rất nhiều ngọn núi vậy đều tại rung động vô số dây núi sụp đổ mặt đất d ạ n nước giữa thiên địa vô số nguyên khí đều vào lúc này k h u ấ y động cái kia vọng thiên phong dưới manh liệt ở giữa nhô ra một cái to ló đầu hướng về phía trần nguyên gào thét một tiếng thật hai lô thai có chút phát minh cái kia to lớn đầu to t r ừ n g gần trăm trượng lớn nhỏ t r u n g thiên khí thế tràn đầy dâng lên nửa cái vọng thiên phong đều bị trực tiếp đ ỉ n lên nguyên lai bốn toàn bộ vọng thiên phong đều tại huyền vũ trên lưng nó to lớn hình thể vượt xa ngàn trượng giống huyền vũ tựa hồ bị đá Há miệng c h í n h là một đ ư ờ n g Cột trắng sáng phun màu ra. bảy trăm chín mươi tám cuối cùng m ộ t cực bạch mang n g ố trời khí thế như cầu v ồ n g tiêu tán l ấ y cực kỳ nguy hiểm k h í thức thẳng đến trần u y ê n mà đi đối mặt cường đại như vậy thế công trần u y ê n vậy không có c một, một cái nào là đơn giản nhìn chung trước hắn đoạt được đến thanh long thần châu chu tước thân huyết cùng hổ phách thần châu ngoại trừ nam cương một lần kia còn lại đều vô cùng nguy hiểm đã trải qua một phen khổ chiến cái này chút thần thú thực lực vậy đều đều không ngoại lệ đạt đến lục cảnh cấp độ chẳng qua là bởi vì linh trí không cao bị che đậy duyên cơ mới thấp xuống thực lực mình nhưng lần này trần u y ê n nhưng không có phát hiện bạch h ổ cùng thanh long trên thân phát hiện đến quỷ dị hắc khí cũng liền chứng minh lần này huyền vũ là chân chính thần thú đao mang cùng cổ sáng va chạm trong nháy mắt khơi dậy một đạo tiếng nổ kinh khủng nổ tung giữa thiên địa phản phất thiên địa trực tiếp bị phá ra chung quanh dãy núi sụp đổ tốc độ vậy càng ngày càng mãnh liệt âm âm bốn thần thú h u n vũ triệt đệ bị chọc giận nó bốn vó mãnh liệt đập mạnh giống như trụ trời bình thường trực tiếp chống lên lộ ra mình chân thân còn như dãy núi bình thường lớn nhỏ. s o trước đó vọng tiên phong đều muốn to lớn chứng bên trên cao ngàn trượng lớn quanh thân rùa giáp hiện lên màu s á m đen toàn thân hiện đầy các loại thần bí đường vân liếc nhìn lại phảng phất đều hội lâm vào trong đó cao ngàn trượng lớn nghe có lẽ cũng không có bao nhiêu nhưng làm nó chân chính hiện ra ở mặt trước thời điểm lại có thể phát hiện cái này hoàn toàn không t u a gì một tòa cao vút trong mây thần sơn tuyệt đối là trần n g uyên nhìn thấy qua khổng lồ nhất tồn tại phật tổ kim thân có vạn trượng ma la bồ tát kim thân cũng có mấy ngàn trượng nhưng vậy cũng là kim thân lấy nguyên khí làm hòn đá tảng trống ư n g tụ mà ra đồ vật cũng không phải là chân thân ma huy vũ thì là trần chủ nhục thân hình thể so còn lại tam đại thần thú cộng lại đều khủng bố h ò n nương theo lấy huyền vũ một tiếng gào thét nó trên thân rùa giáp t h ì n h linh ở giữa ngưng tụ ra từng đạo hư hào đường vân giống như một trường tre thiên lơ lưới hướng thẳng đến trần huyền tre lại xuống mà lúc này khoảng cách vọng thiên phong đủ có mấy ngàn bên trong nơi c ổ một vương đình bên trong một tôn vô cùng kinh khủng khí thế cường đại trong nháy mắt bừng tỉnh khí thế thẳng động mây xanh vương đình man thần bốn thất tỉnh vô số c ủ một vương đình võ giả dân chăn nuôi nao nhao giống như triệu thánh giống như quý xuống cung nên man thần gián lâm trong miệng càng là tự lẩm nói xong độc hữu rất ngữ vương đình đại hãn cùng rất nhiều vương đình cường giả đều là không rõ ràng cho lắm cảm giác có chút kỳ quái chẳng lẽ lại một vị thánh tử biến mất còn kinh động đến man thần cái này tựa hồ là có chút không hợp với lẽ thường man thần là cái gì đó là toàn bộ vương đình cung phụng chân thần sở hữu người đều là hắn con dân liền đại hãn đều phải là man thần đồng ý mới có thể thành công thợ ư n g vị chấp trưởng lấy vương đình hết thảy trừ phi là vương đình lọt vào cái khác man thần tiến công không phải căn bản sẽ không để ý tới t ụ c sự chỉ hội dần dần ngủ say giảm bất sinh cơ trôi qua cùng tiêu vong xin hỏi m a thần thế nhưng là xảy ra đại sự gì đại tế ti cấp tốc ngự không mà lên hướng phía khí thế dân lên phương hướng không mình hành lễ h ỏ i t h ă m nguyên do có ngoại địch dình mỏ thánh sơn trong hư vô chuyển đến một đạo uy nghiêm thanh âm cái gì đại tế ti cùng đại hãn đều là trong lòng g i ậ n mình sắc mặt cấp tốc c h u y ể n thành giận dữ còn lại cái kia chút võ giả bình thường không biết thánh sơn có cái gì tốt đáng giá dình mỏ nhưng bọn hắn cái này chút vương đình cao tầng vẫn là biết một ít đồ vật biết chỗ kia chính là c ủ a một vương đình khởi nguyên nơi là vương đình mặt mũi cách mỗi mười năm đều muốn cung phụ một lần lại t h ư hồ còn cùng man thần ở giữa có bí ẩn gì chỉ bất quá loại kia bí mật cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng biết được man thần b ố c giận bản hắn lập tức phái ra vương đình cường giả lập tức đi thánh sơn quyết không để thánh sơn có sai lầm cổ một vương đình đại hắn lập tức cho thấy thái độ không cần chờ các người đi qua hết thể đã trễ rồi bốn uy nghiêm thanh â m lạnh hư một tiếng dần dần co nhỏ lại mà bọn hắn vậy phát hiện man thần khí tức đã như ẩn như hiện rất rõ ràng man thần đã x ẽ rách hư không chạy tới thánh sơn vương đình đại hắn cùng đại tế ti cùng nhìn nhau ánh mắt bên trong hơi nghỉ hoặc một chút n h ư n g quả nhiên cách mỗi mười năm một lần tế tự là có vấn đề rất lớn cùng man thần có trọng đại liên quan không、phải. không cách nào giải thích luôn luôn yên lặng man thần đột nhiên bừng tỉnh lại như thế không thể chờ đợi được chạy t ố i tất nhiên là ẩn chứa cái gì kinh người đại bí mật c h ỉ t i ế c bọn hắn còn chưa đủ tư cách đi tìm kiếm đại hãn dưới mắt nên làm cái gì đại tế ti hỏi truyền bản hãn vương lệnh cánh đồng tuyết thiết kỵ tập kết tại bang nguyên phụ cận tùy thời chờ lệnh bản hãn cùng đại tế ti thân đi một chuyến thánh sơn vì man thần hiệu lực đúng tôn đại h ã n lệnh đang tại vọng thiên phong trần uyên không chút nào biết thần thú huyền vũ đã vận dụng một chút thủ đoạn báo tin đến cổ kim vương đình vị t i ê man thần vậy đang trên đường đi hắn lúc này đã toàn thân tâm đem l ự c chú ý đều đặt ở nó thực lực cường đại phía trên kinh khủng thiên vong ngang qua hư không khí cơ khóa chặt trần nguyên để nó không đường có thể trốn chỉ có thể bằng vào sức mạnh sinh sinh đem thủ đoạn này đánh tan bất quá trước khi tới hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng cũng không có cái gì đáng đến giật mình quy tắc chi lực tràn ngập hư không huyết khí sát khí hội tụ phạm vi ngàn trượng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị quất không còn một bóng hắn bước ra một bước hư không đại trấn thiên địa biến sắc phong vân k u ấ y động song tay cầm đào mạnh liệt ở giữa liền hướng phía cái tia trường thiên vong chém xuống và anh tiếng nổ kinh khủng nổ tung một lúc sau thần thú huyền vũ chính là gầm lên giận dữ cao thét tựa như thiên sụp đổ trực tiếp đánh toi trần uyên thậm chí trực tiếp đem hư không đều xô ra âm bạo thanh nhâm hình thể cùng tốc độ hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp nó bao phủ chỗ dây núi tựa như là đống đất trực tiếp bị san bằng cái kia nhấc lên kinh khủng tuyết sương mù càng là đem che lấp như ẩn như hiện phảng phất là một tôn viễn cổ hồng thú khủng bố như thế trực tiếp va chạm cho dù trần u y ê n tự kiềm chế nhục thân cường đại vậy không nguyện ý cùng liều mạng không chút do dự sẽ mở hư không tránh đi một k í c h này giống vê anh vê anh tránh qua huyền vũ một k í c h trần u y ê n không có chút nào nói nhảm có chỉ là cực hạn sát phạt cơ hồ đem mình tất cả lực lượng toàn bộ dùng tới la mang quyền kinh thậm chí là tròn hài lòng cảnh đều tại bạo phát trần liên cùng huyền vũ tranh phòng để thiên địa cũng vì đó rung động phạm vi trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm đều là bọn hắn giao phong chiến trường dư ba những nơi đi qua tất cả đều sụp đổ hóa thành tuyết điện nhưng hắn vẫn là không thể không thừa nhận không có ma la ở một bên phụ trợ hắn đi đơn độc đối mặt một vị da dày thịt béo thần thú áp lực s á c thực vô cùng lớn huyền vũ chi lực lượng thậm chí còn tại bạch hổ phía trên lại bị kích phát ra hung tính trong mắt phảng phất là chỉ có t r ầ n u y ê n một người như muốn triệt để đắn nát như thế mới có thể tiết ra bị bừng tỉnh l ử a giận kinh khủng đao mang đều tại đối huyền vũ quét sạch điên cồn hướng phía nó oanh kích nhưng nó rùa giáp lại tựa như mặt đất bình thường mặc kệ như thế nào thi triển bì đều không thể phá mất hắn phòng ngự trần u y ê n càng đánh càng hăng trong mắt chiến ý càng ngày càng thịnh tựa như trong đôi mắt dấy lên hai đá kinh người kinh khủng hòa diễm t h i ê u đốt lấy chúng quanh hết thảy huyền vũ ngửa mặt lên trời gào thét có thể rõ ràng nhìn thấy một tầng lại một tầng sóng âm bắt đầu quét sạch chấn hai lô thai phát hội khí huyết ngưng trệ tựa như tự mang chân nhiếp hiệu quả bình thường g i a thiên địa đều đang không ngừng quanh quần hắn âm thanh giống giống giống mỗi một lần gầm thét huyền vũ khí thế liền tăng thêm một điểm tựa như có thể từ giữa thiên địa bản thân càng là không có chút nào tiêu hao mô phỏng phật lực lượng vô cùng vô tận há miệng hút vào giống như cấp m ộ ư ơ i hai báo nổi lên đẩy trời tuyết xương mù đều bị nó nuốt vào trong bụng tiếp theo hướng phía trần n g u y ê n mánh liệt phun một cái tuyết trắng phủ kín thiên địa giống như lợi kiếm bình thường lại lần nữa rơi ra như đao tử lông nông tuyết lón mà trận này tuyết s o n g tại hai người giao thủ mới bắt đầu kỳ thật liền tại mánh liệt va chạm phía dưới s i n h s i n h bị đánh gãy đem chung quanh ngăn cách không còn hóa thành thế giới mới quy tắc ngưng tụ thành vòng bảo hộ ngăn cản tuyết xương mù tập kích trần liên bước chân cũng là liên tục t ố i lui mỗi một lần dấm đạp bực này cường đại tranh phong thậm chí đã đạt đến lúc trước trần uyên cùng hạng thiên thu giao thủ trình độ nếu là thân ở bí cảnh lời nói chỉ sợ đều bị s i n h s i n h đánh nát cái này chính là thiên địa thần thú chỗ cường đại mỗi một cái đều không thua một vị yêu thần trần uyên huyết khí sôi trào trên thân thậm chí đều bốc lên cùng loại với nhiệt khí đồ vật ngũ tạng oanh minh đem nửa bầu trời hóa thành một dòng sung máu bao phủ hết thảy chiến ý bốc lên đến cực hạng trần uyên kỳ thật cũng là càng đánh càng thoải mái chỉ có một lần lần giao phóng mới là chiến lược tăng lên nhất là rõ rệt phương thức hãn mưu lợi dụng các loại cơ duyên tu hành đổi lại người thường tất nhiên sẽ có chút căn cơ bất ổn nhưng hắn không có ngoại trừ bởi vì nhục thân hỏa lò dung luyện hết thảy cũng bởi vì hắn cơ hội là thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới một trận đại chiến gọi hắn là chiến thần vậy không chút nào vì qua Giết! Hoàng đồ nơi tay, trần nguyên uy thế kinh người, giống như thần bình thường, trong trượng mang liền giống như không cần tiền một dạng, cuồng hướng phía huyền vũ thân phát theo, trung nguyên nơi kinh liền tiền điên tiết. Tiếp thiên lại hội thế tay, trần sắt thần một thân phát theo, như bình như phía huyền quanh khí đao đao cần nục đồ địa uy vũ p h ả n phất là đang nói hắn cái này n h â n tộc không biết tự lượng sức mình vậy mà vọng tưởng công phá hắn phòng ngủ đơn giản không biết m ù i vị trận đại chiến này vẫn còn tiếp tục giao phong thủy chung không ngừng phương viên trăm dặm thậm chí là ngoài trăm dặm đều có thể giành mạch n g h e được cánh đồng tuyết chỗ sâu chuyển đến tiếng nổ kinh khủng mà lúc này cổ một vương đình man thần vẫn đang trên đường đi vương đình nội bộ phần lón người không biết hắn vì sao hội coi trọng như thế một tòa nhìn như không có tác dụng gì thánh son cảm thấy cái kia chính là một tòa bài trí dùng để tế điện đi qua tồ tại chỉ có bộ phận nhỏ giống như vương đình đại hãn cùng đại tế ti mới rõ ràng một chút bí ẩn cảm thấy không thích hợp nhưng cũng không dám hỏi nhiều lại không dám tìm kiếm bí mật này sợ chọc giận man thần chỉ có ô phong man thần chính mình mới rõ ràng thánh sơn bốn thật sự là vương đình kéo dài c ă n bản thật lâu trước đó thảo nguyên lọt vào sở thái tổ to lớn đã kích diễn biến thành một đoàn l u ậ n tượng cho đến qua thật lâu mới dần dần diễn biến thành vì tam đại vương đình cộng trị thảo nguyên tình cảnh mà ở trong đó của một vương đình cắt bản liền la thánh sơn xác thực nói là gánh vác lấy thánh sơn ngủ say thần thú huế vũ còn lại hai đại vương đình như quật khở như thế nào chỉ hoan sinh cơ trôi qua hắn không rõ ràng cũng không muốn rõ ràng nhưng hắn liền là thật sự dựa vào huyền vũ thân huyết mới khiến cho tự thân sinh cơ duy trì tại một cái phù hợp tốc độ chạy cho nên thánh sơn tuyệt đối không cho sơ thất cổ mộc vương đình thực lực không yếu thậm chí được xương tụng là cực mạnh nhưng không có cùng cổ kim vương đình bọn hắn một dạng di chuyển càng xa căn bản chính là như thế hắn càng là còn lại hai đại man thần tiền bối nhưng tồn tại cả một m mực không cao liền là muốn giữ vững bí mật này không phải nhất định sẽ gặp phải giác ô n g đương nhiên làm đại giới cổ mộc vương đình cách mỗi thời gian mười năm để hội đưa lên số lớn tế tự trong đó không thiếu hạ hạt bộ tộc dân chăn nuôi cùng võ giả cung cấp huyền vũ t h ô n vệ nhưng cái này đại giới đều là đáng giá cái gì cũng không có hắn sống càng lâu đến trọng yếu chỉ tiếc cái này che giấu mấy trăm năm bí mật tựa hồ bị người đã nhận ra không phải một tòa thường thường không có gì lạ thánh sơn như thế nào hội làm cho người ngấp nghẽ thậm chí để huyền vũ đều vận dụng giữa bọn hắn chuyên môn liên lạc thủ đoạn không tiếc để hắn nhanh tới viện trợ rất rõ ràng ngấp n g h thánh sơn tồn tại liền là hướng về phía huyền vũ đi hắn giờ phút này đem tốc độ tăng lên tới cao nhất hận không thể lập tức liền bởi tới thánh sơn thế nhưng lớn mấy ngàn dặm khoảng cách liền xem như xé rách hư không cũng cần không ngừng thời gian dù sao tại hư không loạn lưu bên trong không cách nào định vị thánh sơn vị trí chỉ cần thỉnh thoảng đi ra thăm dò phương vị miễn cho trực tiếp đi lệnh đi hướng những phương hướng khác mà đang đổi đường quá trình bên trong Âu phong man thần vậy tại phòng đoán rốt cuộc là phương nào thế lực đậu thủ lại là làm sao biết huyền vũ tồn tại dù sao trừ hắn ra cho dù là vương đình đại h á n cùng đại tế ti đều không rõ ràng d ư ớ i thánh sơn là thần thú huyền vũ bí mật này phi thường q u dị hắn thậm chí suy đoán có lẽ là còn lại hai đại vương đình man thần suy đoán ra tin tức thật nếu là như vậy lời nói cái nhất định phải bất hòa huyền vũ là hắn một cái người tuyệt không thể cho phép cái thứ hai người nhiễm vê anh vê anh vê anh giao phong còn đang tiếp tục không thấy dừng tay dấu hiệu trần nguyên vậy vận dụng lấy tất cả thực lực đang cùng huyền vũ liều mạng nhưng thủy trung không phá được hắn mai rùa nhưng nó trong mắt lại bốn cũng không có bao nhiêu lo lắng một lúc sau tại trần nguyên bị huyền vũ đụng bay một sát na cái kia t r u n g quanh hư không thình lình ở giữa v n mẹo một cây đen như mực thần thương trực tiếp phá không mà ra mang theo ấp ủ hồi lâu quy tắc chi lực trực tiếp đánh vào huyền vũ quy giáp phía trên thí thần thương sớm tại giao thủ trước đó trần uyên liền nghĩ đến huyền vũ ưu thế khả năng sẽ là phòng ngự vô song r a giáp là lấy sớm liền chuẩn bị thủ đoạn này chính là vì ở tại phòng bị c h ế a khắc đến cái tất sát nhất kích chương bảy trăm chín mươi chín kết thúc mỹ mãn muốn phá n o phòng cần thiên hạ đến phòng c h i vật mà thí thần thương tôn này bị chuyển vị trí cường tiên binh cường đại binh khí chính là trước mắt hắn tốt nhất vậy hữu hiệu nhất thủ đoạn thí thần thương ngưng hiện tốc độ rất nhanh thần thú huyền vũ căn bản cũng không có dự liệu được chớ nói chi là cái gì sớm chuẩn bị là lấy bất quá tại ngắn ngủi trong mé mắt thí thần thương loại sách tay nghiêm thiên chi thế vô tận quy tắc chi lực trực tiếp đánh vào huyền vũ quy sát phía trên dựa theo lẽ thường mà nói thần thú huyền vũ thân cao ngàn trượng có thừa mà thí thần thương bất quá dài hơn thức mà thôi hình thể cách xa cực điểm cơ h ộ i là cách biệt một trời liên ngoại tầng thần văn đều phá không đi nhưng đây chẳng qua là lẽ thường mà nói trên thực tế khi cường đại thí thần thương tách ra mình chân chính lực lượng lúc chỗ triển lộ ra uy thế là cực kỳ lớn chỉ trong nháy mắt liền sinh phá đi huyền quy phòng ngự đem xuyên qua vô tận sát phạt chi khí cấp tốc bao phủ huyền vũ trong cơ thể giống từ giao thủ đến nay lần thứ nhất bị chân chính làm bị thương h không ư có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm trần uyên bước ra một bước thí thần thương nơi tay chung quanh ngàn trượng trong hư không nguyên khí trong nháy mắt bị quất không còn một mống tại hư không bên trên ngưng tụ một đạo to lớn bóng dáng mặc dù vẫn về mặt hình thể cùng huyền vũ có tranh lệch rất lớn nhưng tóm lại là giảm bớt một chút cách xa Thí thần thương bởi vì cái này không nhìn thẳng không gian cùng khoảng cách hắn chạy trốn tới nơi nào đầu kia cột máu liền từ chỗ nào chấn áp t chừng trăm trượng chi dậu n phóng đưa lên trời thần trụ giáng lâm nhân gian trần uyên ánh mắt n g ư n g tụ trong lòng biết không cách nào tránh lui không chút do dự điều động mình nhục thân chi lực ngũ tạng oanh minh trực tiếp giơ lên thí thần thương ngửa mặt lên trời một đâm mũi thương cùng thần trụ sờ đụng nhau nhưng trong tưởng tượng bạo liệt nhưng không có phát sinh cái k i a c ỗ to lớn cự lực hướng thẳn g đến trần uyên đầu đá mà xuống thần trụ là giả thật là chống đỡ thiên thần lực trần uyên tựa như gây mất dây chơi rượu bình thường bị cái k i a c ỗ kinh khủng cự lực trực tiếp đặt ở trong chấp mắt liền rơi xuống ngàn trượng khoảng cách trực tiếp hai chân đạp ở trên mặt tuyết phạm vi vạn trượng bên trong trực tiếp hạ sập trăm trượng ngọn núi mẫn d i ệ t kinh khủng dư ba tiêu t á n tới mặt đất càng lạc như là mạng nện bình thường tư tán nhưng dù là như thế trần n g u y ê n vẫn không có bị trực tiếp đ ặ p diệt hắn nhục thân trực tiếp mở ra nhục thân hỏa lò mãnh liệt ma diễm trong nháy mắt bước lên tràn ngập vạn trượng phạm vi mặt đất k i a bên trên trắng như tuyết tuyết trắng cùng không biết bao sâu tầm băng cơ hội là trong nháy mắt hòa tan hóa thành nước đá mà cái kia đưa lên trời thần trụ phía trên cũng bị thí thần thương cùng hỏa lò chỉ hóa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại t i ê u đốt diệt thế nhưng cuối cùng vẫn là kém xa góp nhặt không biết bao nhiêu năm huyền vũ cũng không phải hiện tại trần luyện có thể so sánh nó không giống thanh long bạch hồ bình thường huyền vũ hận thân băng nguyên đủ có mấy ngàn năm thời gian nó nhục thân tình khí đã đạt đến một cái trình độ kinh người ccc bốn có thể rõ ràng nghe được hòa tan thanh âm dần dần cái tia nước đã đúng là trực tiếp hóa thành dòng sông hướng phía địa thế tương đối sụp đổ địa phương dũng mánh lao tới trần luyện nửa người trên áo bào trực tiếp bạo liệt lộ ra trần chùi cơ bắp nổi gân xanh tựa như nhanh muốn sông ra ra chọn mắt chọn xoe thơ máu tràn ngập sắc mặt càng lạ đều có chút g ữ t h n cắn da ngựa trống thì thần thương thủy trung đứng xứng xứng chưa từng chưa từng có qua mảy may nhưng như vậy tất cả lực lượng toàn bộ đều che đậy đến trận luyện trên thân lấy thân bốn lạy thiên thần thú huyền vũ thấy như thế đều còn không có đem trận luyện đại sập không khỏi có chút k i n h sợ toàn thân trên giới thần văn tầng tầng sáng lên địa m ạ c h chỉ khí tăng thêm tốc độ hấp thu tiếp theo chính là lại lần nữa đ là mạnh anh. vạn n anh. v trượng đất tuyết lại lần nữa sụp đổ t r ă m trượng s i n h s i n h hình thành một cái hình tròn cái hố liên tục không ngừng khí huyết chi lực cùng địa m ạ c h chi khí đều ra chỉ tại đưa lên trời thần trụ phía trên bốn a a a trần luyện manh cắn ra một cái không chút do dự cưỡng ép tiêu đốt khí huyết chi lực nhục thân hỏa lò động t i ê n càng là s i n h s i n h làm lớn ra mấy lần linh đài bên trong nguyên thần lóng lánh kinh người hào quang màu tím nương kết hư không thần thông lần lượt dùng ra đúng là đem cái kia đưa lên trời thần trụ mạnh mẽ đỉnh đi lên nhục thân bành trướng tựa như sắp bạo liệt mang cho trần u y ê n một cô vô tận cự lực đương nhiên chính yếu nhất vẫn là trần u y ê n trong đáy lòng một cô không chịu thua ý niệm đông cực thanh long bị hắn chỗ trảm tây cực bạch hổ bị buộc tự bạo nam cực chu tước sớm đã v ấ lạc hiện tại chỉ kém lấy cuối cùng một cực bắc cực với vũ há có thể ở đây mất ý chí thiên điệu đ ấ đá liền lay thiên động điện ư ơ n g theo lấy trần phương viên c h ă m dặm đều quanh quẩn một tiếng gầm điên cuồng thanh âm dư ba không ngừng quét sạch lại thêm trước đó kinh khủng giao thủ trực tiếp đem cái này phủ đùi không biết bao nhiêu năm sông băng trực tiếp tới một trận đại tuyết lở giữa thiên địa phóng tầm mắt nhìn tới đều là s ư ơ n g trắng đ ầ y trời hai tay giơ cái kia thần trụ trần u y ê n từng bước một mạnh mẽ đem đỉnh lên tựa như một tôn xuất thế ma thần toàn thân trên dưới đều bao phủ vô tận ma diễm n ứ c khi quanh thân quy tắc chỉ lực ngưng kết tới cực điểm thời điểm thì thần thương ẩm v a n bạo phát trực tiếp xuyên qua cái kia đạo đưa lên trời thần trụ đem mạnh mẽ đánh tan mà trần liên thì là lấy sét đánh không k v ậ nhưng huyền vũ bốn trực tiếp địa mạch chỉ lực quần quận không dứt nó thương thế trên người vậy tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị trần uyên sắc mặt có chút khó coi cuối cùng này một cực huyền vũ thần thú xác thực khó chơi đến cực điểm tâm chỉ sợ trí kế thượng tâm đầu trần uyên mãnh liệt nhảy lên đạp lên không trung toàn thân trên dưới thiêu đốt khí huyết cấp tốc bắt đầu ngoại phóng ngàn phút chốc ở giữa liền lại ngưng kết thành vì một tôn to lớn bóng dáng nó trong tay thí thần thương cũng giống như thế lấy sát phạt chi khí mở rộng thân thương bạo tăng gấp mấy trăm lần tựa như một cái khác đưa lên trời thần trụ to lớn hư ảnh hai tay nắm ở thí thần thương đem xem như một cái to lớn xà beng một thương nghiêng cắm vào huyền vũ dưới thân mặt đất sau đó mạnh liệt i ế t lên cái kia hơn ngàn trượng to lớn huyền vũ chân thân lập tức bị trực tiếp tung bay tựa như một tôn vô cùng lớn thần sơn bị nhân sinh, sinh nâng lên giao thủ đến nay trần liên đã phát hiện thần thú huyền vũ n ư ợ c điểm nó trí cường hạng cũng không biết góp nhặt bao nhiêu năm to lớn tinh khí cùng vô tận địa mạch chi khí mặt đất bất diệt địa mạch không dứt mong muốn một chút xíu làm hao mòn h ắ n lực lượng liền là hy vọng h a o huyền chỉ có để nó thoát ly mặt đất không cách nào mượn lực mới vừa có cơ hội huyền vũ cùng nộ tại bị nhấc lên trong nháy mắt đồng từ bên trong đều là nhân cách hóa vẻ sợ hãi muốn phải nhanh rơi xuống lại bị trần nguyên một thương trực tiếp đánh lên hư không Giết! đồng dạng mang cho trần nguyên vô cùng To Tr cho lớn ảnh hư Quy tắc giao hòa, hòa vô luận thần giống như thú đâm huyền vũ dạy rủa như d thế nào trần nguyên thủy trung đều không có đem rơi xuống trong lúc đó lại là một chút thủ đoạn tranh phòng mà hắn đã từ lâu quên đi tất cả không ngừng thi triển mình lực lượng đem thí thần thương triệt để kích phát ra doanh huyền vũ chân thân tàn phá không chịu nổi rùa giáp phía trên là cái này đến cái k h á c bảng l ô thủ lón cho đến huyền vũ khí tức dần dần tiêu vong có lẽ là huyền vũ sớm đã không có ác chiến lực lượng cùng lực lượng có lẽ là trần huyền trong lúc lơ đãng đánh nát huyền vũ tất cả mưu đồ tóm lại hắn cũng không có tự bạo Hòa anh, kinh khủng vang vọng thiên nhỏ huyền chân thân đánh vang địa, tiếng nổ vọng ngàn trượng lớn nhỏ huyền vũ chân thân rơi vào trên mặt đất, đánh ra một rơi cái vũ vào ra c� sắc mặt rất là suy yếu tái nhọn nhưng đ ấ y lòng lại tựa như bông xuống một tảng đà l ó n nhìn xem khi tức đã hoàn toàn tiêu vong huyền vũ hắn nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười cuối cùng bốn hay là h ắ n thắng lúc đến hiện tại tứ cực thần thú đều là vẫn ngưng trần n g uyên không có làm cái gì tu trình mà là lấy thần n i ệ m cùng quy tắc chi lực cưỡng ép bắt đầu rút ra huyền vũ nhục thân tinh khí ngưng làm một điểm chuẩn bị hóa thành chất dinh dưỡng nếu là có thể mở ra thiên nhãn lời nói liền có thể nhìn thấy từng tia từng tia yếu đất thanh quang từ huyền vũ nhục thân các nơi lưu động dần dần hội tụ ở huyền quy đầu vậy có thể coi là d ừ bốn n nó nguyên bản c h e kín thần văn rùa giáp tia sáng cấp tốc thu liễm trở nên tối đạm không ánh sáng triệt để đã mất đi tinh khí nó nhục thân huyết nhục vậy bắt đầu h é o rút ngắn phút chốc ở giữa ngàn trượng lớn nhỏ thân thể liền coi nhỏ lại vì khoảng trăm t r ư ợ n g mà cùng lúc đó nó huyền vũ đầu bên trong tinh khí lại trong lúc đó bạo tăng trở nên cực không cân đối chừng gần một ư ơ i trượng lớn nhỏ phảng phất một lúc sau liền muốn vỡ ra trần n g uyên đưa tay một đạo đa mang đem nó đầu mở ra giống như bóng ra m ộ dạng cấp tốc lộ ra trong suốt sáng long lanh còn như huyết ngọc bình thường to lớn tinh khí há miệng hút vào huyền vũ tình khí liền giống như róc rách dòng sông bao phủ tại trần h uyên nhục thân bên trong thật giống như bị gió mát phật qua thập phần phải mái trước hắn tiêu hao hết khí huyết vậy tại lấy mắt trần vẫn có thể thấy tốc độ khôi phục không hổ là bốn nhục thân tinh khí thanh long nhục thân tình khí hắn không có hưởng thụ được lấy thân đi lấp ma quật bạch hổ tình khí hắn cũng không có hấp thụ đến trực tiếp tự bạo đem chung quanh hóa thành t u y ệ t địa kém chút đem hắn nổ chết duy chỉ có chu tức nhục thân chỉ huyết bị hắn đã hấp thu không ít để hắn nhục thân đi tới một bức dài nhưng cái kia đã không biết đã chết đi bao lâu kỳ thật ở giữa thiên địa bay hơi không ít. dưới mắt mới là trần u y ê n chân chính hưởng thụ được một lần tiệc thần thú thị kiến mà như thế tràn đầy lục thân tình khí bị hắn hấp thu chẳng qua là chín châu mất sợi l ô n g có thể đoán được khi hắn triệt để hấp thu xong huyền vũ tỉnh khí thời điểm lục thân lại nên đạt tới trình độ nào lục thân thành thánh sẽ không còn làm ở mướn cái này đối với người bình thường tộc mà nói là cái l ạ c h trời bình thường khoảng cách để cho hắn lần thứ hai bước vào đi vào về sau chỉ cần nguyên thần bước vào lục cảnh liền có thể trong ngoài hợp nhất thành tựu võ t h u n địch nội tiên vực không sai biệt lắm khôi phục hơn phân nửa về sau trần uyên trong lòng đột nhiên có chút nguy cơ lập tức nhũ mày lại cảm thấy không hiểu nguy hiểm hắn suy đoán rất có thể là trận này đại chiến động t ĩ n h quá lớn dẫn động của một vương đình man thần tốt nhất vẫn là lập tức chạy là thượng sách miễn cho lại đến một trận vô vị đại chiến huyền vũ nhục thân tinh khí bị trần uyên cấp tốc thu nhập thiên thư không gian bên trong lưu lại một cái tàn phá nhục thân nhưng căn cứ không lãng phí nguyên tắc trần uyên cuối cùng vẫn là đem huyền vũ quy giáp cất vào đến v ậ t này có thể xương kiên cố vô cùng cũng chính là thí thần thương ngưng tụ hắn quy tắc trí lực mới có thể phá nó phòng ngự giống như là hoàng đồ đao cường đại như vậy th tất nhiên cũng là một kiện tốt nhất bảo vật nếu là luyện thành giáp dạ dày mặc dù có chút không dễ nghe nhưng phòng ngự tất nhiên là không nói hết thẻ chuẩn bị hoàn tất trần uyên nhìn chung quanh một vòng trực tiếp xé mở hư không bước vào đi vào chuyến này kết thúc mỹ mãn nam nhưng trần uyên vừa đi bất quá ngắn ngủi mấy chục giây thời gian chung quanh hư không liền lại lần nữa bị xé mở một mực đi đường c ủ a một vương đình ố phong man thần tại giao thủ sau khi kết thúc rốt cục đã tới nơi đây nhìn xem bị cơ hồ đánh thành đất bằng trăm dặm cánh đồng tuyết ngọn núi cùng chỉ còn lại có một chút tản chi thị nát thần thú h u vũ ố phong man thần lập tức chính là giận không đáng chết đáng chết ta ai là a giam thăm dò vương đình thần thú khi sâu một hơi ô phong man thần cưỡng ép ngăn chặn bộ phận l ử a giận cảm giác t r u n g quanh tình huống cấp tốc rõ ràng đại chiến vừa mới kết thúc không lâu giết huyền vũ thần thú người hoặc là thế lực vẫn chưa đi xa nhất định phải báo thủ thuận tiện bốn đem huyền vũ thần thú đại bộ phận nụ thân cầm về vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện hiểm có cơ duyên tận khả năng đền bù tổn thất vì thế trả giá đắt cũng đáng được hắn trực tiếp lấy ra còn lại hai đại vương đình man thần liên lạc thần phụ hứa lấy hứa hẹn để bọn hắn tại từng người vương đình cương vực hỗ trợ nhìn chăm chăm. Tùy chương i giúp tám đ trăm vạn t dặm truy trốn hư không loạn lưu bên trong trần liên mặt không biểu tình quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ kinh khủng quy tắc chi lực đem tất cả tới gần trước người tất cả loạn lưu toàn bộ mẫn diện tốc độ cực nhanh trong chắc mắt liền có thể thả người rất xa liền giống như một đạo khoảng cách bình thường nhưng như vậy tất phải cũng là đem khí tức tiêu tán ở trong hư không hắn chỉ biết là trận đại chiến kia dư ba tác động đến rất xa rất có thể đã kinh động đến của một vương đình man thần tồn tại nhưng cũng không hiểu biết đối phương kỳ thật tại giao thủ mới bắt đầu liền đã bắt đầu hướng phía vọng thiên phong phương hướng vi nhanh chân chính làm hắn cảm giác được không đúng vẫn là phía sau cái kia ẩn ẩn chuyển đến khí tức khủng bố không che giấu chút nào mạnh mẽ đ ô n g tới so tốc độ của hắn đều còn kinh khủng hơn hư không tường kép cũng không phải là dị lần nguyên không ở giữa chẳng qua là thiên địa cùng tình không ở giữa bình phong mà thôi trên thực tế vẫn là phải dựa vào tốc độ tự hành ngự không chỉ bất quá có thể ẩn nấp hành tung tốc độ tăng tốc mà thôi phía trước nói bạn dừng bước trong hư không một đạo quát khẽ mãnh liệt nổ tung vang vọng bên thai lập tức để trần luyện t r o n g mắt hơi híp có chút ngoài ý m u ố n của một vương đình man thần vậy mà đến nhanh như vậy ánh mắt k h ẽ động ngắn phút chốc ở giữa cấp tốc có tâm kế đạo h ư u gọi ở tại dưới không biết có gì muốn làm t r ầ n u y ê n mặt lộ nghi hoặc nhìn đối phương tựa hồ là có chút không rõ ràng nguyên nhân ô phong man thần dáng người thấp bẽ hai mắt hẹp dài mặt mũi cũng có chút dàn mua nhưng trên thân thật khí thế lại là không che giấu được ngăn chặn lửa giận nhìn từ trên xuống dưới trước mặt nam tử trẻ tuổi hỏi đạo hữu nhưng là đến từ trung nguyên thần châu không sai không biết tên hủy bốn cổ một vương đình thân ở thảo nguyên nhất phương bắc khoảng cách trung nguyên biên cảnh đều chừng hơn mười vạn bên trong xa đối với các loại tin tức đều có chút không thông hắn vậy đoán không được người này thân phận rốt cuộc là ai dù sao hắn vì khóa lại sinh cơ đều là lấy ngủ say gặp người trừ phi xuất hiện thật lớn b i ế n cố không phải sẽ không xuất quan ủng hộ cổ kim vương đình tiến công trung nguyên cũng là cổ một vương đình mồ hôi làm chủ bản t o ạ hạng tiên thu trần liên thần sắc như thường trả lời hạng tiên hạng thị hoàng tộc người chính là Âu phong man thần sắc mặt có chút tâm trầm hạng thị hoàng tộc người hắn tự nhiên rõ ràng cường đại c ỡ nào bất quá bây giờ đã không phải là đại sở tọa c h ấ n trung nguyên điểm này hắn vậy rõ ràng nếu nói kiên kỵ cũng không có bao nhiêu đạo hữu lại là người phương nào cộ một bộ lạc Âu phong cản bản tọa có chuyện gì trần uyên nhìn chăm chú đối phương hỏi đạo hữu nhưng là trước kia thế nhưng là tại bằng nguyên phía trên giết thần thú huyền vũ ô phong không có bất tích hỏi ra người đến là ai về sau liền cấp tốc nói do ý đồ đến cái gì thần thú huyền vũ bản tọa chỉ là đến thảo nguyên có một số việc thuận tiện đến trong truyền thuyết cổ m ộ t vương đình nhìn xem mà thôi không rõ ràng đạo h ư u đang nói cái gì trần n g uyên nhữ m à y trả lời đạo h ư u nhưng chớ có lửa gạt bản tọa à ta hạng tiên thu làm việc từ trước đến nay nói lời giữ lời còn nữa ngươi ta vốn không quen biết làm gì lửa bị ngươi trần n g uyên lạnh hư một tiếng tựa hổ có chút bất mãn thì ra là t h ế bốn ô phong man thần ánh mắt chất động như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu chật lại nói đạo h ư u đã không phải cái tiêm nghĩ đến là bản tọa hiểu lầm đạo hữu vạn g i m xa sôi đi vào cổ mộc vương đình nếu là không chiêu đãi một phen ngược lại là lộ ra bản tọa không biết lễ phép không bằng theo bản tọa cùng nhau về vương đình nghỉ ngơi mấy ngày vừa vặn người ta vậy luận đạo một phen tại không có giao thủ trước đó hắn không m ò ra người này nền tảng nhưng nó trước người bao phủ quy tắc chỉ lực là không giả được rất có thể cũng là một vị tiên nhân huống hồ người nhà họ hạng hắn vậy thật có chút kiên kỵ nghĩ đến trước trấn an một chút thăm dò thăm dò các loại còn lại hai đại vương đình man thần đến lại hành động tay mới càng hổn thỏa đương nhiên nếu như đối phương trực tiếp cự tuyệt vậy hắn cũng không lo được như vậy rất nhiều chỉ có thể đọc thủ thậm chí có chút hoài nghi không phải người này đậu thủ nhưng m u ố n nơi đây chính là cực bắt c h i địa nếu là không có có duyên cớ gì trung nguyên tiên nhân tại sao tới đây cái k i ê u đạo hữu theo bản tòa đến ô phong man thần trầm mặc một cái trước mắt đưa tay hư chỉ、Tốt. trần ố t t uyên không hề cố kỵ đi lên phụ cận phảng phất không thẹn với lương tâm mà hắn động tác càng làm cho ô phong man thần nhữ mày có chút hoài nghi c h ấ p động ánh mắt trong nháy mắt ngưu tụ một lúc sau một vòng quy tắc chi lực trong nháy mắt bao phủ trần uyên mà đối mặt bậc này thế công trần uyên lại là động đều không động mặc cho thế công ra thân mà khi quy tắc triệt để bao phủ hắn thời điểm trong nháy mắt phá diệt biến mất tại chỗ đáng chết bị lửa ô phong man thần đồng tử co r i ú p lại sắc mặt tái xanh có cái này chuyện phiếm thời gian cái này hạng thiên thu cũng không biết chạy đi đ â u mà mê ngông n thảo nguyên bốn nếu là người thường rất khó tìm kiếm k h i sâu một hơi ô phong trầm mặc một cái trước mắt cấp tốc r ạ c h ra cánh tay phải bước ra số dọn tình huyết hóa thành một mảnh màn máu bao phủ ở chung quanh một lúc sau màn máu manh liệt ngưng tụ hóa thành một đạo huyết tiễn hướng phía một cái hướng khác mau chóng đuổi theo đây là của một vương đình vũ thuật gọi là vạn g i ả m truy tung chỉ cần có thể cảm giác được nó ở chung quanh k h í tức chỉ cần đối phương còn không có chạy ra ngoài vạn g i ả m liền có thể tìm kiếm được đối phương tung tích c h ỉ t i ế c này thuật có hạn chế chỉ có thể đối cùng một người dùng một lần với lại bốn cũng chỉ có vạn g i ả m khoảng trừng phạm vi nếu là đối phương trốn ra vạn g i ả m về sau liền khó tìm nữa tìm nguyên bản hắn là không muốn hiện tại liền dùng chỉ tiếc bị lửa chỉ có thể như thế hai vị đạo hữu đoạt ta tộc chỉ bảo hạng thiên thu đã trốn hướng về phía phương hướng tây nam nhanh đi truy đoạn ô phong man thần một bên hướng phía huyết tiễn phương hướng truy kích một bên thì là cấp tốc liên hệ còn lại hai vị man thần hy vọng bọn hắn có thể tiền hậu giáp kích ngăn lại người này hạng tiên thu người này đã sớm bỏ mình cái gì ô phong man thần ánh mắt phát lệnh đối phương liền tên đều gạt người còn nói như thế lời thề s o n sắt thật sự là bốn đem hắn xem như hầu tử đ u n g đ ị c h mà lúc này ngoài mấy trăm dặm trần u y ê n cự c tốc mà đi tại hư không loạn lưu bên trong mạnh mẽ đâm tới dùng hết tốc độ nhanh nhất bắt đầu đào vòng về phần vừa rồi đây chẳng qua là lưu lại một đạo quy tắc chi lực mà thôi mắt chính là vì kéo dài thời gian hắn cũng không phải là không có thực lực cùng giao thủ chỉ là thực lực đối phương chưa rõ ràng trước đó giao thủ không phải một cái cực kỳ tốt lựa chọn dù sao hắn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến còn nữa nơi đây cũng không phải trung nguyên mà là thảo nguyên ai biết tam đại vương đình man thần giao tình như thế nào vạn nhất còn có cái khác man thần làm sao bây giờ thấy tốt thì lấy mới là tốt nhất lựa chọn mấy phạm vi trăm dặm đầy đủ hắn rời đi chỉ là hắn vừa mới có ý nghĩ này trong đấy lòng liền cảm giác được một c ố bị không h i ể u thăm dò cảm giác phảng phất có một đầu vô hình sợi tơ dinh lũ hắn t r â n n g u y ê n ánh mắt châm xuống mặc dù không rõ ràng là thủ đoạn gì nhưng nghĩ đến vậy cùng cổ một vương đình man thần thoát không khỏi liên quan đối phương đã biết được hắn hành tung đáng tiếc không có cách nào làm hao mòn rơi cái loại cảm giác này chỉ có thể ở bị phát giác hành tung tình h u ố n g phía dưới cấp tốc chạy trốn nguyên bản hắn còn muốn lấy đổi phương hướng mê hoặc đối phương nhưng hiện tại xem ra là không cần như thế nếu như thế cái kia toàn lực lao vụt là được bốn vô hình quy tắc bao phủ nó thân tốc độ mánh liệt tăng vọt trong nháy mắt liền biến mất không còn tam tích mạnh mẽ như vậy truy tung kéo dài đến hai canh giờ trong lòng cảm giác bị thăm dò cảm giác càng ngày càng nhẹ nhưng một cô không hiểu nguy hiểm lại có chút bao phủ mà đến hắn rõ ràng đối phương cách hắn chỉ sợ không xa không chút do dự trần u y ê n trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt khí huyết chỉ lực lấy tiêu hao đổi lấy tốc độ trong nháy mắt chính là mấy cái canh giò trôi qua trần u y ê n vẫn là không có thoát khỏi cái k i a cố mạnh mẽ uy thế bao phủ hắn thiêu đốt khí huyết đổi lấy tốc độ đối phương tất nhiên vậy dùng một chút thủ đoạn chỉ tiếc hắn cuối cùng vẫn là không có đột phá đến lục cảnh cùng chân chính tiên nhân còn là có chút chính lệch không phải đối phương tuyệt đối không cách nào đem giữa bọn hắn khoảng cách càng kéo càng gần mà đang tại hắn phi nhanh thời điểm phía trước hư không trong nháy m đồng thời còn có một đạo quát lớn âm thanh văn vọng lớn mật trung nguyên tạc tử dám phạm thảo nguyên t à chi cảnh lưu lại đi một vị khắc vương đình man thần xuất hiện bốn trần u y ê n không chút do dự trong nháy mắt lấy ra t h í thần t h ư ơ n g tích xúc hồi lâu quy tắc chi lực mánh liệt đánh tới hai đạo kinh khủng quy tắc trực tiếp đụng vào nhau vô tận dư ba hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch giao phong phạm vi bên trong hư không loạn lưu đều vào lúc này trong nháy mắt thành không khí huyết t i ê u đốt vẫn còn tiếp tục trần liên vận dụng tất cả lực lượng toàn bộ đều hội tụ đến thi thần thường phía trên hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái lập tức để cổ phong vương đình man thần giật mình vô ý thức liền lách mình vừa lui không n g u y ệ n ý đón đỡ này người lực lượng dù sao hắn chỉ là đến giúp đỡ cũng không phải cổ phong vương đình nhận lấy tổn thất nhưng vậy hoàn toàn liền là này vừa lui trực tiếp cho trần u y ê n n h ư ờ n g đừng ra hắn liền nhìn cũng không nhìn người này một chút trực tiếp v ọ t tới không lưu l u y ế n chút nào l i ề u mạng tư thái là thật nhưng không muốn đánh cũng là thật dám đùa bản tọa cổ phong vương đình man thần sắc mặt rất là khó coi cấp tốc đuổi theo nay vừa đến trần u y ê n sau lưng truy binh liền khoảng chừng hai vị man thần thế cục càng thêm bất lợi có thể dự đoán đến cổ kim vương đình man thần chỉ sợ cũng tại phía trước trờ lây Cảm giác tại r Trần trong o n nhanh muốn mẫn diệt. Trần Nguyên trong lòng g giác cơ cái cố cảm cấp tốc thể thăm diệt, kia bị dò đã l có lập kế hoạch, hắn không ế o ạ c h hắn h k phải tiên nhân, tiên lại có ù n tiên nhân bình thường không khác. Tại không g Tại khác. c hoàn toàn phong kín hư không tình hô giới muốn hoàn toàn ngăn chặn một vị tiên nhân phi thường khó liền xem như có không gì không phá trí cường tiên binh thí thần thường cũng có thể đem phá vỡ cho nên trần u y ê n cũng không phải là không có cơ hội tại biết trần u y ê n lại từ cổ phong vương định vị kia man thần trong tay thoát thân ô phong man thần càng là tức giận vô cùng muốn mắng vị kia man thần là cái phế vật vậy mà không biết sớm chuẩn bị vụ trợ lãng phí một cách vô ích cái này cơ hội nhưng đối phương dù sao cũng là đến giúp đỡ nếu là trách mắng đi đối phương trực tiếp không giúp đỡ hắn vậy bó tay toàn thập chỉ có thể thẩm mắng mình mặt ngoài an ủi vài câu truy trốn tiếp tục kéo dài đến nửa ngày trần n g uyên cùng hai vị man thần đã vượt ngang trọn vẹn mấy vạn dặm cương vực nửa cái thảo nguyên đều bị bọn hắn cướp qua đây mới thực là tiên nhân tốc độ lại là thôi động đến cực hạn tốc độ hai cái man thần trong lòng rất là không nói người kia tu vi tại bại lộ về sau rõ ràng còn không có đạt tới lục cảnh trình độ lại có thể theo chân bọn họ s o tiêu hao trọng yếu nhất là bọn hắn vẫn còn so sánh mất quá thật sự là có chút không nhịn được mặt nhưng bọn hắn làm sao biết trần l u y ê n khí huyết kỳ thật đã hao hết sở dĩ còn có thể chống đỡ hoàn toàn là bởi vì hấp thu huyền vũ nhục thân tinh khí duyên cớ không phải đã sớm không kiên trì nổi nhưng liệu linh tốc độ tăng lên cũng mang đến thế yếu cái kia chính là trần l u y ê n trên thân cái kia cố thăm dò cảm giác đã sớm đánh tan nhưng nó như thế đại động làm căn bản là không có cách che lại khí tước song phương gần nhất người bất quá chỉ có trong vòng hơn mười dặm phạm vi mà thôi cơ h ộ i là thoáng qua tức thì là lấy hắn liền một chút dừng lại cũng không dám chỉ là buồn bực đầu đi đường đạo hữu ngươi trốn không thoát đem từ cổ một vương đỉnh bên trong cướp đi đồ vật lư đạo hữu bốn chính hợp thời tại trần uyên phía trước trong hư không mạnh liệt ở giữa từ bên ngoài chỗ sâu một cái đưa lên trời cự trường trực tiếp chụp vào trần n g uyên cổ kim vương đình vị kia đã từng kiến thức qua man thần bốn r ố trước của bốn. Tới. t ầ thần n Nguyên liền là lúc này.、Đục、thân trong nháy mắt vỡ ra từng dung nhập trời mắt vết tích, trực tiếp dung nhập vào thí ra là lúc vào Lục h đạo vỡ ơ n trên, một cố vô cùng khí thế khủng bố trong nháy mắt dâng lên, quét sạch thiên g phía khí thế sạch địa. một mắt quét t r cố vô bố ư đó không cần là trần u y ê n không muốn bị cái khác hai vị man thần nhìn thấu hắn hư thực nhưng lúc này ba vị man thần đều đã hiện thân hắn nhất định phải tỉnh lại sợ thái tổ một chút là g â n mặc dù hắn rất không muốn dùng nhưng lúc này lại cũng không cách khác hư không loạn lưu bên trong một tôn to lớn hư ảnh chậm rãi ngưng hiện cái kia cố kinh người uy thế một khi bộc phát liền bao phủ cả mảnh thiên địa không ra bất kỳ ngoài ý mới nhưng g u y tay ê n bản nô ra tay cổ kim trong lòng lại cũng là mắng lên ô phong man thần cùng trần uyên mắng ô phong không biết trời cao đất rộng mắng trần uyên có dạng này thủ đoạn không còn sớm dùng không phải lúc này hố bọn hắn trần u y ê n sắc mặt trắng bệnh gặp sợ chạy hai vị man thần cấp tốc cắt đứt cùng s ở thái tổ lạc cấn liên hệ nếu thật là đâm ra một thương kia hắn kinh lịch lớn như thế tiêu hao phía dưới đoan t r ừ n g liền không có sức hoàn thủ liền xem như huyền vũ tinh khí cũng vô dụng lại bốn tại còn không có đột phá trước đó hắn là thật không nỡ dùng không phải nếu là ảnh hưởng đến đột phá đó mới là hối tiếc không kịp còn tốt hiện tại còn có thể thừa nhận được s ở thái tổ hư ảnh chậm rãi tán loạn trần liên thì là cấp tốc sẽ mở hư không hướng phía một phương hướng khác c h ố n chạy không có đằng sau theo dõi tồn tại cùng phía trước cố k � trừ phi đối phương còn có thể thi triển trước đó tr không phải minh mông thảo nguyên mong muốn tìm hắn không khác mò kim đáy biển chờ bọn hắn phát hiện không đúng sớm sẽ trễ chương tám trăm linh một bắc lương quy thuận t hư không loạn lưu bên trong cổ kim vương đình cách một man thần cùng cổ phong vương đình ra minh man thần hai mặt nhìn nhau cùng nhìn nhau từng người đều có chút trầm mặc không nói bầu không khí lộ ra rất là yên tĩnh mà bọn hắn vị trí khu vực cũng chính là trước đó giao thủ địa điểm tại bị sở thái tổ khí tức sợ quá chạy mất về sau bọn hắn phát giác cái kia kinh khủng tồn tại cũng không có đậu thủ cảm giác có chút không đúng liền cẩn thận từng ly từng tý đến dò xét một phen kết quả liền phát hiện trước đó người kia đã sớm biến mất không còn tam tích tìm không đến bất luận cái gì tung tích bọn h ắ n bốn bị chơi xỏ người kia là ai ngươi nhưng từng nhận biết gia minh man thần nhìn về phía cách một man thần hỏi tam đại vương đình bên trong là thuộc cổ kim vương đình khoảng cách trung nguyên gần nhất nó cùng trung nguyên cơ hồ hàng năm giao chiến đ ố i trước mắt trung nguyên cũng biết xấu nhất Nhân cách một man thần nhận ra trần luyên biết hắn một chút tin tức khi nhìn đến hắn khuôn mặt thời điểm liền nhận ra hắn liền là ban đầu ở lương châu thành trước hỏng hắn đại sự người kia vậy một mực đều đang chăm chú hắn đ ộ tĩnh biết hắn hiện nay thành cựu nhưng còn chưa dứt lời dưới liền có một c ố cường đại khí tức d á n g lâm nơi đây hai người quay đầu nhìn lại chỉ gặp ô phong man thần sắc mặt â m c h ầ m xuất hiện tại trước mặt nhìn chăm chú hai người bọn họ hỏi trung nguyên người kia đâu chạy chạy ô phong man thần đồng tử sâu co lại có chút kinh sợ hắn một đường đáng tìm đến nay vậy mà chạy người kia giao thủ thời điểm vận dụng một loại thủ đoạn cho thấy địa tiên cấp độ thậm chí siêu càng kinh khủng lực lượng ta hai người phòng bị không kịp đành phải tránh đi kết quả lại bị người kia đổ bốn chạy tới phương nào không biết các người bốn làm sao ngươi còn muốn g i n dạy chúng ta không thành cổ kim vương đình cách một man thần cao mày có chút không vui bọn hắn thế nhưng là đến giúp đỡ cũng không phải hắn ô phong cấp dưới cho dù là hắn bối p h ậ n địa vị cao nhất nhưng bọn hắn cùng thuộc lục cảnh ai lại so với ai khác thấp một ngăn bản tọa chỉ là có chút nhịn không được thôi các ngươi c ủ a mộc vương đình không phải có vạn giảm truy tung sao hiện tại vận dụng có lẽ còn kịp trước đó đã dùng Ô phong man thần trầm mặt nói người kia rốt cuộc cầm đi c ủ a mộc vương đình cái gì đồ vật vậy mà để ngươi tức giận như vậy gia minh man thần ánh mắt khé động thuận miệng hỏi hắn hủy ta cổ mộc nhất tộc thánh sơn ha thứ này bất quá là cái biểu tượng mà thôi Đúc được, lại là một tòa k h Ô n cần tức giận như vậy. Hai vị man thần nghe vậy, đồng đều là có chút không tin. g tức có chút Hai vậy. vậy, vị đều là Ừ,、Tổ、phong man thần tự nhiên là không nguyện ý báo cho bọn hắn cụ thể nguyên do không phải đoạt lại huyền vũ n ụ c thân về sau tránh không được còn muốn điểm cho bọn hắn hai cái một phần m à người kia rốt cuộc là ai các người nhưng từng nhận ra Ô phong nhữ mày hỏi cách một man thần người này là bây giờ hùng cứ nửa cái trung nguyên tồn tại danh sưng tiến vương dưới trướng ủng binh hơn triệu cường giả không đến được được tôn là trung nguyên thiên bảng thứ nhất thiên bảng thứ nhất chưa bước vào lục cảnh Ô phong man thần có chút không quá tin tưởng trước đó truy tung thời điểm hắn nhưng l à đã dùng hết tất cả thủ đoạn đều không có đuổi kịp hắn về phần thiên bảng hắn vậy có nghe thấy là trung nguyên lục cảnh phía dưới bài danh không nên coi thường người này nó mặc dù chưa bước vào lục cảnh lại có thể vượt cấp m à chiến trên tay nhiễm qua tiên nhân chỉ huyết cùng tiên nhân không khác lúc trước vương đỉnh quy mô xâm lấn trung nguyên lương châu thời điểm liền là hắn quấy bạn tọa chuyện tốt khi đó bốn hắn còn chưa bước vào đệ ngũ cảnh là cái khó chơi ra hỏa còn gì nữa không Âu phong đạo hữu vậy đừng nghĩ đến lập tức đi ngay t r u n g nguyên bắt hắn căn cứ bản tọa biết được tin tức bên cạnh hắn không chỉ có cái khác tiên nhân t ư ơ n g trợ còn có đ ị a tiên đại năng ẩn tàng trong bóng tối liên phật môn phật tổ hai lần xuất thủ đều không có chân sát hắn hắn một cái dương thần đình phong bán tiên c h i cảnh có thể làm cho đ ị a tiên xuất thủ Âu phong có chút không tin n g ư ơ i nếu không tin tận có thể đi thử một chút nhìn xem bản tọa phải trăng lừa ngươi cách một man thần lạnh hừ một tiếng cái tiên nên như thế nào cầm số người này ố phong vẫn là không muốn từ bỏ cách một man thần thì là lập tức nói muốn cầm số người này đơn giản hôm nay ô phong triệt man thần cho gọi bản tọa sở dĩ tới đây cũng là vì liên mình sự tỉnh bây giờ trung nguyên đại đoạn các phương hỗn chiến nhưng bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm nửa cái trung nguyên liền bị nhất thống nếu là ta thảo nguyên man tộc nhìn tới không để ý tới đợi đến trần nguyên triệt để nhất thống trung nguyên thiên địa khí vận ra thân liền lại là một cái khác quét ngang thảo nguyên sở thái tổ các ngươi chẳng lẽ mong muốn tái hiện ngàn năm trước đó đại k i ế p cách một man thần trầm giọng hỏi tiến công trung nguyên việc này quá lớn gia minh man thần lắc đầu t â m nhìn hạn hẹp ô phong đạo hữu thân ngươi tại băng nguyên phụ cận chẳng lẽ không biết băng nguyên bao phủ tốc độ càng lúc càng nhanh sao chẳng lẽ lại đợi đến băng nguyên chỉ tuyết bao phủ thảo nguyên lại chiếm đoạt trung nguyên ô phong man thần ánh mắt chất động trầm mặc một lát nhẹ gật đầu cổ một vương đình một mực đều tại dần dần di chuyển lại có trăm năm thời gian không thích hợp người ở t r ă m năm thời gian một phần năm lại có năm trăm năm thảo nguyên đều có thể mẫn d i ệ t hiện tại không độc thủ khi nào độc thủ cách một man thần thấp giọng nói g ô lim thân ngươi chỗ thảo nguyên nam giới liền nhau trung nguyên ngươi cho rằng nên như thế nào độc thủ ấu phong man thần tiếp theo mở miệng nói các ngươi hai đại vương đình tinh nhuệ ra hết cùng cổ kim vương đình hợp lưu hợp thành một triệu tinh nhuệ thiết kỵ một lần đ ổ diệt trung nguyên có ngươi ta ba người liên thủ t ỏ a c h ấ n liền xem như không hạ được đến toàn bộ trung nguyên nhưng chiếm trung nguyên vương bắc ba châu muốn tới vẫn là đủ để về sau lại trầm trầm n h ư toan đem thảo nguyên ta chư bộ triệt để du nhập g n c h u n g mười bốn tam đại vương đình liên thủ lấy ai là tôn gia minh man thần nhìn về phía gỗ lim tam đại vương đình hợp nhất bắt trước đã từng hung nô vương đình tuyển ra chân chính đại hãn thống lĩnh thảo nguyên chư bộ mà n g ư ơ i ta ba người cùng tồn tại man thần vị trí lẫn nhau bình đẳng nếu có đại sự lẫn nhau thương nghị cái này chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ ô phong t u ổ i tác d à i nhất nhìn qua phong vân vệ nhiều nhất biết tam đại vương tộc sợ rằng vậy không nguyện ý thần phục tay người khác t u ế n g u y ệ t hội san bằng hết thảy gỗ lim đứng chắc tay ánh mắt tính mịch trước hợp mưu trung nguyên đi việc này về sau bàn lại gia minh man thần nhìn xem hai người đã đạt thành nhất trí chọn vậy nhẹ gật đầu một bên khác thành công thoát thân trần nguyên không chút nào biết bởi vì hắn lần này động thủ duyên có ngược lại tăng tốc thúc giục thảo nguyên tam đại vương đình liên thủ hắn chỉ biết là tại còn không hề rời đi thảo nguyên trước đó còn rất nguy hiểm không thể buông l ò n g bất luận cái gì cảnh giác trở về trung nguyên trên đường trần nguyên mây lần thay đổi phương hướng c h ọ n vẹn dùng năm ngày phát giác hoàn toàn sau khi an toàn mới thở dài một hơi về tới trung nguyên biên giới hắn cũng không có lập tức đi nam châu cựu long sơn đột phá không phải hắn không đội mà là muốn lại gặp một lần ngụy tân phong thuận tiện tu dưỡng một cái thương thế trên người dù sao trở về về sau vậy phải tiếp tục điều dưỡng huống hồ bà ngụy tân phong thực lực hiện nay còn không đả thương được hắn một đường phi nhanh trần uyên rất nhanh liền thăm dò đến ngụy tân phong hiện tại đang đứng ở lương châu biên quan bên trong cùng bên ngoài thảo nguyên đại quân g i ằ n g co đồng thời không ngừng l u y ệ n binh thậm chí hắn đến kiếm môn quan lúc man tộc đang tại tiến công chỉ bất quá bây giờ bọn hắn cũng không có lần trước quy mô xâm lấn khí thế chỉ là một bên ngưng kết chiến trận một bọc các loại máy móc muốn muốn lên h à n h anh tà dương đỏ quạt như máu, chém giết chân thiên. trần liên đứng tại kiếm môn quan hai bên ngọn núi bên trên tận mắt lấy trận này đại chiến phản phất lại về tới trước đó man tộc bảy mươi vạn thiết kỵ ngựa đạp trung nguyên thời điểm chỉ là so với đã tửng hiện nay hắn đã xưa đâu bằng nay thậm chí động động tay liên có thể trừ khử rơi trận này đại chiến nhưng hắn không có động thủ chỉ là lẳng lặng nhìn xem từ tam đại man thần liên thủ vòng vây là hắn có thể đủ nhìn ra thần thú huyền vũ thời điểm bọn hắn tất nhiên rõ ràng lại cực kỳ trọng yếu hắn vừa động thủ không phải giút bọn hắn mà là hại bọn hắn tung tích một khi tiết lộ cái t i ê nên đón nhưng chính là tam đại man thần đích thần đến lương châu ngăn không được. khi trời chiều dần dần tây hạ lúc thảo nguyên đại tướng bây giờ thu binh kết thúc cái này lại một trận đại chiến thủ thành tướng sĩ sức cùng lực kiệt bắt đầu thay quân một bộ kim giáp áo khoác dài bắc lương vương ngụy tẫn phong đứng tại kiếm môn quan bên trên mở l ặ n g không nói không biết trận này đại chiến sẽ ở khi nào kết thúc trung nguyên khi nào nhất thường bốn chính suy tư lúc đột nhiên hắn ngứng mày trong hai chuyển đến một thanh âm quen thuộc do dự một lát hắn phân phó bên người đại tướng bảo vệ tốt vùng sắt cổng thành tiếp theo tại chỗ biến mất trong hư không lại hiện thân nữa lúc đã xuất hiện tại kiếm môn quan bên trái không giới hạn ở tại trước mặt đứng đấy một đạo thân mang trường bảo màu đen nam tử trẻ tuổi. đang tại đứng chắp tay nhìn xem phía dưới chiến trường trên trán bình đạm như nước tiến vương làm sao có nhàn hạ tới đây nguyễn tấn phong đi tới trần uyên bên cạnh thân c h ậ m g ã i nói trần uyên nghiêng mặt qua trên mặt mỉm cười nơi này cũng là bản vương đã từng chém giết qua địa phương làm sao không có thể tới ngược lại là lộ ra nguyễn mỗ hẹp hỏi nguyễn tấn phong lắc đầu người bác lương vương nhưng chưa bao giờ hẹp hỏi qua tiến vương làm gì cho nguyễn mỗ mang m ũ cao có lời gì không ngại nói thẳng người ta ở giữa cũng coi là có chút giao tình không cần khắc khí tốt vậy bản vương liền nói thẳng m ờ i trần uyên nhìn xem p ư ơ n g bắt chân trời ngưng tiếng nói lương châu một góc nơi cho ăn bể bụng vậy bất quá ba trăm ngàn thiết kỵ ngăn không được cổ kim vương đình hiện tại chỉ là bọn hắn còn không có làm thật nếu thật là chiến loạn cùng một chỗ lương châu bách tính tất gặp thai hỏa hoạn cho nên cho nên quy thuật bản vương đi ta đến thay các ngươi ngăn trở thảo nguyên nguyên lai yến vương là tới k h u y ê n hàng ngụy tân phong nghẹn nào vừa cười kỳ thật ngược lại cũng không tính được cỡ nào kinh ngạc bởi vì hắn kỳ thật đã dự liệu được cái này một ngày nhất là tại trần n g uyên hùng cứ phương nam nhìn thèm thuồng thiên hạ thời điểm hắn liền hiệu không xa chỉ là quy thuận một cái lúc trước cấp dưới thật sự là có chút bốn khó mà tiếp nhận các ngươi ngụy gia vì trung nguyên c h ấ n thủ bắc cương lao khổ công cao đáng giá bản vương tự mình đến một chuyên nhưng cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng bản vương kính nể lương vương ý chí nhưng không lại bởi vậy mà quên đại sự trần uyên nghiêm túc nói có thể được i ế n vương như thế khen ngợi vậy không hưởng công bản vương nhiều năm đ ấ m máu chém giết ngụy tân phong thoải mái vừa cười trần uyên không phải đã từng lương châu kim sứ mà lại như hôm nay bảng thứ nhất cho dù là hắn vậy xa xa không kịp có thể được dạng này tồn tại một câu khích lệ trong lòng của hắn thư thái cái kia lương vương muốn thế nào làm ha, ha yến vương đại thế đã thành ân ơn ơn. chuẩn bị muốn bản vương khi nào quy thuận ngụy tấn phong cười hỏi lương vương không hỏi xem bản vương cho ra điều kiện trần liên khỏe miệng khanh b nết suýt nữa quên mất tiến vương không ngại nói một chút lương vương quy thuận lương châu từ đó về sau vẫn là ngươi trấn thủ ba trăm ngàn thiết kỵ vẫn như cũ cho ngươi còn là dựa theo lúc trước đại tấn cho ra điều kiện tiến vương không sợ bản vương thực lực tích xúc đầy đủ rồi về sau lại phản ngụy tấn phong lông mày n í u lại hơi kinh ngạc hắn nguyên lai tưởng rằng trần u y ê n có thể cho hắn một cái vương vị đã rất hiếm thấy dù sao hiện nay tiến quân cùng lúc trước đại tấn không giống nhau dạng đại tấn là cần hắn đến chân thủ lương châu lại đằng sau một mực nhuyễn đao tử cắt thịt hy vọng làm tan biên bắc lương quân nhưng trần u y ê n thế nhưng là đại thế đã thành dưới trướng cường giả như mây bản thân càng là một cái càn cương độc đoán tính cách rất khó tưởng tượng hắn hội bỏ mặc bắc lương quân trưởng thành đây là ngươi nên được h u ố n hồ đây cũng không phải là cái gì tốt vị trí ngươi tại vị một ngày lương châu lại không thể có、mất. không phải bản vương vậy hội tức bỏ thuộc địa về phần t ạ o phản ngươi cho rằng bản vương sợ sao liền xông yến vương câu nói này ngày sau ngụy thị nhất tộc nếu thật có phản ý không cần nhớ tình nghĩa chỉ bằng chu diệt bản vương để ý là lương châu không phải ngụy thị ngụy tấn phong trầm giọng nói quy thuận sự tình tạm thời không đ ổ i bản vương sẽ cùng ngươi đưa tin nhưng thứ ba trước ngươi muốn trước triệt để cầm xuống u châu nếu có không tốt bản vương hội chia bình đến đây trung châu tùy tiện như dưới ế n vương chẳng lẽ không định động thủ thời cơ còn chưa tới rõ ràng đi lương vương bảo trọng cẩn thận thảo nguyên động tính trầm đã nguyễn tấn phong đẫu nhiên gọi lại trần uyên còn có chuyện gì trần uyên quay đầu nhìn lại hạng thiên thu thật chết tại trong tay ngươi nguyễn tấn phong thập phần nghiêm túc hỏi đúng nghe trần uyên chém đinh chặt sắt trả lời nguyễn tấn phong đẫu nhiên có chút hoảng hốt lúc này trần uyên thật cùng ban đầu ở trong quân doanh nhìn thấy hạng thiên thu mười phần giống nhau không chỉ là dung mạo còn có khí chất tiến vương bảo trọng đi không trần uyên xé mở hư không qua trong dây lát liền biến mất không còn tam tích n g u y tấn phong thì là khe thở dài một hơi nhìn xem phía dưới c h i n trường thật lâu chưa từng hoàn hồn lờ mờ ở giữa hắn lại nghĩ tới hơn hai trăm năm、trước. chương tám trăm linh hai võ thần bắt đầu nam châu cựu long sơn hạng gia bi cảnh trong mặt thất trần uyên ngồi xếp bằng quanh thân quanh quần vợn sóng quy tắc chi lực nhục thân không ngừng oanh minh có thể rõ ràng nghe được trong cơ thể hắn chuyển ra quần quận dòng lũ âm thanh hắn tại bốn điều chỉnh trạng thái tự tại kiếm môn quan gặp qua bắc lương vương ngụy tân phong về sau trần uyên liền một đường chạy tới nam châu trên đường cơ hồ không có lãng phí thời gian nào chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền từ trung nguyên tri bắc chạy tới trung nguyên tri nam chỉ vì đột phá b á n tiên cảnh giới mặc dù đã rất mạnh bằng hắn thực lực thậm chí đủ để sánh vai lục cảnh tiên nhân nhưng cái này còn còn thiếu rất nhiều liền ba vị m a n thần truy sát đều chỉ có thể dùng hết thủ đoạn thoát thân nói thế nào đi đối kháng tiên vực duy có thành tựu võ thần mới có thể có lực đánh một trận c h ư ớ hắn chịu không nhẹ thương thế lập tức đột phá không phải cử chỉ sáng suốt dù sao nhục thân thành thánh không phải là chuyện nhỏ từ xưa đến nay có ghi lại vậy bất quá sở thái tổ một người mà thôi không phải do người khác không coi trọng nhất định phải đem mình trạng thái tăng lên tới độ cao cao nhất độ mới có thể thử một lần hắn mặc dù không phải hạng gia tộc trưởng mà là tặng cho hạng nghiêm sinh nhưng ở nó trong mắt trần u y ê n thân chạy xuôi là hạng thiên thu huyết mạch lại nó thành liền hôm nay thiên hạ không người có thể so sánh tộc trưởng chỉ có thể là trần liên mà hắn hạng nghiêm sinh chẳng qua là chiếm đoạt lúc này mà thôi cũng không có thật đem mình xem như là hạng gia tộc trưởng cho nên tại trần nguyên mở miệng về sau hắn không làm bất cứ chút do dự nào liền đem tộc trưởng chuyên môn bí cảnh đ ể cho hắn gọn sóng ánh sáng chiếu dọi tại cả tòa mất thất ở trần trần nguyên giống như t i ê n thần chung quanh hiện đầy cực phẩm nguyên tinh tụ thành đại trận liên tục không ngừng bị nó thôn phệ bốn tại trần nguyên tiến về cực bắc cánh đồng tuyết đường xá bên trong kỳ thật thiên hạ cũng không có đ ứ n g im vẫn còn đang ồn ào náo động bên trong độ qua thậm chí trước đó thất s á t điện hủy diệt cùng hạng thiên thu vẫn l ạ dư ba đều không có hoàn toàn tán đi ý t h n g u y ê n có thể thỉnh thoảng quấn lên một trận g i ó ế n mà tại thiên hạ đại thế bên trên gần nhất một thời gian kỳ thật cũng coi là bên trên là một đoạn khó được ngày yên tĩnh bởi vì trần uyên kiêng kỵ tiên vực d u y ê n có là lấy dưới t r ư ờ n g hắn đại quân chỉ là bình tướng phong đẩy tới trung châu biên cảnh sau liền dừng lại thậm chí bởi vậy bây giờ đại tân hoàng đệ tư mã khác còn p h ả i người đưa tới thư tín hỏi một chút vương sư khi nào vào kinh thành hắn tốt xóm làm chuẩn bị làm một cái long trọng n g h ỉ thức hoang đen miễn đi chiến hỏa t hai tướng cầu được trần uyên cao hứng nhưng trần uyên đoán không được tư mã khác có hay không cùng tư mã nguyên n ư c hợp mưu là lấy hiến quân một phương duy trì trầm tĩnh phản phất là không có thu được thư tín một dạng. Tại phương Đông, võ đế thành cùng hải ngoại huy nô giao phong vệ lâm vào quỷ dị cháy bỏng mặc dù mỗi ngày đều có chém giết vị tiết liếu sinh nhất tộc tiên nhân nhưng không có lại hiện thân nữa khương hà suy đoán có thể là có âm n h ư gì diệp hướng nam mấy người cũng đều làm xong chuẩn bị nên chiến đại lượng y ế n quân đều tại hướng phương đông hội tụ tại phương bắc man tộc càng là tại trần uyên rời đi ngày đó bắt đầu lui binh tựa hồ là không định lại đ ú n g tay trung nguyên hỗn chiến nhưng trần uyên lại cho rằng không có đơn giản như vậy cảnh cáo n g u y tân phong nhất định phải cẩn thận như có di động kịp thời báo cho tại phương tây bởi vì tế thế bồ tát duyên cớ đã nhắc lên hừng hực khí thế phật pháp chi tranh khắp nơi đều đang động loạn là lấy lan châu phương diện thế công vậy lâm vào đ ỉ n h trệ mà đây đối với trần l u y ê n mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt vậy hoàn toàn đem tâm thần đặt ở đột phá phía trên chuẩn bị thừa dịp đoạn này đứng không thời gian đem t u vi đạt tới lục cánh cấp độ đưa thân tiên thần liệt kê mười ngày về sau bên trong mật thất bế quan điều dưỡng trần l u y ê n chậm rãi mở ra hai mắt u ám trong mật thất thình lình ở giữa sáng lên tia sáng giống như ban ngày song đồng tựa như tinh thần ẩn chứa vũ trụ mênh ngông cảm giác tự thân trạng thái khoe miệng của hắn móc ra một vòng nhẹ cười thời cơ bốn không sai bị lắm trung đ i ệ mật thất chỉ cửa mở ra. hạng nghiệm sinh cấp tốc nắm tay hành lễ đầy mặt dáng tươi cười xù đình nói chúc mừng yến vương xuất quan trần u y ê n nhẹ cười gật đầu nhìn về phía bên trái đằng trước tiền bối hiện thân a tiếng nói tức rơi bình t ĩ n h hư không cấp tốc và mẹo một bộ áo trắng tăng bảo ma la chậm rãi ngưng hiện khoe miệng ngầm lấy gọn sóng dáng tươi cười thiện ma la này đen chính là vì trần u y ê n hộ pháp dù sao nhục thân thành thánh chuyện thế này ai cũng không có kinh lịch qua vạn nhất nếu là bị người đảo loạn chuyện kia nhưng lỏ lắm đi thôi đi chỗ nào hạng n i ệ m sinh sửng sốt một chút có chút h ầ nghi nhục thân thành thánh, nhục thân thành thánh. hạng nhiễm sinh đồng tử sâu co lại thân là hạng thiên thu nhất là tín nhiệm hạng gia trường lão hắn há lại không biết ý vị này cái gì có thể nói nhìn chung hạng thiên thu nửa đời chính là tại vì nhục thân thành thánh chỗ cố gắng mà hắn nửa đời chỗ c ầ u bây giờ lại để cho tại hắn muốn giết nhất chết con trai trên người ứng nghiệm liên quan tới đột phá sự tình trần u y ê n cũng không có báo cho đối phương gặp nó trên mặt vẻ kinh hãi cũng chỉ là cười cười ngược lại dậm chân đi hướng bí cảnh lối ra cựu long sơ đ ỉ n h trần liên k h a n h chân ngồi vào hư không ma la thì là đứng tại bên cạnh người nhìn xem hắn dặn dò nhục thân thành thánh chính là võ giả khoảng cách ngươi làm tốt vạn toàn chuẩ tiền bối yên tâm v ấ n bối đã quyết định đột phá tự nhiên là có chút lực lượng những người khác làm không được không có nghĩa là ta trần nguyên làm không được cảnh giới không phải liền là dùng đến đột phá sao trần nguyên gọn sóng vừa cười lộ ra rất là tự tin nói cũng là ma la nghe được trần nguyên nói như thế vậy hiểu ý vừa cười hai người không có nói chuyện với nhau hồi lâu trần nguyên cấp tốc liền đi tới chín con rồng hình khu vực trung tâm dây núi ngựa đầu nhìn thoáng qua hư không ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tia sáng vừa hiện huyền vũ tỉnh khí áp súc mà thành huyết cầu cấp tốc lên không treo ở trần u y ê n đỉnh đầu chậm dãi chuyển động nhẹ nhẹ tinh khí ngưng tụ thành vòng xoáy dót vào trần nguyên trong cơ thể cương đại lực lượng tuân gia nhập thể nội cấp tốc để trần nguyên nhục thân bắt đầu có bành trướng dấu hiệu hắn ngưng thần tình khí ngũ tâm hướng thiên bắt đầu hấp thu huyền vũ chỉ tình khí ma la chậm rãi kéo dài khoảng cách đứng ở hạng nghiễm ruột bên cạnh nhìn xem trần nguyên đột phá cảnh tượng trong ánh mắt có nhiều chút hoảng hốt chỉ ý nhớ ngày đó hắn đã từng muốn qua bực này cảnh tượng trở thành sở thái tổ loại kia cấp độ tồn tại dẹp viên t i ế ngực còn nhân gian một cái lang lãng càn khôn chỉ tiết hắn nội tình cuối cùng vẫn là không đủ khi nhục thân tu hành đến thần thông đại thành về sau liền không tiên thêm tập nào nữa thậm chí tì ngược lại đi nguyên thần chỉ đạo vốn cho rằng thế gian lại không người có thể tái hiện năm đó s ở thái tổ phong tư không nghĩ tới hôm nay lại trên người trần nguyên ứng nghiệm nhưng ngẫm lại tựa hồ cái này cũng sớm có dấu hiệu hắn tu hành đến nay bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian liền đi qua người thường lấy trăm năm kế tuế y nguyệt n hắn chỗ đến tất gia đại sự cơ duyên liên t ụ hắn mấy năm thành thế vị tôn i ế n vương tan vỡ cảnh thái mưu toàn trường sinh âm mưu tan vỡ hạng thị hoàng tộc mấy trăm năm qua kỳ vọng đánh mát hết thẻ quân địch hắn lịch tiếp thành hoa dương trọn vẹn trải qua cựu trọng lôi tiếp đi tới người thường khó có thể tưởng tượng tình trạng theo nó chi thành cự lại phối hợp hôm nay thiên hạ thế cục hạ không phải là ứng lịch tiếp mà sinh lời tiên tri cùng ngàn năm trước đó loạn thế chi hào hùng sở thái tổ sao mà tương tự nếu không có trần u y ê n ngắn ngủi thời gian nửa năm quét ngang phương nam làm sao có thể có được hôm nay phương nam nhất thống chi thế thiên hạ loạn tượng còn không biết muốn tiếp tục bao lâu tuyến nguyện hắn đâm thủng loạn thế vậy đem kết thúc cái này loạn thế hiện nay trần u y ê n có được phương nam bù châu thêm nữa dương châu vân châu đông châu tịnh châu cùng n lương hai châu trung nguyên m ư ơ i ba châu hắn đã chiếm m ư ơ i châu có thể nói hôm nay thiên hạ hơn phân nửa đều đã bị hắn hoặc sáng mặt hoặc ngầm thu p h ụ không phải cái tiết hô thịnh i thế vậy bất quá là ngắn ngắn một chút thời gian mà thôi tiên vực chưa chiều diệt nhân gian vĩnh không ngày yên tĩnh không có ai biết ma la lúc này ở muốn chút cái gì cho dù là nó bên người hạ nghiêm sinh vệ không rõ ràng hắn chỉ là nhìn xem trần huyền đột phá cảnh tượng có chút hơi tức ẩn nguyên bản nên tại đột phá này người hẳn là tộc trưởng hạng thiên thu mới đúng bất quá lại như thế nào trần uyên trên thân vậy có hạng gia huyết mạch nghĩ đ ế n đợi nó thành công đột phá vậy đủ để cảm thấy an ủi tộc trưởng trên trời có linh thiên năm huyền vũ tinh khí khổng lồ y theo bạo phát đơn giản dọn người là trần uyên từ bước vào võ đạo đến nay gặp được kinh khủng nhất một cô lực tượng phảng phất là muốn đem không biết bao nhiêu năm tích lũy toàn bộ quán chu đến trần uyên trên thân nhờ thân hỏa lò mở ra m ạ n liệt ma diễm bắt đầu dần dần b ư ớ lên đem đột phá chung quanh trăm trượng khoảng cách đều biến thành hỏa diễm thế giới thần bí cựu tiên phía trên tại trần uyên mở ra nhục thân h khi thế đạt tới đỉnh phong thời khắc c u ầ n c u ộ n mây đen vậy cấp tốc bắt đầu hội tụ ngàn phút chốc ở giữa liền kéo dài chừng trăm d i m xa l ụ c thân không ngừng chiến m i n h thiên địa nguyên khí tùy theo bạo động vào lúc này tại lúc này giữa thiên địa duy trần n g u y ê n một người mà thôi ma la nhìn xem cái này ầm ầm sóng dậy cảnh tượng r ư ờ n g dưng tâm cảnh cũng theo đó có chấn động hắn thật tại vì trần n g u y ê n mà cao hứng vô luận thành bại có thể có này hùng tâm chính là khó được hợp thời ma la thiên sách dị bảo bên trong truyền âm phủ cấp tốc có chấn động là võ đế thành lao thành trụ lục thừa phong truyền đến thanh âm trần liên như tại lao phu có việc muốn tìm hắn ma la nhữ m ạ n lại c h trần gì. Đông thí Nguyên n chủ chính tại đột phá hiện tại chỉ sợ là không đi được bẩn tăng vậy tại vì hộ đạo không cách nào thoát thân bốn ma la nhìn xem đột phá trần nhò Đông uyên chầm giọng đáp lục ạ i nói. Đột phá. Tiểu này hẳn Đột đủ để tử phá. là vào l bước cánh. Lục thừa phong có chút kinh ngạc cùng ngoài ý m u ố n chỉ cảm thấy trần l u y ê n tu hành tốc độ thật sự là có chút quá mức dọa người liền xem như lúc trước sở thái tổ cũng không có lợi hại như vậy nếu thật là đặt ở ngàn năm trước đó hai người bọn họ bốn chỉ sợ tất nhiên hội lẫn nhau dân v ì kình địch nguyên thần còn kém một chút h á n tại đột phá nhục thân m a là không có ẩn tàng bởi vì hôm nay về sau tin tức này tất phải hội truyền đi ẩn không giấu diếm đã không có cái gì quá lớn cần thiết lại lục thừa phong ngược lại cũng đáng được tín nhiệm lục thân thành thánh lục thừa phong truyền đến thanh âm cấp tốc trở nên có chút nghiêm trọng không sai không phải là cùng võ thần c h i đạo có chút quan hệ lục thừa phong tiếp tục truy hỏi m a là do dự một lát trả lời không sai thì ra là thế bốn lục thừa phong bên kia trầm mặc hồi lâu mới trả lời một câu hắn cùng đã từng sở thái tổ chính là một thời đại nhân vật lẫn nhau ở giữa đã từng giao lưu qua nhưng khi hắn thỉnh giáo sở thái tổ như thế nào thành t ự u võ thần thời điểm đ ã được trả lời lại là người đã t r ầ bốn khi đó sở thái tổ chưa hề nói quá rõ hắn cũng không có hỏi quá rõ ràng chỉ là về sau t u y ế n g u y ệ t bên trong thỉnh thoảng hội hồi tưởng việc này vì sao á sở thái tổ sẽ nói quá m u ộ n lấy hắn cảnh giới tự nhiên thôi diễn qua võ thần chỉ đạo nhưng lại không thu hoạch được gì chỉ có thể từ sở thái tổ đôi câu và i l ờ i bên trong đi suy đoán ra đột phá quá trình trước kia hắn tưởng rằng cần trải qua tám lần lối tiếp đem nguyên thần nội tình đạt tới một cái kinh khủng tình trạng cho nên lúc ban đầu trần u y ê n đột phá dị tượng mới sẽ để cho hắn có chút kích động nhưng bây giờ hắn tự hồ là có chút rõ ràng muốn thành võ thần chứ phải thành thánh trần n g uyên cho tới nay đều là một cái đi một bước nhìn ba bước tính cách hắn làm ra mỗi một sự kiện đều rất trọng yếu bây giờ đi đầu đột phá n h ụ c thân không thể không khiến hắn liên tưởng không chỉ là đơn giản như vậy lúc trước bẩn tăng n ế m thử qua đột phá không thành ma la biết lục thừa phong đang suy nghĩ chút cái gì c h ọ n đáp lại nói ha ha võ thần chỉ đạo tự nhiên vô cùng gian nan l ã o phu rõ ràng các ngươi hiện ở nơi nào nhưng cần lão phu t i ê n đến hộ đạo trần n g uyên một khi đột phá thành công cái kêu mang cho bọn hắn ưu thế coi như quá cường đại đáng ra hắn thất thố thậm chí liền xem như võ đế thành thất thủ đều không có quan hệ chỉ cần trần u y ê n có thể bước vào võ thần chỉ đạo cái kia đã làm cho ngược lại cũng không cần bẩn tăng ở đây liền có thể với lại đột phá sự tình cơ hồ không người biết được nghĩ đến cũng sẽ không có người nào hội tới quay dối cũng được cũng được cần phải bảo vệ tốt hắn không thể có n g o ạ i ý muốn bốn thiệt bốn thời gian chậm rãi qua trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai thời gian trong hư không trăm d ặ m dị tượng vậy dẫn tới không ít người chú ý tin tức này vậy đang nhanh chóng truyền bá thậm chí có không ít võ giả mong muốn tới đây tầm bảo tưởng rằng cái gì bí cảnh mở ra nhưng những người này đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị hạng nhiễm sinh động tay chu sát Vệ sẽ, nói nhục thân thì là trong h à lúc đó trần uyên mãnh liệt mở ra hai mắt nhìn về phía chân trời há miệng vừa hô như là hổ khiếu sơn lâm To t o lớn mây đen n mây r giờ n phút này trần g liên nhục thân thình lình đã đặt đến thần thông cảnh giới cực hạ không thua gì nguyên thần bán tiên mỗi một lần nhục thân cổ động đều rất giống lôi chấn nổ vang có thể coi là bán thần Trung quanh hư không vạn không chừng, trần mà tại trần g liên cái kia hét dài một tiếng rơi xuống thời khắc giữa thiên địa lại lần nữa phát sinh biến hóa phương đông chân trời một tôn màu xanh thần lóng ngao du thiên địa như ẩn như hiện phương tây bạch hổ hư ảnh ngựa mặt lên trời hét giận dữ hung uy hiển hách phương nam réo vang vang lên theo một tôn chu tức hư ảnh hiện vào hư không đem nửa bầu trời sắc đều nhuộm thành màu lửa đỏ lộng lê bốn phương bắc to lớn huyền vũ hư ảnh bốn vó đặc mạnh thiên địa rung động điên quần gào thét không ngừng như thế biến hóa lập tức để hạng nghiệm sinh trận mắt há h ố c m ồ m kinh hãi nhìn xem một màn này tưởng rằng trần u y ê n đột phá châu n ê n h đón trời sinh dị tượng tứ tượng đều xuất hiện đơn giản nghe rợn cả người nhưng chỉ có ma la mới rõ ràng cái này cùng lúc trước trần u y ê n lần lượt chém giết thần thú thoát ly không được liên quan chỉ sợ tứ tượng thần v ậ n đã sớm tiềm ẩn ở tại nhục thân bên trong trong khi nhục thân đạt tới chân chính đỉnh p h o n g lúc mới hội lộ ra tại người trước tứ tượng thần thú uy danh trần thiên trần liên lập vào hư không hai tay mưng tụ nhục thân không ngừng oanh minh bốn đạo thần quan cấp tốc từ nó nhục thân thoát ra thẳng đến giữa thiên địa hiện ra tứ tượng thần th thiên sinh địa dưỡng chỉ thần thú tất có nó thần dị khi thần quang cùng từng người tương hợp thần thú ngưng làm một thể lúc biến hoa tái sinh bốn đạo thần thú hư ảnh pháng phất là có được linh trí bình thường cấp tốc phóng tới trong hư không trần liên nhưng để cho người ta kinh nghỉ là tứ tượng thần thú cũng không có công kích trần liên mà là quay t r ú n g quanh tại nó quanh thân không ngừng xoay tròn bốn kinh khủng như thế tiếp thiên liền địa cái tiêu kéo dài không biết bao nhiêu dặm mây đen đã sớm tán loạn thay vào đó thì là vô tận tứ sắc thần quang xoay quanh chân trời lấy cựu long d ã núi làm tâm bốn phía trăm dặm đồng đều có thể nhìn đến nơi đây kinh khủng cảnh tượng vô số dân chúng nhao nhao quỷ dạp xuống đất trong miệng không tuyệt vọng tụng trời cao bảo hộ mà cái kia chút có chút thực lực võ giả thì là trong lòng vui mừng cho rằng là mình cơ duyên tới điên rồi bình thường bắt đầu phóng tới cựu lòng rẽ núi vị trí nếu là từ trên cao hướng phía d ư ớ i quan sát lời nói liền có thể phát hiện từng cái tiểu chấm đen nhỏ đang tại tụ tập mà cựu long sơn tứ tượng thần thú diện thế tin tức vậy tại thông qua từng cái con đường cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới cái này tuyệt đối là có thể dẫn được thiên hạ chấn động sự kiện lớn dù sao thần thú người từ trước đến nay đều là tồn tại ở trong truyền thuyết có rất ít người có thể nhìn thấy mỗi một cái đối với võ giả mà nói đều là thiên đại cơ duyên cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ nhưng lúc này trần uyên nhưng không có những ý niệm khác h ắ n giờ phút này đã hoàn toàn đem tâm thần đặt ở đột phá phía trên không dám có chút chủ quan giống ngao giống bốn tứ tượng thần thú lại lần nữa cùng vang lên phong vân khuấy động phía dưới nguyên bản bình tĩnh chín con rồng hình dãy núi lúc này vậy có biến hóa t ừ n g đạo hồng quan dâng lên chín cái màu vàng kim thần long vung vẫy đua rồng gào thét mà lên phạm vi văn trượng đều vào lúc này ngưng tụ thành một cái vô hình bình phong lục thân hỏa lò mỏ thực hạn trạng thái hỏa lò động tiên vừa mở tứ tượng thần thú bắt đầu ngưng kết xoay quanh tại trần l u y ê n l ụ c thân phụ cận tốc độ phát huy đến c ự c hạn bất quá ngắn phút chốc ở giữa tứ tượng thần thú liền hóa thành một đạo tiếp thiên liền điệu thần lô đầu rồng tiếp t i ê n đầu rùa liền chu tước thành diễm bạch hổ làm cơ sở chín cái thần long hóa thành chất dinh dưỡng trong nháy mắt đầu nhập vào thần lô bên trong để cái k i a kinh khủng thần diễm trong nháy mắt tăng gọn thiên đ i ệ tứ tượng vì lô chín đạo long mạch vì tủi chính hợp khí vận chỉ dẫn chỉ lời tiên tri lúc này trần Nguyên, cơ hội tại thần hóa bao phủ nó thân trong nháy mắt liền trong nháy mắt không có ý thức bực này trình độ kinh khủng thậm chí siêu việt nhận tiên cấp độ cực hạn hắn không biết lúc trước sở thái tổ là như thế nào nhục thân thành thánh nhưng hắn thật cảm giác được mình đã đến cực hạn chỉ cảm thấy tự thân phản phất chìm vào thâm viên địa ngục hai tay không thấy năm ngón tay lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng đều là hát đám không có một tia ánh sáng chiếu sáng quanh thân tứ tượng sở sinh ra kinh khủng dị tượng để ma la đều chấn động theo không thôi thiên địa vi lô che đậy vạn trượng long mạch làm tủi tủi chất dẫn cháy nhục thân vô cùng chi khí phách cái này mới là nhục thân thành thánh nhưng... mong muốn đánh vỡ nhân tộc nhục thân chi lại trời nhất định phải có khủng bố như thế lực lượng gia thân mới có thể lấy lực phá pháp thiên địa vĩ lực quy về tự thân hắn thậm chí cảm thấy đến như thế thành thánh so với yêu tộc thành thần cũng muốn đáng sợ c h ắ c không được bước vào võ thần về sau có thể lấy nhân tiên chiến địa tiên đây chính là đ o ạ t tiên địa chi tạo biến hóa để cho bản thân sử dụng lúc trước sở thái tổ rốt cuộc là bực nào khí phách mới đi thông con đường này cho dù là trong lòng lại không muốn thừa nhận ma la vẫn là loé lên suy nghĩ hắn xa xa không kịp vậy đáng sợ hạng nhiễm sinh tự lẩm bẩm cùng lúc này trần liên so ra Hắn trước h không chút nào thu hút, như ậ t t kiến nào liền giống như sâu kiến so sâu với n sáng, chắc không g chắc đ ợ được c có thể đánh bại vô địch tộc chắc có cảnh, hắn thể đánh không thể thiên hạng, thể hạng trường, ngang đường bên quét tụ tập tại từ trong. t đại bại bí vô ra ư mà đó không lâu treo lên hạng tiên thu chân dung vậy tại một cô gió nhẹ phất động phía dưới chậm rãi phiêu động nó khỏe miệng như ẩn như hiện dáng tươi cười, cười tựa hồ vậy đang cảm thán lúc này chẳng diện hắn không có đi thông lộ có người có thể v õ thần chỉ đạo không phải t u y ệ t lộ m a l a tiền bối tại hạ đi giải quyết cái kia chút ồn ào sâu kiến hạng n i ễ m sinh thở phào một cái thần n i ệ m đã cảm giác được lại có không sợ chết người tại ở gần n hạng ấ nghiệm đ sinh nhẹ gật đầu bước ra một bước nhìn xem cái tia trút tụ đến từng đạo tia sáng hắn không nói một lời tiện tay vung lên chính là một tôn trăm trượng tự trưởng ngưng hiện trục chết không biết bao nhiêu vó giả đối với trần liên tới nói hạng nghiệm sinh là cái kẻ yếu phất tay nhưng diệt nhưng đối với thiên hạ này tuyệt đại bộ phận người mà nói hạ nghiệm sinh dương thần tu vi không thể nghi ngờ cũng là đứng tại giang hồ đình đầu tiếng kêu thảm thiết không dứt cái k i a chút tới gần cựu l o n g dãy núi võ giả như là ngày mùa hẹn h ư mưa to nhau nhau rơi xuống nhân gian cấm địa công việc người cấm được quân quận giữa thiên địa bắt tự chân ngôn như là thiết luật vô số nghe tiếng mà đến võ giả sợ hãi nhìn xem k i a thiên địa ở giữa to lớn thần lô trong lòng dâng lên hoảng sợ thêm nữa như thế l ô i âm cơ hồ không có chút nào ngoài ý mớn xoay người rời đi quản hắn cơ duyên gì mệnh cũng bị mất còn đoạt cái gì hắc á m giới vực bên trong trấn viên hắn một mực đều đang tìm kiếm ánh sáng nhưng lại căn bản là không có cách vọng động đành phải tiếp nhận hiện tại hắn chính tại đột phá xem chừng không có gì bất ngờ xảy ra chính là nhục thân thành thánh mang đến thần dị bên ngoài ma la ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái k i a thiêu đốt lên mãnh liệt thần diễm thần lô lấy hắn tu vi vậy mà không cách nào nhìn thấu thần lô bên trong tình huống phản phất có một tầm vô hình bình phong đem hắn đều ngăn tại bên ngoài trước đó bị tứ tượng thần thú mẫn diệt mây đen lúc này vậy mà tại dần dần khôi phục lại tốc độ cực kỳ nhanh chóng với lại chuyển tới khí thế vậy cực kỳ khủng bố là nhục thân thành thánh dẫn động hắn trong nháy mắt ý thức được điểm này âm ẩm giữa thiên địa v ư ợ n bực vang thanh âm không ngừng vang lên kiếp lôi bắt đầu xúc thế không người tham chiếu cho dù là trần h u y ê n cũng không biết n ụ c thân thành thánh lúc sẽ có kiếp lôi hạ xuống chỗ sâu trong bóng tối hắn chỉ có thể nghe được cực kỳ nhỏ tiếng vang kinh khủng uy thế quét sạch thiên địa chiếu giỏi không biết bao nhiêu g i ả m mà là biến sắc chỉ cảm giác có chút khó ổn khổng lộ như thế uy thế đã không t u a ban đầu ở đông hải hải v ư ợ phía trên độ dương thần cướp trình độ mà cái lúc bởi vì cách xa nhau trung nguyên qua xa còn có lục thừa phong lấy đại thần thông ngăn cản. những cường giả khác căn bản cảm giác không đến bực này tồn tại nhưng bây giờ bốn vê anh xúc thế đã lâu lôi đình rơi xuống hiện lên tím đầm v ẻ như là c ộ sáng bình thường trực tiếp rơi vào tại thần lô phía trên để cái k i a m á n h liệt thiêu đốt h ỏ a diễm lại lần nữa bốc lên mà liền tại tiếp lôi rơi nháy mắt sau đó này mà kinh người uy thế rốt cục cũng bị cái khác tồn tại cảm giác được nam cương yêu thần điện chính đang ngưng tụ yêu tập khí vận mặc anh bỗng nhiên cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung phản phất là có một cố đại khủng bố gần g á n g lâm sắc mặt hắn lâm trầm đi ra yêu thần điện trầm mặc một lát ánh mắt đột nhiên ngưng tụ mạnh liệt nhìn phía phương bắt vị trí cái kia cố làm hắn tâm sinh sợ h ã i lực lượng liền bắt nguồn từ cái hướng kia rốt cuộc là ai ánh mắt của hắn c h ấ p động chẳng biết tại sao trong đầu cấp tốc liền nghĩ đến cái kia đạo áo đen bằng dáng luôn cảm thấy cái này kinh khủng đầu nguồn chính là khải tự ở hắn thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì c ử u vĩ thiên hồ nhất tộc yêu thần nhìn về phía m ặ t anh có chút hiệu kỳ hỏi canh giữ ở yêu thần điện bản hoàng có chuyện quan trọng muốn rời khỏi một trên mượt c anh vân phó m ư t câu vậy không làm tiếp nhận trực tiếp sẽ mở hư không bước vào đi vào hắn không quản rốt cuộc là phát sinh cái gì nhưng nếu là không nhìn tới một chút, luôn luôn tâm thần có chút không tập trung cái này bốn cựu vĩ thiên hồ nhất tộc yêu thần sưng sờ tại chỗ không rõ ràng phát sinh cái gì lại không dám theo sau truy hỏi hiện tại mặc anh cơ hồ đã nhất thống nam cương yêu tộc uy thế đạt đến đỉnh phong mặc dù bọn hắn ba vị yêu thần cùng t i ê n lên vậy không phải là đối thủ đông hải võ đế thành thiên sơn chỉ đ ỉ n h tiên vụ lượn lờ bên trong dâu tóc bạc trắng lục thừa phong như ẩn như hiện ánh mắt có chút tính mịch từ vừa rồi ma lan nói với hắn trần n g u y ê n chính tại đột phá lục cảnh sự tỉnh về sau hắn liền có chút kích động bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng năm đó sở thái tổ rốt cuộc khủng bố cỡ nào hiện nay bốn h i vọng rốt c ụ c tái hiện một cái khác sở thái tổ đã hiện thân nhân gian tri phúc thiên hạ may mắn mà đang tại hắn suy tư thời khắc một cố vô hình k i ế p vân chấn động vượt ngang mấy vạn dằm xa rốt c ụ c quét đến đông hải vị trí hắn sát mặt vui mừng lúc trước sở thái tổ đột phá thời điểm tựa hồ cũng là như thế bất quá lúc ấy là tại hải ngoại mà bây giờ như là tại trung nguyên thần châu lời nói bốn nhất định phải muốn đi một chuyến lục thừa phong ánh mắt cấp tốc chuyển thành nghiêm trọng hắn đều có thể cảm giác được k h khí tức này khó bảo đảm những cường giả khác sẽ không phát giác được nếu là đi quấy dối lời nói chỉ dựa vào ma la một người đoán chừng là ngăn không được cho dù là hắn vô ý bại lộ cũng không thể quay dày đến trần u y ê n đột phá hướng na sư tôn có gì phân phó tiên vụ bên trong diệp hướng nam khí tức cấp tốc lương tụ võ đế thành bên trong lấy hắn tu tù vi tùy thời đều có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào vi sư muốn đi một chuyến nam châu võ đế thành tạm thời giao cho ngươi đi nam châu làm cái gì diệp hướng nam có chút không hiểu hắn chưa đạt tới nhất định cấp độ vậy cảm giác không đến cái tiêu cố giữa thiên địa chỗ sâu nhất quý đ ộ n trần liên chính tại đột phá nhục thân lục cảnh vi sư đi hộ đạo cái gì diệp hướng nam mở to hai mắt nhìn đầy mắt không dám tin cái này bốn cái này lục cảnh lúc nào lục cảnh đơn giản như vậy với lại vẫn là nhục thân lục cảnh hắn đơn giản không dám tưởng tượng còn có trần u y ê n một khi thành thánh giữa bọn hắn đánh cược làm sao bây giờ trước đó trần u y ê n mặc dù giết hạng tiên thu nhưng đối đầu tiên nhân như n g vậy dù sao cũng là cùng thuộc tại bán tiên cảnh giới hắn liền xem như không kịp chí ít cũng có thể đi q u a loa cho mình một cái hạ bậc thang nhưng đối phương một khi thành thánh lấy tên kia chiến lược đi ngang qua sân khấu đều không cần thiết đi thôi diệm hướng nam có chút thất bại cũng có chút may mắn thất bại tại trần liên tu hành thiên phú đơn giản trước đây chưa từng gặp h ắ n tự phụ đã là bất p h ả m nhưng nếu là cùng trần u y ê n so ra quả thực là có cách biệt một trời về phần may mắn thì là bởi vì sư tôn đã từng nói đúng đầu này đường lui lưu tốt không phải bốn nếu thật là cùng trần u y ê n kết thù kết toán ngày sau trần u y ê n tu vi cường đại lúc đâu có võ đế thành chỗ làm sao không có cái gì sư tôn chỉ bằng đi chỉ đệ tử hội bảo vệ tốt võ đế thành diệp hướng nam lập tức kịp phản ứng vội và nói g n ấn lục thừa phong nhẹ gật đầu không có đi chú ý diệp hướng nam lúc này ý nghĩ cấp tốc rạch ra hư không bước vào đi vào và anh và anh nhưng t nếu h h k là địa tiên u ố n cựu thiên rơi xuống kiếp lôi cũng không phải là trực tiếp tích trên người trần n g uyên mà là cùng cái tia chín đầu long mạch một dạng hóa thành thiên địa tứ tượng thần lô tụi tụi tương đương với lại thêm một mang c ử i lửa để hỏa diễm nhiệt độ tăng vọt còn nếu là có người có thể thấu qua thần lô thấy rõ bên trong tình huống liền hội phát hiện nguyên bản bởi vì hấp thu huyền vũ tinh khí mà tăng vọt mấy lần trần u y ê n nhục thân lúc này thì là tại từng chút từng chút coi nhỏ lại phản phất là tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới bắt đầu hòa tan bình thường mà trong bóng đêm trần u y ê n bởi vì vì một đạo lại một đạo lôi đình duyên c ớ thì là vậy xuất hiện một chút m ớ i b i ế n hóa hắn phát hiện bốn nguyên bản hắc cám đã tại dần dần phai màu thay vào đó là tối tăm mở mị thiên địa tựa như vỏ trứng bình thường chứng tám trăm linh bốn tứ tượng hợp nhất thân tan thiên địa. lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng đều là ưu ám giữa thiên địa chỉ có này sắc trần u y ê n mở ra hai mắt ánh mắt nghiêm trọng giờ phút này hắn mặc dù không có bất luận cái gì hiểu rõ nhưng trong đấy lòng đã có một chút hoài nghi n h ư không có gì bất ngờ xảy ra nơi đây chính là hắn nội thiên địa khi tự sinh quy tắc lúc chính là nhục thân thành thánh này không biết vì sao trần u y ê n trong đầu liền nghĩ đến kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại bản cổ đ ạ i thần hẳn là cần phải khai thiên lập địa mới có thể công thành nhưng thần phủ sao là trần liên rơi vào nội thiên địa không thể tự kiềm chế nghiêm túc suy tư phá cục kế sách hắn không có con đường phía trước có thể truy tìm cho dù là yêu tộc yêu thần cũng cùng chi khác biệt hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình mà bên ngoài ẩm ẩm thiên lôi âm thanh không rút một đạo lại một đạo sáng trói lôi đình vẫn còn tiếp tục không ngừng n g oanh kích lấy tứ tượng thần thú châu ngưng tụ thành thiên địa thần lô có thể lờ mờ nhìn thấy chín cái thần long như ẩn như hiện đã cùng thần diễm hòa làm một thể cái kế hạ xuống thiên đ ị a kiếp lôi chính là chất dẫn cháy thần diễm t u ổ i t u ổ i một trong phạm vi mấy vạn trượng bên trong thiên đ ị a nguyên khí tại bạo động liên tục không ngừng bị thần lô rút đi n g n g luyện lấy trần liên tục thân muốn đem tứ tượng thần t h ú triệt để tới dung hợp lại cùng nhau. Mà hắn không biết trần uyên hiện nay đối mặt là nguy hiểm gì nhưng vẹn vẹn là cái kia tiêu tán xuất thần diễm liền là đủ để hắn cảm giác được uy hiếp có thể nghĩ trần uyên thân ở tại thần trong lò tất nhiên vậy khó có thể chịu đ ư ợ c c h ỉ t i ế c hắn cũng đối nhục thân thành thánh không có chút nào kinh nghiệm không cách nào chỉ điểm càng không cách nào đi chuẩn xác thăm dò đến trần uyên gặp được nguy hiểm tình huống chỉ có thể chờ đợi bốn chừ ngoài ra không còn cách nào khác hắn chỉ hy vọng trần uyên có thể kéo dài đã từng truyền kỳ chiến tích phá mất tầng tầng lớp, lớp nan quan chính là cái này cản chờ không biết bao nhiều tài năng ú t trời nhân gian khoảng cách cũng muốn đạp đi qua thời g thần diễm không có chút nào dập tắt ý tứ hạ nghiễm sinh trong mắt thì là có chút lo lắng nhưng nhìn xem bình tĩnh ma la cũng chỉ là há to miệng liền đ ẻ xuống trong lòng suy nghĩ đây không phải hắn nên hỏi lời nói mà lúc này nam châu cựu long sơn tứ tượng thần thú đều xuất hiện thần tích cũng đã truyền khắp nửa cái trung nguyên cơ hồ tất cả thế lực á m tuyến đều tại không tiếc bất cứ giá nào đem tin tức này truyền đi lúc gặp loạn thế tứ tượng hiện ra rất dễ dàng liền sẽ cho người liên tưởng đến một ít chuyện ma la xuất ra chất động thiên thư ngưng âm thanh hỏi ân tiền b ố nam châu nơi đó truyền đến tin tức nói cựu long d ã núi tứ tượng thần thú hiện ra ngài cùng trần nguyên có phải hay không muốn chuyên đến thanh âm chính là y ế n vương phi tô tử duyệt nàng đối với trần nguyên đột phá sự tình biết không nhiều chỉ biết là hắn gần đây lại phải bế quan địa điểm tại nam châu cảnh nội là lấy khi tin tức chuyển tới thời điểm liền trước tiên tiến đến hỏi ý không sai y ế n vương chính tại đột phá chỉ là không nghĩ tới tin tức đã chuyển sai như vậy ma la trên mặt có chút nghiêm trọng mà bọn hắn nói chuyện cấp tốc cũng bị cái khác đạo thần cung đạo chủ chỗ biết được nhao nhao đốt sáng lên duy nhất thuộc về từng người ánh sao h ế n vương chính tại đột phá hẳn là muốn nhập lục cảnh sở trường phong tràn đầy trấn kinh hỏi từ khi trấn nam quan chiến dịch sau khi kết thúc hắn liền sách l ĩ n h trấn nam quân trấn thủ biên quan đối với trung nguyên sự tỉnh thành một chút nhưng không phải rất nhiều là lấy lộ ra rất là trấn kinh không sai nhưng cần v ã n bối tiến đến hộ pháp khương hà trầm tính thanh â m vang lên không nói nhiều nhưng hắn nói mỗi một câu đều là trực chỉ bản chất văn bối vậy có nhàn hạ có thể điều ra một trăm ngàn tỉnh bình tiến lên sở trường phong lập tức tỏ thái độ nói về phần lý tố thanh cùng dương hóa thiên lại là duy trì trầm mặc bọn hắn liền dương thần cảnh giới đều còn không có đột phá đi khả năng còn cẩn ma là đi hao tổn tâm thần bảo vệ tạm thời không cần các người c h ấ n thủ tốt từng người chức trách là được nơi đây có bẩn tăng tại liền tốt ma la cự tuyệt mấy người trước đến giúp đỡ suy nghĩ người tới nếu là liền hắn đều không đối phó được như vậy tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi nếu là hắn có thể ứng đối cái kêu bọn họ cũng là lãng phí thời gian đến không cũng được có tiền bối tại nghĩ đến vậy không có người nào có thể đả thương trần uyên đúng vậy a ân ma la đang muốn đáp lời đột nhiên n h ư ớ n g mày cảm giác được một cô khí tức khủng bố đang tại giáng lâm sắc mặt lập tức chầm xuống cấp tốc cắt đứt thiên thư liên hệ bước ra một bước cho đến bên ngoài mấy chục dặm âm thanh lạnh lùn nói yêu nghiệt p h ư nào dám can đảm đến này khắc khắc quả nhiên là trần nguyên lành nghề đột phá bản tọa ngược lại là đến rất khéo bình tĩnh như mặt nước trong hư không có chút và mẹo một đạo thân mang áo bào đen tràng hàn chậm rãi ngưng hiện chính là hiện nay nam cương yêu hoàng mặc anh thí chủ sao là ma là sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng là cực kỳ ngưng trọng bởi vì tại hắn cảm giác bên trong hơi thở đối phương đã có chút cảm giác không tới mà cái này lớn nhất khả năng liền là đối phương tụ vi vượt xa hắn hắn chính là nhân tiên đỉnh phong cảnh giới ngưng tụ trên đỉnh tam hoa tồn tại như là xa xa vượt qua hắn cái kia chính là bốn địa tiên cấp độ tồn、tại. mà đối phương rõ ràng không phải nhân tộc nói cách khác đối phương là một vị đạt đến bất tử chỉ thân cảnh giới cường đại yêu thần lại liên tưởng một cái bây giờ nam cương thế cục thân phận đối phương cũng liền miêu tả sinh động yêu hoàng trần n g uyên chính là bản tọa tử địch hôm nay có thể có cơ hội tốt như vậy tiêu diệt đi ngươi nói bản tọa tại sao đến đây mặc anh ánh mắt có chút khinh thường cười lạnh nói một cái nho nhỏ nhân tộc nhân tiên còn không bị hắn để ở trong mắt trần n g uyên hắn là phải giết không nói giữa bọn hắn nhiều lần ân đoán hỏng hắn không ít chơi tốt vẹn vẹn là nó ban đầu ở trấn yêu tháp chỗ thể hiện ra tôn này làm hắn đều run dày dị bảo liền bị hắn ngấp nghẽ đã lâu như thế dị bảo chỉ có hoàng giả mới có thể c h ấ p trường về phần trần uyên cũng là một cái hòa lớn ngắn ngủi thời gian nửa năm cũng đã phát triển đến một cái đáng sợ tình trạng nhiều lần vượt biên so với hắn đều còn kinh cùng hơn phải biết hắn nhưng là mượn nhờ vượt ngoại thần lực tôn h v ẹ một vị đỉnh tiêm yêu thần thêm nữa yêu tộc khí vận ra thân mới đi đến một bước này trần uyên đâu lúc trước trấn yêu tháp lúc hắn mới bất quá là luyện thần tu vi mà thôi bây giờ lại được xưng là trung nguyên thứ nhất tiên nhân phía dưới vô địch thủ tồn tại dưới mắt càng là đang tiến hành đập phá mắt thấy là phải bước vào lục cảnh như lại bỏ mặc ngày sau tất thành h ỏ a lớn ngươi nếu là thức thời bây giờ cách đi bản tọa tha cho ngươi một mạng không phải bốn bản tọa liền phải đ ế m thử đã lâu nhân tộc tiên nhân nguyên thần hương vị mạc anh thăm thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm ma la ánh mắt có chút tham lam như muốn nuốt vào trong bụng thí chủ mời đi ma la không cần phải nhiều lời nữa một tay chắp tay trước ngực quanh thân khí thế trong nháy mắt b ư c lên một tôn ngàn trượng lớn nhỏ màu vàng hư ảnh như ẩn như hiện quan sát trước mặt m ạ anh vô luận như thế nào hắn cũng không thể lui không phải trần uyên đột phá quá trình một khi bị đánh gãy hậu quả coi như khó mà dự liệu hắn chỉ là không nghĩ tới trần uyên đột phá động t ĩ n h hội to lớn như thế vậy mà liền tại phía xa nam cương yêu hoàng mạc anh đều hấp dẫn tới hắn hiện tại chỉ hy vọng lục thừa phong có thể sớm một chút đến nơi ngăn lại cái này yêu ma tìm chết mà c anh nhìn xem ma la cười lạnh một tiếng quanh thân khí thế vậy cấp tốc bước lên một cô cực kỳ cường đại cảm giác c áp bách trong nháy mắt quét sạch thiên địa vạn trượng lón nhỏ xích minh huyết hổ hư ảnh trầm rãi n ư n hiện nguyên bản còn lộ ra cực kỳ to lớn ngàn trượng kim thân lúc này lại lộ ra nhỏ bé v h ổ khiếu c h â n tiên một cái cự trào từ trời rơi xuống che đậy thiên địa kinh khủng quy tắc chỉ lực phảng phất trực tiếp thoát ly giới vực bình thường yêu tộc bất tử chỉ thân cảnh cùng nhân tộc địa tiên cùng loại nội thiên địa đã hiển hóa ra vô hình quy tắc đủ để tự thành m ở t giới một trường rơi xuống liền giống như một giới đấu đá áp lực khổng lồ lập tức để ma la sắc mặt đại biến ánh mắt ngưng tụ kim thân tùy theo thẳng đến lấy cái kia vạn trượng hư ảnh mà đi trong chốc lát liền đụng vào nhau vậy tại lúc này từng khúc g i a nước căn bản ngăn không được yêu thần lực lượng sâu kiến mà thôi mà anh cười lạnh một tiếng tựa hồ tại cười nhạo ma la không biết tự lượng sức mình bước ra một bước vạn trượng hư ảnh tùy chi chấn áp mà xuống kinh khủng khí huyết giống như lôi chấn bình thường nổ vang ma la hai mắt đạm mạc vô cùng tôn này kim thân sau khi vỡ vụn một tôn nửa ma nửa phật kim thân lại lần nữa từ sau người chậm rãi lại hệ ra đối mặt với một vị cường đại yêu hoàng không tránh không lùi vượt khó tiến lên tìm chết tiếng hồ gầm âm lại một lần nữa nổ tung mà anh đã bị ma la thái độ có chút chọc giận kinh khủng bên trong thiên địa quy tắc quét sạ To là ớ n đầu hổ t r ự ai ế p mặc anh sắc mặt có chút khó coi cảnh giác quan sát đến bốn phía thiên địa có thể trực tiếp ngăn trở hắn thủ đoạn là đủ chứng minh đến nhúng tay người là một vị cừng giả nhân tộc cương vực há lại cho yêu ma trà đạp quần quần lôi âm vang vọng hư không chung quanh trong chốc lát biến hóa thư không tùy theo phá vỡ t một, một bộ áo trắng dâu tóc bạc trắng lục thừa phong hiện ra t h ê n thân ánh mắt đạm mạc vô cùng tại cái kia vạn trượng đầu hồ phía dưới căn bản không chút nào thu hút nhưng nó trên thân khí thế lại làm cho người khó mà coi nhẹ ma la vậy tại nhìn thấy lục thừa phong một cái trước mắt ngầm hạ thở dài một hơi chỉ dựa vào hắn một người mong muốn ngăn trở mạc anh khả năng cực thấp có thể đối phó yêu hoàng trị có địa tiên ấn còn có võ thần ngươi là người phương nào dám nhúng tay bản tỏa sự tình mặc anh bị mạnh mẽ kéo vào hư không l o ạ n lưu trong lòng cực kỳ cảnh giác căn bản vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ từ nó thân bên trên chuyển đến k h í tức so với hắn thậm chí đều mạnh hơn một chút trung nguyên nhân tập bốn quả thật đáng sợ trần nguyên lão phu bảo đảm không muốn chết liền lăn lục thừa phong không có chút nào thông báo thân phận ý tứ ánh mắt bình tĩnh nhìn xem m ặ anh tựa hồ cũng có chút miệt thị chi ý làm càn h o à n không thể nhục bị như là sâu kiến bình thường quất lớn mặc anh tự nhiên là nhịn không được lập tức liền giận dữ không thôi có dục dịch chi thế muốn động thủ t h a m dò t h a m dò người này chỉ là yêu nghiệt cũng dám xưng hoảng lục thừa phong lạnh hừ một tiếng bước ra một bước thư không loạn lưu gợi lên hắn tóc trắng kinh khủng ngũ hành quy tắc quanh quẩn tại quanh thân uy thế vô cùng kinh người nhân tiên cảnh lấy ngưng thành quy tắc c h i hoa với tư cách cân nhắc là lấy được xưng là tam hoa tụ đ ỉ n h mà địa tiên cảnh thì là lấy lĩnh hội ngũ hành quy tắc vì cân nhắc danh sưng ngũ khí triều nguyên ngũ hành quy tắc đều là ngộ người liền vì địa tiên đình phong cái này chính là lục thừa phong khổ tu ngàn năm cường đại nội tỉnh cái này mới là lúc trước có thể cùng sở thái tổ cùng nhau tranh bá thiên hạ cường giả nếu là không có có chút v ô liếng làm sao có thể cùng sở thái tổ đánh cược người này cường hắn càng còn phong ánh mắt phát lạnh, trực tiếp quát lớn. Giờ chưa đại. với đi tiếp chỗ cút. Lục trực thừa phát ph So mắt xa, quát p h ả n phất muốn đem triệt để luyện thành cho tận nhân tộc thành thánh vốn là n g l ị c h thiên mà đi nhất định phải trải qua thiên kiếp lôi hỏa luyện chân thân trần u y ê n áo bảo đã toàn bộ hóa thành cho bụi làn d a làm nổi bật đỏ rực cùng nham tương gần như hóa thành một mẩu tựa hồ một lúc sau liền đem triệt để mẫn diện lờ mờ thế giới bên trong trần u y ê n đã dùng hết các loại thủ đoạn đều thủy chung không cách nào phá mở cái này hư vô bình phong ở chỗ này hắn p h ả n phất là không có bất kỳ cái gì võ lực như là xuất sinh hài nhi giống nhau yếu ớt thiên địa bốn nhục thân bốn giới vật bốn trần liên nhìn lên trước mặt bình phong không ngừng nói một mình ánh mắt cực kỳ ngưng trọng cái này phảng phất là một đạo lệch trời căn bản là không có cách từ bên trong phá vỡ nhưng hắn tin tưởng con đường phía trước không có khả năng đoạt tuyệt người khác có thể làm đến sự tình hắn vậy một dạng có thể làm đến chỉ tiếc nguyên thần không phản ứng chút nào khí vận tế đàn đồng dạng kêu gọi không đến ở chỗ này hắn chỉ có thể dựa vào mình mình m u ố n trần uyên t h ở phào một cái ý thức rơi vào trầm tư trong đầu vào lúc này không ngừng hồi tưởng đến hắn tu hành nhục thân đến nay tất cả lịch trình huyết khí như rồng kim cương bất hoại bốn thần thông đại thành nhục thân không hỉ đem tất cả hôn tạp thần huyết dung luyện một thế năm đột nhiên thông suốt trần u y ê n trong lúc đó nghĩ đến một cái khả năng hắn hiện nay trên thân còn tràn ngập tứ tượng thần thú máu có thể hay không coi đây là phá cục chỉ điểm nghĩ đến liền làm hắn lập tức cưỡng ép liên hệ mình nụ thân mặc dù yếu ớt nhưng vẫn là cảm ứ n g được đường quanh co liền kinh khủng thần hỏa lập tức đem thần lô cái bọc hắn muốn đem cái này thần lô bao phủ một phương thiên địa hóa thành tự thân suy nghĩ cùng một chỗ giữa thiên địa phong vân biến sắc trần liên n ụ g thân cực tốc bành trướng mà thiên địa thần lô thì là cấp tốc coi nhỏ lại ngắn phút chốc ở giữa liền chỉ còn lại có chỉ là hơn một triệu mà thôi chín đầu long mạch triệt để chui vào hắn n Tư t ợ lửa lửa lửa lờ mờ giới vực bên trong lần thứ nhất xuất hiện hỏa diễm cho cái thế giới này mang đến một tia sinh cơ cũng làm cho chẩn luyện ý thức cảm giác được hỏa diễm ấm áp vậy mang đến cho hắn hy vọng ngưng c h ầ n l u y ê n tâm niệm vừa động tia thiên địa tự sinh h ỏ a diễm dần dần bắt đầu hướng phía trường đao bộ dáng hóa hình ngắn ngắn trong chốc lát liền ngưng tụ thành một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa hư vô chi đ a o n ắ m chặt đao nhẹ nhàng vạch một cái giữa thiên địa thình lình ở giữa liền xuất hiện thanh â m â m ầm tựa như toàn bộ thiên địa đều tại rung động khi đao mang tích chém vào lờ m ở giới vực trong n g á y mắt thiên hôn địa ám thế giới bắt đầu sụp đổ mặt đất sụp đổ hư không lên cao vần đục cùng thanh linh khí bắt đầu tách rời đồng thời một chút thần dị quy tắc chỉ lực từ giới vực bên trong dâng lên cái này một chút quy tắc chỉ lực cùng trần lên chỗ lĩnh hội thiên địa quy tắc tạo ra quy tắc lực lượng khi cái kia một chút quy tắc chỉ lực ngưng hiện thời điểm trần u y ê n trong lúc đó phát hiện tự thân một lần nữa n ắ m trong tay lực lượng ý thức tùy thời có thể lấy trở về mà tại giới vực bên trong đông cực thanh long nam cực chu tước tây cực bạch hồ bắc cực huyền vũ tứ đại thần thú từng cái hiển hóa phản phất thành giới này bên trong duy một sinh linh mà bọn chúng ngưng hiện vậy cấp tốc để trần u y ê n bên trong thiên địa quy tắc chỉ lực ngưng kết tốc độ đại thần tăng tốc còn chưa cút lục thừa phong thanh n m trung k h mười phận tựa hồ đối với mặc anh không chút nào kiềm kỵ ngược lại là có chút m ệ t thị tựa như là đối mặt một con kiến hôi bình thường để nó cút mặc anh nguyên bản góp nhặt l ử a g i ậ n càng thêm g i ậ n không kèm được cho dù biết rõ người đến là cái cường giả hắn cũng muốn thăm dò thăm dò không phải nếu là không nói một lời lui về trước hắn cường thế chẳng phải là lộ ra hắn rất rát rưởi song phương khí thế hết sức căng thẳng ma la vốn định trợ trận nhưng bên thai lại chuyển đến lục thừa phong thanh âm khiến cho lui ra trật vậy không có quá nhiều suy nghĩ kéo ra một chút khoảng cách mặc anh dẫn đầu mà động to lớn bạn trượng thân hồ cấp tốc lương kết dần dần trở nên n g ư n g thực có thể nhìn thấy là mặc anh trên thân một sợi lại một sợi khí huyết đang tại tràn ngập trong đó Đổ. kinh khủng thân thể như là họa trời bình thường dũng manh lao tới cái kia cường đại cảm giác áp bách để ma la sắc mặt đều vô ý thức biến đổi rõ ràng trước đó giao thủ mà anh cũng không có suất toàn lực hiện nay mới là vị này yêu hoàng chân chính lực lượng mà đối mặt áp lực khủng bố như thế lục thừa phong lại là sắc mặt không thay đổi phảng phất thờ ơ quanh thân quanh quẩn mà ra ngũ hành quy tắc sinh sôi không ngừng trực tiếp hóa thành năm đạo quy tắc xiềng xích viện như du long bình thường trực tiếp khóa tại cái kia vạn trượng c ự thú phía trên mặc kệ d â y ruổi như thế nào đều không làm nên chuyện gì mặc anh sắc mặt cũng theo đó đ ạ i biến hừ lục thừa phong nhẹ h ừ một tiếng nhẹ vung tay lên phạm vi mấy chục vạn trượng hư không loạn lưu trong nháy mắt bắt đầu hội tụ trực tiếp tại cái này hư không tường kép bên trong hóa thành một tôn vạn trượng tiên hạc đi nhẹ nhàng phun ra một chữ cái kia hư không loạn lưu ngưng tụ thành tiên hạc phảng phất là trong nháy mắt có linh tính h u t dài một tiếng vẽ qua chân trời trực tiếp đánh vào vạn trượng c ự thú phía trên vê anh in kinh khủng tiếng bạo liệt quét sạch thiên địa cự hổ cùng tiên hạ đồng thời mẫn diệt cường đại lực trùng kích không ngừng hướng phía bốn phía tán loạn dù là ma la vậy lập tức trước người ngưng tụ một t ầ n g quy tắc bình phong ngăn trở dư ba cận thân do n g ư ờ i lực trùng kích nổ tan oanh kích ở trung tâm thình lình ở giữa trực tiếp nổ tung lộ ra bên ngoài thăm thám tình không phản phất là tại tỏa ra thiên địa bình thường mặc anh lập tức cảm thấy một cỗ không gì sánh kịp cảm giác nguy hiểm không chút do dự lập tức lui lại đồng thời trực tiếp tế ra yêu tộc trí bảo và yêu phiên há mồn p u n ra một ngụm tình huyết m ặ anh cấp tốc triệu h o ắ mà ra vô tận yêu thần cự thú hữ ảnh gào thét lấy đều i trùng tài mọn lục thừa phong sắc mặt rừng rừng ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ một lúc sau bên trong hư không trong nháy mắt xuất hiện năm cây t i ể u kỳ hiện lên kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi thế trực tiếp bao phủ phạm vi mấy vạn trượng tiên đ ị a trực tiếp c h ấ n trụ cái kia gào thét mà ra yêu thú hư ảnh mạnh mẽ điệu tiên c h i chiến tiện tay khé động chính là lòng trời lở đất nam cương đại điệu tiên c h i chiến rất khủng bố nhưng thân ở vào hư không loạn lưu bên trong cũng không hiện ra tại người trước gây nên chấn động mặc dù vậy không nhỏ mà dù sao không có tận mắt nhìn thấy như vậy r u n động rất nhiều nam châu cảnh nội người chỉ có thể nghe đ ư không không dù sao nguyên thần mong muốn hóa dương thần nhất định phải kinh lịch sinh tử lôi kiếp điểm này rõ ràng không ít người vậy là phi thường có khả năng một cái suy đoán nhưng có người lại không cho là như vậy trực tiếp phản bác đạo h ư u chưa từng có thấy tứ tượng đều xuất hiện độ kiếp cảnh tượng như lão phu đoán k h ô n g lầm hắn là nơi đây có thần dị có dấu tứ tượng thần thú nhưng một mực ngủ say hiện nay có lẽ bởi vì vì thiên hạ phân loạn mà đồng thời xuất thế nhưng thần thú người thiên sinh địa dưỡng người mang vĩ lực như sắp xuất thế trước phải lịch tiếp bốn cũng là có lý chỉ là vì sao cái này tứ tượng thần thú hội xuất hiện tại một cái nho nhỏ cựu lòng dãy núi nơi đây nguyên khí mỏng manh chăm d ằ m không có người ở nhưng không thích hợp dấu kín hồ đồ đến lúc này ngươi chẳng lẽ còn nghĩ không rõ lắm bên trong đồ và sao có ý tứ gì nói đây nguyên khí như thế mỏng manh nó nguyên nhân cũng là bởi vì tứ tượng thần thú ở đây duyên có nó thực lực cường đại mỗi một lần phun ra nước vào đều có thể thôn phệ đại lượng nguyên khí cho nên nơi đây mới hội bốn có người thở dài một tiếng tràn đầy oán hận nói ra đáng hận cái kia hạng nhiễm g sinh muốn độc chiếm như thế cơ duyên liền một ngụm nước canh cũng không nguyện ý phân cho chúng ta đúng vậy à tứ tượng thần thú đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết thần dị cho dù là rơi xuống một giọt tình huyết một chỉ lâm thần đôi chúng ta tới nói cũng là khó được cơ duyên a nhưng bây giờ lại có thể đứng tại nơi đây quan sát cơ duyên đến trước mắt lại không thể cầm lão tử trong lòng cái kia là thật tâm đạo à? hoàng cái gì hạng nghiễm sinh như thế vì tư lợi đã có đường đến chỗ chết có người đầy mặt tâm lãnh khinh thường cười lạnh nói a đạo h ư u c ơ gì nói ra lời ấy đúng vậy a đúng vậy a bốn hiện nay hạng thiên thu đã chết hạng gia đã mất chỗ dựa bất quá là một cái nho nhỏ hạng nghiễm sinh còn tại mà thôi nó tuy có dương thần tu vi chân quân thực lực nhưng so với hiến vương trần uyên như thế nào ha ha vậy dĩ nhiên là không thể so sánh không sai hiến vương cái kia là người thế nào đó là thiên hạ đệ nhất thiên nhân phía dưới vô địch tồn tại không phải làm sao có thể có được mấy vạn g i ả m cưng vực hùng cứ thiên hạ đám người nhao nhao phụ hòa nói điểm mấu chốt ngay ở chỗ này mặc dù hạng nghiễm sinh lấy được tứ tượng thần thú cơ duyên hắn cũng không giữ được bây giờ nghĩ lại tin tức đã truyền đến thục châu thành yến vương đang tại lai lịch bên trên chỉ cần yến vương vừa tới hạng nghiễm sinh lại có thể coi là cái gì đến lúc đó không chỉ có cầm tới điện thoại duyên muốn chắp tay đưa người liên bọn hắn hạng ra cơ nghiệp đều phải hủy diện không thể nói trước chúng ta còn có lý ta cực là cực bốn đám người cười tỏ không ngừng bọn hắn nhưng không biết hạng nghiêm sinh đã âm thầm đầu phục trần n g uyên sự t ì n h còn vọng tưởng hạng ra vì vậy mà gặp nạn t 4 các vị mau nhìn cái này cái này năm không phải là tứ tượng thần thú đã độ kiếp thành công đám người nhìn xem đột nhiên phát sinh tình huống suy đoán không thôi không sai ngay tại bọn hắn nghị luận ở giữa cái kêu bao phủ không biết bao nhiêu rằng ngay cả thiên kiếp mây lúc này đang tại dần dần tán loạn ẩm ẩm sấm dệt thanh â m đều tại dần dần yêu gót biến mất lôi k ế p năm đã qua mà tại cửu long dây núi bên trong chín đ o hình rồng ở giữa dây núi chỗ thiên đạo hình r n g ở giữa â y cũng đã dần dần tán loạn bao phủ thiên địa trực tiếp bị nội thiên địa thôn p h ệ thân lô đã không thấy thay vào đó là một đạo cường đại bóng dáng nó tóc dài dối tung nửa người trên trần trụi nửa người dưới thì là thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cơ bắp khối khối rõ ràng giống như hình giọt nước bình thường hai tay nổi gân xanh ẩn chứa bành trướng khí huyết vô luận là nhìn từ đằng xa vẫn là chỗ g ầ n xem cũng có thể cảm giác được c ố lực lượng kia mỹ cảm giống ngao giống bốn ba bốn đông cực thanh long chiều cao mấy trăm triệu chỉ nghe một tiếng long ngâm liền vang vọng nhân dân treo vào hư không nam cực chu tức một đạo giống như phượng gáy bén nhọn âm thanh phụ họa vẽ qua chân trời đỏ rực lưu sáng long lánh thiên địa tây cực bạch h ổ hét giận dữ trời cao thân giống như cùng phòng quét sạch hư không bắc cực huyền vũ bốn vó đ ạ c mạnh thiên điệu tùy theo chấn động tứ cực thần thú bên trong đặc biệt nó hình thể lớn nhất tứ cực thần thú cắt chân một phương tiếp theo chính là chín cái thần long tùy theo mà ra long ngâm c h ấ n thiên d u động tại trung tâm như thế dị tượng kinh khủng phi thường người quan sát đều vì đó sợ h ã i t h ắ n phục kinh hại tại thần thú cường đại ước chừng một lát chín cái thần long trực chuyển mà xuống tràn vào trần liên n g ụ thân ở tại trên thân ngưng tụ thành chín đạo thần dị đường vân phóng thích sáng trói thân quang đông cực thanh long theo sát phía sau dung nhập trần u y ê n cánh tay phải hóa thành thần văn tây cực bạch h ổ h ổ khiếu thiên dung nhập trần u y ê n cánh tay trái hóa thành thần văn nam cực chu tước bắc cực huyền vũ vệ chuyển động theo dung nhập trần u y ê n chân trái cùng đùi phải từng người hóa thành thần văn nó tia sáng chiếu d ọ i thiên địa liên tịu tiêu phía trên mặt trời thần quang cũng vì đó ảm đạm tứ tượng thần thú hóa tứ cực lập tức đem trần u y ê n nhục thân tăng thêm đến một cỗ kinh khủng tình trạng đông đông đông yên tĩnh giữa thiên địa trong lúc đó vang vọng một đạo lôi trấn âm thanh truyền trăm dặm tất cả nghe được này thanh â m người đều cảm giác thanh â m này nổ vàng vô ý thức hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại về sau thanh âm theo sát phía sau tựa như trong quân nội trống ẩn chứa một cỗ tấu tựa như ngủ say vạn năm tuyệt thế hung thú đang tức h tỉnh trái tim vì đó i nhảy lên ngũ tạng thần quang luân chuyển một cỗ kinh khủng uy áp dần dần bắt đầu đốt lên loại kia khí thế tựa như thiên uy bay thẳng thiên địa có thể rõ ràng nhìn thấy tại cựu thiên phía trên thình lình từ thiên địa c h i nguyên khí ngưng tụ thành một đạo quang trụ trực tiếp xuyên qua trần đền đ ư ợ thân trên người hắn thần văn thì là tại dần dần biến mất cho đến biến mất không còn t ă n tích khi thế khủng bố kéo lên tốc độ cực nhanh trong n g á y mắt liền uy áp mấy chục vạn trượng chung quanh hư không cũng vì đó vạt mẹo phảng phất bị áp sập bình thường lông mi rung động trần uyên chậm rãi mở ra không hề bận tâm hai mắt bên trong tựa như ẩn chứa vô tận tinh hà liếc nhìn lại liền hội đem thôn p h ệ đi vào vậy tại hắn mở ra hai mắt đồng thời khi thế thình lình ở giữa cũng đạt tới cực hạn nhục thân bốn thành thánh nhân gian võ thánh võ đạo chỉ thánh như thế nào thánh giả chính là võ bên trong cực hạn chấn vỡ hư không quanh thân chăm khiếu không bản mà hợp thiết địa tự thành một giới nhưng bốn nhỏ máu trọng sinh tu hai à n năm, cục bốn. n h hôm mê rốt Rốt tại cục cục y đã vượt ra nhục thần, đặt đến cái này tay ừ n cảnh nó nguyên thần đột phá, liền thần. thần. g giới, sở quá phá, tổ bột chỉ h đợi đạo vì võ、thần. Võ i t a chấn động chấn n g u y ê n nổi giận gầm lên một tiếng phụ cận hư không sinh sinh và mẹo mặt đất bắt đầu dãn nước phía dưới cựu long dãy núi tựa như địa lòng xoay người bắt đầu võ ra từng đạo khe hở một tiếng chấn thiên phảng phất động đất cấp mười toàn bộ thiên địa phảng phất đều như một tre chỉ, chỉ có hắn một người đứng ở nơi đó như tiên giống như thần chính hợp thời từ cái kia phương đông chân trời một vòng tôn quý màu tím thình lình ở giữa ngưng hiện ban đầu lúc tựa như một đầu màu tím dây lụa nhưng khi nó hoàn toàn hiện ra thời điểm đó chính là màu tím m à n trời liếc nhìn lại không biết cuối cùng t ử khí đông lai ba mươi ngàn bên trong lần này t ử khí cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt căn bản trong không đến cuối cùng tất cả cựu long dãy núi chỗ quan sát v õ giả đều là vào lúc này sững sờ đợi tại chỗ cái này bốn đây là cái gì t ử khí bốn t ử khí đông đến bốn đó là ai t ự a n h ư bốn tiến vương bốn trần uyên bốn từ khí gia thân trời sinh thánh nhân bây giờ ngàn mới năm về sau hàn bốn hạng gia con cháu lại một lần nữa gặp được đã từng ngàn năm trước cảnh tượng chỉ là không biết là hiện tại yên vương trần uyên lợi hại vẫn là ngàn năm là từ r phía, phía ư nơi sâu xa hắn phảng phất lại thấy được tôn này sở thái tổ lưu giữa thiên địa lạc ấn hư ảnh đang tại nhìn thẳng hắn song phương trầm mặc không nói gì nhưng lại hết thệ ả đều không nói bên trong dần dần muốn dấu ấn kia không nói một lời không làm một câu bắt đương ầ u nhiên đến b mất đã nhục thân thành thánh trần n g uyên cho dù là tiên v ự n giáng lâm vào lúc này vậy có một chút sức tự vệ cảm giác tự thân hiện nay bành trướng nhục thân trí lực trần n g uyên trong lòng thầm nghĩ lúc này h ắ n hẳn là có được có thể cùng ngưng tụ tam hoa đỉnh tiêm nhân tiên chống lại thực lực vê anh vê anh vê anh kinh khủng giao phong vẫn còn tiếp tục động một tí ở giữa chính là thiên bang địa liệt mạc anh đã sớm hiện ra chân thân kinh khủng khí huyết chi lực mỗi một lần gầm thét đều có thể gây nên chấn động nhưng bốn dù là như thế nó vẫn không có dung chuyển lục t h ừ a phong nó vẫn là tiên phong đạo cốt thần s ắ c rừng rừng rất rõ ràng cùng mạc anh tranh phong hắn là chiếm cứ lấy t h ừ a phong mà là có lòng trợ chiến ngay tại nó muốn động thủ thời khắc đột nhiên giữa thiên địa cái kia sáng chói màu tím quét sạch nhân dân từ hư không loạn lưu bên trong đều có thể cảm giác được bực này kinh khủng dị tượng hắn trong nháy mắt vui mừng rõ ràng trần nguyên đã thành công không phải tuyệt không biết cái này các loại dị tượng lục thừa phong thì là âm thầm thở dài m ộ t hơi hắn tin tưởng trần nguyên có thể thành công nhưng nhục thân thành thánh thật sự là quá khó từ xưa đến nay vậy bất quá chỉ có sở thái tổ một người thành công mà thôi là có khả năng hội thất bại hiện tại dị tượng sinh ra hắn cũng có thể lấy yên tâm tôn ra quy tắc chỉ lực lại lần nữa tăng vọt mượn c anh một kích nhanh trong t ố i lui một lần nữa hóa thành hình người sắc mặt rất là khó coi hắn mắt cuối cùng vẫn là không có đạo thành Bị biết vị địa này không biết thấp hút địa tiên cường ngăn Liên xem như thấp hút h giả lại t xem ừ a vừa dịp hiện tại Trần Nguyên mối ớ i Đi giết đột đem đều đã động chút Trong thói phá chém không khả manh Thừ, m có năng lòng nào ý thù hôm nay bản hoàng ghi lại ngày sau tất sách một triệu yêu binh chiếm đoạt trung nguyên đem các loại vĩnh viễn cầm tù tại yêu thần trong điện mặc anh thả một câu n g o n thoại ưu ám liếc qua lục thừa phong quay người trực tiếp xé mở hư không thả người mà đi nghiêm xúc chạy đâu ma la lệ quát một tiếng liền muốn động thủ đem chấn áp nhưng lục thừa phong lúc này lại không có xuất thủ lẳng lặng quan sát lấy một màn này mà ma la thủ đoạn vậy rơi vào khoảng không bị một tiếng trùng thiên hổ khiếu chân vỡ mà anh qua trong dây lát biến mất không còn tăng tích phản phất chưa hề xuất hiện qua bình thường lục thí chủ n g ư ờ i bốn vì sao không độc thủ thừa cơ đem cái này yêu ma lưu lại ma là nhữ mày có chút không hiểu mà anh đã nhất thống năng cường leo lên yêu hoàng vị trí là bọn hắn tương lai đại địch nếu là hiện tại có thể chu sát lời nói nhất định có thể giảm bớt không ít chuyện lục thừa phong lại là lắc đầu yêu thần vốn là khó mà chu sát không chỉ là bất tử chỉ thân cảnh giới tồn tại chỉ cần nó bản nguyên bất diện liền không có khả năng chu sát liền xem như lưu lại hắn cũng vô dụng nói xong hắn vừa chỉ chỉ hư không bình phong tiếp tục đánh xuống bình phong này liền nến á c ma la rất nhanh liền rõ ràng bí ẩn trong đó nếu là hư không bình phong vừa võ lục thừa phong cùng mặc anh giao thủ tất nhiên kinh t h i ê n động địa rung động thiên hạ không chỉ có giết không được đối phương còn hội để người ta biết hắn tồn tại nhưng rõ ràng về rõ ràng hắn vẫn còn có chút đáng tiếc dù sao đây chính là cái khó gặp một lần tốt cơ hội hiện tại không để lại hắn ngày sau tự có yến vương đi xử trí đi thôi bốn kiến thức một chút từ ngàn năm nay vị thứ nhấp n ụ c thân thành thánh tồn tại a lục thừa phong gọn s ó n vừa c ư i p h t tay phá vỡ hư không dẫm chân đi ra ngoài trong hư không đầy trời tử khí còn không có tán đi tại mặt trời làm nổi bật phía dưới lộ ra cực kỳ tôn quý phảng phất vì cái kia cựu lòng dãy núi bên trên bóng dáng phủ thêm một tầng quang huy mà trần nguyên thì là tại đột phá về sau bắt đầu nhắm mắt thổ tức cảm giác tự thân cảnh giới lúc đến hiện tại hắn mới rốt cuộc hiểu rõ như thế nào nhục thân thành thánh như thế nào trong ngoài hợp nhất như thế nào bốn võ thần tu nhục thân người lấy tự thân vì t h i ế niệu tự thanh mở giới thành thánh chính là tại nhục thân bên trong mở một cái tiểu thế giới có thể sinh ra quy tắc hết thể vĩ lực quy về tự thân tu nguyên thần giả lấy nguyên thần d á n vào thiên địa mượn thiên địa c h i quy tắc có thể thi triển đại thần t h ô n g gọi là tiên nhân cảnh lấy thần h ợ p tiên cũng có thể coi là luyện hư hợp đạo cả hai không phân cao thấp không có ưu huyết bất luận cái gì một đạo đều có thể đi đến đỉnh phong c h i cảnh gọi là thiên thần nhưng bất luận là nguyên thần vẫn là nhục t h ầ n đều có ưu thế cùng yếu thế nguyên thần ưu thế là có thể mượn thiên địa quy tắc c h i lực càng thêm cường đại thần thông thuật pháp lên liền diệu nhược điểm là quá mức yếu ớt nếu là c ậ thân liền sẽ để cho nguyên thần có chỗ hao tổn nhục thân ưu thế là phòng ngự mạnh hơn sinh mệnh tinh khí càng kinh khủng đạt tới đỉnh phong lúc bản nguyên bất d i ệ t tức là bất d i ệ t nhược điểm thì là thủ đoạn công kích không đủ chỉ có thể bằng vào nhục thân mà võ thần chính là đem cả hai hợp nhất lấy nội thiên địa cấu kết bên ngoài thiên địa thần thông thuật pháp mạnh hơn sinh mệnh tỉnh khí vậy càng kinh khủng cả hai tăng theo cấp số cộng chỗ đạt tới trình độ v ừ a t xa một cộng một bằng hai bên trong thiên địa quy tắc nhẹ nhẹ luân chuyển không ngừng tuân ra có thể nói hiện nay trần u y ê n mỗi qua mười lăm phút thực lực liền càng mạnh một điểm đương nhiên chờ hắn triệt để đem nội thiên địa khuyết tắn đến cực hạn trước đó còn không có nguyên thần đột phá lời nói liền khó mà bước vào võ thần chỉ đạo trong ngoài hợp nhất hắn có thể cảm giác được quy tắc chỉ lực đăng t ạ i thông qua nhục thân không ngừng dung nhập huyết nhục bên trong p h ả n phất hắn mỗi một giọt máu đều có linh tính có thể nhỏ máu trọng sinh tuyệt đối là bảo mệnh lợi khí chỉ cần không phải cường giả thuận huyết mạch truy xét ma diệt cái kia một giọt máu b ả n nguyên cái kia là hắn có thể sống lại chỉ là hội lâm vào dài rằng giặc suy yếu kỳ mà thôi Chọn, trần u y ê n mãnh liệt mở ra hai mắt nhìn về phía phải phía trước một bộ trường bào màu trắng tiên phong đạo cốt lục thừa phong trầm rãi ngưng hiện cùng ở sau lưng hắn thì là ma là hai người nhìn xem trần liên cảm giác hắn giờ phút này vì thế đều là lộ ra dáng tươi cười mạnh mẽ rất mạnh lúc này trần n g u y ê n vẹn vẹn là ngồi ở c h ỗ đó thuận tiện giống như tự thành một giới sinh sôi không ngừng toàn thân trên giới khí thế mặc dù nội liễm nhưng lại tựa như núi lửa ẩn chứa lực lượng cực mạnh không giống với luyện hư nhập đạo nhục thân thành thánh quả nhiên không tầm thường thế nhưng là ra cái gì ngoài ý muốn trước đó tại đột phá quá trình bên trong trần n g u y ê n tâm thần hoàn toàn chìm vào nội t h i ê n địa đối với bên ngoài hết thể tình huống đều không rõ ràng vậy không có thời gian suy nghĩ nhưng khi hắn tâm thần ý thức trở về phát giác ma la đã không tại phụ cận thời điểm hắn liền rõ ràng hẳn là gặp một chút không đúng dưới mắt liền luôn luôn đều không hiện thân lục thừa phong đều hiện ra ch cái kia tất nhiên là có đại sự xảy ra yêu hoàng mạc anh hẳn là cảm giác được nơi đây độc tính đến đây muốn ngăn cản ngươi đột phá bị lục thí chủ ngăn lại ma la cấp tốc ngắn gọn đem sự tình báo cho trần u y ê n trần u y ê n ánh mắt phát l ạ n h mạc anh thực lực hắn tự nhiên là rõ ràng hiện tại càng là thành tựu yêu hoàng vị trí so với hắn đều muốn nhanh thật là cái kình địch mạc anh như thế nào tại ngươi đột phá về sau cũng đã rời đi đáng tiếc không có đem lưu lại lưu lại tạm thời vậy giết không được lão phu không khỏi bại lộ liền tự tác chủ trương nhượng hắn rời đi ngày sau lại xử trí lục thưa phong trầm giọng nói không sao ngày sau hãy nói yêu tộc sự tình a trần uyên gặp đây cũng chỉ có thể gật gật đầu hắn không thể đi quái lục thừa phong không xuất lực dù sao người ta cũng là đến giúp đỡ mà lại nói cũng không phải không có đạo lý vì một trận đại chiến không cần thiết bại lộ trước mặt người trong thiên hạ ngược lại là nó trên thân khí vật bốn nói thật trần uyên là rất m u n c ẩ m bởi vì hiện tại hắn nhục thân đã t h à n h thánh chỉ kém nguyên thần đột phá liền có thể bước vào võ thần chỉ cảnh nhưng tu hành càng về sau càng khó lây hắn hiện tại lĩnh hội tốc độ ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm mới có thể vượt qua ngưỡng cửa kia khi đó n ụ c thân thiên địa đã sớm hôn nguyên một thể cho nên nhất định phải bốn muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá nguyên thần mà hắn có thể trông chạy vào cũng chỉ có khí vận tế đ à n chỉ dẫn lần tiếp theo cơ duyên vừa vặn nghỉ ngờ khí vận người lúc đến bây giờ đã càng ngày càng thưa thớt hạng thiên thu văn thủ đều đã vẫn lạc trong tay hắn trước mắt có thể xác minh chỉ có mặc anh cùng linh sơn phật đà trên người có hắn cần khí vận trừ cái đó ra không có người nào nữa cho nên như quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn động tác kế tiếp liền phải tại hai người này phía trên hiện tại cảm giác như thế nào lục thưa phong cười hỏi cảm giác rất không tệ trần liên ha ha vừa cười lúc này hắn nếu là gặp lại lúc trước hạng thiên thu không nói phất tay nhưng d i ệ t nhưng vậy sẽ không lâm vào k h ổ chiến dựa vào đối phương sai lầm mới có thể đem chém giết thực lực bạo tăng mấy lần có thừa với lại trọng yếu nhất là hắn mặc dù nguyên thần không có bước vào lục cảnh nhưng cũng lĩnh ngộ một ít quy tắc có thể cùng nhục thân quy tắc có tương h ợ p chỗ nói v õ thần có chút quá mức nhưng nói một câu nửa bước v õ thần vẫn là không có vấn đề gì đây cũng là hắn vì sao a có thể có tự tin đi địch nổi ngưng tụ tam hoa đỉnh tiêm nhân tiên hết thầy đều nguồn gốc từ tại thực lực vậy thì tốt rồi chỉ tiếc bẩn tăng về sau ngược lại không cách nào lại chỉ điểm ngươi ma la một tay chắp tay trước ngực trên mặt lộ ra một vòng cười như không cười dáng tươi cười tại hắn cảm giác bên trong đã có thể từ trên người trần nguyên cảm giác được một vòng cảm giác nguy hiểm cái này cũng chứng minh lúc này trần nguyên chỉ sợ là có có thể đánh với hắn một trận thực lực nhờ hợp thân thành thánh xác thực kinh khủng phải biết hắn nhưng là khổ tu hai trăm năm thời gian b ă n g vào qua người thiên tư mới có thể tại nắn g như vậy thời gian bên trong đem tu vi tăng lên đến nhân tiên đ ỉ n h phong mà trần nguyên đâu mới vào lục cảnh liền đủ để đánh với hắn một trận không nói nó có thể thắng hay không qua vẹn vẹn là phần này thực lực đã làm cho người sợ hai thắng p h ụ đồng thời hắn vậy có một cô không hiểu thất lạc trần uyên có thể nói là hắn nhìn xem trưởng thành đến hiện tại tại tu vi cảnh giới phía trên không thiếu được bị hắn chỉ điểm thậm chí hắn đều có thể coi là trần uyên lão sư bây giờ học sinh có thể sánh vai lão sư hắn là đã vui mừng đồng thời lại thất lạc người thành đạt vi sư tiền bối khi nào đều có thể chỉ điểm văn bối đối với ma la trần uyên không thể nghi ngờ là thập phần tôn kính ma la đạo hữu vừa rồi nói tư mã nguyên đức đã tìm tới ngươi lục thừa phong tiếng nói nhất chuyện đánh gây hai người nói chuyện tại lai lịch bên trên ma la liền đem lúc này báo cho lục thừa phong cho nên lúc này mới sẽ có câu hỏi như thế không sai hán trần uyên nhẹ gật đầu đ ê m ngày đó tại thuộc châu thành hai người nói tới những lời kia giản lược một phen về sau tự thuật cho lục thừa phong tư mã nguyên nước bốn lục thừa phong lông m à y cao lại là một cái sống hơn ngàn năm lão quái vật hàn tự nhiên là gặp qua tư mã nguyên nước biết hắn kỳ thật vậy vẫn có thể xem là một vị thiên tư tung hoành nhân kiệt không phải vậy mở không được vương triều người này hắn là mong muốn tạm thời ổn định ngươi mới biết mở ra điều kiện cho phép ngươi ngày sau có thể leo lên tiết mực không thể tin chỉ tiền bối yên tâm điểm này trần mỗ tự nhiên rõ ràng đối với t i ê n vực lão phu không hiểu nhiều nhưng vậy rõ ràng một điểm tài nguyên nhất định là có hạn lại vô luận tại chỗ nào đều hội phân ra cái đủ loại khác biệt cho dù thật có hy vọng phi thăng t i ê n vực đối ngươi mà nói vậy không là một chuyện tốt có lẽ bốn bọn hắn sẽ để cho ngươi tự phế nhục thân chỉ lấy nguyên thần phi thăng cũng hoặc là đưa ngươi xem như một viên quân cờ đảo loạn nhân gian mỗi khi đề cập t i ê n vực lục thừa phong thần sắc liền hội biến thập phần nghiêm trọng kỳ thật trấn mỗ gần nhất một mực đều đang suy tư một sự kiện chuyện gì ngầm đầu trấn liên nhìn xem hư không nói tiên vực có phải là thật hay không đối nhân gian rõ như lòng bàn tay thật nếu là hết thể đều rõ ràng lời nói cái tia bốn lúc trước trần mũ mở ra loạt thế có phải hay không vậy tại tiên vực một ít người trong dự liệu việc này ngược lại cũng không phải không có khả năng lấy mức độ lớn nhất đi phỏng đoán quân địch tóm lại là không có chỗ xấu bất luận như thế nào tiên vực sắp trước khi phạm sự tình hẳn là không ra được chúng ta hiện tại chỉ sợ muốn cân nhắc chuyện này đợi đến tiên nhân hạ giới ứng đối ra sao ma la sen vào một câu hắn mới mở miệng vô luận là trần uyên vẫn là lục thừa phong lúc này đều có chút trầm mặc chỉ cảm thấy bịt vẻ lo lắng trần uy Ma Ma thêm La Lao Lục lại Tiên Tiên Tiên Thiên Tổ Bối, Bối, Điện bản Sư, Sư, với ư ơ n ăn bể bụng tính toán ra. Vậy bất quá 5 vị tiên nhân chiến lực, mong muốn lực kháng nhất định tiên bực, hy vọng nhỏ g cho lực, lực bực, hy bể bất quá ra, vậy vị v bé.、Với、lại thiên ma điện vị kia còn chưa nhất định nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng tiên vực chỉ dựa vào nhân tiên còn chưa đủ tiên vực tuyệt đối còn có thiên t i ê n cấp độ tiên tôn toa trấn vì kế hoạch hôm nay chỉ có trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chúng ta thực lực lục thưa phong trầm giọng nói tiên bối mời nói lao phu tu vi đã tiến không thể tiến nhưng ma la đạo hữu lại khác nếu là có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá địa tiên cũng có thể tăng thêm hy vọng việc này bốn khó vậy ma la lắc đầu cũng không phải là hắn không muốn đột phá chỉ là thật sự là có chút quá khó người khác tiên đỉnh phong đã đã lâu nhưng đối với đột phá địa tiên trước mắt lại không có đầu mối thứ hai y i ế n vương bước vào võ thần lục thừa phong ngưng trọng nhìn xem trần uyên việc này bốn có chút hy vọng trần uyên chưa hề nói chết hắn cho rằng chỉ cần một lần nữa cơ duyên đoán chừng liền có thể lấy bước vào võ thần cảnh giới liền là đủ địch nội địa tiên đại năng đồng thời nhất thống trung nguyên mười ba châu ngưng tụ nhân hoàng khí vận đến lúc đó bốn thực lực có thể không kém hơn lao phu đây là trước mắt có hy vọng nhất tăng cao tu v i khả năng hai vị địa tiên cấp độ tồn tại có lẽ cũng có thể cùng tiên vực chống lại một hai lục thừa phong không tin tiên vực chân nhân tiên không bằng chó địa tiên khắp nơi đi Nhân hoàng Trần nguyên tông Muốn thành nhân hoàng, chỉ ít trung nguyên 13 châu muốn toàn hoang Không phải, chỉ có thể giống như là đại tấn mụn dạng, được xưng là vương、chiều. Nhưng cái này, không đơn giản.、Phá、trung châu, tiên buông xuống. Không phá trung Khí chỉ châu chiều phạm phải, chỉ thể chiều. Phá châu, phá châu vào mày. là là ít vật vi. vực đặt có được cái bộ đại tây vực phật môn cùng tiên vực có liên quan không thể động không phải tiên vực giáng lâm khả năng vệ hội rất cao vì kế hoạch hôm nay trước mắt có hy vọng nhất c h é m giết chỉ có một cái yêu hoàng anh giết hắn đoạt khí vận trần u y ê n trong lòng không ngừng nối tiếp nhau lấy việc này lợi hại cuối cùng thì là tuyển định cái này tạm định mục tiêu với tư cách bước kế tiếp lưu đồ võ thần sự tỉnh có chút hy vọng chỉ bất quá đến lúc đó cần tiền bối tương trợ m ộ t hai trần u y ê n ngẩng đầu nhìn xem lục thừa phong nói ra hắn thực lực bây giờ hẳn là đủ để địch nổi nhân tiên định phong tồn tại nhưng mong muốn đánh với mạc anh một trận hy vọng xa vời dù sao dù nói thế nào đối phương cũng là ngưng tụ nam cương yêu t ộ c khí vận yêu hoàng thực lực kinh khủng liền ma la cũng không là đối thủ có thể đối phó bất tử c h i thân cảnh yêu hoàng chỉ có địa tiên cấp độ đại năng có hắn tương trợ sự tình liền hội nhẹ n h o n không ít việc này không sao chỉ cần có thể để ngươi đột phá võ thần cho dù là lao phu bại lộ cũng đáng được lục thưa phong gặp trần uyên đối với đột phá lục cảnh hơi có chút lòng tin mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng cũng biết đây là trần uyên bí mật thậm chí liền là hắn ngắn ngủi mấy năm ở giữa có thể truy thượng võ giả mấy trăm năm tu hành bí mật hắn vô ý tìm kiếm chỉ là vì trần uyên cao hứng mà thôi đ hơi hơi vậy rời đi một chút thời gian m ộ n mực trầm mặc ma là trầm giọng nói ra sáng tạo đạo thần cung vốn là vì cùng tiên vực tranh phóng hủy diệt phật môn bây giờ thực lực không đủ hắn thân là người sáng lập tự nhiên cần ra một phần lực hy vọng tiền bối đột phá thuận lợi trần n g u y ê n thần s ắ c trịnh trọng lòng mang chờ lợi như ma la đạp vào điệu tiên cảnh thì hy vọng càng lớn a di đả phật bốn ma la miệng tụng một tâm thanh phật hiệu trên thân quang minh tán loạn biến mất tại trần u y ê n trước mặt chúc mừng yến vương phá cảnh công thành nhất thống thiên hạng sắp tới một mực tại vẻ ngoài nhìn hạng nhiễm sinh gặp ma la cùng cái tia áo trắng điệu tiên đại n ă n g rời đi liền vội vàng tiến lên lấy lòng hạng tộc trưởng mượn bảo đ i ệ tu hành một thời gian chính là t á hạng gia tri phúc hạng nhiễm sinh vội vàng tỏ thái độ cuối cùng trần uyên vẫn là lựa chọn tại cựu long r ã núi bên trong vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới trong hư không đ ầ y trời t ử khí vậy bắt đầu dần dần tán loạn tan giã nhưng đây cũng không phải là là kết thúc mà là chấn động thiên hạ vừa mới bắt đầu ngày đó t ử khí đ ầ y trời lúc trần uyên thân phận cũng đã bại lộ là lấy khi cái này một tin tức chuyển ra lúc vốn là dung chuyển thiên hạ lại lần nữa nên đón một lần hành động cựu long r ã núi tứ tượng thần thú đầy t r ờ i t ử khí những chữ này không có chút nào ngoài ý muốn liền vang vọng thiên hạ rung động giang hồ ban đầu lúc sở hữu người đều coi là cựu long d ã núi có gì bảo mới dẫn tới tứ tư tượng thần thú tụ tập còn để không ít người sinh lòng ngấp nghẽ nhưng hiện tại bọn hắn rõ ràng căn bản không phải cái gì gì bảo chỉ là bởi vì trần luyện tu hành lúc dẫn động thiên tợn ư g thôi mà cái này không khác hội làm cho người mơ màng rất nhiều người đều tại nhao nhao suy đoán trần luyện vô cùng có khả năng đã bước vào lục cảnh cho nên mới hội có như thế động tĩnh dù sao từ xưa đến nay khi dương thần đột phá lục cảnh lúc đều hội có dị tượng mà sinh b ự c này tin tức vừa ra vốn nên là để cho người ta khịt múi coi thường sự tỉnh dù sao làm sao có thể dễ dàng như vậy đã đột phá lục cảnh khi tiên nhân là rau cải trắng không thành quân không thấy thiên bản g thứ hai diệp hướng nam trọn vẹn tu hành trên trăm năm đều không có bước ra một bước kia có thể nghĩ nhập lục cảnh gian nan đến mức nào nhưng dạng này sự t ì n h thả trên thân người khác có thể giải thích nhưng rơi trên người trần uyên thời điểm nhưng lại cũng không phải là không phải là không có khả năng bởi vì hiến vương trần uyên sáng tạo kỳ tích thật sự là nhiều lắm có thể nói hắn cái này thời gian mấy năm một mực đều tại sáng tạo kỳ tích bản thân hắn liền là một cái truyền kỳ bắt nguồn từ không quan trọng lớn ở hàn môn đi ra bình an uy chấn thiên h ạ hắn là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người ai có thể nói không phải tại đột phá lục cảnh đâu bất quá dù là như thế cho dù là rất nhiều người đều cho rằng là trần uyên thật là đột phá lục cảnh nhưng vẫn là tránh không được trong lòng dâng lên một vòng tính sợ cùng hướng tới lại thế nào tính trần uyên đột phá dương thần vậy bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy tháng l i ê n là như thế trong thời gian ngắn hắn ngay cả phá số quan dương thần đình phong ý cảnh viên mãn lĩnh n g ộ quy tắc bất luận cái gì một cửa thả trên thân người khác đều muốn lấy mấy chục năm tính theo thời gian ở giữa mới có thể vượt qua mà hắn lại chỉ là dùng ngắn ngủi thời gian mấy tháng bây giờ càng là đột phá đến lục cảnh trở thành thế nhân châu ngưỡng vọng t i ê n thần hắn uy danh thậm chí đã đến tăng không thể tăng tình trạng liên quan tới việc này khi võ đế thành đèm trên thiên bảng bài danh vạch tới thời điểm càng l à đ ạ t đến đ ỉ n h phong vô số người cũng đang thảo luận lấy trần u y ê n thành tiên truyền này vô số sơ nhập giang hồ võ giả vô luận là thế gia con cháu thông môn chân truyền vẫn là tán tu võ giả đều đem trần u y ê n coi là thần tượng bọn hắn không dám nói mình có thể đạt tới trần liên cấp độ nhưng chỉ cầu đạt tới một nửa thậm chí là một phần ba liền thỏa mãn trần liên thoát ly thành tiên bảng bài danh diệ hướng nam cái này vạn năm lão nhị rốt cục đăng đỉnh thứ nhất trở thành kế tiếp thi nhưng hắn kỳ thật nhưng căn bản cao hứng không nổi ngược lại thập phần để p h i tại sư tôn báo cho giới hắn đã biết lúc trước hạng thiên thu cũng đã đột phá lục cảnh trở thành hàng thật giá thật tiên nhân hiện nay trần l u y ê n càng là theo sát phía sau nhập lục cảnh hóa c h â n tiên hắn cái này với tư cách người nối nghiệp t i ê n bảng thứ nhất khi nào có thể đạt đến như thế cảnh giới đánh cược h a h a ư bốn cái này đã hoàn toàn không cần như thế vô luận là diệp hướng nam vẫn là lục thừa phong đều phản phất là quên đi chuyện này không nguyện ý nhắc lại cùng biết được tin tức đạo thần cung bao gồm vị đạo chủ n h o n h o thông qua thiên tư dị bảo hướng trần u y ệ n phát đi điện mừng chúc mừng hắn từ đó thoát ly p h ẳ n trần được hưởng trường sinh hóa dương cảnh giới thọ nguyên cũng chính là tại năm trăm năm trên b i ớ i mà lục cảnh nhân tiên có ghi chép người đều đạt đến lớn mấy trăm năm giống như là thất sát điện vị tổ sư nào cùng thiên ma điện tổ sư nó thọ nguyên thậm chí vượt qua ngàn năm lâu xưng một câu trường sinh không chút nào vị qua so hàng triệu thời gian tồn tại đều muốn lâu bốn bọn hắn từ đáy lòng vì trần nguyên cảm thấy cao hứng đồng thời thỉnh giáo rất nhiều liên quan tới trên tu hành vấn đề trong đó đặc biệt sở t r ư ở n g phong là nhất chẳng qua là khi hắn nghe nói trần l u y ê n đột phá nhục thân lục cảnh thời điểm độ khó trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng quá khó khăn so nguyên thần lục cảnh còn khó hơn nhiều vẹn vẹn là tụ tập trong truyền thuyết tứ tượng thần thú chính là một kiện thiên đại nan đề về phần những người khác thì là bởi vì tu hành không phải nhục thân đến không được cái gì chỉ điểm giống như là tô tử duyệt lý tố thanh đ á m người liền dương thần đều còn không có đột phá cho dù là trần l u y ê n không giữ lại vậy lĩnh ngộ không được cái gì bày ở trước mặt các nàng hàng đầu nạn quan liền là dương thần đáng nhắc đói là khương hà hắn cường điệu hỏi trần uyên rất nhiều liên quan tới quy tắc phương diện vấn đề đã có lòng mong muốn nếm thử một phen l ĩ n h nộ quy tắc hắn ý cảnh viên mãn đã co hồi lâu bản thân cảnh giói vững chắc nguyên bản tự nhiên là sẽ không vội vàng mà dù sao là có trần uyên cái này tiền lệ phía trước vậy trong lúc vô hình khích lệ hắn liền xem như không cách nào sánh vai trần uyên nhưng cũng không muốn bị kéo qua xa dù sao nhớ năm đó trần uyên thế nhưng là đối với hắn không mình hành lễ miệng nói đại nhân đối với bọn hắn tỉnh giáo trần uyên ai đến cũng không có cự tuyệt đều là một chỉ điểm một chút bọn hắn thực lực cường đại đối với hắn vậy có lợi chỗ trần uyên tu hành không giống người thường, đều là mượn nhờ cơ duyên tiến hành rút ngắn thời gian tu hành nhưng dù sao nhất phát thông vạn phát thông lúc đạt tới cảnh giới kia lúc tự nhiên sẽ có l i n h mộ chỉ điểm một phen vẫn là có thể tin tức truyền càng lúc càng rộng dần dần liền kéo dài đến lan châu truyền đến thiên ma điện điện chủ đồng phương thắng trong t hai hắn sửng sốt hồi lâu về sau cấp tốc liên lạc trong điện tổ sư trần u y ê n đại thế tụ tập càng ngày càng kinh khủng thiên ma điện cũng nên ép càng lớn dót hiện tại trần liên cùng hắn đã không cùng một đẳng cấp tồn tại muốn làm sâu sắc quan hệ thế tất yếu để tổ sư ra mặt mà khi tin tức chuyển đến tây vực thời điểm linh sơn cao tầng thì là giữ vững trầm mặc nhìn như không có động tinh gì kỳ thực lại là góp nhặt l ử a giận phật đa có chút hối hận lúc trước không có bốc lên phong h i ể m mạnh mẽ r ế t rơi trần uyên cho đến ngày nay đã thành thai hoàng ẩm nếu là lại bỏ m ặ t xuống dưới ngày sau phật môn nguy rồi nguyên lai tưởng rằng uy hiếp làm mưu phản phật môn địa tàng hiện nay bọn hắn mới hiểu được chân chính uy hiếp bốn là điệu tàng một mực bảo vệ cái kia hiến vương trần uyên phật tổ lập tức hạ lệnh muốn lấy thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết hết tây vực náo động không thể đợi thêm nữa bốn hắn có dự cảm n ngày sau linh sơn liền có thể sẽ có lật út nguy hiểm đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép nhưng càng là như thế càng cho thế thế bồ t á t lòng tin đồng dạng hạ lệnh toàn diện gây ra hỗn loạn tận khả năng tiếp tục trì hoãn thời gian cho trần uyên sáng tạo thời gian đây là hắn ẩn thân tại phật môn tín nhiệm dù có chết cũng sẽ không đổi tây vực lại lần nữa n g h ê n đón một trận chân riết mà cái này vậy chính là một lần cuối cùng náo động khi phật đà tức giận thời điểm thế thế bồ t á t liền rõ ràng đại thừa phật pháp nhịn không được quá lâu năm tin tức càng ngày càng nghiêm trọng trần uyên đột phá trực tiếp để chấn bắc lương vương ngụy tân phong lòng tin cho đến ngày nay hắn rốt cuộc rõ ràng trước đó trần uyên nói tới câu nói kia hàng nghĩa lần đầu tiên tới cũng là một lần cuối cùng khuyên răn kỳ thật bọn hắn đã sớm không tại một cái cấp độ giết hạng thiên thu trần uyên đã sớm có được đột phá lục cảnh thực lực chỉ bất quá một mực chờ đợi thời cơ mà thôi nếu là hắn lúc trước cự tuyện tất nhiên sẽ cho bắc lương mang đến một t r à n g t h á i nạn nào giống là hiện tại có cường đại chỗ dựa ban đầu lúc ngụy vô khuyết vẫn không do phụ thân vì sao nghe được trần uyên đột phá lục cảnh hội cao hứng như thế dù sao bọn hắn kỳ thật coi là quân địch coi như không bỏ đá sổ giếng vậy không nên như thế mừng rỡ thằng đến ngụy tẫn phong hướng con trai thẳng t h á n ngụy vô khuyết mới rõ ràng nguyên lai bốn phụ thân đã thần phục trần uyên còn chiếm được trần uyên chính miệng hứa hẹn ngày sau v i n h c h ấ n bắc lương trở thành thiên vương không thể không nói điều kiện này phi thường phong phú mê người đến ngụy vô khuyết cũng không có cái gì chống cự tâm tư ngược lại cho rằng là nhặt được một món hời lớn bắc lương chỗ biên quan so sánh với trung nguyên giàu có nơi quá mức bối rối vô luận là tài nguyên vẫn là binh mã kỳ thật cũng có thiếu sót sở di có thể được ra một cái ba trăm ngàn bắc lương thiết kỵ quan thiên hạ đều là bởi vì dũng mánh m ạ thôi bản thân nhưng thật ra là không có cái gì tranh bá thiên hạ tư cách bị trung nguyên xưng làm mát mọi d ợ văn hóa phương diện cảng là không hợp nhau cho dù là ngụy t ấ n phong không liều chết chống cự thảo nguyên vương đình nhiều nhất vậy bất quá là c h i ề m cư phương bắc ba châu cắt cứ mà thôi nhưng như thế chút thực lực như thế nào đi c ũ n g có được hơn phân nửa trung nguyên trần l u y ê n đối nghịch đừng nói là trần l u y ê n liền xem như võ đế thành cùng phật môn đều có thể ấn chết bắc lương cũng chính là núi võ đang ủng hộ mới khiến cho bắc lương chống đỡ đến bây giờ nhưng vấn đề là núi võ đang ủng hộ là ngăn cản thảo nguyên xuôi nam bắc lương q â n mà không phải tranh bá thiên hạ bắc lương q â n không có tiên nhân toạt tr cuối cùng vẫn là lục bình không dễ không có căn cơ là lấy tổng hợp suy tính trần uyên đưa cho ra điều kiện phi thường phong phú thêm nữa bây giờ trần uyên nói thế đừng nói là ngụy gia phụ tử liền xem như bắc lương quân dân chỉ sợ cũng hội mừng rỡ không thôi ca tụng trần uyên lại thêm nói lúc trước vì lương châu tự chiên có thể nói là hào cảm kéo căng nguyên bản ngụy vô khuyết là muốn đem cái tin tức tốt này báo cho bắc lương quân tứ đại doanh thuốc bá nhưng cuối cùng lại bị ngụy tân phong ngăn cản nói yến vương khi nào hạ lệnh khi nào lại công khai trong này có lẽ là có bí ẩn gì ngụy vô khuyết lúc này mới áp chế xuống tin tức truyền vào thảo nguyên về sau tức giận nhất không thể nghỉ ngờ của một vương đình Âu phong man thần những người khác chân kinh tại trần uyên tiên tư đáng sợ kinh hãi tại sở thái tổ trọng sinh nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng trần uyên đột phá nhất định cách không ra thần thú huyền vũ nhục thân hắn tất nhiên là dùng cường đại tinh khí mới đột phá một bước kia chuyên về tứ tượng thần thú hiện thế càng là nghiệm chứng điểm này hắn cực kỳ phân nộ bởi vì cái này thần thú huyền vũ rõ ràng là h ắ n m ớ i đúng của một vương đình cung phụ huyền vũ thần thú mấy trăm năm xóm liền không thể chia cắt bị hắn coi là trường sinh kỳ vọng bây giờ lại giút người khác làm áo cưới h ậ n ý thôi động để ô phong man thần càng thêm tích cực thôi động nó tam đại vương đình liên thủ sự tỉnh hắn thể nhất định phải làm cho trần uyên hối hận t r e o chọc hắn nuốt vào đi huyền vũ thần thú tinh khí nhất định phải từng cái phun ra thiên đao và quả rút hồn luyện phách mới có thể tiêu tan mất trong lòng của hắn m ố i hận trần uyên như thế nhanh chóng đánh vỡ gông cùng xiềng xích đột phá lục cảnh chấn động không chỉ là trung nguyên còn có toàn bộ thiên hạ lúc đến hiện tại bốn cơ h ồ tất cả trung nguyên thế lực đều đã nhận định ngày sau nhất thống người trung nguyên nhất định là trần uyên khác nhau chỉ ở tại thời gian dài ngắn mà thôi cho dù không phải trần uyên yến quân khu quản hạt bên trong thế lực cũng bắt đầu càng thêm tích cực liên lạc nghĩ đến lăn lộn cái tòng lòng chi công bắt một cái muôn đời phú quý trung châu thần kinh thành để cho người ta kinh ngạc là yến vương trần uyên đột phá không chỉ có không để cho triều đình như lâm đại địch tương phản vô luận là triều đình vẫn là phía dưới b á c h tính ngược lại vui mừng hớn hở phán phất là tại vì trần uyên chúc mừng từ trên xuống dưới đều đang quay trần uyên m ô n g ngựa có dị nghị người sớm đã bị trưởng công chúa bình dương nhất hệ thế lực rửa g i y sạch sẽ chương tám trăm lẻ tám phần thiên yêu vực huyên á o phiên trợ bên trong một c h ỗ cực không đáng chú ý tiệm m ì hoành thánh tử bên trong một đạo thân mang bình thường trường bảo màu xanh nam tử trung niên đang bưng bắt hút l i ệ u lấy bên trong m ì vằn thắn một ngụm nước vào thần sắc có chút hưởng thụ nó dung mạo không hiện khuôn mặt ngay ngắn trên trán mang theo một c ố không giận tự uy uy thế lưu chuyển chập nhìn không đáng chú ý nhưng nếu là nhìn thật kỹ liền có thể phát giác được trên người người này bao phủ một c ố vô hình đạo vợn tiệm m ì hoành thánh trước trong dòng người đột nhiên lại hiện ra một đạo bằng dáng nóng bọc tóc dài bóc chặt trong tay cầm một cây phát trần mang trên mặt một cỗ chỉ thấy một lần không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại người bình thường chỉ sợ liền sẽ cho rằng nó là một vị có đạo hạnh lao thần tiên còn nếu là trần n g u y ê n đám người tại l ợ i này liền có thể nhận ra hán liền là lúc trước t ử kim sơn nhất chiến thành dành tiên môn côn luân sơn trường giáo phong nguyên đạo nhân t ử kim sơn chiến dịch về sau phong nguyên đạo nhân về tới ưu châu côn luân sơn hướng tiên vực dâng lên tấu biểu về sau liền không tiếp tục hiện ở người trước qua trần n g u y ê n một mực mặc dù vậy tại để cho người ta truy xét tung tích dấu vết chỉ tiếc không thu hoạch được gì về sau cũng liền không giải quyết được gì đem chân chính lực chú ý đặt ở nam công liệt cùng hạng thiên thu trên thân tư mã đạo hữu nguyên ư ợ đức không đội không chậm đem trong chén cái cuối cùng mỹ vẫn thắn nuốt vào trong bụng không có phản ứng phong nguyên đạo nhân mà là nhìn về phía đang tại bận điệu cửa hàng lao bàn nói thêm một chén nữa đúng vậy ngày chờ một lát năm người khoác vải lao mồ hôi trung niên hắn tử vội vàng lên tiếng nắm lên một đem m ì văn t h ắ n để vào trong nổi tùy ý n h i ệ t khí đánh ở trên mặt vậy che không được trên mặt vui mừng phong nguyên đạo nhân gặp tư mã nguyên đức không để ý mình c h ậ t nhìn về phía tiệm m ì hoành thánh tử lão bản c ư ờ i hỏi sao cao hứng như thế hắc lão đạo trưởng ngài không nghe nói cái kia y ế n vương mấy ngày trước đây đã thành tiên m ì văn t h ắ n cửa hàng lão bản một mặt cùng có v i n h yên phong nguyên đạo nhân lông mày nhữ lại cái này y ế n vương tựa hồ là phản ca h ắ n thành tiên uy hiếp thế nhưng là triều đình thế nhưng là đại tân ngươi liền không sợ bị người nghe đi dẫn tới t h i h o ạ cái này có cái gì thật là sợ hiện tại toàn bộ đường phố đều như vậy ngươi nhìn triều đình dám còn sao、Hắc. thật không phải ta xem thường hoàng đế chỉ sợ hắn vậy sớm liền đợi đến vương sư vừa tới trực tiếp đầu hàng trung niên hán tử hạ giọng nói、Hắc. có ý tứ đây cũng không phải là chuyện xấu mà bên ngoài bây giờ đ ề u chuyển y ế n vương g ù n g binh một triệu c h i chúng hơn phân nửa trung nguyên đều là hắn chỉ bằng hiện tại triều đình cầm cái gì đánh trực tiếp đầu hàng vậy bất đao kiếm hai họa ngươi liền không sợ y ế n quân vào thành trắng trận đánh cướp nên lo lắng đều là cái kia trút quan lao ra ta cái này thăng đấu tiểu dân có cái gì đáng lấy được với lại Yến vương phong b ì nguyên h tốt trước cực kỳ, k i、so、mang mang đạo, đạo nhân h Đoạn phất ờ i i g a r tay v ậ ném vương u lấy cái tiền đồng đúng vậy lao đạo trưởng ngài trước tìm địa phương ngồi lập tức liền ra nổi bốn phong nguyên đạo nhân nhẹ gật đầu vô tình đi đến từ mã nguyên nước bên người hất lên phất trần trực tiếp ngồi ở tại bên người tư mã đạo h ư u bốn chỗ này mỉ vẫn than không sai tư mã nguyên đức lường phong nguyên đạo nhân một chút thuận miệng nói ngài ngược lại là hơi có chút lịch sự tao nhã trong hoàng l a n g chờ đợi mấy trăm năm đã xứng án đi ra về sau tự nhiên thật tốt tốt nếm thử này nhân gian mỹ vị mà đáng tiếc mấy trăm năm trước cửa hàng sớm liền không có hiện tại mới mở nhà này hương vị vẫn được liền là kém chút mùi vị ha ha vừa rồi cái kia cửa hàng lão bản nói chuyện ngài cũng nghe đến thấy thế nào phong nguyên đạo nhân cười như không cười nhìn xem phong nguyên đạo nhân tựa hồ không sợ chút nào hắn lục cảnh tu vi ngồi nhìn、4. dù sao cái này vương triều lúc đầu vậy kéo dài không đi xuống hậu thế con cháu có thể sớm tìm xong nhà dưới ngược lại cũng không tính được đốc đạo hữu bỏ được không có cái gì không nỡ hơn hai trăm linh c ngươi tìm đến lao phu thời điểm không liền đã quyết định sao tư mã nguyên đức tham thảm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phong nguyên đạo nhân hơn hai trăm n ă m trước hắn vẫn là đại sở trung lương mặc dù quyền nghiêm triều chính uy thế có thể so với hoàng đế nhưng cũng không có cái gì phản ý bởi vì hắn biết lấy tư mã ra cái kia chút thực lực còn đẩy không ngã đại sở hoàng triều chàng băng ghé vào hoàng triều trên thân hút máu đem tư mã ra lớn mạnh nhưng phong nguyên đạo nhân đến nơi, cải biến hết là hắn cho tư mã nguyên đức đột phá lục cảnh hy vọng là hắn liên lạc lấy tiên vực cùng nhân g i a n cuối cùng tại thời khắc mấu chốt tiên nhân hạ giới diện ông tổ nhà họ hạng này nhất thời kia nhất thời trước đó ngươi cái kia hậu bối con cháu tư mã chiêu nghiệp tới tìm bần đạo không làm theo cũng là xuất thủ sao chỉ t i ế c khi đó ngươi lại án binh bất động không phải bốn thiên hạ này vậy loạn không được nhanh như vậy phong nguyên đạo nhân lắc đầu mặc dù thiên hạ loạn thì đã có sao tiên vực sắp trước khi phàm lại có thể nhắc lên sóng gió gì ha ha nay cũng vậy không hẳn vậy bần đạo hôm nay tới tìm ngươi chính là vì cái kia yên vương trần n g u y ê n mà đ e n thiên hạ đều là chuyển n g ô n nó chính là kết thúc loạn thế thiên mệnh trị tử càng là tại nam châu cựu long sơn đột phá tiên thần trị cảnh như thế nhanh tốc độ chỉ sợ ngàn năm trước sở thái tổ vậy có chỗ không kịp chính là một cái họa lớn a năm phong nguyên đạo nhân đề cập trần n g u y ê n lúc ánh mắt càng ngưng trọng nhớ ngày đó t ử kim sơn chỉ chiến trần n g u y ê n bất quá là luyện thần tu vi mà thôi dựa vào chúng sinh chỉ lực mới có thể trong thời gian ngắn có được có thể so với tiên nhân lực lượng nhờ vào đó chu sát cảnh thái nhưng bây giờ mới đi qua bao lâu bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm mà thôi ngay cả phá số quan lịch tự như tiên đơn giản nghe rợn cả người tại bây giờ nhân g i a n mong muốn thành tiên có bao nhiêu khó hắn là phi thường rõ ràng tiên vực tiên tôn thi triển đại thần thông tuyệt thiên địa thông ngăn cách nhân gian cùng tiên vực do bẩn thiên địa quy tắc mong muốn lĩnh hội phi thường khó mong muốn ngưng tụ trên đỉnh chỉ hoa để nguyên thần phát sinh thuế biên càng là khó càng thêm khó có thể nói như hôm nay không thích hợp thành tiên không phải cái tiên tư tung hoành d i ệ p hướng nam ngụy tân phong cố thiên k h n g đắm người lại há hội khốn tại dương thần cảnh giới không cách nào tổ tiến nhưng trần miên muốn lại có thể n ị c h t i ê n mà đi tại bậc này tiên đ i ệ trong hoàn cảnh dẫn động t h i ê n tượng đột phá lục cảnh đơn giản khó có thể tưởng tượng năm cho nên người muốn thế nào tư mã nguyên đức ánh mắt nhìn chăm chú phong nguyên bần đạo muốn trước lôi kéo lại tìm cách trừ chi phong nguyên đạo nhân nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt hiện lên một vòng l âm hàn chi ý lao phu vài ngày trước đi gặp qua trần n g uyên kẻ này tâm tính khó liệu lại cực kỳ cẩn thận ma la thời thời khắc khắc canh giữ ở nó bên cạnh hiện nay càng là đột phá lục cảnh bằng hắn thực lực chính là lao phu hiện tại cũng không dám nói có thể bắt lấy hắn như thế nào trừ chi huống hồ bốn trần uyên phía sau có một vị địa tiên đại năng người này thân phận chưa t r a ra lao phu cảm thấy chỉ sợ không ngừng là hải ngoại tán tiên đơn giản như vậy muốn giết hạng bốn trước mắt mấy không khả năng như cùng phật môn hợp mưu liên thủ phật đà cùng nhau trù diệt đâu h a hai bốn lao phu nhìn nguyên là đầu vóc hồ đ ồ trước đó hạng tiên h thu kéo lên thất s á t điện còn có phật đà không làm theo muốn giết trần n g uyên đâu hiện tại thế nào thất s á t điện lao cho giả kia hải cốt không còn hạng tiên h thu tiểu tử này đồng dạng vẫn lạc nhân gian ngươi muốn giết trần uyên lại kéo một vị đ i ệ tiên mới có hy vọng tư mã nguyên đức không phải là bị trần uyên d o ạ cho sợ rồi phong nguyên đạo nhân cười lạnh một tiếng mong muốn dùng phép khích tướng nhưng tư mã nguyên đức lại là căn bản không mắc mưu nói thắng tiên vực cũng nhanh giáng lâm lão phu trèo lên t i ê n đang ở trước mắt cần gì phải bốc lên này phong hiểm người có công phu này chẳng bằng ngẫm lại khi nào có thể đột phá lục cảnh b ậ n đạo không phải cũng là vì đạo hưu suy nghĩ tiên vực lúc nào cũng có thể giáng lâm như là tại lúc này là công đến tiên tôn coi trọng theo ngón tay chỉ vài câu đâm xuống mấy trăm năm đường quanh co người như muốn đi cứ đi lão phu là không muốn động lão phu cũng không gạt ngươi kỳ thật trần nguyên chỉ sợ cũng chính bắt cơ hội muốn làm thịt lao phu lấy trừ hậu hoạn ngoại trừ kinh thành ta cũng là không đi đây cũng không phải là lúc trước lật đổ đại sở tư mã nguyên đức tư mã nguyên đức đã sống chết lao phu hiện nay chỉ là một cầu được tiên duyên lao t ẩ u mà thôi liền tư mã gia ta đều không để ý sẽ quan tâm cái gì danh vọng Người Phong Nguyên đạo Nhân bị tư mã Nguyên đức lời nói chắn nhất thời ngại lời. Có chút không biết nên nói chút cái gì.、So、sánh với hơn 200 năm trước, lúc này gì, Tư trước, Tư lời thời lời, biết cái với chút chút Đạo so Đức bị Mã M có lúc đến t h ử bốn tư mã nguyên đức kẹp lên mỹ văn t h ắ n bắt đầu hướng miệng bên trong đưa chẳng lẽ lại an vị xem trần uyên đánh kinh thành như đại thế đã thành ngưng tụ nhân hoàng khí vận tiên tôn tất nhiên tức giận ngươi muốn đăng lâm t i ê n b ự c coi như bốn không phải còn không đánh tới sao lại nói trần uyên nếu là thật giảm đến lao phu liệu mạng dùng đại tấn chỉ còn lại một chút q u ố c vận cho dù là tiên môn không ra cũng có thể cưỡng ép đem g õ mở hắn dám đến bốn liên t i ễ n hắn lên đường a bốn vận đạo có dự cảm ngày sau ngươi nhất định sẽ vì hôm nay lựa chọn cảm thấy hối hận phong nguyên đạo nhân thở phào một cái k ẹ p lên mỹ vẫn thắn vậy đưa vào trong miệng lao phu t ử không hối hận thứ bốn nam cương yêu thần điện bên trong cao cầm đầu tòa yêu hoàng mạc anh sắc mặt tâm trầm vốn cho rằng có thể tùy tiện diện đi trần uyên đánh gây n ó tu hành không nghĩ tới đột nhiên liền toát ra một cái không rõ nội tình nhân tộc địa tiên ngăn lại hắn về sau trần uyên càng là đột phá thành công bước vào tiên thần chỉ cảnh có thể nói hắn chuyến này xem như đi không tại mạc anh khoảng chừng dưới tay từng người ngồi ba vị yêu thần cựu vĩ thiên hổ nhất tộc ông lão mặc áo tráng mạch sơn huyền thiên thần chu nhất tộc gâm nu láo giả thanh minh yêu thần cùng thiên thanh ma ngưu nhất tộc thừa thiên yêu thần điện bên trong bầu không khí có chút ngưng trọng ba vị yêu thần không nói một lời bởi vì bọn hắn vậy thanh sở mặc anh tức giận chi lai nguyên tự nhiên sẽ không đi sở nó l ô ngày m trần n g uyên là cái hòa lớn nhất định phải nhanh trừ chi bản hoàng muốn đem binh một triệu nam cương yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng công phá c h ấ n nam quan tàn sát trung nguyên ba vị thấy thế nào mặc anh nhìn xuống phía dưới ba vị yêu thần nhìn như là t r ư ơ n g cầu ý kiến kỳ thực lại là buộc bọn hắn tỏ thái độ ba vị yêu thần liếp nhau một cái hơi có chút do dự không trả lời ngay làm sao không phải là ba vị bị nhân tộc dọa cho sợ rồi thừa thiên yêu thần nhữ nhữ mày cái này lại cái gì tốt sợ chỉ là bây giờ trung nguyên thế lực khắp nơi đều không có làm to chuyện yêu tộc như động chẳng phải là thành chim đầu đàn bị phật môn cùng thảo nguyên man tộc kiếm tiền nghi không sai còn nữa lần trước chiến dịch ta yêu tộc tổn thất nặng nề chịu không được lại một lần nữa tổn thất trần uyên bây giờ đại thế đã thành lưỡng bại câu thương cũng không phải chuyện gì tốt âm như lão giả, giả tóc trắng bị điểm tên trầm mặc một lát chắp tay nói khởi bẩm yêu thần lão hủ coi là tiến công trung nguyên việc này có thể thành nhưng bốn tại việc này động tủ chỉ sợ có chút không ổn có gì không ổn mà anh n ế u mày có chút không vui không nghĩ tới trước đó còn thành thành thật thật ba vị yêu thần lúc này lại có chút cái khác manh mối yêu thần còn nhớ đến phần thiên yêu vực phần thiên yêu vực bốn mà anh lông mày m a n h liệt nhăn lại trầm giọng nói nơi đây không phải đã chừng năm trăm năm chưa từng xuất hiện sao h n tự nhiên rõ ràng phần thiên yêu vực là cái cái gì đồ vật chính là nam cương yêu tộc từ thượng cổ t r u y ề n t h ừ a một tôn kinh khủng bí cảnh hung hiểm đến cực điểm năm trăm năm trước đó cơ hồ cách mỗi một đến hai trăm năm thời gian liền sẽ có phần t i ê n hỏa nha từ phần t i ê n yêu vực bên trong phá cảnh mà ra cho nam cương mang đến tổn thất cực kỳ lớn cần lấy mấy vị yêu thần đem một lần nữa phong kín mới có thể không lo như chưa thành công cái kia phần thiên yêu vực nội hỏa quả một khi đi ra liền xem như yêu thần v ậ y hội cảm giác cực điểm phiền thoái chớ nói chi là phổ thông yêu loại phần thiên yêu vực xác thực 500 năm trăm n ă m chưa từng ngưng hiện nhưng ngay tại hôm nay trong tộc có tin tức chuyển đến nói là gặp được một cái toàn thân bốc lên hỏa d i ễ m quạ lửa xuất hiện đem một tòa núi nhỏ đốt diện lão hủ tìm đọc di tích cổ căn cứ miêu tả có thể kết luận cái kia chính là phần thiên hỏa nha hôm nay chính là hướng yêu hoàng bệ hạ bờ báo nếu là lúc này khởi động chi một khi phần thiên yêu vực ra nhiễu loạn ta nam cương vạn tộc chỉ sợ năm bản tọa vậy cho rằng trước giải quyết phần thiên yêu vực làm trọng về phần trần nguyên bốn đợi đến phong cấm yêu vực về sau lại đi mưu đồ cũng không mượn thanh minh yêu thần phụ hòa nói bản tọa vậy một dạng thừa thiên yêu thần trầm trầm nói mặc anh ánh mắt lạnh lùng hít sâu một hơi cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trầm mặc một lát sau nói nếu là phần thiên yêu vực làm loạn vậy liền trước giải quyết việc này các vị lập tức đi điều tra phần thiên yêu vực lần này từ chỗ nào ngưng hiện về sau lập tức báo cho bản hoàng là cần tuân yêu hoàng ý chỉ tuân mệnh ba vị yêu thần lập tức tỏ thái độ rút lời về sau ba người liền nhanh chóng rời đi yêu thần điện m ặ c anh ánh mắt tính mịch thấp giọng nói phần tiên yêu vực bốn phần tiên yêu vực bốn chẳng lẽ lại trần n g uyên thật sự là thiên mệnh sở quy vậy mà hội vào lúc này để biến mất mấy trăm năm yêu vực ngưng hiện ngăn chặn bản tọa tay t r ầ n thật là đáng chết trần n g uyên ừ bốn chương tám trăm linh chín xuất quan đông hải hải vực khoảng cách lục địa ước trừng trừng chăm dặm một hòn đảo nhỏ phía trên lúc này đã dựng đứng lên đông danh quốc độ mặt trời đỏ cờ xí đón gió ma động ở trên đảo đầu người phun trào võ giả khắp nơi cực kỳ có thứ tự tiến hành sắp xếp, thao luyện. Còn có tự kỳ thứ tiến thao hành xếp, luyện. sắp mặc ộ t từng tìm thiên số kỳ kỳ kiếm khí. chứa phục được đỉnh hóa địa võ giả, người nguyên núi luyện m dù bởi vì võ đế thành duyên cớ cho đến ngày nay hải ngoại đông danh o thế lực còn không có đổ bộ nhưng xung quanh hải v ự c t r ê n cơ bản đều đã bị chứng cứ có danh tiếng hòn đảo vậy đều bị đ o ạ t đi đây chỉ là bên trong một cái mà thôi hòn đảo bờ biển hai đạo bóng dáng đón gió mà đứng mặt hướng biển cả sừng sững không ngã một người trong đó thân mang áo bào đen mặt mũi thanh tú dung mạo tuổi trẻ mà hắn cũng không phải người khác chính là trước kia trần u y ệ n tại thần long đạo độ kiếp về sau gặp bên trên vị kia đông doanh tiên nhân liều sinh gia tộc lao tổ liêu sinh tuấn bây giờ cũng là đông doanh tam đại gia tộc người dẫn dắt đông doanh tập kết gần như toàn lực tiến công trung nguyên chính là từ hắn một tay điều khiển một tay mưu đ ổ sự tỉnh về phần hắn người bên cạnh người khoác một thân áo tím phía trên khắc vẽ lấy thần bí đường vân gương mặt vô cùng gầy gò thập phần khô c á t cùng thất s á t điện điện chủ bộ rằng có chút cùng loại toàn thân trên giới đều cực kỳ cứng g ắ c chỉ có một đôi tham thảm ánh mắt linh động hắn tên là võ đẳng thần tỉnh chính là ba trăm năm trước đông doanh đệ nhất cường giả nó uy phong lúc trước thậm chí có thể đệ xuống tam đại gia tộc nhưng ngoài người ta dự liệu là võ đ ẳ n g thần tỉnh đang xông hạ đông danh o đệ nhất cường giả danh hào về sau liền triệt để biến mất không còn tam tích có người nói hắn đột phá lục cảnh thất bại đã vất lạc có người nói nó sớm đã đột phá lục cảnh dạo chơi tứ hải vậy có người nói hắn đối trung nguyên tiên môn hơi có chút hứng thú tới cửa khiêu chiến lúc bị trung nguyên tiên môn tiên nhân chấn sát tại chỗ tóm lại liên quan tới hắn truyền thuyết có rất nhiều mà hắn vậy lưu lại qua một cái xương hảo huyết hải kiếm thần là tại đao đạo thịnh hành đông danh hắn sử dụng là kiếm dựa vào kiếm xông ra đông danh đệ nhất thiên tài danh hào có thể nói là ngốt trời kỳ tài lao phu cho là ngươi sẽ không tới dung mạo tuổi trẻ liễu sinh tuấn chỗ phát ra âm thanh lại là tương đối g i à n mua lộ ra có chút quỷ dị sớm lúc trước liễu sinh tuấn liền hoài nghi qua đông doanh cảnh nội còn có tiên nhân tồn tại chỉ bất quá một mực không xuất thế mà thôi sai người truy xét vậy không có chút nào tung tích nhưng hắn biết võ đàng thần tỉnh vô cùng có khả năng còn sống tự mình đi một chuyến một gia tộc chỉ tiếc lại là không thu hoạch được gì vốn cho rằng đại sư hy vọng chỉ có thể mình đi công phạt trung nguyên không nghĩ tới hôm nay hắn lại tới quả thực là có chút ngoài ý muốn võ đàng thần tỉnh nhìn qua không nhìn thấy cuối cùng hải vực thản như nói tại hạ này đến một là báo đáp tiền bối lúc trước chỉ điểm tri ân ba trăm năm trước liễu sinh tuấn cũng đã đột phá lục cảnh hồi lâu thực lực phi phạm võ đ ẳ n g thần tỉnh tới cửa lĩnh giáo nhưng không có bị nó đạc kích phản mà chỉ điểm vài câu đột phá thời điểm mấu chốt phần ân tình này không thể không báo thứ hai là vì đông doanh tố t ụ thân là đông doanh võ giả tại nguy nan thời khắc tự nhiên muốn xuất thủ thúc đẩy võ đ ẳ n g thần tỉnh mạo hiểm đến đây trung nguyên nguyên nhân chủ yếu bên trong một cái liền là đông doanh sẽ có đại kiếp giáng lâm hiện nay liên quan tới đại kiếp sự tỉnh đã tại đông doanh thế lực khắp nơi truyền ra cho nên liệu sinh tuấn mới có thể hiệu triệu nhiều như thế võ giả liên thủ chỉ là để hắn không làm rõ ràng được là đại kiếp chỉ rốt cuộc là cái gì hắn đã từng hỏi qua một chút thăm dò t i ê n cơ người nhưng đoán biết kiếp nạn lại đều có khác biệt có nói hỏa bạo phát đốt tận đông doanh sở hữu người hóa thành cho t à n có nói hải vực ư bước lên quét sạch thiên địa đem đông doanh mai táng vậy có nói thiên địa nguyên khí hội càng ngày càng mỏng manh từ đó sẽ không còn có võ giả xuất hiện hắn từng thăm dò qua chỉ tiếc lại không thu hoạch được gì lao phu không có nhìn là ngươi liệu sinh tuấn hải lòng nhẹ gật đầu lúc đến hiện tại tiền bối có thể hay không cho tại hạ biết đại kiếp vì sao cũng làm cho thần giếng có cái chuẩn thần giếng làm bị. Võ đại ằ n thần tỉnh tiếng nói nhất chuyển, ngược g l hỏi hiếu tới một mực kiếp ỳ sự tỉnh. đ ạ k i liêu sinh tuấn ánh mắt có chút t ĩ n h mịch n ế u mày chẩn mặc hồi lâu thẳng thắn nói kỳ thật lao phu vậy không rõ ràng lắm nhưng có thể xác định một điểm đại kiếp tuyệt đối là tồn tại mà nơi đ â y đại kiếp đem hội quét sạch đông doanh bốn đảo nếu không sớm làm chuẩn bị ta đông doanh mặt đất liền đem hội triệt để tan giã cho nên nhất định phải tại trung nguyên đặt chân không sai từ xưa đến nay trung nguyên thần châu chính là trong tiến địa tài nguyên phong phú dẫn tới bốn phe thế lực tranh đoạn như thế phúc địa từ nên có ta đông doanh một vị trí lão phu vậy không cầu chiếm cứ toàn bộ trung nguyên chỉ muốn có thể vì ta người đông doanh chiếm một cái nghỉ lại nơi chỉ t i ế c người trung nguyên lòng dạ nhỏ mọn xem chúng ta giống như thủ khấu trung nguyên từ xưa có một câu nạn ngữ không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm bởi vậy liền có thể xác định không sử dụng võ lực là khó mà tại trung nguyên đặt chân võ đ ằ n g thần tỉnh trầm giọng nói đúng vậy à vô luận là võ đế thành vẫn là yến vương trần uyên thậm chí là cái kia sắp diệt vong đại tấn tư mã thị đều đem đông doanh coi là man di từ trước tới giờ không cầm con mắt nhìn nhau lão phu trong lòng có một q ố c khí không cách nào biểu đạt nếu thật có một ngày công phá trung nguyên thế tất yếu nô dịch trung nguyên võ giả đòi lời kiếp kiếp để bọn hắn lật người không nổi liêu sinh tuấn ánh mắt tông trầm mặt ngậm sắc cơ phật môn đâu bác man đâu nam cương yêu t ộ c đâu theo ta được biết trung nguyên hiện nay tứ phía vòng địch nếu có thể tứ phương tề động tất nhiên d ư a điểm trung nguyên võ đ ằ n g thần tỉnh cũng không phải là ngủ say không biết thế sự hắn từng một mình đến qua trung nguyên đã từng đi qua tây vực thảo nguyên biết bọn hắn cũng đối trung nguyên ngấp nghẽ đã lâu gần chút thời gian, lão phu một mực không có hiện thân chính là vì mưu đồ việc này nam cương yêu ma còn không về âm nhưng tây vực phật môn đã có liên thủ ý tứ chỉ cần đông doanh có thể công chiếm đông châu phật môn liền sẽ đậu thủ từ làn châu tới tây vượt ngang thanh châu vân châu đem trung nguyên mười ba châu từ đó cắt đứt mở về phần thảo nguyên lão phu vậy đang chờ hắn nhóm h ồ i âm bất quá có thể dự định bọn hắn là chuẩn bị đậu thủ tam đại vương đình đã có liên minh chỉ thế tứ phương trong vây công nguyên coi như trần uyên thật sự là thiên mệnh vậy ngăn không được nghe nói năm gần đây trung nguyên ra một vị ngàn năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài ngắn ngủi thời gian mấy năm liền ngồi xuống thiên hạ đệ nhất vị trí võ đàng thần tỉnh trầm mặt một lát sau hỏi người này tên là trần u dưới trướng ủng binh một triệu nửa cái trung nguyên đều đã bị hắn chiếm đoạt với lại ngươi biết được tin tức đã hơi trễ mấy ngày trước đây hắn đã đột phá lục cảnh trở thành t i ê n thần lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm cho nên cho nên lão phu không định các loại bắc man thảo nguyên hồi âm quyết định động thủ hủy diệt võ đế thành có ngươi tương trợ võ đế thành ngăn không được đông doanh đại quân lão phu cũng không tin tốt như vậy thời cơ trên thảo nguyên mọi d ợ có thể nhịn không động hiện nay chúng ta đều là đứng tại trên một đường thẳng minh hữu đông doanh nếu là bạn trần nguyên liền có thể mở tay đi đối phó thảo nguyên l i u sinh tuấn ngưng tiếng nói khi nào động thủ bảy ngày vậy ề sau, u vô l n n Thảo g u ê thêm Nguyên. n nguyện ý hay không cũng không thể đợi thêm nữa, Lao phu trong lòng nếu chúng không liền năng Trần có có chút dự cảm, nếu là chúng ta không đọc đó có Phu sau hay vậy ý thể thủ hôm đó đọc thủ, có khả Lao ta Tốt, đợi đọc là là dự bản tọa liền thừa cơ lĩnh giáo một chút vị này trung nguyên đệ nhất cường giả thủ đoạn võ đẳng thần tỉnh nhàn nhạt vừa cười lộ ra hơi có chút tự tin dưỡng kiếm trăm năm chỉ vì lĩnh giáo anh hùng thiên hạ cái này trần nguyên liền là một cái không sai đá thử kiếm nam châu cựu long d ã núi khoảng cách trần nguyên đột phá đã qua mấy ngày thời gian tại trong mấy ngày nay hắn thành công đột phá tin tức đã chuyển khắp trung nguyên chuyển khắp thiên hạ dẫn tới hành hương giả đến không hết có người muốn thừa dịp trần u y ê n vừa mới đột phá tâm tình thật tốt để hắn giảng đạo một phen đạt được một chút tiên nhân nội tình có người muốn quy thuật yến quân lan lộn cái quân mặt vậy có hy vọng hao hề u y người n tự kiểm chế thiên phú k i n h người mong muốn ba sư trần u y ê n từ đó lên như diều gặp gió tóm lại đã từng còn không có tiếng t â m gì chăm dặm không có dấu người cựu lòng dãy núi ngay tại trần u y ê n đột phá về sau thình linh ở giữa liền phát hỏa vậy có thể nói là một khi thành danh tại hạ tiểu đa khôi phong vô đạo cầu kiến yến vương điện h ạ d ã núi bên ngoài một vị hình dạng có chút tuổi trẻ võ giả lập vào hư không cất cao giọng nói hừ cái gì tiểu đao khôi thủ tại hạ tại sao không có nghe nói qua lại một đạo thanh thúy thanh âm nổ tung hơi có chút khinh thường không sai ta nam châu khi nào ra qua cái gì đao khôi đơn giản buồn cười muốn lên như diều gặp gió muốn điên rồi ha ha ha ha. không ít người vì đó hơn g cười tự xưng là tiểu đao khôi phong vô đạo sắc mặt trứng hổng hừ lạnh nói phong mỗ từ nhập giang hồ đến nay đánh lượt giao châu cùng cảnh vô địch thủ nếu không có tuổi tác lớn chút sớm liền đứng hàng tiềm long bảng các ngươi tính cái gì đồ vật cũng dám hổ thẹn cười phong mỗ ha ha, ha. nguyên lai、like、là giao châu đến tiểu ma cả đông nó tự giới thiệu càng là dẫn tới đám người dễ c ậ n vô luận tại khi nào vô luận tại chỗ nào khu vực đen vĩnh viễn đều là tồn tại chí ít tại trung nguyên m ộ ư ơ i ba châu bên trong giao châu là không có nhất tồn tại cảng châu p h ụ danh s ư n g binh r a không tranh n ơ i bên trong cổ đường thi đạo ma đạo lộn xộn không ngót là gần với huyết châu hôn luận nơi có đôi khi triều đình đều không sẽ phái đi quan viên c h â n thủ tự nhiên bị trung nguyên võ giả chỗ xem thường có ai không phục chỉ bằng cùng phong mố một trận chiến ai nha lợi hại như vậy à vậy sao ngươi không dám vào cựu long dây núi chỉ biết là ở đây ồn có người c h à o phúng phong vô đạo gửi hy vọng hắn đi thử xem nước nhưng phong vô đạo nhưng căn bản không mắc mưu t i ể u long rẽ núi thế nhưng là cấm địa tại không có đạt được cho phép trước đó tất cả đi vào người thi thể đều bị ném đi đi ra ai dám lên đi vớt dâu hùm phong mỗi chỉ là không muốn va chạm yến vương ở đây gọi chỉ là vì biểu thị thành ý ngươi vậy đừng muốn tại lần này kích tướng nếu là không phục ngươi ta một trận chiến nếu là có gan ngươi liền vào núi mạch thử nhìn một chút từ đó về sau phong m ỗ gặp ngươi vòng q u n ngươi đi a d a mọi rợ mà phía dưới rất nhiều người thì là im lặng không nói gì xúc động người người đã chết sạch hiện tại lưu lại nhưng sẽ không bị vài câu kích tướng liền đần độn tiến đi chịu chết giao châu đao khôi phong vô đạo cầu kiến yến vương phong vô đạo lần nữa mở miệng nói thuộc hạ tiếp tục nghị luận gia hỏa này thật không biết xấu hổ mới vừa rồi còn là tiểu đao khôi đâu hiện tại liền đao khôi lao tử hoài nghi hắn cái này tiểu đao khôi danh h à o cũng là như t h ế đến thật sự là không muốn thể diện các người nói yến vương sẽ ra ngoài s a o làm sao có thể cũng không nhìn một chút phong vô đạo là cái cái gì đồ vật chỉ là đan cảnh trị yến vương hiện thân lại nói dị tượng đã qua như vậy nhiều ngày nói không chừng yến vương đã sớm về thục châu hiện tại đi thục châu nói không chừng còn có thể tới kịp có yến vương tòa c h ấ n thục châu thành xem như an toàn nhất địa phương đi đó là tự nhiên nghe nói thục châu thành phòng ở đều đã tăng mười mấy lần nhất là tới gần yên vương phủ phụ cận càng là giá trên trời ngay cả đường phố bên trên diện tích đều tính tiên phòng ở giá trị xét đây là a làm không phải là yến vương đi đơn giản muốn tiền muốn điên rồi a yến vương sao có thể xử lý những chuyện nhỏ nhặt này khẳng định là những quan viên k i a m u ố n nhân cơ hội kiếm b ộ t h mà chính tại mọi người nghị luận ở mỹ lúc một câu ngút trời khí thế bao phủ thiên địa ép rất nhiều người có chút thở không nổi nhưng trên mặt bọn họ lại là thập phần hưng phấn y ế n vương hiện thân yến vương tại hạ phong vô đạo chính là giao châu nhân sĩ xem yến vương làm mục tiêu hy vọng cầu y ế n vương chỉ giáo m ộ t hai yến vương điện hạ tại hạ phan thanh thanh chính là yến vương điện hạ tại hạ ồn ào một tiếng vô cùng bất mãn tiếng quát khẽ âm nổ tung thư không thình lình ở giữa ngưng tụ một cái bàn tay lớn mang theo nghiêng thiên chi thế gã mà xuống đem tất cả tự giới thiệu người toàn bộ ép nằm trên mặt đất yến vương thanh tu nơi vậy cho chờ ở này làm loạn mười lăm phút bên trong lao phu tàn sát nơi đây không l ă n người liền đều lưu lại cho g i ã thú ă n à. vang lên chính là hạng h i ễ m sinh thanh âm giọng điệu phi thường bất mãn nếu không phải những người này không có bước vào dây núi bên trong hắn đã sớm một bàn tay b ó c chết đi đi mau đám người nao nhao tỉnh n ộ vội vàng ngự không bỏ chạy tiểu đ a o khôi phong vô đạo sắc mặt trứng hồng xấu hổ không chịu nổi không để lại dấu vết che khuất có chút ướt tắt quần túi đầu chạy ở sở hữu người phía trước gió nhẹ cuốn sạch lấy mùi nước tiểu khai mạ để vô số người nhũ mày dây núi trước h u n áo cuối cùng chỉ là việc nhỏ sen lên giữa trần liên còn tại vững chắc cảnh giới thể ngộ nội thiên địa c h i huyền diệu bên trong căn bản vốn không biết một cái bàn tay lớn đã bao phủ mà đến mặt trời chiều ngả về tây hiện hồng chân trời tung xuống một sợi tia sáng chiếu sạc tại trần uyên bên cạnh trên mặt lông mi rung động trần uyên mặt không biểu tình mở ra sau mặt n g ử a mặt lên trời nhìn lại trong nháy mắt hai đạo quang mang bay thẳng đố bỏ gáy phong vân xuất q u a n chúc mừng yến vương xuất q u a n hạng nghiêm sinh liền vội vàng không người hành lễ cảm ơn hạng t ộ c trưởng trần uyên thản nhiên nói không dám nhận không dám nhận có thể vì yên vương làm việc là lao phu phúc phận trần uyên nhẹ gật đầu không nhìn hắn nữa mà là nhìn về phía bên phải. Thản nhiên nói. đạo h ư u đã quan sát lâu ngày còn không định hiện thân sao khạc khạc yên vương không hổ là yên vương bản tọa cái này liễm tức phương pháp độc bộ thiên hạ không nghĩ vẫn là bị yên vương cảm giác được thật là làm cho lão phu đội phục trách không được ngắn ngủi mấy năm liền có thể lập nên như thế cơ nghiệp trong hư không một đạo trung k ý mười phần thanh âm vang lên đạo h ư u quá khen còn không biết bạn vì sao mà đến bản tọa thiên ma điện tô h minh nguyên lai là thiên ma điện lao điện chủ thất tính ha ha không dám nhận không dám nhận chương tám trăm mười thứ p ư ơ n g vây công nhân gian trí loạn bình tĩnh trong hư không dần dần ngưng hiện ra một đạo bằng dáng một bộ trường bảo màu trắng hình thể thoát n dài phong thần tuấn lớn g i n toàn thân trên dưới đều bao phủ một cô vô hình đạo vận nó thanh âm tuy có chút g i à n mua nhưng dung mạo lại cực kỳ tuổi trẻ đối với lục cảnh cấp độ tiên nhân đến nói đem dung mạo duy trì tại lúc tuổi còn trẻ trạng thái phi thường nhẹ nhõm giống như là ma la đông doanh vị tiên lục cảnh mực h dạng đều là một bộ tuổi trẻ gương mặt khác nhau chỉ ở với mình có nguyện ý hay không mà thôi đối với thiên ma điện lao điện chủ tô minh tên trần liên vậy có thể nói là sớm có nghe n ó n g dù sao thất sắt điện lao tổ đều c ò sống ai có thể nói một mực lực kháng thất sắt điện độc chiếm ma vực thiên ma điện không có tiên nhân. với lại lục cảnh tiên nhân mặc dù thọ nguyên phần lớn bất quá ngàn năm nhưng đây cũng không phải là là l ệ c trời dựa vào một chút bí pháp chỉ hoan nguyên thần trôi qua rơi vào trạng thái ngủ say là đủ để tăng lên một bộ phận thọ nguyên chỉ bất quá bình thường đến xem cũng vẫn là cũng không có khác biệt gì bởi vì ngủ say một khi t h ứ c tỉnh còn muốn ngủ say chỗ trả giá đắt cũng có chút quá lớn là lấy thiên ma điện có tiên nhân t o a c h ấ n sự tỉnh trần uyên là sớm có nghe ngóng không phải một cái nho nhỏ thiên ma điện cũng không đáng cho hắn lúc trước coi trọng như thế không biết lão điện chủ đến đây cần làm chuyện gì tô minh nhìn chăm chú trần uyên lạnh nhạt vừa cười không có chút nào khinh thường người trẻ tuổi trước mặt này ý tứ l u â n thanh i ự u hắn sống hơn ngàn năm tuế y nguyệt cũng không sánh nổi kẻ này chỉ là mấy năm l u â n tu vi nó càng là ngút trời kỳ tài cùng lúc trước s ở thái tổ sao mà tương tự cùng giai vô địch dũng cảm tiên đ ó i nhất thống thiên hạ cho dù là hiện nay vừa mới bước vào lục cảnh liền có thể để hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm tâm hắn có dự cảm nếu là giao thủ lời nói hắn cùng vị này nhân tài mới nổi ai có thể càng hơn một bậc còn cũng còn chưa biết lao phu tới là vì yên vương lúc trước hứa hẹn mà đến trước đó đông p ư ơ n g điện chủ hướng lao phu bẩm báo qua chỉ là đó là trở ngại tu vi sự tình không cách nào thoát thân hiện nay một chút việc vật đều đã làm xong l ã o phu tự nhiên muốn đến đây gặp một lần yên vương ha ha đối với tô minh lời nói trần n g u y ê n không chút nào tin tưởng rõ ràng liền là hắn đã đặt chân lục cảnh có được tiên thần trị lực cùng hắn đứng ở cùng một cấp bậc mới sẽ như thế nhưng loại chuyện này ngẩm hiểu lẫn nhau nói ra liền không có ý nghĩa lúc trước chỉ hứa hẹn tự nhiên giữ lời đợi cho bình định đông doanh bản vương có thể đem giao cho thiên ma điện xử trí như thế nào đều là theo lão điện chủ làm chủ tuất vậy lao phu an tâm tô minh chắp lấy tay Phải mở vừa vương vậy cười. lúc Nhưng bản vương lúc trước đây ã nói trước, thiên ma điện nhất định phải ngăn lại môn, ra đem hết toàn lực, không phải lại trước, h ma p n môn, toàn không n đem ra hết phải à lực, g sau không cách nào phục chúng, Lao điện chủ cho rằng thế nào là a o cho điện rằng n chủ thế o đây? Đây là tự nhiên đây là tự nhiên ha ha ha đây là đã tưởng hiện nay trần u y ê n chính là muốn nói chút cái gì đột nhiên ống tay hào ở giữa mặc âm phủ đột nhiên rung động cấp tốc thiếu đốt đồng thời một thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong hai lập tức để hắn sầm mặt lại tô minh lão tổ không rõ ràng cho lắm thoáng có chút h ầ nghĩ hỏi thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì trần liên trong lòng yên lặng tính toán trầm mặc một lát ngầm đầu nhìn về phía tô minh nói đ ô n g doanh quy mô xâm lấn võ đế thành tại hải vực thiết lập phòng tuyến xẻ ra chuyện bản vương hiện tại muốn đuổi đi võ đế thành khu trục ino chỉ sợ chiêu đãi không được lao điện chủ không sao không sao tiến vương trước bận b i ể u chính là lao phu trước hết t r â n đã tiến vương còn có chuyện gì tô h minh ánh mắt ngưng tụ trong lòng đã đoán được một ít chuyện lần này đ ô n g doanh quy mô xâm lấn đến có chút kỳ quặc bản vương suy đoán chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản rất có thể cái khác khu vực cũng sẽ có náo động phát sinh trần m g có thể hay không ở đây mời lao điện chủ giúp một chút tiến vương cứ việc nói như có thể làm thành lao phu tuyệt không hội chối tử thô minh n h ư m ặ t t ố t lão điện chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái bản vương vậy không thừa nước đục thả câu nam châu chính là trung nguyên phương nam bình phong không cho sơ thất nếu là bình thường thời gian tự nhiên không c ầ n mời được l ã o điện chủ chỉ là bắc man tây vực đều là không yên ổn bản vương còn muốn mời cái khác tiên nhân toa c h ấ n như vậy cũng có chút giật gấu và vai là lấy bản vương hy vọng lão điện chủ năng nhanh đi trấn nam quan dựa vào trấn nam quan giữ vững trung nguyên biên cảnh không để nam cương yêu ma phá quan nhập trung nguyên đương nhiên bản vương cũng không phải để lão điện chủ liều mạng như chân nam quan đại trận vỡ vỡ thực sự chịu không nổi tình huống giới Lão đại yến vương phó thác như thế trọng trách lão phu tự nhiên không thể chối tử dù sao lão phu cũng là trung nguyên thần châu võ giả có gìn giữ đất đai thủ cương chi trách khi tất yếu ta sẽ ra tay tô minh sắc mặt ngưng trọng tỏ thái độ nói Thiên Ma điện cùng phật môn xưa nay không hợp bây giờ đã đem bảo đặt ở trần nguyên t r ê n thân hắn cũng không để ý đ ạ thêm một chút chú liền cực trần nguyên cái này người tương lai đều có thể hưng hồ hắn mới vừa nói câu nói kia cũng không phải không mục tiêu thân là trung nguyên thần châu v õ giả sinh tại t ư lớn ở t ư tự nhiên không cho ngoại địch xâm phạm còn lại là phòng bị nam cương yêu ma hắn không t i ế c xuất thủ vô luận chính đạo còn là ma đạo đầu tiên một điểm hắn đều là trung nguyên v õ giả cảm ơn lao điện chủ trần u y ê n chỉnh chọn ôm quyền thi lễ tiếp lấy vừa nhìn về phía hạng nghiêm sinh nói hạng học trường hắn lời còn chưa nói hết trần bị hạng, hạng n g liên m i nhẹ gật đầu một lúc sau quay người sẽ rách hư không trực tiếp thả người bước vào đi vào biến mất không còn tam tích tô minh hít sâu một hơi hóa thành một đạo lưu quang thả người bay về phía trấn nam quan vị trí hạng nghiêm sinh mở ra bí cảnh cất cao giọng nói truyền yến vương ý t h ị Phàng ta hạng thị nhân, cảnh cảnh, chân chống lệnh, hạng thị nhất tộc. Đúng. Đúng. Tôn mệnh. toàn đang lên người, năng quan, lân, Đúng, ta tộc trở trái trục xuất tộc. tuân ma bộ cự xâm đi đi đúng, rời yêu bí kẻ vô số bí cảnh bên trong võ giả n g h e được hạng n g h i ê m sinh thanh âm cấp tốc ngự không mà lên hóa thành từng đạo lưu quang cấp tốc phóng tới bí cảnh môn hộ vị trí c h u y ề n âm phù nơi phát ra đến từ địa tiên đại năng lục thừa phòng hắn nói cho trần uyên đông doanh quy mô sầm lấn hải vực phía trên tất cả phòng tuyến đều bị phá tan thử thương vô số võ đế thành võ giả khương hà diệp hướng nam phượng cựu ca ba người liên thủ đối phó liêu sinh nhất tộc tiên nhân liêu sinh tuấn bị đánh cho trọng thương nếu không có hắn trong bóng tối tương trợ hoặc sẽ có người v ỡ lạc ngắn ngủi nửa ngày ở giữa phòng tuyến vừa lui lại lui lúc đến bây giờ đại quân đã lui dự võ đế thành dựa vào đại trận chống c ự đông doanh uy nô nhưng ngoài dự liệu là tại đem trung nguyên võ giả chạy về võ đế thành về sau đông doanh võ giả đột nhiên lại trì trệ không tiến liêu sinh tuấn thậm chí không lại ra tay chỉ là gắt gao vây quanh bốn thành cửa lớn giống như là đang đợi cái gì tâm hắn có suy đoán rất có thể là đông doanh cùng thế lực khác liên hợp lại cùng nhau từ đông doanh đậu trước còn lại thế lực đuổi theo là lấy cũng không hiện ra chấn thân muốn trần liên sớm làm đề phòng mà cái này kỳ thật vậy hoàn toàn liền là trần nguyên lo lắng nhất sự t ì n h thứ phương vây công áp lực thật sự là quả lón rất khó chống cự nhưng cái này tựa hồ lại là không thể tránh né sự t ì n h dù sao trên đời này không có người ngu trần nguyên khí thôn sơn hà chỉ thế đã lên bọn hắn sẽ không ngồi nhìn trần nguyên nhất thống trung nguyên về sau lại đi chinh chiến tốt nhất lựa chọn liền là liên h ợ p lại cùng nhau tại phương hướng tứ đại phòng tuyến đồng thời khỏi sướng tiến công giữa điểm trung nguyên từ đó về sau để trung nguyên không ngóc đầu lên được như hắn là bắc an đông danh tây vực cũng hoặc là nam yêu bất luận cải ỳ một phương vậy nhất định sẽ như thế tưởng tượng thông qua cường đại áp lực bức bách trung nguyên bây giờ rốt cuộc đã đến kỳ thật thật không tính là cỡ nào để cho người ta kinh ngạc chỉ là cái này thật sự là có chút khó giải cho dù là sớm biết trước vậy không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể bằng vào sức mạnh hóa giải đáng tiếc hắn nguyên bản là mong muốn trong bóng tối t í c h xúc thực lực đợi cho bước vào v õ thần về sau lại tiến hành nhất thống không nghĩ tới bọn hắn ngược lại là không nhịn được trước vậy không biết có phải hay không bởi vì hắn v ư t phá chỗ kích thích cái này chút thế lực tại tiến lên trên đường trần liên vậy cấp tốc liên hệ lên tất cả đạo thần cung đạo chủ xác định khương hà chỉ là nhận lấy một chút thương thế cũng không làm bị thương bản nguyên mới yên lòng căn dặn sở trường phong cẩn thận nam cương yêu m a quy mô sầm lấn dựa vào c h ấ n nam quan đại trận thủ hộ lại không thể khinh địch từ khi lần trước c h ấ n nam quan đại chiến kết thúc về sau hắn liền tu sửa trận pháp lại vận dụng không ít nội tình lấy tiên môn trận pháp gia trì uy năng không ngừng tăng lên một bậc lại có thiên ma điện lão điện chủ tương trợ vậy có thể có chút niềm tin chỉ cần không phải nam cương yêu thần đều xuất hiện làm sao cũng có thể chống đỡ một chút thời gian phân phó tô tử duyệt lập tức điều động tất cả tài nguyên hướng về vo đế thành lan châu cùng trấn nam quan bắt đầu truyền vận mở ra toàn bộ y ế n quân cái này to lớn hệ thống t ì n h lại ma la lúc này thật không phải đột phá thời cơ tốt còn tốt ma la cũng không lâm vào chiều sâu bế quan một mực đều cực kỳ thanh t ỉ n h khi lấy được trần nguyên thụ ý về sau lập tức lên đường đi lương châu phương hướng bắc man tam đại vương đình đồng dạng cũng là một cái cực mầm hòa lớn so đông doanh còn lớn hơn nhiều chỉ dựa vào núi võ đang lão thiên sư một người không thể có thể l ỡ nổi nhất định phải có hai vị tiên nhân lại dựa vào núi võ đang nội tỉnh mới có hy vọng mà tại phía xa l ư ơ n g Châu kiểm m ô n quan n g ụ y trần ấ n phong khi lấy được t Nguyên nhắc nhớ về sau, vậy cấp tốc về liên à m ra đ ề điều u quân, u chỉnh, động n tập kết đại quân, điều động tài đại g y cũng h chống lại bắc Man. Về phần lục thừa phong, u Nguyên ẩ n Man. lần này, Trần bị Bắc lục c lại Về sẽ không để cho nó vận d ấ u kín bởi vì còn có tây vực phương hướng không có ai đi trấn thủ mà phật đạt thực lực quá mức kinh khủng hắn nếu là không để ý tây vực nội l o ạ n cưỡng ép khởi xướng t r ì n h chiến không có người chống đỡ được hắn ngoại trừ lục t h ừ a phong t r ầ n nam quan có thiên ma điện lao điện chủ hòa mấy trăm ngàn chân nam quân kiếm môn quan có ma la lao thiên sư cùng bắc lương hai trăm ngàn thiết kỳ trấn thủ lan châu có lục thừa phong Hắn thứ ì hai võ đế thành đại trận kinh khủng chính là hắn đã từng bố trí xuống sát phạt tri trận có diệp hướng nam khương hà cùng phượng cựu ca chất trưởng có thể nói cho dù là đông doanh co tiên nhân trong thời gian ngắn vậy không phá được đại trợ cái nào nặng cái nào nhẹ tự nhiên phân rõ ràng mà hắn muốn làm liền là trong thời gian ngắn nhất đánh tan đông doanh liên quân khu trục ra biển bên ngoài về sau cấp tốc đi gấp rút tiếp viện cái khác phòng tuyến lấy giữ vững trung nguyên chỉ cần khiên qua cái này một đợt đợi đến hắn được cơ duyên bước vào võ thần về sau liền có thể nhẹ n h ó m rất nhiều cho dù là phản công về đi cũng không phải là không thể được mà liền tại trần u y ê n đi võ đế thành thời khắc thành tiên lâu vậy cấp tốc công bố cái này một cái đông doanh xâm lấn tin tức kiến nghiệp một năm mùng sáu tháng năm đông doanh quy mô xâm lấn hôm ấy phá võ đế thành hải vực ư phòng tuyến tử thương không đến được diệp hướng nam lui giữ võ đế thành theo thành mã thủ thiên hạ phải sợ hãi vô số trung nguyên võ giả quần tình xúc động cảm thấy x ỉ nhục chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé hải ngoại huy nô dám dình mỏ trung nguyên thần châu khiến cho thần châu chìm trong đơn giản đáng chết thân là trung nguyên võ giả ngạo khí trong nháy mắt bị kích phát ra đến nhao nhao hướng phía võ đế thành phương hướng mà đi t h ề phải dê nô hai ngày về sau lương châu thành tiên lâu chuyển ra tin tức tam đại vương đỉnh tập một triệu thiết kỳ đã binh ra thảo nguyên sắp đến trung nguyên bắc cương ưu lương hai châu chân động ngày đó lan châu tây v ự c t ba mươi sáu nước liên quân thay đổi ngày xưa chỉ rõ, phật môn không để ý tây v ự c nội l o ạ n làm ra chuẩn bị đại chiến tình thế một ngày liên phá lan châu ba phủ nơi thiên ma điện điện chủ đông phương thắng cùng linh sơn phổ h i ệ n bồ tát một trận chiến mà thắng mang đến một đường ánh dạng đông có thể nói ngay tại ngắn ngủi mây ngày thời gian bên trong ngoại trừ nam châu yêu ma không có d ị động bên ngoài đồ vật bắc tam phương đều là cho trung nguyên mang đến cực điểm cảm giác c áp bách tế thế bồ tát liên lạc m à l à song phương một phen giao lưu về sau đại thừa phật pháp tại ba mươi sáu nước liên quân bên trong bắt đầu bạo phát liên lụy mấy ngàn chỉ chúng hán vậy có bại lộ phong hiểm thế cục biên hóa long trời lở đất có lẽ mặc cho a cũng không nghĩ đến đa n g tại rất nhiều người đều đắm chìm trong trần n g u y ê n đột phá lục cảnh chân kinh thời điểm trung nguyên vậy mà sẽ gặp phải vây công rất nhiều người chờ đợi trần n g u y ê n ngăn cơn s ó n g giữ duy trì truyền kỳ cả đời mà trần n g u y ê n cũng không có để bọn hắn thất vọng tiến quân điều động vô cùng lớn căn bản giấu diếm bất quá trung nguyên các phương các lộ tài nguyên đồng đều tại điều động bên trong võ đế thành bên ngoài một đường nhanh như điện chấp đi mà đến trần liên rốt cục xé mở hư không trông thấy còn yên tính võ đế thành thở dài một hơi hắn không phải không muốn qua trực tiếp tiến vào võ đế, đế thành đại trận là liền hư không đều đã phong cấm liền xem như hắn mong muốn l ặ n g yên không một tiếng động vậy vào không được mở cửa trần n g u y ê n xuất ra thiên thư dị bảo truyền âm nói một lát về sau võ đế thành phía trên trong hư không ngưng hiện ra một cánh cửa khương hà cầm trong tay lệnh bài h i ề n thân thấy được trần n g u y ê n song phương đối mặt vừa cười tới liền tốt không sự tình a ân khương hà hơi hơi gật đầu nói tiếp diệp thành chủ đã ở trong thành chờ đợi chờ ngươi đã lâu đi đi gặp hắn một chút chương tám trăm mười một trung nguyên thần châu há lại cho vino trả đạt lần thứa đến võ đế thành cùng lúc trước lại có khác nhau Bởi vậy ì đông doanh uy nô tại quân khương hà đại biểu trần uyên chính là bây giờ v õ đế thành bên trong địa vị gần với diệp hướng nam tồn tại tay cầm đông thành lệ bài vo đế thành một phần tư khu vực đều thuộc về hàn chấp trường trên đường đi căn bản không người dám ngăn cản những nơi đi qua đều là hành lễ người vậy tại khương hà giới thiệu phía dưới hắn cũng coi là cơ bản làm rõ hiện nay hiện trạng diệp hướng nam với tư cách thực lực mạnh nhất tồn tại chấn thủ trung tâm khống chế hết thể điều hành khương hà thủ trọng yếu nhất cửa đông giờ cờ trong vùng lấy hán vi tôn nằm trong tay võ đế thành một nửa trận pháp phượng cựu ca chấp trưởng cửa thành phía tây nằm giữ thành tây trận pháp thành tiên lâu lâu chủ cùng mấy vị luyện thần cảnh giới chân nhân chấn giữ cửa bắc một vị khác võ đế thành dương thần chân quân chấn thủ cửa tây bốn người đều có thể khống chế trận pháp đứng tại tuyến đầu binh mã bây giờ nội thành có tiếp cận hai trăm ngàn gần như đều là tinh n g u ệ trong đó hơn phân nửa đều là võ đế thành những năm gần đây tích lũy thực lực so với h ế n quân đều khủng bố hơn diệp hướng nam vị trí cũng không phải là ngọn tiên sân kia mà là trực tiếp ở vào nội thành phủ thành chủ không cần bờ báo hai người trực tiếp đi vào bên người rất nhiều đều là cực kỳ bận rộn võ đế thành quan viên võ đế thành không lệ thuộc vào triều đình Kỳ thật sư tôn tiên về lan châu phong bị phật tổ xuất thủ bây giờ toàn bộ võ đế thành bên trong người mạnh nhất liền là hắn mà mặt với bên ngoài đồng doanh tiên nhân cho dù hắn được tôn là thiên hạ đệ nhất trong lòng cũng không có lực lượng dù sao hắn thiên hạ này thứ nhất có chút nước cũng không phải là đánh lên đi mà là bởi vì trần n g u y ê n đột phá lục cảnh hắn thuận vị bổ sung cũng không có t r ư ớ c hai cái thiên bảng thứ nhất như vậy có thể n ị c h thiên phạt tiên là lấy tại trần n g u y ê n không có đến võ đế thành trước hắn nhìn như bình tĩnh hết thể đều là tại trong không chế nhưng kỳ thực lại hoàng đến cực kỳ tiến vương d i ệ p hướng nam dẫn đầu chắp tay hành lễ không nói trần liên tu vi cảnh giới mạnh hơn qua hắn một cái cấp độ vẹn vẹn là địa vị bọn hắn đã không ngăn nhau dựa theo trước đó ước định giữa bọn hắn sẽ có một trận đức chiến bên thắng vì vương nhưng hiện tại đánh cược đã không cần nhắc lại nó dưới trướng yến quân đã tiến vào chiếm giữ v õ đế thành nói cách khác hắn hiện tại trên cơ bản đã coi như là lệ thuộc vào trần u y ê n dưới trướng chỉ bất quá còn không có chính thức bổ nhiệm mà thôi diệp thanh chủ trần u y ê n đáp lễ diệp hướng nam sau lưng người vậy nao nhao hành lễ tham viếng trần u y ê n trong đó có một cái hết sức quen thuộc gương mặt một bộ áo trắng dung mạo phi phạm trên mặt thủy trung treo ý cười không là người khác chính là đã từng nam lăng phụ thành tiên lâu lâu chủ diệp trần bạch song phương trước đó giao tình không tệ ngược lại cũng coi là bạn tốt chỉ bất quá theo trần huyền tu vi địa vị càng ngày càng cao song phương đã không n g a n g nhau cho dù là không nói cái gì giữa bọn hắn cũng sẽ có giai cấp khoảng cách tự nhiên mà vậy cũng liền liên hệ thiếu đi bùi bạch m i n h đã lâu không gặp trần huyên cười ha h à lên tiếng c h à o tiến vương diệp trần bạch vội vàng chắc tay hắn có thể nhận rõ địa vị mình cho dù hắn đạt được diệp hướng nam coi trọng bây giờ khoảng cách đan cảnh chỉ có cách xa một bước nhưng cùng trần u y ề n t r a n l ệ quá xa liên lão tổ tông diệp hướng nam đều chỉ có thể đệ thấp làm nhỏ nếu là hắn biểu hiện quá cao đưa diệp hướng nam tại chỗ nào diệp hướng nam ha ha vừa cười trong mắt hiện lên tinh băng sớm tại trần uyên có khởi thế thời điểm hắn liền tiện tay an bài diệp trần bạch cái này chi thứ con cháu bây giờ càng là mang theo trên người chỉ đạo chính là vì nhiều kéo gần một chút quan hệ tiến vương mời diệp hướng nam đưa tay mời trần uyên đi trước mà trần uyên cũng chỉ là cười cười liền không có quá nhiều chối từ dậm chân đi vào nghị sự đại điện bên trong bên trong trưng bày vài trường chỗ ngồi trần uyên vốn là muốn ngồi đến phía dưới miễn cho giọng khách gác g ọ n chủ dù sao nghiêm trình mà nói võ đế thành hiện tại vẫn là minh hữu đến cho diệp hướng nam mặt mũi nhưng diệp hướng nam lại không muốn như thế gặp trần u y ê n có lòng ngồi xuống lập tức tiến lên mời trần u y ê n ngồi vào bên trên thủ vị trí cái này hiến vương vô luận là thực lực hay là địa vị đều xa xa cao qua diệp mẫu bây giờ tự nhiên lấy hiến vương cầm đầu không phải cũng vô pháp phục chúng cũng được vậy bản vương liền không từ chối ha ha tiên vương mời trần u y ê n dậm chân đi lên b ậ c cấp quay người ngồi tại cùng loại với long ý thủ tọa phía trên hắn vừa ngồi xuống những người còn lại cũng giống là đạt được tín hiệu gì n g o nhao ngồi xuống diệp hướng nam ở trái dưới tay khương hà ở phải dưới tay còn lại một chút luyện thần nguyên thần cảnh giới chân nhân thì là dùng cái này ngồi xuống bất quá trong đó vẫn là lưu lại một chỗ ngồi chính là lưu cho phượng cựu ca nàng mặc dù bởi vì trên bại chỉ có thể l ầ u hàng mà dù sao trước đó cũng là một cung chỉ chủ dương thần cảnh giới tồn tại không có khả năng thật đem coi là triệu chỉ tức đến vung chỉ liền đi hạ nhân lần này diệp thành chủ cuối cùng là t h o nguyện leo lên thiên bảng thứ nhất bảo tọa bản vương còn chưa kịp chúc mừng đâu trần uyên gặp điện bên trong bầu không khí có chút ngưng trọng chật liền mở cái nói đùa mà hắn một câu nói đùa vậy tan g ã bây giờ đông doanh vây thành căn trường để không ít người thở dài một hơi chủ tướng nếu khóc ổn phía dưới tự nhiên càng thêm sợ hãi nếu là c h ủ tướng xem đối thủ vì không có gì ngược lại là có thể tăng thêm lòng tin dù sao trần u y ê n từ nhập giang hồ đến nay liền từ không thua trận một đường giết cho tới bây giờ vị trí trở thành vạn c h ú n g kính ngượng yên vương vô số người vì chỉ kính phục yến vương chớ có trêu ghẹo diệp mỗ cùng yến vương so ra, diệp mỗ thật sự là diệp hướng nam cười khổ lắc đầu có chút không biết nên nói cái gì cho phải s a nghĩ bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt trần u y ê n vẫn chỉ là một cái thông huyền cảnh giới võ giả cũng chính là cầm tiềm long bàng thứ nhất mới khiến cho hắn coi trọng một chút nhưng lúc đó cũng không có để ở trong lòng bây giờ tình thế nghi truyền h ắ n g á i này ngày xưa cao cao tại thượng tồn tại lúc này lại muốn đ ẹ thấp làm nhỏ thật sự là khó mà mở miệng ha ha ha diệp thành chủ khiêm tốn t h ự c không dám dầu dếm trần mộ sơ nhập giang hồ chính là lấy diệp thành chủ làm làm gương bây giờ cuối cùng là đ ổ i kịp yến vương n g ú t trời kỳ tài diệp mô không kịp sau phương một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi phượng cựu ca rốt c ụ c khoan thai tới chậm tiến vào đại điện về sau một chút liền thấy được cái kia ngồi cao phía trên nam tử trẻ tuổi ngày xưa do mồn một t r ư ớ mắt phượng cựu ca lại mà không biểu tình ôn quyền không người nói thuộc hạ gặp qua yến vương phượng đạo hữu ngồi cảm ơn đến vương phượng cựu ca hơi hơi gật đầu ngồi ở gần tại khương hà vị trí nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước cũng không phải nàng đối trần uyên có ý kiến gì chủ yếu là chuyện khi trước quá mức xỉ nhục tự tiến cử c á i chiếu lại bị cự tuyệt xác nhận so bất quá thiên ma điện cái k i a cái gọi là thành nữ phượng cựu ca kỳ thật trong lòng cũng là biệt khuất cực kỳ nhưng lúc này không giống ngày xưa nàng không dám lô mãng đ ã phượng đạo hữu cũng tới liền nói chuyện chính sự a trần uyên tiếng nói nhất c h u y ề n trong đại điện bầu không khí biến đổi theo nhao, nhao nhìn về phía trần uyên bản vương sơ đến diệm thành chủ trước tiên nói một chút bên ngoài là tình huống như thế、nào. diệp hướng nam gật đầu chấm tư một lát sau nói lần này đông danh o quy mô sầm l ầ n chừng mười mấy vạn chỉ chúng đều là tinh nhuệ võ giả hơn phân nửa đông danh o tỉnh hoa bây giờ đều hội tụ tại đông hải đan cảnh tông sư lấy trăm mà tính hóa dương chân người vậy chừng hôn hai mươi vị v ề p h ầ n dương thần c h â n quân thành tiên lâu điều tra tin tức vậy tuyệt không thua số lượng một bàn tay chứ ngoài ra còn có một vị liêu sinh thị tộc tiên nhân liền là hắn kích phá diệp mô cùng phượng đạo hữu khương đạo hữu liên thủ cũng là lần này tuy hiếp lón nhất tồn tại hiện nay phương hướng tứ đại vùng sắt cổng thành đều có đông danh cường giả trấn thủ nhưng vị này liêu sinh thị tộc tiên nhân lại không biết tung tích. là lấy diệp mũ vậy không dám xác định hắn rốt c ủ a c gần t à n g tại cái nào một phương đợi diệp hướng nam giảng thuật xong trần u y ê n thản nhiên nói chỉ có một vị tiên nhân trước mắt đến xem xác thực như thế về phần còn có hay không cái khác tiên nhân ẩ n t à n g bây giờ còn cũng còn chưa biết Cộc trần u y ê n ngón tay đập mặt bàn trong lòng suy tư không ngừng đông doanh mặc dù được xưng là hải ngoại man di nơi nhưng nếu là bởi vậy liền khinh thường đối phương lại cũng không thích hợp hắn không biết lần này đông doanh tập kết bao nhiêu tiên nhân nhưng trong lòng có dự cảm đông doanh tuyệt đối không chỉ một vị về phần có hay không tới liền không cách nào xác định mấy vị thương thế như thế nào trần u y ê n nhìn về phía diệp hướng nam khương hà ba người không có gì đáng ngại không ảnh hưởng đ ộ n g thủ diệp hướng nam lắc đầu không sao không ngại phượng i ể u ca lắc đầu tiến vương thế nhưng là có cái gì mưu đồ diệp hướng nam nghe nói lời ấy trong mắt hoi tỏa sáng hắn tin tưởng lấy trần u y ê n nhất quán đến nay tác phong sẽ không đánh không có chuẩn bị cầm trần u y ê n đột nhiên vừa cười lắc đầu nói cần cái gì mưu đồ chỉ cần mấy vị còn có thể có lực đánh một trận ngăn lại đông danh những dương thần đó chân quân cùng hóa dương chân người không cần bất luận cái gì mưu đồ về phần vị tia tiên nhân giao cho bản vương liền có thể thực lực không đủ tự nhiên cần các loại mưu đồ dùng cái này đến làm hao mòn rơi song phương một chút tranh lệch nhưng nói thật kỳ thật trần uyên cũng không thích như thế cái kia chỉ là không có biện pháp biện pháp hiện nay hắn thực lực đủ rồi căn bản vốn không cần mưu đồ trực tiếp quét ngang liền có thể hắn đột phá về sau tự giác có thể ứng đối tam hoa tụ đỉnh đỉnh tiêm nhân tiên nhưng còn không có tìm người thí nghiệm qua đông doanh tiên nhân liền là hắn đ ã mài đao cho dù là đối phương có mưu đồ nhưng hắn cũng không phải ăn chay ai còn không có điểm át chủ bài thái tổ lạc ấn vừa ra thần cản giết thần phật cản giết phật đây cũng là hắn cùng lục thừa phong đổi vị trí tự tin cảm thấy mình có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết cái phiền phái này tiếp theo đi gấp rút tiếp viện cái khác phòng tuyến trần uyên tự tin như vậy lời nói vừa ra lập tức để trong đại điện bầu không khí vì đó cứng lại con ngươi tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc cảm giác được cường đại lòng tin nếu là đổi lại người bên ngoài bọn hắn tự nhiên là khịt mũi coi thường ngươi cho rằng ngươi là ai có thể n ị c h t i ê n phạt t i ê n nhưng có nên nói hay không người đổi thành trần uyên dựa theo hắn trước kia chiến tích t h a hộ không có cái gì không có khả năng đông doanh vị kia là tiên nhân tiến vương cũng là tiên nhân tuy là mới vào lục cảnh nhưng chết ở tại trong tay vậy không phải là không có qua tiên nhân trong lòng bọn họ ngược lại là càng thêm yên ổn diệp hướng nam h à to miệng trầm mặc một lát tiên vương thần uy t ố t khương hà gật đầu đã các vị đều không có dị nghị vậy liền từ diệp thành chủ làm làm đại biểu cho đông doanh một phương đưa cái tin liền nói bản vương đích thân đến v õ đế thành tại ngày mai ước chiến đông doanh liều sinh nhất tộc tiên nhân nếu có gan cùng nào đó một trận chiến nếu không có gan lan ra trung nguyên trung nguyên thần châu há lại cho uy nô trà đạp trần liên ánh mắt ngưng tụ mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói tuân mệnh diệp hướng nam nghiêm sắc mặt chắp tay ô quyền khương hà mặt chứa ý cười như thế ba khí trần uyên mới là hắn nhất q u á n đến nay vì đó ủng hộ trần uyên phượng cựu ca mím môi một cái không nói một lời chuyển yến vương lệnh võ đế thành trên dưới chuẩn bị chiến đấu diệp hướng nam vung tay lên ngưng âm thanh quát tuân mệnh thuộc hạ tuân mệnh thuộc hạ tuân mệnh lương châu kiếm môn quan bên ngoài ba đạo bóng dáng đứng sững ở hư không từ trái đến phải theo thứ tự là bắc lương vương ngụy t ấ n phong yêu tăng ma la cùng núi võ đang láo thiên sư ba người xếp thành một hàng thần sát ngưng trọng thảo nguyên phong hỏa dấy lên vương đình liên quân cách ly kiểm môn quan không đủ năm trăm dặm lần này nguy hiểm nguy tấn phong sắc mặt nghiêm trọng cuối cùng là rõ ràng trước đó trần nguyên để hắn cẩn thận thảo nguyên động tĩnh lời nói thật tới mấy hiếm có một trận chiên bị hắn đuổi kịp đây là lương châu bách tính hai nạn nhưng cũng là hắn làm một cái lập trí tại c h â n thủ trung nguyên biên cương dị họ vương chuyện may mắn thân là quân lữ người tự nhiên ra ngựa bọc thây huyết chiến x a trường tam đại vương đình đều xuất hiện thảo nguyên ngưng một đây là ngàn năm trước đã từng phát sinh qua sự t ì n h bây giờ thật đúng là có chút giống nhau chỉ hy vọng yên vương có thể như cái kia sở thái tổ bình thường cứu vãn trung nguyên lao thiên sư trầm giọng nói vô luận như thế nào cũng không thể để thảo nguyên đại quân tiến vào trung nguyên ma la nói khẽ ha ha đó là tự nhiên ta núi võ đang cũng không phải trắng xây nơi đây t r ậ n pháp thí chủ nhưng đã chuẩn bị xong ma la đạo hưu yên tâm chính là từ tiếp vào truyền âm một khắc kia trở đi lão phu liền vận dụng núi võ đang nội tình tuyệt đối có thể khiến cái này mọi d ợ thật tốt ngã chống võ một cái lao thiên sư mặt lộ ý lạnh nhẹ h ứ một tiếng vậy thì tốt rồi ma la nhẹ gật đầu chỉ là không biết yến vương khi nào có thể đến ngụy tấn phong thần sắc ngưng trọng thuận miệng nói võ đế thành xong chuyện khu trục đông doanh về sau nhất định tới đây ngụy thí chủ yên tâm chúng ta là có việt quân ha ha ha bản vương tự nhiên đáng tin cậy h ế n vương hứa hẹn chỉ hy vọng hắn đến không nên quá m u ộ n lần này áp lực mấy lần thắng trước đó không phải do hắn không thận trọng ư nơi g Tạng Khí vận. Khí Châu, Phụ Thành. vận. vận. Lan châu, Nguyện đây vì lan châu ra phủ một trong nguyên bản cũng không xuất chúng nhưng bởi vì phật môn liên quân cùng thiên ma điện g i ằ n g co lại có phổ biến bồ tát đánh với đông phương thắng một trận mới khiến cho tòa này phủ thành bắt đầu có một chút danh khí so với trước đó tại à n n g g u trần Phủ t nguyên ít có chưa đến võ đế thành thời khắc hắn liền đi tới lan châu không có chút nào trì hoãn chính là vì phòng ngừa phật đà xuất thủ dù sao có thể đối phó địa tiên chỉ có địa tiên t r phật, phật tổ nhìn chăm chú phía dưới nói nhân thân ảnh ánh mắt hơi chầm xuống đối phương không có áp chế mình ký tức đi vào phủ thành sau liền mặc kệ tán loạn chính là vì dẫn hắn đi ra đạo hữu mấy tháng không thấy gần đây tốt không lục thừa phong ngầm đầu nhìn xem trong hư không phật đà nhàn nhạt vừa cười phật n bọn hắn phất h t sự là đà ã lâu k ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương tiếp tục nói lần trước thí chủ nói qua sẽ không lại nhúng tay phật môn cùng trần luyện ở giữa ân đoán lần này thế nhưng là làm trái lời hứa ha ha ha phật đà nói quá lời lão phu tới tìm phật đà đánh cỏ sao nhắc lên cái gì trần uyên không đề cập tới hắn không đề cập tới hắn lục thừa phong k h o á t khoác tay thí chủ đây là đang t r e o tức bần tăng ha ha phật đà làm sao có thể như thế suy nghĩ hôm nay vốn cũng không làm trần uyên sự tỉnh làm sao hẳn là phật đà chuẩn bị hôm nay đối trần uyên độc thủ theo bần tăng biết nó hiện tại thế nhưng là tại nam châu cựu long sơn khoảng cách khó tránh khỏi có chút qua xa thí chủ làm gì trái chú ý lại chỗ này t u y ề n không ý này song p ư ơ n g đối mặt lục thừa phong mặt chứa ý cười phật đà mặt không biểu tình t r u n g quanh khí thế phản g phất đều tại đây khắc lâm vào đình trệ ẩn chứa một cỗ cảm giác nguy hiểm tốt cái kêu bần tăng liền lại bồi thí chủ ván kế tiếp song phương yên lặng mấy tức thời gian cuối cùng vẫn là phật đà dẫn đầu phá vỡ yên lặng cục diện trầm dãi nói như thế rất tốt như thế rất tốt ta lục thừa phong đưa tay khẽ vớt dâu dài ha ha vừa cười t r u n g quanh thiên địa cũng theo đó biến hóa giống như hoa trong gương trăng trong nước bình thường qua trong dây l á t liền lại khôi phục lúc trước cảnh tượng xương trắng mênh mông trong hư không có một bàn cờ phật đà thì là ánh mắt co g ú lại càng ngưng trọng lần trước hắn là không có phòng bị mỗi hội trong nháy mắt bị người này kéo vào bí cảnh mà lần này hắn thần nghiệm một mực đều bao phủ ở chung quanh kết quả vẫn là như thế người này đối với quy tắc k h ô n g chế đã đạt đến một cái trình độ kinh người vẫn là phật đà trước hết mời lục t h ừ a phong đưa tay hư chỉ phật đà ánh mắt nhắm lại đầu ngón tay ngưng tụ một viên mạch tử chậm rãi rơi vào bàn cọ phảng phất thời gian lưu chuyển lại một lần nữa về tới trước đó đánh cờ đông hải võ đế thành bên ngoài dài răng giặc bên bờ biển võ đảng thần tỉnh cùng liêu sinh tuấn đứng ở một đỉnh núi phía trên nhìn đông doanh phương hướng bầu không khí có chút tiến tĩnh phật môn động thủ bắc man cũng đã đại cục tiếp cận làm ra ngầm chiêm lương châu tình thế thật là trời trợ giúp ta đông doanh ha ha ha liêu sinh tuấn mặt ngầm vui mừng trong lòng thư sướng hắn trước tiên động thủ quả nhiên không có sai làm cho bắc man bên kia cũng không thể sống yên ổn dù sao đây chính là một cái khó gặp một lần tốt cơ hội nếu là đông doanh bị diệt trung nguyên liền có thể đưa ra tay đối phó bắc man nghe nói cái kia yên vương trần u y ê n đã tới võ đàng thần tỉnh thuận miệng hỏi không sai còn để cho người ta đưa tới chiến tiếp muốn cùng bàn tọa một trận chiến thậm chí còn bông xuống hào n ô n nếu là không dám ứng chiến vậy liền lăn ra trung nguyên liêu sinh tuấn lạnh hừ một tiếng đối với trần uyên miệt thị rất là khinh thường xem ra này người tín tâm rất đủ cũng rất sốt ruột cả ta đó là tự nhiên trần uyên kẻ này tuổi nhỏ thành danh chưa gặp được thua trận tùy tiện một chút cũng bình thường nhưng có đôi khi quá mức tùy tiện vậy hội hại hắn cả đời bất quá lần này tùy tiện có lẽ vẫn là có dấu vết mà lần theo bắc man tây vực thậm chí là nam cương áp lực đều đến trung n g uyên hắn căn bản đặng không ra tay chỉ có thể một một cách phá mà ta đông danh chính là hắn dẫn đầu chọn chúng quả h ư mềm đến lúc đó trần uyên giao cho ta võ đàng thần tỉnh thần sắc đ ạ m m ạ c trong mắt lại hiện lên một chút chiến ý không thể khinh thường kẻ này à đến lúc đó lao phu cùng ngươi cùng nhau đậu thủ cho hắn biết khinh thường ta đông doanh hội bỏ ra cái giá gì thứ tùy n g ư ơ i vậy đông doanh đứng c h i ê n ước chiến trần n g u y ê n tại đông hải hải v ư ợ phía trên tin tức này vừa ra không thể nghĩ ngờ là mang cho võ đế thành bên trong thật lớn chấn động bọn hắn thế mới biết văn danh thiên hạ đ i ế n vương bây giờ đã đi tới võ đế thành trực tiếp ước c h i ê n đông doanh tiên nhân có thể nói là khí thế trần ấy cơ hồ suốt cả đêm thời gian võ đế thành bên trong rất nhiều người đều không có ngủ t lần này xuất chiến võ đế thành cũng không phải là dốc toàn bộ lực lượng chỉ có phượng cựu ca khương hà cùng diệp hướng nam cộng thêm mấy vị nguyên thần luyện thần cảnh giới chân nhân đi cùng còn lại đại bộ phận lực lượng vẫn là lưu thủ võ đế thành bên trong phòng bị đông doanh tập kích đồng thời cũng là vì làm tốt trần luyện chiến thắng một lần ra khỏi thành chuẩn bị địa điểm ước định ổn định ở võ đế thành phương đông ngoài trăm dặm sáng sớm ánh dạng đông chiếu sáng c h â n trời đông doanh một phương liền vậy chuẩn bị kỹ c à n g liêu sinh tuấn khoanh chân ngồi vào hư không thần tinh lạnh nhạt ở tại bên người còn có mấy vị dương thần chân quân tại đông doanh thời điểm đ ô n g đều là cường giả cùng trần nguyên an bài không sai b i ệ t lắm đông doanh một phương cũng sợ trần nguyên lần này chỉ là cái nguy trang hội phía sau đánh lén chợ vẫn là lưu lại một bộ phận cường giả về phần võ đẳng thần tỉnh thì là nước trong b ó n g tối chuẩn bị đánh lén trần u y ê n ánh nắng v ẩ xuống hải vực hư không dần dần bắt đầu và mẹo một vòng vô hình uy áp bao phụ thiên địa liều sinh tuấn cùng rất nhiều đông doanh võ giả nhau nhau đem ánh mắt chuyển đi. Thần trần uyên tới vạn mẹo hư không hóa thành một đạo hư vô môn hộ một bộ màu đen văn kim trường bảo đầu đội mũ miệng trần uyên chậm rãi bước ra cực kỳ uy nghiêm phảng phất là có một đầu kinh khủng hung thú nhìn c h ầ m c h ầ m ở đ â y sở hữu người cường đại như thế khí thế vậy trong nháy mắt liền để không ít đông doanh dương thần chân quân sắc mặt đột biến trên mặt kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên cho dù là liêu sinh tuấn cũng là thần sắc cực kỳ ngưng trọng mạnh mẽ rất mạnh. mạnh phi thường mạnh mẽ như thế khí thế vượt xa tiên nhân tầm thường với lại chân chính để liêu sinh tuấn sinh lòng hoang mang là trần uy trên thân bao phủ quy tắc chỉ lực, lại không hề tưởng tượng mạnh như vậy. phản phất vẫn, vẫn là b á n t i ề n cấp độ nhưng khi thế nhưng lại vô cùng kinh khủng thực sự q u ỷ dị sau lưng trần n g u y ê n diệp hướng nam khương hà phượng cựu ca cùng rất nhiều chân nhân theo thứ tự hiện thân song phương khí thế ngưng trệ một lát l i ê u sinh tuấn dẫn đầu phá vỡ hiến tĩnh thản như nói t i ế n vương lại gặp mặt đúng vậy à đáng tiếc nếu không phải lần trước ngươi chạy quá nhanh hiện tại có lẽ cũng sẽ không có hôm nay h o ạ n trần n g u y ê n lắc đầu chỉ ra chỗ sai là lúc trước thần long đảo chiến dịch liệu sinh tuấn quá mức cẩn thận lúc trước chỉ lấy hóa thân ngưng hiện chân thân thì là dấu kín rất xa không phải trần uyên ban đầu là thật có tâm muốn cùng ma la liên thủ triệt để lưu hắn lại đang lúc nói chuyện trần uyên vậy cấp tốc mở ra thiên nhãn trong lúc lo đ ạ n quét qua đông doanh đám người đây là hắn thói quen giao thủ trước đó trước xem khí vận mà lần này cũng không có để hắn thất vọng hắn có thể rõ ràng nhìn tới trên người liêu sinh tuấn l ó e ra một cốt như có như không tia sáng khí vận khí không í vận. k h nghĩ tới lần này ngược lại là chó ngáp phải rồi tại nơi đây lại đụng phải người mang khí vận người quả nhiên là thiên mệnh tại hắn ngược lại là không nghĩ tới lại là l i u sinh gia tộc nhân nếu là tính cả trước đó l i u sinh thị tộc trọn vẹn vì hắn cống hiến ba lần khí vận có thể so với lúc trước tiêu khinh m ộ cùng thanh vân kiếm phái rất tốt trần uyên rất hài lòng lúc trước lao phu cố ý thả ngươi một con đường sống chỉ tiếp ngươi lại ngu xuẩn mất hôn dẫn đến hôm nay họa nghĩ đến ngươi vậy rõ ràng ngay tại ngươi ta rằng có thời điểm trung nguyên lương châu lan châu thậm chí là nam châu tứ phía vòng địch trần uyên ngươi mặc dù đột phá lục cảnh lại có thể thế nào l i ê u sinh tuấn ha ha vừa cười nói nhảm nhiều q u ó a giết ngươi diện đông danh bản vương tự sẽ đi xử trí còn lại mấy đạo phòng tuyến ngươi sẽ không coi là bản vương hội thật tại nơi đây cùng ngươi vô vị rằng có a trong tay ánh sáng vừa hiện thì thần thương chậm dài nằm ở trong tay quanh thân khí thế trong nháy mắt bốc lên một cỗ sát phạt chỉ khí quanh quẩn quanh thân khí đóng trời cao ngươi cho rằng ngươi có thể giết được lão phu ồn ả o trần u y ê n lạnh hư một tiếng không có chút nào muốn cùng hắn tiếp tục n h ả m chán đàm luận nữa tình thế nguy cập hắn muốn làm liền là trong thời gian ngắn nhất kết thúc cùng đ ô n g doanh g i ả n g co mà giết liêu sinh tân chính là tốt nhất phương pháp nhanh nhất, nhất húng hồ khí vận phía trước trần liên đã có chút nhịn không được muốn thu lấy bây giờ hắn nhục thân đã nhập lục cảnh nguyên thần lĩnh hội quy tắc khoảng cách võ thần chỉ có khoảng cách nửa bước giết liêu sinh tuấn dựa theo trước đó quy luật đến xem cơ duyên tất nhiên cùng võ thần chỉ cảnh có quan hệ t h a n h t ự u võ thần hán vậy liền có lực lượng cùng tiên vực một trận chiến lục thân doanh m i n h kinh khủng bên trong thiên địa quy tắc trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ cùng nguyên thần lĩnh hội quy tắc chậm rãi t ư ơ n g dùng thiên địa phảng phất đều tại đây khắc dùng lại bình thường thương suất như long quét sạch thiên địa bất động như núi k h ẽ động trời sập trần u y ê n đột nhiên bạo phát nó khí thế khủng bố càng hơn trước đó lập tức để liều sinh tuấn sinh lòng hoảng sợ cảm giác được một cố cực kỳ nguy hiểm ký tức đối với trần liên thực lực có một cái phi thường khắc sâu nhận biết cơ hồ là không chút do dự liêu sinh tuấn trực tiếp xé mở hư không trốn vào đi vào hắn đối với trần u y ê n thực lực vốn cho rằng ước định đã đủ cao cho là hắn vừa mới đột phá lục cảnh chỉ sợ liền không kém hơn hắn nhưng bây giờ đến xem thực lực đối phương thậm chí còn muốn vượt qua hắn một người độc chiến không phải lên sách nhất định phải cùng võ đ ẳ n g thần t ì n h liên thủ muốn đi trần u y ê n quét ngang hết thạy phản p h ấ t không sợ chút nào liêu sinh tuấn sẽ có mai phục một thương đâm vào bên trong hư không lập tức dẫn tới đất nước trời sợp hải vực b ư c lên phạm vi vạn trượng cũng vì đó và mẹo phá vỡ một cái l ỗ thủng khổng lồ một lúc sau hắn tiếp tục nâng thương bước vào và hư không loạn lưu bên trong truy sát liêu sinh、tuấn. đột nhiên xuất hiện biến hóa có thể nói không ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt trần u y ê n liền làm cho đông doanh tiên nhân vội vàng thoát thân thật sự là quá mức rung động một thương kia càng là kinh khủng đến cực điểm đông doanh một phương rất nhiều cường giả căn bản vốn không biết võ đ ẳ n g thần tình đến nơi chỉ có thấy được liêu sinh tiên nhân trốn chạy trong lòng vô cùng nóng nảy trong lúc nhất thời liền loạn tâm thần diệp hướng nam đám người thì là khí thế dâng cao trong lòng tràn đầy nhẹ nhõm chỉ ý t r á c không được yến vương trần liên đến võ đế thành sau liền nói ra tự tin như vậy lời nói trực tiếp cùng đối phương ước h i ế n vốn cho rằng khả năng còn có sự tính khác không nghĩ tới liền là vô cùng đơn giản một kích liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong cái kia còn chờ cái gì làm liền xong rồi giết một tên cũng không để lại diệp hướng nam ánh mắt ngưng tụ chỉ vào đông doanh một đám võ giả uy tắc thần vỏng trong nháy mắt ngưng tụ quét sạch thiên địa cường đại uy áp bao phủ hết thảy khương hà kiếm ra trời cao kiếm minh g ầ m lên bên trong hư không qua trong dây lắt liền ngưng tụ vừa đến kiếm khí trường hà trực tiếp phong kín đối phương đường lui bước ra một bước dù lòng t r á thiên không có tiên nhân kiềm chế lấy khương hà cùng diệp hướng nam thực lực cho dù là đông doanh dương thần chân quân cùng tiến lên vậy không phải hai người bọ cái đối thủ đây chính là thiên bảng thứ nhất cùng thiên bảng trước mười thực lực phượng cựu ca bóp nát trong tay tín phủ võ đế thành bên trong lưu thủ cường giả trong nháy mắt đạt được tin tức động thủ thế cục có thể nói trong nháy mắt bị chuyển quyết chiến mở ra lương châu kiếm môn quan tại võ đế thành cùng đông doanh quyết chiến thời khắc thảo nguyên đại quân vậy đại quân đã tiếp cận từ kiếm môn quan hướng về phương b ắ c nhìn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịp khi thế khủng bố liền thiên địa đều bị ép xuống mây đen hội tụ sắc khí bốc lên góp sắt chấn đạp giống như đất dùng núi chuyển cho dù chỉ là mấy chục vạn đại quân gạt ra vậy vẫn là che thiên liền mê ngông ba tôn kinh khủng to lớn ảnh hình người hư ảnh ngưng tụ tại bên trong hư không nhìn xuống kiếm một quan phản phất thiên thần tức giận cho lương châu tướng sĩ mang đến cực kỳ khủng bố áp bách người đầu hàng sinh chiến giả chết như là lôi chấn quần c u ộ n lôi âm vang vọng hơn mười dặm xa ma la cùng núi võ đang lão thiên sư c h o mày mặt lộ vẻ mặt ngừng trọng quả nhiên không chỉ có chỉ là tam đại vương đình liên quân còn có tam đại man thần liên thủ kiếm một quan nguy vùng sắt cổng thành phía trên lương vương đại kỳ dâng lên vang lên theo còn có gầm lên giận dữ trung nguyên tướng sĩ chỉ có đứng đây chết chưa từng q u mà sống có chết vô sinh có chết vô sinh t r ư ơ n g tám trăm mười ba ép h i ế t hai tiên võ thần chỗ kinh khủng ngu xuẩn mất khôn tìm chết trong hư không cái tia kinh khủng hư ảnh khẽ quát một tiếng cường đại áp bách chi lực trong nháy mắt bạo phát hướng phía kiếm môn quan c u ồ n tới mấy chục vạn tiên phong thiết kỵ nhao nhao điều động khí huyết như là màu máu màn trời uy lâm nhân gian c h i ế n trận ngắn phút c h ố c ở giữa ngưng kết một tôn lại một tôn cự thú hội tụ ở hư không gầm thét trực tiếp thẳng hướng kiếm môn quan mặt mũi dữ tợn giống như lệ quỷ trận lên núi vo đang lão thiên sư một tay cầm chân v ó kiếm một tay nắm vóc phù ánh mắt đột nhi từng đạo tia sáng sáng lên như là một trường tre thiên lưới lớn mạnh mẽ c h ặ n lại mấy chục vạn bắc man thiết kỵ chiến trận công kích mặt đất cấp tốc bắt đầu giãn nứt trong hư không vậy vạn b ẹ o không chừng bắc lương vương ngụy tẫn phong một thân kim giáp cầm trong tay thần minh thần nghiệm lập tức cùng một chỗ vô số chuẩn bị kỹ càng bắc lương quân tướng sĩ cùng nhau gầm thét điều động khí huyết ra chỉ ở trên người hán n ba vị man thần khó mà ngăn cản ma la cùng lao thiên sư nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn trở một vị về phần vị cuối cùng liền cần ngụy tẫn phong c ư n g ép kích phát mình chỗ có khí huyết bản nguyên trần võ kiếm huyết dài kiếm ra trời cao một vệ thần quang rơi vào nó thân ma la một chỉ điểm ra một sợi kim quang đồng dạng vây xuống trên người n g u y tân phong nội gân xanh khí thế bước lên hắn lấy nhiều loại bí pháp g i a trì, chỉ vì chịu t ả i khủng bố như thế khí huyết chiến lược dùng cái này đem đổi lấy càng thêm cường đại chiến lược đương nhiên mặc dù là như thế mong muốn địch nội tiên nhân còn chưa đủ hắn còn cần đại trận phụ trợ mà đây cũng là ma la lão thiên sự cùng n g u y tân phong ba người thương nghị về sau chỗ trong thời gian ngắn nghị đến phương pháp tốt nhất về phần hậu quả ai cũng không biết khi thế khủng bố kéo lên tay c ầ m thần binh hướng phía tiên nhân phát ra vũ phu gầm thét núi võ đang lão thiên sư đạo b ả o bay múa tay c ầ m chân võ tiên kiếm khóa chặt một vị man thần h ừ lệnh nói trung nguyên thần châu man di cấm được mà là chân đạp kim liên từng bước phi thăng một tôn ngàn trượng bồ tát kim thân ngưng hiện m ặ t không biểu tình uy nghiêm cực nặng cùng t i ê n phật không khác một chỉ điểm ra, phong vân biên s á c ba người tây động một lúc sau từng đạo bóng dáng hơi không bay lên có võ đang thất tử có lương châu giang hồ võ giả cũng có rất nhiều đi lương châu trợ chiến trung nguyên cao thủ sở hữu người thân ở đại trận bên trong trực diện bắc a n ba vị man thần ngưng tụ hư ảnh khạc khạc điên cuồng cười tựa hồ là ở trào phúng lương châu không biết tự lượng sức mình vậy mà vọng tưởng chống cự tam đại vương đình liên quân đơn giản không biết m ù i vị một triệu đại quân kéo dài hơn mười dặm đây chỉ là tiên phong đại quân mà thôi tùy thời đều có thể gấp rút tiếp viện từng cái chống đỡ thiên cự trưởng từ trời rơi xuống giống như cựu thiên lữ úc một đạo uy nghiêm vương đình đại hán lôi âm nổ vang p h ụ n man thần chi mệnh phá kiếm một quan đoạt trung nguyên nơi man thần man thần man thần một trận đủ để ghi chép tại trên sử sách kinh thiên l ư n chiến tại ngày đó kéo lên màn mở đầu lan châu nghiêng động tiên phúc địa bên trong lục thừa phong vẫn tại cùng phật tổ rằng co trên bàn cờ đã rơi xuống từng mai từng mai quân cờ hai màu trắng đen xe lẫn hiện lên rằng co chỉ thế song phương bầu không khí cũng có chút t i ế n tĩnh học chừng một lát sau lục thừa phong phá võ cục diện bế tắc khẽ cười nói đạo hữu đến l ư ợ t ngươi là tử nhưng phật đà lần này cũng không có theo lời mà đi ngẩng đầu nhìn về phía lục thừa phong nói tiêu giao tử thí chủ thật muốn cản ta phật môn ha ha lục thừa phong cười không nói đã không có s ứ n g phải cũng không có bắt bỏ nhưng có đôi khi càng là như thế liền biểu lộ thái độ mình là cái gì thí chủ kỳ thật ở đây ngăn lại bận tăng cũng không có ý nghĩa phương bắc lương châu man tộc thiết ký ngựa đạp trung nguyên chỉ bằng vào ngụy tân phong một người là ngăn không được đông hải võ đế thành bây giờ đông danh o đại quân áp cảnh nam châu yêu ma hổ nhìn chằm chằm lao phu không quản cái khác chỉ quản nơi đây thí chủ cùng ta phật môn có toán chưa từng có toán thí chủ cùng ta phật môn gần đây có thủ không từng có thủ đây là vì sao lục thừa phong t h a n nhẹ một n g u ồ khí đ ụ ánh mắt kiên định lao phu mặc dù sớm đã di cư hải ngoại bởi vì trần n g uyên không thể không trùng nhập trung nguyên nhưng bản thân cũng là trung nguyên giang hồ xuất thân nếu là trung nguyên nội loạn lao phu tuyệt không hội nhúng tay nhưng bây giờ dị tộc huy áp muốn nuốt trung nguyên phật môn cũng quên đi ngày xưa từ bi tới hợp lưu xem chúng sinh tật đắng mà không để ý lao phu đành phải lấy không quan trọng thân vì ta trung nguyên thần châu ra một phần lực như phật đà không muốn động thủ lão phu cũng n h ạ t thanh nhàn chỉ coi hạ tổng thể mà thôi nhưng nếu phật đà không phải động thủ không thể vậy lao phu cũng chỉ có thể lĩnh giáo một chút phật môn thần thông nói như vậy thí chủ không phải là muốn ngăn ta linh sơn trung nguyên võ giả Tự phật i n bảo h tổ r đưa tay phải ra ánh sáng bút phía hắn cười nói bền tăng có một trưởng khổ tu nhiều năm có thể chấn thiên hạ và vật nạp vô tận quy tắc làm đệ tử xưng là như lai thần trưởng tiêu dao tử thí chủ nhẹ xem cũng không thấy phật đà như thế nào động tĩnh nhưng nó bóng dáng lại phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian trực tiếp thoát ly động thiên phúc địa kéo ra mấy vạn trượng khoảng cách cùng tọa lạc ở cựu thiên mây xanh vàng rực tung xuống chỉ gặp nó cười nhẹ nhàng tắt rơi xuống cái kia màu v à n g tay đón gió mà lớn dần ngắn phút chốc ở giữa liền che đậy thiên địa bao phủ nhân gian đủ có mấy ngàn trượng cao lớn cự trường rơi xuống còn như dãy núi lao phu vậy có một chị nhàn đến không sự tính sáng tạo ngũ hành n g ư một nhưng vì chống đỡ thiên thần trụ lại nhìn lao phu cùng phật đà ai càng hơn một bậc tiếng nói tất rơi lục thừa phong mỉm cười phất tay quanh thân nam đạo quang mang hóa thành lưu quang lao ngược lên trên chốc lát ở giữa liền kết thành một căn trùng tiên ngọn núi tựa như ngón tay trực tiếp tiếp nhận cái kia rơi xuống như lai thần trưởng tiếp xúc trong nháy mắt tiếng bạo liệt â m nổ t u n g kinh khủng dư ba quét sạch tứ phương chống đỡ thiên thần trị cùng như lai thần trưởng thỉnh lình ở giữa tựa như vỡ nát dây núi từng khúc giản nước n ô n g đậm quy tắc đem phạm vi ngàn trượng hóa thành tĩnh bịt nơi như thế kết quả cũng không vượt quá phật đà đón trước nhưng cũng vì tiêu giao tử thực lực cảm thấy kinh hãi ngũ hành quy tắc ngôi một địa tiên đình phòng khoảng cách thiên tiên cảnh vẫy bất quá cách xa một bước xác thực kinh khủng ph Lao phật u phương pháp p như thế thể? theo. Ha ha, h này nào? Còn có thể? Lôi âm tiếng vang vang lên có Lôi âm đà còn có cỡ nào thần thông nhanh chóng dùng đến lục thừa phong ha ha vừa cười phản phất cái này thật chỉ là một trận thường thường không có gì lạ luận bàn mà thôi phật đà nhìn xuống phía dưới tay phải kim quang tràn ngập nồng đậm quy tắc hóa thành một phương t i ể u thế giới hắn nói thí chủ thì triển đại thần thông đem bẩn tăng kéo vào động thiên mấy lần bẩn tăng vậy có một động thiên phúc địa tu trong lòng bàn tay vì trong lòng bàn tay phật quốc mời thí chủ thử một lần a vậy lao phu ngược lại là có chút hưng thú phật đà mau mau dùng đến thí chủ mời xem phật đà nhàn nhạt vừa cười l ụ c thân chậm rãi tiêu tán từng đạo kim quang ngút trời mà lên từng đoá sen vàng khắp nơi mà sinh thoáng qua ở giữa liền đem cái này phương viên mười mấy vạn trượng hóa thành màu vàng đầu tiên phản âm tràn ngập tiếng tụng kinh không dứt tựa hồ có mấy vạn người tại đồng thời tụng kinh đồng thời một cỗ cảm hóa từ bi chỉ lực vậy bao phủ giữa thiên điệm lục thừa phong tựa như say mê bình thường nửa nằm tại hoa sen kia bên trong khỏe miệng mỉm cười đông hải thư không loạn lưu bên trong vô cùng vô tận lưu quang xuyên qua mà qua trần lên quanh thân trăm trượng hóa thành khu vực chân không kinh cũng quy tắc chỉ lực xoán giết lấy t Vậy đang đuổi ế ừ liêu sinh tuấn căn bản vốn không đáp lại đáy mắt hiện lên một chút hàng quang khỏe miệng vậy lộ ra một vòng cười nhạt phản g phất đã đạt thành mình mắt bình thường chính hợp thời tại cái kia thường thường không có gì lạ hư không loạn lưu bên trong một vòng huyết quang như ẩn như hiện trong chốc lát huyết quang t h u n g tiên hóa thành màn máu trực tiếp ngăn lại trần uyên vô tận kiếm khí trong nháy mắt bạo phát bất quá dù là như thế cái kia mãnh liệt kiếm khí đánh tới vẫn là làm hắn cảm giác được một cố vô cùng nguy hiểm cảm giác cơ hồ không chút do dự nhục thân quy tắc trực tiếp bạo phát ngưng tụ tại thí thần thương bên trên đâm ra một thương tất cả vọt tới kiếm khí toàn bộ vỡ nát cái kia quấn tới mặt máu vậy tại trần liên một kích toàn lực phía dưới trực tiếp mẫn diệt một đạo bóng dáng bay ngược mà ra ánh mắt cực kỳ ngưng trọng trần liên mở ra thiên nhãn quét đói g ử phía trước thoát thân liều sinh tuân quay lại thân hình thấy cảnh này con ngươi hơi co lại võ đàng thần tỉnh chính là mấy trăm năm trước đông danh đệ nhất cừng giả danh xương huyết hải kiếm thần chết bởi nó tay bên trong võ giả đến không hết thủ đoạn cực kỳ sắp bén cho dù là hắn cũng muốn tránh né mũi nhọn vốn cho rằng nút trong bóng tối đột nhiên một kiểm có thể cho trần nguyên bị thương nặng nhưng kết quả lại cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt nó không chỉ có không có có bị thương nặng thậm chí là mảy may thương thế đều không có để lại thực lực thế này đơn giản đáng sợ hắn thật là vừa vặn mới đột phá lục cảnh sao liêu sinh tuấn rất muốn hỏi hỏi trần uyên cùng liêu sinh tuấn một dạng một kích không thành võ đ ẳ n g thần tình cũng là sắc mặt tâm trầm ánh mắt n g ư n g trọng vừa rồi một kiếm kia có thể nói là hắn tích xúc hồi lâu thủ đoạn kết quả trước hắn thật là khinh thường cái này trần uyên lại còn vọng tưởng cùng đơn đà độc đấu thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng không biết ngụy vị còn gì n ư ớ không trần uyên cầm thương mà đứng khí cơ trực tiếp khóa chặt liêu sinh tuấn cùng võ đàng thần tình lấy một người trực tiếp bao vây hai người chiếm cứ lấy khí thế thượng phong căn bản không có bởi vì thêm ra một vị tiên nhân mà cảm thấy nghĩ mà sợ thậm chí là cảm thấy còn chưa đủ lần này không chỉ có muốn đem đông doanh đánh đau còn muốn đem đánh phế đạo h ư u quá mức cồn g vọng võ đằng thần tình n g a y vậy c h o mày trong tay trường kiếm màu đỏ ngọn v ậ y nắm rất c ă n g đối phó các ngươi cồn g vọng một chút lại có thể thế nào thủ đoạn cao cường l i ề u sinh tuấn biệt xuất ba chữ ha ha nhưng ngươi mong muốn thắng ta hai người còn không có đơn giản như vậy ngươi cho là ngươi là địa tiên đại năng không thành liên xem như lão phu hai người không giết được ngươi ngươi cũng đừng hòng giết chúng ta vậy liền thử một chút trần u y ê n khỏe miệng cánh n ế g i ọ n g điệu có chút trêu thức một lúc sau trần u y ê n động kinh khủng y thế ngang qua t h i ê n đ ị a thí thần thương nơi tay một tôn kinh khủng ngàn trượng hư ảnh trực tiếp bước lên tay cầm thần thương giống như đưa lên trời thần trụ trực tiếp rơi xuống huyết hải võ đẳng thần tỉnh không chút do dự một bước tiến lên trong tay thần kiếm màu đỏ ngỏm nhẹ nhàng v ạ c h một cái hư không vô tận loạn lưu trong nháy mắt bị quét ngang không còn mấy trăm trượng hứa kiếm khí chém về phía trần liên liêu sinh tuấn trong tay kết tấn to lớn quy tắc chỉ lực một khi tuân ra hóa thành một phương mánh phá thương mang sâu thiên địa kiếm khí trong nháy mắt phá diệt cường đại quy tắc chỉ lực trực tiếp rơi vào cái kia mánh liệt quy tắc sóng biển phía trên tựa như xây lên một tòa đê đập đem một mực ngăn lại các ngươi còn kém xa lắm trần n g u y ê n m ặ t không biểu tình bước ra một bước khí thế lại tăng thi thần thương phía trên kinh khủng sát khí quét sạch hư không quán trú tại hư ảnh phía trên phản g phất ma thần mở mắt tất cả lực lượng toàn bộ nổ tung Vâng. về anh. Quy tắc hóa thành dự ba, hướng về bốn phương Quy tắc tá hóa ba, dự võ đảng thần tỉnh cùng liêu sinh tuấn cùng nhau biến sắc đồng thời lui lại lấy quy tắc chi lực ngưng tụ thành bình phong ngăn trở dư ba hai người sắc mặt cực kỳ khó coi trong lòng chỉ có một cái hoang mang trần u y ê n vì sao a sẽ mạnh như vậy mới vào lục cảnh vậy mà bạo phát ra có thể so với thậm chí là vượt qua nhân tiên đ ỉ n h phong lực lượng đơn giản khó có thể tưởng tượng để hai người bọn họ cấp tốc liền có thất bại c h i tâm ẩn ẩn sinh ra một vòng thái ý mà đối mặt dạng này kết quả trần liên lại là cực kỳ cao hứng bên trong thiên địa quy tắc cùng bên ngoài thiên địa quy tắc tương liên chỗ buộc phát ra quy tắc lực lượng đơn giản đáng sợ thậm chí ngoài hắn một chút nói trước mà cái này vẫn chỉ là một bộ phận đội đến hắn triệt để bước vào võ thần chỉ cảnh song song lục cảnh trong ngoài viên mãn hợp nhất ngưng tụ ra quy tắc lực lượng lại nên khủng bố cỡ nào trách không được lúc trước sở thái tổ có thể quét ngang nhân gian đương nhiên đối mặt hai cái lục cảnh tiên nhân cho dù đều không phải là nhân tiên đ ỉ n h phong tồn tại nhưng trần n g u y ê n vẫn là đáp lại mười hai điểm cẩn thận căn bản không có nương tay cho nên mới có như thế đấu đá trạng thái trần n g u y ê n đạo hữu liêu sinh tuấn ánh mắt c h ấ động vội vàng gọi ra âm thanh ân người thủ đoạn lao phu xem như linh giáo xác thực ngoài đón trước không bằng dừng tay giảng hòa tạm thời ngưng chiên lao phu lập tức dẫn đầu đông doanh võ giả rời khỏi trung nguyên mà ngươi đi chợ giúp phương bắc phương tây biến cảnh như thế nào võ đằng thần tình nghe vậy hơi khác biệt nhìn thoáng qua liêu sinh tuấn tựa hồ cũng là không nghĩ tới hắn thế mà như thế sọ vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt liền lập tức cầu hòa nhưng ngẫm lại trần n g uyên thực lực hắn vậy t r ầ mặc m cũng không mở miệng phản bác muốn đánh thì đánh muốn hòa liền hòa lao giả ngươi quá đề cao mình đã tới trung nguyên vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a chương tám trăm mười bốn thí thần t h ư ơ g i a thiên nhân vất lạc lan châu tàng u y ễ n phủ kim quang huy sái nhân gian từ bi tràn ngập thiên địa lục thừa phong mặt chứa ý cười say đắm ở phật tổ trong lòng bàn tay phật quốc bên trong tựa như đã bị độ hóa bình thường thân ở vào hư không bên trong phật đà khoe miệng vậy khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt, nhạt ý cười tựa hồ là đối với hiện tại chỗ tạo thành tình hình phi thường hài lòng trong lòng bàn tay phật quốc chính là hắn khổ tu nhiều năm góp lại chi thần thông chính là hắn tu vi chỗ vô thượng hạn g theo hắn đối với quy tắc lãnh nộ g càng sâu cái này phật quốc liền hội càng chân thực cho đến có một ngày hóa thành một phương giới vực khi đó hắn liền không già không chết vĩnh sinh bất diệt siêu thoát thời gian trường hạ tiêu g i a o từ thực lực mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy nhưng đối mặt hắn thủ đoạn như thế không phải là trầm luân số dưới hắn không hy vọng xa vời trong lòng bàn tay phật quốc có thể đem vĩnh viễn bây chết bởi vì cái này cũng không hiện thực nhưng đánh cho trọng thương khốn tại nơi đây một đoạn thời gian muốn đến vẫn là có hy vọng phật tổ ngồi xếp bằng song trưởng đặt đầu gối trước từng đạo phật âm ra chỉ tại cái kia phật quốc phía trên một lát sau ngay tại phật tổ coi là lục thừa phong triệt để bị xa vào thời điểm đột nhiên một mực không có động tĩnh gì lục thừa phong dỗi ra hai tay mở ra hai con ngươi tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ bình thường phật tổ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi phản phất là thấy được cái gì khó có thể tin sự tình cái này phật quốc không sai để lao phu khó được có tâm tư nằm ngủ đi chỉ tiếc vẫn phải bận bịu i chuyện khác thích hợp cũng chỉ đ á n h sớm tỉnh lại lục thưa phong ngẩng đầu nhìn xem phật tổ cười nói thí chủ thủ đoạn cao cường phật tổ tờ giờ ở mở mặt một chút phun ra mấy chữ đạo hưu trong lòng bàn tay phật quốc lao phu đã đã l i n h giáo rồi phật đã còn muốn l i n h giáo một chút lao phu thủ đoạn lục thưa phong nhàn nhạt vừa cười hỏi không cần lần này linh sơn không lại nhúng tay phật tổ trầm giọng nói vậy xin đa tạ rồi bất quá bẩn tăng còn là muốn khuyên bảo thí chủ một câu phật đà mới nói cho dù lần này ba mặt vây công không làm gì được trần n g uyên nhưng về sau tiên vực giáng lâm liền không có đơn giản như vậy thí chủ tu hành không dễ không cần thiết sai lầm tốt nhất vẫn là rời đi trung thổ trở về hải ngoại cảm ơn phật đà khuyên bảo lão phu rõ ràng cáo tử lục thừa phong theo gió quay về dưới thân ngưng tụ thành một đoàn tiên vụ chi khí hóa thành một đạo kinh hồng qua trong dây lát biến mất ở chân trời cho đến lại không dấu vết phật tổ nhìn qua đối phương rời đi bóng dáng ánh mắt nhắm lại trầm mặc hồi lâu lan châu phương diện một trận tranh phong hạ màn nhưng ở kiếm môn quan bên ngoài cái tiêm một trận tranh phòng lúc này lại là đạt đến kịch liệt nhất trình độ mặt đất ra nước hư không và mèo từng đạo chống đỡ thiên hư ảnh hội tụ c h i ế n một từng đạo kiếm khí quét sạch hư không huyết khí ngưng tụ thành trận q u y phong vân kim quan g cùng mặt trời làm nổi bật uy thế bất phàm phóng tầm mắt nhìn tới đều là chém giết thanh âm cầm trong tay chân võ kiếm núi võ đang lao thiên sư triệt để bạo phát chiến lược thậm chí kích phát mình điên cuồng không thẹn với lao điên danh hảo trực tiếp kéo lấy cổ kim vương đình cách một man thần tiến vào hư không loạn lưu bên trong tiếng nổ kinh khủng không ngừ phía sau là khắp thiên ma diễm dưới chân là phật quang kim liên nhìn như hoàn toàn tương phản kỳ thực lại phi thường hòa hợp lôi kéo cổ phong vương đình vị tiêm man thần rời đi kiếm môn quan phụ cận triển khai một trận chân chính nhân tiên tranh phong phật môn thần thông tự ngộ ma pháp c u n g thảo nguyên man thần lớn vu thần thông chống đỡ thiên thần t h u ậ t giao phong đánh đất nước trời sập h ư không vỡ nát phạm vi hơn mười dặm dãy núi đều bị mạnh mẽ đánh gãy số nhánh sông bị chặn ngang cắt n ư ớ trực tiếp thay đổi tuyến đường h ư không loạn lưu không ngừng tiêu tán mà ra tựa như hai tôn thần ma bình thường cái này chính là tiên nhân khủng bố cải tiên h hoán địa cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi nếu là thân ở nhộn nhịp trong thành phố thậm chí đủ để đẩy ngang c h e hết thảy cái kia bình dân m á c h tính đê d a i võ giả cùng sâu kiên không hai áp lực lớn nhất vẫn là phải tính kiếm môn quan bên trong bắc lương quân tướng sĩ cùng ngụy t ấ n phong bên ngoài thảo nguyên thiết kỵ bất luận số lượng vẫn là khối lượng đ ề u muốn so bắc lương quân mạnh hơn chỗ ngưng kết gia đại chiến càng là đến man thần chỉ điểm cực kỳ khủng bố đơn thuần công kích vì thế thậm chí không thua gì tiên nhân thủ đoạn vì chống cự đã có lấy ngàn mà tính bắc lương quân tướng sĩ n a xuống hóa thành khô q u ắ t thi thể về phần bọn hắn khí huyết thì là đều đã liều lĩnh đại giới bị đại trận rút đi còn có càng nhiều bắc lương quân tướng sĩ、si、đang cắn răng cựu c h ố n g không t i ế c tại thời khắc cuối cùng ăn vào cưỡng ép ngưng tụ thành khí huyết đan thuốc tổn hại căn cơ chỉ vì không cho man tộc gót sắt bước vào trung nguyên t r i thổ về phần ngụy tất phong hắn chẳng qua là dương thần đ ỉ n h phong cho dù có đại trận phụ trợ núi võ đang nội t ì n h gia trì rất nhiều khí huyết ra thân nhưng cũng chỉ là có thể duy trì một đoạn thời gian mà thôi đợi cho phản vệ cùng một chỗ làm sao có thể lại đi ngăn cản cổ mộc vương đình ô phong man thần còn có cái kia từng cái máu không không xét ở mệnh không sợ sinh tử cưỡng ép chống cự lấy đến từ bắc man tam đại vương đ ỉ n h cừng giả chiến tranh thiên bình đã đang hướng lấy bắc man một phương đậu đá so sánh cái khác phòng tuyến nơi này không thể nghi ngờ là khó khăn nhất hừ chỉ là dương thần bản tọa nhìn ngươi có thể cản bao lâu ô phong man thần lạnh hừ một tiếng vô tận quy tắc chi lực hóa thành một cái cự thủ nhô ra hư không ngụy tân phong vung vầy thần minh trên mặt hiện đầy từng đạo vết máu nghiêm nghị quát vậy liền thử nhìn một chút đông hải hải vực phía trên diệm hướng nam khương hà đám người một khi bộc phát không khác lấy lớn bắt nạt nhỏ đối diện mấy vị dương thần cơ hồ là vừa đối mặt liền bị trực tiếp ép vào hạ phong đồng thời võ đế thành bên trong vậy chuẩn bị kỹ càng đại quân vậy cấp tốc mở ra cửa thành hướng phía bên ngoài đồng doanh võ giả phóng đi không có tiên nhân k i ể m chế võ đế thành thân là trung nguyên đại thành đệ nhất thứ hai tiên môn thực lực không thể nghĩ ngờ là vô cùng kinh khủng lại thêm rất nhiều võ giả tương trợ vậy chiếm cứ lấy thượng phong cùng bắc man so ra đông doanh cuối cùng vẫn là kém xa mà lúc này thư không loạn lưu bên trong giao phong vậy tại tiếp tục trần liên không có hứng thú cùng liêu sinh tuấn cùng mặt khác một cái kia đồng doanh tiên nhân đảm luận sự tịch gì hắn chỉ muốn giết đối phương nửa bước võ thần cảnh trôi thể hiện ra chiến lược là cực kỳ khủng bố nhục thân bên trong thiên địa quy tắc một khi cùng bên ngoài thiên địa quy tắc tương dùng cùng phổ thông quy tắc đơn giản không thể so sánh nổi phản phất cũng không phải là một cái cấp độ đồ vật xưng là ép thiết vậy không chút nào vì qua giao thủ một cái liền để liễu sinh vấn cùng võ đ ẳ n g thần tình cảm giác được cực kỳ to lớn áp lực mặc kệ kiếm quang đầy trời màn máu che đậy vậy ngăn không được thí thần một thương mà thí thần thương tựa hồ cũng giống như là tìm được một chút đã từng quen thuộc cảm giác biểu hiện vậy hưng phấn dị thường sắt khí nồng nặc cùng sát khí lần tại trước đó huyết hại vô mệnh sắc mặt ng không chút do dự dạch ra mình nhục thân bước ra dọn dọn tinh huyết dung nhập huyết kiếm phía trên đây là hạn trí cường thủ đoạn lấy máu dưỡng kiếm phong mang nội liễm huyết kiếm bao phủ nồng đậm huyết quang một chút cực kỳ nhỏ màu máu kiếm khí chém ra kinh khủng phong mang chi khí chém ra hết thảy đem tất cả loạn lưu mẫn d i ệ t một kiếm vẫn bệnh liễu sinh tuấn rút ra liễu sinh nhất tộc c h ấ n tộc thần đao hai tay n ắ m ở đ ị n h đầu hai đ o á quy tắc chi hoa lóe ra t i ế sáng từng đạo lưu quang tan nhập thần đao bên trong bước ra một bước đao mang pha thiên một kiếm một đao cùng nhau hướng phía trần vấn đề là trần nguyên chưa hề muốn qua lui nhục thân nở rộ thần quang ngũ t ạ n g cùng v a n g lên trần nguyên hai tay cầm thường xem như côn bổng đột nhiên vung ra trong chốc lát liền ngưng tụ thành một nửa hình tròn hình cung trăng tròn trực tiếp đem kiếm khí màu đỏ n g ỏ m kia trần tán tiếp theo trần nguyên xoay tay lại một đâm sau lưng to lớn hư ảnh một trường ép xuống trực tiếp bắt lấy liêu sinh tuấn đao mang đem mạnh mẽ b ó p nát giao phong tâu không có vì vậy mà đình trệ trần u y ê n thân hình lớp lóe vẽ qua lưu quang trực kích liêu sinh tuấn kinh khủng quy tắc chỉ lực ngưng ở một điểm những nơi đi qua hết thể đều là vẫn cường đại uy thế một khi bộ phát chính là nghiêng thiên chỉ thế. chạm liêu sinh tuấn ánh mắt cực kỳ ngưng trọng cấp tốc lùi lại đồng thời toàn lực vung ra thần ao mấy trăm trượng lón tiểu đao mang trực tiếp chém về phía trần n g u y ê n mặt mong muốn ngăn lại một cách này nhưng chính là bình thường một lần thẳng đâm đao mang kia liền trong nháy mắt tan giã võ đàng thần tỉnh lạnh hư một tiếng nhục thân khí huyết toàn bộ triển khai đổi sát mà lên không có vì vậy mà bỏ chạy ngược lại là trực tiếp nên đón tiếp lấy mong muốn cứu liêu sinh tuấn nó không chỉ có là hiện nay đông doanh võ đạo lãnh tụ càng đối với hắn có ân tình tuyệt đối không thể chết tại trần liên thương hạng không phải đối đông doanh đả kích liền quá lớn đại k í c đến nhất định phải có có thể thống ngự hết thể tồn tại võ đàng thần t ì n h là cái cô độc kiếm khách tự nhận là làm không được như vậy cũng chỉ có thể để có thể làm đến người sống sót muốn giết liêu sinh tiền bối trước hết giết ta từng đạo huyết ảnh tràn ngập bao phủ tạp hư không bên trong hàng trăm hàng ngàn huyết ảnh hấp thu thiên địa nguyên khí lúc đạt tới đỉnh phong thời khắc huyết ảnh hợp nhất kiếm khí hóa thành một đạo huyết long cùng hắn hòa làm một thể nồng đậm quy tắc bao phủ quanh thân hướng phía trần liên phát ra gầm lên giận g ữ tìm chết trần liên phát ra gầm lên giận giữ tìm chết khi thương mang đâm vào huyết long thời điểm nó từng khúc nổ tung tựa như trực tiếp tan tác nhưng cũng chính là tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cầm trong tay huyết thần kiếm võ đ ẳ n g thần tỉnh thả người mà ra quy tắc ngưng ở một điểm tập kích t r ầ n uyên đây là ngu xuẩn nhất đấu pháp dù sao nguyên thần lục cảnh mạnh mẽ là quy tắc nhục thân lục cảnh mạnh mẽ mới là nhục thân chỉ cần cẩn thân cơ hội liền đặt vững mình hạ tràng nhưng vào lúc này đây cũng là tốt nhất đấu pháp bởi vì bọn hắn quy tắc không đả thương được trấn uyên trực tiếp bị ép n h chỉ có thể cưỡng ép hội tụ quy tắc ngưng ở một điểm dùng cái này đến làm bị thương thậm chí là chu sắt trấn uyên t h í t h ầ n thương đ â m vào võ đ ằ n g tần h t ỉ n h ngự trái, trực tiếp xuyên qua m ặ q u a nồng đ ậ m sát k h í cùng quy tắc c h ỉ l ự c tàn phá l ấ y hắn chỉ còn lại s i n h cơ. Huyết thần kim ế lại c h ỉ l à đâm vào t r ầ n luyên n ụ c t h n â n t ứ c hơn. Song phương rằng c o tại chỗ, t r ầ n luyên n ế t miệng lên một vòng d á n g t ư ơ i cười. l i ề n cái này, có nhục thân quy tắc t ư ơ n g hộ, cái kêu huyết thần kim ế căn bản không có khả năng t r ọ n g t h ư ơ n g hắn, chỉ có thể để hắn nhận một chút vết thương g a thịt, nhưng dạng này thương thế, đối với một cái nhục tân thành thành võ gia tôi nói, lại có thể coi là cái gì. Liu sinh tên bối, đi võ đăng tần tình hai mắt hiện hồng ngầm nhện ó i Liu sinh t quay người liền muốn muốn chạy trốn đi lưu lại một câu một đạo hữu đông doanh sẽ nhớ k ỹ n g ư ơ i các ngươi ai cũng đi không được trần uyên tay phải trực tiếp bắt lấy t h â n kiếm từng chút từng chút rút ra võ đ ẳ n g thần tỉnh lại cực kỳ điên cười như điên nói trần uyên ngươi là tại hạ gặp qua người mạnh nhất tiên muốn giết n g ư ơ i xác thực không có khả năng nhưng đây cũng không có nghĩa là tại hạ liền là phế vật ngươi mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy lại không phải bất tử c h i thân liều sinh tiền bồi muốn đi muốn ngăn năm dưới trước qua cửa ải của ta a võ đàng thần tỉnh há miệng gấm thét trực tiếp cưỡng ép tự bạo huyết thần kiếm cùng linh đài bên trong nguyên thần Kinh khủng hôn loạn quy tiếng ắ c lực, trong chốc trăm trượng. Chân ánh mắt ngưng tụ, trực t ngưng Chân nguyên ánh i p thả ư ờ i lại. lưu v nổ g tiếng kinh khủng vang vọng tiên địa trực tiếp sâu xuyên qua hư không nhân tiên khoảng cách gần tự bạo nguyên thần mặc dù không bằng nhục thân như vậy kinh khủng nhưng hôn loạn quy tắc một khi bộc phát vậy cực kỳ phiền phức trực tiếp đem phạm vi trăm trượng hóa thành tuyệt địa bị hôn loạn quy tắc chỉ lực xoa giết liêu sinh tuấn quay đầu nhìn xem cái kia dâng lên quy tắc thần quang ánh mắt hơi có chút thảm đạm một mặt là vì võ đẳng thần tình vẫn lạc mà cảm thấy đáng tiếc hắn chỉ sợ cũng tìm không được nữa cái khác đông danh tiên nhân rồi tổn thất có thể nói thảm trọng một phương diện khác thì là trong lòng b u ồ n khổ cực ra ngoài hết thảy không tiếp hiệu triệu đồng doanh quy mô xâm lân kết quả lại chống đỡ bất quá trần uyên một thương thật sự là nhưng còn không đợi hắn tiếp tục trốn chạy xuống dưới ở tại phía trước thình linh ở giữa ngưng hiện ra một đạo b ó n g dáng cầm trong tay t h í thần thương cười như không cười nhìn xem hắn chính là trần uyên bản vương nói các ngươi ai cũng đi không được ngươi ngươi làm sao có thể l i ê u sinh tuấn con ngươi sâu co lại không dám tin hắn biết võ đảng thần tình không tiếc vẫn lạc cũng muốn dẫn động nguyên thần quy tắc giết không được trần uyên nhưng ít ra cũng có thể đem kéo dài một đoạn thời gian nhưng bây giờ đối phương lại là lông tóc không thường còn trực tiếp vượt ngang hơn mười dặm xa đi tại hắn phía bản vương thần thông thông suốt trời đất há lại ngươi có thể tưởng tượng đến trần uyên nhàn nhạt vừa cười trước đó xác thực nguy hiểm nếu là bị hôn loạn quy tắc quấn lên tất nhiên sẽ bị kìm chân bước chân nhưng hắn nhưng là có thần thông bước vào lục cảnh đến nay nguyên thần thần thông hư không ngưng trệ thế nhưng vượt xa trước đó trực tiếp liền có thể giam cầm hư không sớm tại bạo liệt trước đó hắn cũng đã trong nháy mắt rời đi trung tâm là lấy ngoại trừ vừa rồi một chút vết thương da thịt bên ngoài không có thu được cái khắc bất kỳ thương tích gì lao phu lập tức rời khỏi trung nguyên tiến vương nhưng nguyện dừng tay liêu sinh tuấn hít sâu một hơi thần s ắ c ngưng trọng hỏi trần n g uyên lắc đầu nói các ngươi đều phải chết vậy liền một cái đều không thể có thể còn sống trở về các ngươi là vì đồng doanh bản vương thì là vì trung nguyên thần châu nếu như thế vậy lao phu liền đi chết đi trần n g uyên ánh mắt lạnh lùng l ụ c thân bên trong thiên địa quy tắc trong nháy mắt bạo phát ra chỉ tại thí thần thường phía trên trực tiếp bao phủ chung quanh thiên địa một lúc sau hắn liền cho đối phương nói chuyện cơ hội đều không có trực tiếp ném ra thí thần thương liêu sinh tuấn chọn cắn răng một cái lúc này thúc giục trong tay thần đao nhưng ở tí h thần thường trước mặt h ắ n cái kia không thể phá v õ thần đao nhưng trong nháy mắt nổ t u n g mảnh v õ vang khắp nơi chương 815, v õ thần cơ duyên thấy như thế cảnh tượng liêu sinh tuấn sắc mặt càng là trong lúc đó đ ạ i biến chỉ cảm thấy bị từ nơi sâu xa một cỗ khí cơ khóa chặt tránh k h ô n g ra trốn bất quá n g ư n g không chút do dự liêu sinh tuấn lập tức làm x o n g quyết đoán quanh thân quy tắc chi lực trong nháy mắt n g ư n g kết hóa thành một đạo hư vô quy tắc bình phong cảm trước người gửi hy vọng lấy thủ đoạn như thế ngăn trở trần liên thế công nhưng có đôi khi kỳ vọng lớn bao nhiêu thất vọng liền lớn bấy nhiêu cái kêu phá không mà đến thí thần thương tựa như trực tiếp hóa thành một đầu màu đen thần long trực tiếp đẩy ra một đầu con đường phía trước thư không loạn lưu trong nháy mắt vỡ nát mẫn d i ệ t qua trong dây lát liền đến trước mắt thí thần thương đâm vào quy tắc bình phong thư không phản g phất đều tại đây khắc triệt để dừng lại nhưng đây cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt ngay tại một lúc sau thí thần thương bên trên quy tắc một khi bộc phát trực tiếp tan ra liễu sinh tuấn phòng n g thí thần thương đầu thương trực tiếp xuyên qua liễu sinh tuấn cái cổ đem trực tiếp đánh bay đính tại bên trong hư không cùng lúc trước hạng thiên thu vẫn l ạ thời điểm cực kỳ tương tự. trần u y ê n chấu ngưng kết quy tắc lực lượng trong nháy mắt tựa như một tấm v o n g lớn trực tiếp đem liêu sinh tuấn bao phủ trong đó làm hao mòn hắn sinh co mặc kệ dây rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì anh ôi ôi liêu sinh tuấn nâng lên hai tay mong muốn đem cắm ở đột nhiên nơi cổ thí thần thương rút ra nhưng lại toàn thân khiến không lên một chút khí lực bị trấn áp không chỉ là nhục thân còn có nguyên thần hắn hiện tại so một cái đê dài võ giả không mạnh hơn bao nhiêu trần u y ê n đạp không mà tới mặt mũi lạnh nhạt nhìn xuống liêu sinh tuân tựa hồ vừa rồi cũng không phải là đã trải qua một trận đại chiến mà chỉ là một trận không có ý nghĩa làm nóng người mà thôi đối với mình hiện nay thực lực trần uyên phi thường hài lòng c h ắ c không được nhục thân thành thánh hội khó như vậy để vô số võ giả ảm đạm thất bại hình thành một đạo lệch trời chặn lại gần ngàn năm đến không biết bao nhiêu võ giả bước chân bởi vì nó mạnh mẽ quá mạnh mới vào lục cảnh dựa vào nguyên thần bộ phận quy tắc liền có thể hình thành chất biến n g h i ề n ép uy tín lâu năm tiên nhân bực này nịch g h tiên chiến lực nếu là khắp nơi đều có ha không quá đơn giản trước đó hắn vẫn chỉ là dự đoán thực lực mình không sai biệt lắm có thể sánh vài nhân tiên đỉnh phong tồn tại nhưng bây giờ hắn có thể vững tin tuyệt đại bộ phận người tiên đều không phải là đối thủ của hắn nếu là bước vào võ thần song hệ thống lục cảnh có thể coi là địa tiên phía dưới vô địch chính là ngũ khí triều nguyên hoàn cảnh tiên đại năng cũng có sức đánh một trận lúc trước danh xưng nhân gian vô địch tuyệt thế võ thần sở thái tổ hắn thậm chí suy đoán chỉ sợ đều không có song hệ thống đạt tới thiên tiên cấp độ không phải ai có thể đ ị ợ c đuổi lục cảnh phía trên trần uyên liêu sinh tuấn ngửa đầu s o n g tay nắm chặt lấy thí thần thương gắt gao nhìn chằm chằm trần uyên trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng thất bại thần xác hắn bước vào lục cảnh nhiều năm như vậy chính là đầy chấn kinh cùng thất bại t h n xác vậy mà vậy mà vậy mà ngăn không được trần uy một thương mới đưa đến hôm nay họa nhưng hắn tự nhận là cũng không có làm sai cái gì đông doanh đại kiếp giáng lâm hắn thân là đông doanh người đứng đầu người hạ có thể không đi nghĩ đừng ra muốn trách cũng chỉ có thể trách trung nguyên thần châu quá mức đáng sợ không thẹn với thiên địa chỉ tinh hoa nơi ngàn năm trước ra cái sở thái tổ quét ngang nhân gian ép đông doanh mây trăm năm không ngóc đầu lên được ngàn năm về sau lại xuất hiện c á i h i ế n vương trần uyên có thể đoán được lại đem hội lặp lại trước đó tới một cái ngàn năm thuế nguyện đến tối thời khác cũng không biết ngàn năm về sau đông doanh sẽ như thế nào ngươi quá yếu trần uyên do tay lên thuận miệm nói ra một vòng quy tắc chỉ lực ngưng hiện cho lòng bàn tay người khác đắc ý trung nguyên tứ phía vòng địch đông doanh con cháu ngày sau tật n h i ê n quyền thổ nạo đến liệu sinh tuấn gian nan phát ra mình n g u ồ n rùa hắn không phải trần n g u y ê n đối thủ nhưng ai có thể nói chưa tới sự tình hắn cũng không tin đường đường hải ngoại trừ quốc đầu đông doanh hội không chiếm được thiên địa chiều cố không ra được một cái cùng loại với trần n g u y ê n bực này thiên phú hậu bối đông doanh không có sau đó trần n g u y ê n nhàn nhạt vừa cười trong tay quy tắc chi lực trực tiếp rơi vào nó trên thân đông doanh là nhất định phải diện vô luật là trước kia hắn hô ra miệng hào vẫn là bây giờ thù hận hắn đều khó có khả năng bỏ mặc đông doanh tiếp tục tồn tại thậm chí không chỉ là đông doanh bắc man nam yêu còn có tây vực đợi đến thực lực ặ tới trần uyên đều hội giải quyết triệt để những địa phương này không tiếp tục để nó thành vì thai hoàng ẩm Ngươi, Sinh Tuấn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng gì, Liêu khi tắc trên thời tắc tan. tiếp theo quy quy vào điểm, kia hòa đem dần dần diệt. thần thân, bộ. cảm giác liêu sinh tuấn dần dần biến mất khí thức trần uyên hít sâu m ộ t hơi rốt cục trong thời gian ngắn nhất giải quyết phương đông phòng tuyến uy hiếp cũng không biết lương châu bên kia như thế nào về phần phương tây có lục thừa phong tại hắn cũng không quá lo lắng thời gian kéo về trước đó kiếm môn quan đại chiến vậy sắp rơi vào hồi cuối nhưng kết cục lại cùng đông hải trận chiến kia hoàn toàn tương phản lương châu Bạn, trước hết nhất tác, là bác nhất tan Lương Vương Nguy Tân Phong. Hắn đạt cực hạn, trước hết tác, là ngụy tân phong gầm thét lòng tràn đầy không c a m l ò n g h ắ n giang trống đỡ đến một bước này nhưng còn chưa đủ không đủ vê anh ô phong man thần một chỉ điểm ra kinh khủng quy tắc chỉ lực trực tiếp xuyên qua ngụy tân phong nó giống như một cái gậy mất dây chơi rượu trực tiếp đập vào kiếm môn quan trên tường thành vê anh vương ra vương ra mấy người kêu lên cấp tốc tiến lên đỡ dậy ngụy tân phong nhưng lúc này h ắ n khí tức yếu ớt thất khiếu chảy máu hai mắt đều có chút mơ hồ nhỉ non nói ra lương châu bất diệt trong miệm tràn ra đỏ thấm ngụy tân phong tạng phủ đã triệt để vỡ vụn trái tim cũng theo đó ngừng đập nâng tay phải lên cũng vô lực q u ẳ n g xuống đất thiên bảng năm vị trí đầu bắc lương vương ngụy tân phong vẫn lạc nơi này phụ thân thế tử ngụy vô khuyết nước mắt vậy tại chỗ trong mắt tràn đầy thấu xương h ậ n ý một cố bi thương bầu không khí cấp tốc lưu truyền tại kiếm môn quan bên trong cho sở hữu người đều bịt kín một tầng vô hình mù mịt thử chỉ là dương thần cũng xứng ngăn cản bàn tọa o ô phong man thần tùy tiện cười to bước ra một bước vô tận quy tắc lực lượng trực tiếp tràn vào kiếm môn quan hộ thành đại trận mạnh mẽ đem l ĩ n trụ h ử lạnh quát phá thành về sau không phong đã bị tức máu che đ ậ y đầu nao bắc man đại quân không ngừng g ầ m thét khi t h ế một lít lại tăng hư không v ậ t mẹo một thanh tiên kiếm từ trên trời giáng xuống tựa như một đạo quang trụ xuyên qua thiên địa tóc dài ấp đi giả lao thiên sư đỏ lên hai mắt thẳng hướng ô phong man thần muốn nhập trung nguyên trước tử lao tử trên thân đạp đi qua hư lao điên ngươi nhưng còn không có thắng qua bản tòa đâu v ậ t mẹo trong hư không ngưng tụ thành một đạo nản trượng lớn vòng xoáy nhỏ một cái hư vô tay từ đó ló ra phản phất là từ một cái khác giới vực mà đến tồn tại trực tiếp chụt về phía lao thiên sư a di đ ạ phật chính hợp、thời. giữa thiên địa vang lên một đạo phật hiệu một tôn kim thân phá không mà đến trực tiếp ngăn lại cái kia một cái tự trưởng cả hai đụng vào nhau mà là cũng quay về rồi tại ngụy tân phong bị thua một khắc này hai người bọn họ cũng đã biết được không kịp có cái gì cái khác cảm xúc tới trước trợ giúp mới là trọng yếu nhất không phải kiếm môn quan đại trận vừa vỡ bắt man đại quân lại thay đổi tới đối phó bọn hắn muốn đi đều là hy vọng xa vời hai vị tiên nhân ứng đối ba vị man thần đây tuyệt đối là một trận không ngang nhau ra phòng nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể gượng chống súng dưới thẳng chí chân nhịn không được bọn hắn vừa đi kiếm môn quan bên trong mấy trăm ngàn bắc lương quân tướng sĩ còn có lương châu ngàn vạn bách tính đều đem biến thành huyết thực thắng thân tại dị tộc gót sắt phía dưới trận n à y đại chiến từ bắt đầu tính ra đã ước chừng qua một ngày ánh tà dương đỏ quạc như máu kiếm môn quan bên trong ngã xuống binh lính đã siêu qua mấy vạn thế tử ngụy vô khuyết cầm trong tay trường kích đem trên thân chiến bảo đều nhuộm thành m á u máu đã tình trạng kiệt sức tới cực điểm đương nhiên bắc man một phương cũng không phải là không có bị tổn thương chỉ bất quá so sánh với mà đến bắc lương quân thương vong càng lớn mà thôi bởi vì bọn hắn không chỉ có đỉnh đầu chiến lược không đủ cho dù là bên trong cao đoan chiến lực vậy còn thiếu rất nhiều võ đ a n g thất tử đã bỏ mình một nửa nhiều lương châu giang hồ võ giả cũng tử thương hơn phân nửa nhưng có lẽ là sở hữu người đều quên tử vong sợ hãi cũng có lẽ là bị s á t lục khí tức làm cho hôn mê đầu tóm lại không có một cái nào người thối lui mà là các ngươi làm gì l i ề u mạng như vậy tiếp tục đánh xuống các ngươi hai cái đều phải chết ở chỗ này cổ phong vương đình gia minh man thần ha ha cười to muốn bức bách hai người bọn họ thối lui nghe nói ngươi cái này con lựa chọc cùng trần liên quan hệ gần nhất trước hắn đoạt ta tộc chí bảo liền lấy ngươi đên h o ạ lại nhìn xem trần liên có dám tới hay không báo thù p h o nhưng g Man t ầ n Thanh âm vậy vang lên theo. Ma không nói một lời, ánh n theo. một mắt Ma La Âm Vậy g lời, nếu g k t lực muốn a Thần địch từ bỏ cái kia chút vẫn lạc tại trận này đại chiến người chẳng phải là chết vô ích chơ một chút mà là truyền âm đáp lại các loại cái gì viện binh trần n g uyên tới lao thiên sư hai mắt tỏa sáng phảng phất đã thấy hy vọng nếu là trần n g uyên tới lời nói lấy hắn thực lực lại thế nào cũng có thể ngăn lại một vị man thần như vậy sự tình liền có chuyện cơ không phải trần n g uyên là một vị khác đạo hữu vị k i a địa tiên lao thiên sư cấp tốc nghĩ đến trần n g uyên phía sau vị kia tồn tại nếu như là hắn lời nói hôm nay có thể thắng không sai tốt cái kia bẩn đạo không thèm đến xưa lao thiên sư ha ha vừa cười dẫn theo chân v õ tiên kiếm phảng phất trọng trần hùng gió từng đạo quy tắc kiếm khí hóa thành lưu quang bay thẳng chín tầng mây đình vỡ vụn man thần thế công thời gian trôi qua trong n g á y mắt liền đi qua một đêm thời gian một đêm này sở hữu người đều không có ngừng càng không có cái gọi là đại chiến mấy vị man thần chống lên thần quang đem phạm vi hơn mười dặm chiếu dọi giống như ban ngày cái kia chút bắc man sĩ tốt thì là phân lượn tiến công hiện nay đã tới gần kiếm m ô n quan thậm chí còn khởi xướng mấy lần công kích nhiều lần leo lên tường thành nhưng đều bị cưng cọi bắc lương quân tướng sĩ lần lượt lại phản công kích g i ế t xuống dưới thương vong đã hơn phân nửa khắp nơi có thể thấy được ngã xuống bắc lương quân sĩ tốt đại bộ phận đều là tựa như hong khô khô các nhục thân mà sở hữu người vậy đều đạt nên nhận ép t ự c hạn giống như là gió lạnh phía dưới ánh nên tùy thời đều sẽ bị một trận gió lạnh thổi tát ma la đạo h ư u vị kia còn cần bao lâu lao thiên sư trên thân đạo bào đã tàn phá một cái tay đều có chút không nhấc lên nổi đó là cổ kim vương đ ỉ n h cách một man thần lưu lại hạ quy tắc tổn thương hán nhanh không chống nổi ma la khỏe miệng chảy máu kim thân tàn phá không chịu nổi tùy thời đều hội vỡ nát k h í tức càng là tại dần dần suy yếu ban đêm thời điểm hắn vận dụng mấy lần phật ma hai loại pháp tướng nguyên thần đã có chút không chịu nổi gánh nặng chơ một chút đợi đến lúc nào không biết rốt cục tại ngày thứ hai một sợi ánh dạng đông tung xuống thời điểm kiếm m ô n quan sập phá vỡ một cái to lớn lỗ hổng đồng thời đại trận kia vậy có lỗ hổng vùng sát cổng t h à n h vỡ vỡ giống như là trong nháy mắt đánh nát sở hữu người phòng tuyến chống cự suy nghĩ không tự giác liền rơi xuống ngụy vô khuyết chống cắt thành hai nửa trường kích quỳ một chân chiến đất vai trái có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương là một vị bắc man đàn cảnh tổng sư lưu lại hắn n g ẩ g đầu nhìn xem khắp nơi thi thể trong lúc nhất thời lại có chút không biết nói cái gì kiếm môn quan phá bọn hắn vệ bại vì trung nguyên thủ vệ mấy trăm năm ngụy ra vậy đem đi đến cuối cùng hắn nhớ tới phụ thân. cũng nghĩ đến đã từng ngăn cơn sóng giữ yến vương trần uyên thầm nghĩ lấy nếu là hắn tại có lẽ kết quả là không đồng d ạ n g ha ha ha z z a vô số bắc man tướng sĩ chen trúc mà tới xông vào kiếm môn quan bên trong bắt đầu quy mô đổ sát các ngươi vậy lưu lại đi cách một man thần l ệ n h hừ một tiếng thẳng hướng hai người ma la đạo hữu viện binh đâu lao thiên sư ho ra hai cái lao huyết nhìn về phía ma la mà ma la thì là cười cười nói khẽ tới tới lao thiên sư một mặt n ộ n g không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì nhưng ngay sau đó một cố khí thế khủng bố từ nam đến bắc quét sạch thiên địa giống như hung t h ú thất tỉnh vô tận uy áp để sở hữu người vì trì biến sắc ngụy tân phong ngầm đầu chỉ còn lại giang hồ võ giảng ngầm đầu tất cả bắc lương quân tướng sĩ vậy đều ngầm đầu lên lôi âm cuồn cuộn vang vọng nhân gian trung nguyên thần châu há lại cho man di xâm chiếm các loại lưu lại đi một cái vạn trượng thần trưởng quanh quần lấy vô hình quy tắc chấn áp nhân g i a n vô số bắc man sĩ tốt bạo thể mà chết hóa thành hết vụ loại kia uy thế để ba vị man thần vậy cùng nhau biến sắc địa tiên địa tiên đi ngắn ngắn trong chốc lát liêu sinh tuấn trên thân tất cả sinh cơ liền cấp tốc tiêu v o n g tán loạn giữa thiên địa đồng thời một vòng màu xanh chi khí vận hóa thành du lòng tràn vào trần nguyên linh đài bên trong mà trần nguyên thì là ánh mắt n g ư n g tụ võ thần chỉ cảnh cuối cùng cơ duyên rốt cuộc đã đến ý thức chỗ sâu yên lặng khí vận tế đàn lại lần nữa khôi phục chậm dãi chuyển động không bao lâu chương 816, bản nguyên tiên châu kết thúc cái tia thần trưởng che khuất bầu trời tiêu tán ra là cực kỳ khủng bố khí t ứ c chỉ là hơi cảm giác liền để ba vị man thần trong nháy mắt giật mình chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run sợ lúc trước thời điểm bọn hắn đối với trần u y ê n phía sau điệu tiên đại năng cũng biết một chút nhưng tự nhận là vương đình bên trong có chút á c chủ bài thủ đoạn có thể ngăn cản nhưng hiện tại trong khi chân chính bạo phát thời điểm bọn hắn mới rõ ràng là bọn hắn suy nghĩ nhiều cái này mấy người điệu tiên đại năng quả nhiên không phải là bọn hắn có thể địch nổi tồn tại cơ hồ không chút do dự ba vị man thần trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu đi đương nhiên tại trước khi đi bọn hắn chuẩn bị thủ đoạn cũng muốn thi triển đi ra mỗi một vị man thần trên thân trong nháy mắt dâng lên một đạo rộng lớn tia sáng đó là vương đình quốc vật chỗ ba đạo quan mang ngưng một hóa thành một đạo tiên quan bình phong ngăn tại sở hữu người trước mặt một lúc sau ba vị man thần đồng thời sẽ mở hư không bay người liền đi mà bọn hắn vốn làm ấn tượng cảm thấy có thể trở ngại vị kia địa tiên đại năng bình phong lại tại cái kia che thiên cự dưới lòng bàn tay không chịu nổi một kích giống như dễ nát mặt k í n h một hướng dạng tại tiếp xúc va chạm trong nháy mắt trực tiếp bạo liệt hóa thành một đám sáng chói pháo hoa lộ ra tại sở hữu người trước mặt mà đối mặt cái kia chạy trốn ba vị man thần cự trưởng vậy không có chút nào đình trệ cũng tương tự sẽ mở hư không trực tiếp đuổi theo đột nhiên xuất hiện biên hóa chấn kinh sở hữu người phản phất tại thời khắc này thời gian đều dừng lại xuống dưới không có người nghĩ đến liền tạ i ngắn như vậy phút chốc ở giữa tình thế thế mà phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất đơn giản khó có thể tưởng tượng núi vo đang l á o thiên sư trụ trong tay chân vó kiếm lên tiếng cười to chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái mạnh mẽ như ba vị man thần cuối cùng vậy không gì hơn cái này liên chính diện giao thủ cũng không dám chỉ là cảm giác được khí thức liền trong nháy mắt chạy trốn rút lui mây vị man thần vội vàng thoát thân c h ấ n kinh còn có cái kia chút bắc man thảo nguyên cường giả trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi vậy k h n g có bao nhiều do dự trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui mà đại bộ phận bắc man v õ giả đều bị cái kia vạn trượng cự trưởng trực tiếp dọa cho bề mật gần chết nghe được cao tầng hạ mệnh lệnh rút lui không chút do dự quay người liền đi nguyên bản ngưng kết chiến trận cùng đội ngũ trong nháy mắt sụp đổ giống như thủy chiều xuống nước biển không có bất kỳ cái gì quy luật hướng phía phía sau bắt đầu chạy trốn a di đà phật ma la thở phào một cái trong đáy lòng dẫn theo tảng đá kia vậy rốt c u ộ c xem như rơi xuống chỉ cảm thấy vô tận mọi mệnh quanh quần tại trong tâm thần đồng thời vậy ở trong lòng bị kín vẻ lo lắng vẹn vẹn chỉ là một cái bắc man thả nguyên liền cho hắn lớn như vậy áp lực nếu là tiên vực giáng lâm lại sẽ có bao nhiêu kinh khủng tiên nhân giáng lâm thế gian trần n g uyên có thể ngăn cản sao ha ha ha giết sạch cái này chút mọi d ợ nguyên bản đã đến cực hạn lão thiên sư một lần nữa nảy mầm ra một vòng sinh cơ hồng quang đầy mặt chỉ cảm thấy tại lúc này khôi phục được toàn thịnh thời kỳ trực tiếp dẫn theo chân võ tiên kiếm đuổi theo sắc nhiệt quá nặng tại tu hành có chứng ngại nhưng chỉ là giết cái kia chút tam đại vương đình hóa dương cừng giả vẫn là không có vấn đề gì bắc lương vương thế tử ngụy vô khuyết dáng chống đỡ lấy đứng người lên dơ cao ngụy tân phong vương kỳ đại kỳ dùng hết lực khí toàn thân cùng tiếng giống giận hồ lớn phụng b không phong đao g i ế t g i ế t g i ế t chỉ còn lại một phần ba bắc lương quân nhìn xem đầy đất đồng liêu thi thể chỉ cảm thấy lửa giận dâng lên bay thẳng c h á n hoàn toàn không để ý trên người mình m ỏ i mệnh cùng suy yếu nhao nhao lên ngựa mở ra kiếm môn vùng sát cổng thành từng cái phóng ngựa phi nhanh thẳng hướng chạy tán loạn bắc man đại quân một ngày này kiếm môn quan bên ngoài hơn mười dặm khu vực bị nhuộm thành huyết h ồ n g vẽ một ngày này thi cốt khắp nơi đầu người quần quận buổi trưa thập phần cực nóng ánh nắng vẩy xuống nhân dân toàn bộ kiếm môn quan bên trong đều ấm áp nhưng không có người đi quan tâm tốt như vậy thời tiết càng không có người nằm trên ghế phơi nắng có chỉ là tràn ngập tại kiếm môn quan bên trong một cỗ bi thương khí tức chỉ còn lại bộ phận bắc lương quân sĩ tốt d ơ lên đồng liêu thi thể chỉnh tề hàng đặt chung một chỗ bên ngoài cái kia chút bắc man thi thể vậy đều tại tụ chồng đ ố t cháy thịt chín mùi thơm không ngừng tràn vào binh lính chóc mũi nhưng bọn hắn lại không một người say mê ngược lại cảm giác có chút muốn nói bởi vì đây là thịt người bắc lương ngụy tẫn phong thi thể đắp lên bắc lương quỳ phục ở một bên sững sờ nhìn xem một màn này bi thương sớm đã đi qua nhưng hắn vẫn cảm giác được một cô từ trong đ ấ y lòng tản mát ra bị thương ma la đứng ở một bên ánh mắt tiên t ĩ n h n i ệ m tục lấy siêu độ kinh văn hư không v ậ t mẹo hóa thành một đạo vô hình môn u hộ dâu tóc bắt trắng tiên phong đạo cốt lục thừa phong từ đó đạp đi ra trong tay còn mang theo một cái đầu lâu c ổ phong vương đ ỉ n h gia minh man thần đầu trực tiếp ném xuống đất giống như là bóng da bình thường lăn rơi xuống ngụy tận phong thi thể bên cạnh lần này hắn là thật sự nổi giận vậy vận dụng thực lực chân chính nguyên bản là mong muốn thừa cơ giải quyết ba cái kia man thần từ đó một lần vất vả suốt đời nhã nhã chỉ tiếc ba tên kia ngược lại cũng có chút thủ đoạn lại nội tình cường đại. nguyễn vô quyết lây lại tinh thần mà nhìn trên mặt đất đầu lâu vội vàng hướng phía lục thừa phong quỳ sát xuống mà hắn vậy hoàn toàn xứng đáng thụ cái này thi lễ nhìn trên mặt đất thi thể trầm giọng nói nguyễn tân phong là cái nhân vật thí chủ lần này đến có thể nói cực kỳ mấu chốt chấm thêm đến một mươi năm phút ma la lắc đầu hắn chỉ là nhận được lục thừa phong ở trên đường thiêu đốt truyền âm phủ kỳ thật cũng không biết hắn rốt cuộc khi nào mới có thể đến chỉ có thể một mực kiên trì lao phu tới c h ậ m một chút cùng phật tổ giao thủ sau khi kết thúc hắn liền hướng phía kiểm môn quan phương hướng chạy nhanh đến một đêm thời gian vượt ngang m â y châu có thể nói dạ hành mấy vạn dặm xa tốc độ kỳ thật không tính là chậm. dù sao địa tiên còn không đạt được nhất n h i ệ m sinh thân hình đến tình trạng cũng không biết tiên vương nơi đó như thế nào mà là ánh mắt ngưng lại hắn một mực đều đang đợi trần u y ệ n tin tức chỉ tiếc đến bây giờ cũng không có thu được thiên thư đưa tin tiểu tử kia thực lực không thể so với ngươi yếu đối phó một cái người tiền trung kỳ đồng doanh tiên nhân muốn tới vẫn là không có vấn đề lục thừa phong lắc đầu cũng không lo lắng đây cũng là một cái đơn giản b ẽ điểm ngưng tụ một đoá quy tắc c h i hoa coi là mới vào lục cảnh nhân tiên sơ kỳ ngưng tụ hai đoá nhưng vì nhân tiên trung kỳ tam hoa tụ đ ỉ n h chính là nhân tiên đ ỉ n h phong nhưng nếu là không ngừng một vị tiên nhân đâu ma lang ngẩng đầu nhẹ giọng nói ra đông danh o thánh ngọn núi ngàn trượng núi một bước nhất dai nhưng trèo lên thiên, thiên cổ lựa tương luyện huyền bí bản nguyên thiên châu ngưng tiên đ ị a một viên thần châu hóa thành thần thiên đ i ệ quy tắc giả trở thành sự thật nguyên thần thuế biến tiên thần thánh trong ngoài ngưng một võ thần thành Khi giác Trần Nguyên cảm đ ư ợ c cái n à y một cố d u n g nhập trong lòng suy nghĩ lúc, trong mắt tựa như trong nháy mắt tựa mắt lúc, suy doanh lên một tầng nhiên một hỏa không diễm, quả quá có vượt quá hắn đ Đông n d thánh ngọn núi thiên cổ l ử a tương bản nguyên thiên châu đông doanh thánh ngọn núi là cái gì hắn không rõ ràng nhưng bản nguyên thiên châu hắn từng nghe ma la nhấc lên qua mỗi một viên đều là thiên địa linh vật để tiên nhân đều điên cuồng trí bảo có thể trợ người tham n g ộ giữa thiên địa quy tắc mỗi một viên xuất thế đều hội dẫn tới tiên nhân điên cuồng nhưng gần trong vòng mấy trăm năm sớm đã không có mảy may tung tích dù sao vật này rốt cuộc ngưng ở chỗ nào ai cũng không rõ ràng ai cũng không tính được chỉ có thể bằng vào tự thân cơ duyên gặp được hô trần u y ê n thở phào một cái ngăn chặn trong lòng kích động bây giờ không phải là muốn nhiều như vậy thời điểm cần gấp nhất là lập tức hỏi một chút ma la b ắ c lương tình hình gần đây dù sao so sánh dưới b ắ c lương áp lực là lớn nhất khi kết thúc cùng ma la liên hệ về sau trần u y ê n sắc mặt có chút khó coi lần này tuy nói là giữ vững kiếm m u ô n quan còn chu sát không ít b ắ c man v õ giả tức thì bị đi mà đi lục thừa phong chấn sát một vị man thần nhưng hắn lại vô luận như thế nào vậy cao hứng k h n g nổi bởi vì bắt lương vương ngụy tận phong chết trận bắc lương quân tướng sĩ vẫn lạc mười mây vạn người bị thương vô số tổn thất không thể bảo là không lớn một trận chiến này có thể nói là đem chiếm cứ tại lương châu lấy ngụy gia cầm đầu quân phiệt triệt để đánh sập thương vong thảm trọng nếu là quân địch tự nhiên giá trị phải cao hứng nhưng bọn hắn không phải quân địch ngụy tân phong đã đ ổ i phục hắn hắn cũng hứa hẹn ngụy gia vĩnh c h ấ n lương châu thay hắn c h ấ n thủ bi quan với lại hắn vậy xác thực cực kỳ thưởng thức ngụy tân phong cái này người vô luận là trung nguyên nội loạn vẫn là phân tranh đại chiến còn lại cơ bản đều muốn kiếm một chiến canh chỉ có ngụy tân phong không có nhúc n í c qua đương nhiên thật không thể nói nó không có mỗi khi tại bắc man tiếp cận thời điểm hắn lựa chọn đều là khu vực luận tâm bất luận dấu vết luận dấu vết không thánh nhân cái này đầy đủ rồi tại c ù n g ma la trong lúc nói chuyện với nhau trần nguyên vậy báo cho hắn đem hội phong ngụy vô khuyết vì mới bắc lương vương bắc lương quân từ đó về sau vậy hội từ hắn c h ấ p trưởng Chứ ngoài ra yến quân còn hội phân phối số lớn tài nguyên cùng t i n huệ n xung nhập bắc lương quân lão lương vương ngụy tẫn phong ra phong hào c h ấ n bắc vương một chữ tịnh kiên vương chuẩn lấy quốc chủ chi lễ hạ táng lập địa phùng miếu còn lại hết thể đều do ngụy vô khuyết làm chủ bất luận là thiếu cường giả toa trấn vẫn là cái khác cứ mở、miệng. ngụy tân phong chết để hắn rất là tiếp cận nhưng người đã đi cần muốn cân nhắc liền là phía trước sự tình phong thưởng ngụy vô khuyết một là vì ngợi khen lần này lập xuống công lao để nó an tâm cho thấy trần uyên không phải một cái tá ma giết lừa người thứ hai là làm cho những người khác nhìn để bọn hắn biết hắn yến vương trần uyên rốt cuộc là cái dạng gì tính cách lục thừa phong đã tại trở về võ đế thành trên đường ma la thì là sẽ ở lương châu đội một chút thời gian phong bị bắc man ngóc đầu trở lại đồng thời vậy tại phụ trọ lấy ngụy vô khuyết đối cái kia chút chạy tán loạn bắc man sĩ t ố bát truy sát toàn bộ giết sạch tự nhiên là không thể làm cũng không phải cái gì nhân tử mà là cần còn nhiều hơn nô lệ đến l ú c lại q u a n hải tu sửa con đường cho đến đem sở hữu người mất chết cái này là so giết bọn họ tốt hơn c h a tân liêu sinh tấn u cùng võ đẳng thần tỉnh đều là mẫn diệt hư vô mảy may đồ vật vậy không có để lại là lấy tại cùng ma la trò chuyện kết thúc về sau trần u y ê n liền rời đi hư không luận lưu một lần nữa về tới trước đó gặp mặt hải vực mà chờ hắn lúc trở về nơi này đại chiến cũng đã kết thúc liêu sinh tấn u mang đến tất cả võ giả đều là tại chỗ vẫn lạc cũng hoặc là bị lưu lại cầm chế cả đời nô dịch khi trần liên hiện thân một khác này vô luận là diệp hướng nam vẫn là khương hà đồng đều là đồng thời thở dài một hơi mặc dù trước đó trần u y ê n biểu hiện rất cường đại nhưng đối thủ dù sao cũng là một vị tiên nhân lại dù ai cũng không cách nào cam đoan có phải hay không còn có cái khác tiên nhân mai phục có thể xưng nguy hiểm bây giờ trở về vậy trên cơ bản tuyên cáo trận chiến kia kết thúc đại quân đã bắt đầu phản công đang tại cháy bỏng bên trong mời yến vương hạ lệnh d i ệ p hướng nam ôm quyền không người thi lễ chuyên bản vương lệnh đông doanh võ g i ả n nếu dám có người phản kháng toàn bộ chu sát người đầu hàng tha thứ nhất mệnh hóa làm nô lệ cả đời không được h o á c ă dung xây lên kinh quan để sở hữu người quan sát là tuân mệnh diệp hướng nam cấp tốc mang người rời đi không giống n g ư ơ i phong cách khương hà lông mày n í u lại mà trần nguyên lại cười nói giết là khó giết sạch lại s á t nhiệt quá nặng tại tu hành có c h ứ n g n g ạ i nhưng khoan dung bọn hắn vậy không có khả năng mong muốn hủy diệt đông doanh nhất định phải từ căn nguyên bên trên làm lên làm thế nào diệt nó nước hủy nó tín ngưỡng bại tâm thần phế nó võ đạo vong nó lịch sử từ trên xuống dưới truyền bá người đông doanh liền là loại k é m t ậ c đàn sinh ra liền là có tội nhất định phải vì trung nguyên chịu chết mới có thể tại kiếp sau chuyển thế đến trung nguyên thần châu dựng nên mới tín ngưỡng sáng tạo thần linh để bọn hắn vĩnh viễn đều lật người không nổi nô lệ nhưng chế ít nghe làm sao có chút quen thuộc thương hà thoáng có chút suy tư phật môn tại tây v ự c t r u y ề n bá liền là loại này đem chọn cái tây v ự c hóa thành chất dinh dưỡng mới cung cấp nuôi thành một cái thiên hạ đệ nhất tiên môn đông danh o cũng là một chỗ chất dinh dưỡng một chiêu này sắc thực so giết bọn họ còn muốn hung ác không chỉ là đông danh o còn có bắc an nam cương đợi đến bản vương từng cái bình định liền hội đem những địa phương này hóa thành nô lệ nơi cung cấp nuôi dưỡng trung nguyên thành là chân chính trong trời đất dưới vực thần châu ngươi không sợ phía sau bọn họ phạt vệ Từ c ă ngay n nói ngươi hứa hẹn thiên ma điện vĩnh trấn đông doanh ma đạo cuối cùng vẫn là ma đạo cho dù có nghĩa khí hào hùng nhưng chỗ phạm phải sát nhiệt Nguyên vẫn là quá lớn động một tí huế tế bắt luyện bảo tu hành đem bọn hắn đặt ở đ ô n g doanh chẳng phải là lẫn nhau đến rõ ràng rõ ràng thương hà t h ầ n sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu phượng cựu ca thì là trong lòng sinh ra một vòng hàn ý phát giác trần n g uyên thật so trong tưởng tượng còn muốn hung ác đây là muốn vong đông doanh loại để bọn hắn vinh thế là không nội thân đi thôi một trận chiến này cũng coi là đến tận đây kết thúc bản vương còn có một số sự tình khác muốn làm trần n g uyên thở phào một cái nhìn về phía phương đông chân trời v õ thần con đường rốt cục triệt để mở ra chương tám trăm mười bảy tin tức dung mạnh tiên tục đến tại đông hải hải v ư ợ phía trên trận đại chiến kia kết thúc về sau kỳ thật liền đã trên cơ bản tuyên cáo trận này đại chiến kết thúc dù sao người mạnh nhất đều đã v ấ lạc còn lại người tại không có cường giả dẫn dắt phía dưới liền là một đám đợi làm thịt cứu non sự thật vậy xác thực như thế đông hải đại quân có thể nói là một đường giết một đường thắng đánh đông doanh đại quân không có lòng kháng cự không ngừng mong muốn tứ tán thoát thân chỉ là nơi này cũng không phải cái gì đông doanh mà là trung nguyên căn bản không có bọn hắn dung thân nơi tại vô số cường giả bao vây chặn đánh phía dưới trên cơ bản đem tất cả đông doanh võ giả đều cho vây lên có cốt khí cứng rắn cận kề cái chết không hàng nhưng dạng này người vĩnh viễn cũng chỉ là số ít mà thôi tuyệt đại bộ phận người tại sinh tự uy hết phía dưới vẫn là lựa chọn từ tâm chỉ t i ế n bọn hắn không biết là có đôi khi chết đi vậy là một loại giải thoát chờ đợi bọn hắn chính là vĩnh không thấy ánh mặt trời h tám tại đông hải chi chiến sau khi kết thúc kiếm môn quan trận chiến kia vậy trên cơ bản tuyên cáo kết thúc trần u y ê n đạt được hồi âm vậy đại khái biết một chút tình huống bắc man đại quân t a n tác bị chết người vượt qua hai trăm ngàn bị bắt người vượt qua bốn trăm ngàn có thể từ cái kia một trận đại chiến bên trong chạy trốn bắc man sĩ t ố t không đủ ba trăm ngàn trong đó tuyệt đại bộ phận còn đều là không có đổi tới kiếm môn quan quân đội là đạt được tin tức về sau cấp tốc chạy tán loạn mới nhặt được một cái mạng trận này đại chiến không thể nghỉ ngờ là đem bắc lương quân cho triệt để đánh phế đi nhưng đối với bắc man tam đại vương đ ỉ n h tới nói sao lại không phải một vị man thần vất lạc mấy vị c h â n quân mười mây vị luyện thần cấp độ nguyên thần chân nhân sáu trăm ngàn đại quân thương vong lại thêm lần trước lương châu thành c h i ê n dịch không chút nào khoa chứ nói đây cũng không phải là thương cân động cốt đơn giản như vậy chỉ ít thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục nguyên khí mà khi cái này hai thì tin tức hướng phía trung nguyên đất liền truyền bá thời điểm vậy không thể nghĩ ngờ là đưa tới cực kỳ to lớn chấn động một triệu bắc man thiết kỳ ba vị man thần đ ô n g doanh tiên nhân mười mấy vạn đông doanh tỉnh nhuệ võ giả đồng thời đối trung nguyên đông b ắ c hai đại phòng tuyến tiến công cái này thậm chí có thể nói là quốc trên trình độ liền xem như toàn thịnh thời kỳ đại tân triều đ ỉ n h cũng khó có thể đ í n h trụ nhưng hết lần này tới lần khác lại c h ặ ả lại ngụy tân phong chiến tử kiếm một quan mấy chục vạn tướng sĩ tử chiến không lùi sự t ì n h càng là đưa tới mảng lón khen ngợi vô số người đều tại tán dương ngụy tân phong người này chỉ tiếc chết trung quy là chết rồi lại lớn khen ngợi vậy không làm nên chuyện gì trần nguyên chấn sát tiên nhân càng là dẫn đói vô số võ giả liên cuồng mới vào lục cảnh liền có thể chấn sát tiên nhân cơ hồ lấy sức một mình ngăn cơn song g ữ b ự c này sự tích làm sao không để cho người ta kính ngưỡng làm sao không để cho người ta vì đó bội phục trung nguyên các đại châu phủ tiếp tục cũng đang thảo luận việc này đồng thời tiến quân vậy tại liên tục không ngừng quấn qua trung châu từ vân châu được tịnh châu gấp rút tiếp viện lương châu tài nguyên tịnh châu mặc dù chưa thu phục nhưng chỉ cần yến chữ cờ một tá liền không người dám đi xâm chiếm cướp bóc thậm chí bởi vì ngụy tân phong sự tích mà nhiệt huyết dâng lên chủ động gia nhập hộ vệ đội ngũ mong muốn gia nhập bắc lương quân chống cự bắc a n trung châu lửa giận đang tại tích xúc vô số người đều bị đông doanh cùng thảo nguyên tiến công tập kích chỗ trọc giận cho rằng trung nguyên thần châu bị cái kêu man di nơi chỗ khiêu khích là một cái xỉ nhục muốn trả lại nhưng tại trên thảo nguyên thì là khắp nơi có thể thấy được hội binh tràn ngập một cô rên d ị cảm xúc thảo nguyên man tộc cùng trung nguyên khác biệt từ vương đình đến lên dưới chia từng cái lớn lớn nhỏ nhỏ bộ tộc vô luận là tài nguyên khai phát vẫn là lương t h ự chỗ c nhiều khi không đủ đều cần dựa vào đoạn dần dần b i ế n lớn lại dần dần tăng giã một lần nữa tạo thành mới bộ tộc nếu là thắng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ tiếp nhận vương đình phong thượng nhưng nếu là bại vậy thì phải vì chính mình chỗ suy tư là lấy bây giờ thảo nguyên cơ hội tại tin tức chuyển trở về thời điểm liền sinh ra náo động tinh nhuệ ra hết thảo nguyên vương đình đối với phía dưới k h ô n g chế lực lượng vậy đại thần không đủ có thể dự tính ở sau đó thời gian bên trong sẽ là một trận chân chính náo động lớn muốn nhấc lên một chỗ thường thường không có gì là trên ngọn núi cổ kim vương đình cách một man thần l ặ n g lặng nhìn xem phía dưới hội binh thần sắc không có chút nào chấn động phảng phất thất bại không phải bọn hắn nhưng nếu là nhìn kỹ lời nói liền có thể cảm giác được nó trên thân đang tại dâng lên một cỗ khó tả sát khí hư không rung động cổ một vương đình l sáu phong man thần sẽ mở hư không chậm rãi đạp đi ra một chút liền thấy được cách một man thần k hít sâu một hơi chậm rãi đi đến nó bên cạnh gia minh chết cách một man thần ngầm đầu nhìn về phía Âu phong nói ta biết Âu phong man thần nhẹ gật đầu lúc trước vị kia người khủng bố tộc điệu tiên đại năng truy sát thời điểm bọn hắn mặc dù dựa vào từng người vương đình khí vận đem ngăn cản nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn trong nháy mắt về sau chính là một đường truy sát cùng lúc trước truy sát t r ầ n luyền cực kỳ tương tự ba người bọn họ nếm thử qua liên thủ không cầu thắng qua vị kia địa tiên chỉ câu chống cự nhưng có đôi khi t r a n lệch thật quá lớn vị kia đ i ệ tiên đại năng so ghi chép bên trong đ i ệ tiên tồn tại còn kinh khủ dù là ba người bọn họ liên thủ cũng không phải vị kia đối thủ bất đắc dĩ vì cầu sinh ba người bọn họ đành phải chia ba phương hướng chống chạy hắn còn sống cách một vậy còn sống cái kia liền chỉ có một cái khả năng gia minh xảy ra chuyện mà từ hội binh chỗ đàm luận thông tin bên trong cũng có thể lấy biết được gia minh bị mẫn diệt nguyên thần chẳng hạ đầu lâu đặt ở kiếm môn quan vì ngụy tận phong tế điện đông doanh bên kia vậy bị thua liều sinh tuấn v ẫ n lạc tại trần n g u y ê n trong tay hiện nay đông doanh đã đi lên đường cùng sở hữu người đều thành nô lệ cách một tiếp tục nói ta cũng biết ô phong thở dài một hơi không thấy chút nào trước đó hăng hái nhìn xem vương nam ngưng tiến nói là chúng ta quá xem thường vị k i a điệu tiên đại năng cho nên mới dẫn đến này g bại bọn hắn bại trận chỉ ở tại vị k i a điệu tiên đại năng nếu không có n ó tại kiếm môn quan phá một khắc này đột nhiên hiện thân hiện nay kiếm môn quan cũng sớm đã bị chiếm lĩnh tất cả bắc lương quân cùng trung nguyên lương châu b á c h tính đều sẽ thành bắc man nô lệ cho dù là núi vo đang lão điên cùng cái k i a tên là ma la hòa thượng vậy đem vẫn lạc trong tay bọn hắn hắn thật không cam lòng nếu là có tồn tại có thể ngăn trở vị k i a điệu tiên đại năng tuyệt đối không có hôm nay họa đánh đến bây giờ tam đại vương đình tinh nhuệ mất sạch ngày sau đợi đến trần luyền t r ọ n tới nhất định hội Quy Mô bắc Phạt. khi đó lại nên làm cái gì cũng không thể ngồi chờ chết cái này mới là cách một man thần chân chính lo lắng sự tình hiện tại có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu đợi đến trần n g u y ê n quy mô bắc phạt ai đi ngăn cản ai có thể ngăn cản về phần chạy trốn căn bản vốn không hiện thực bọn hắn dùng mấy trăm năm thời gian di chuyển đến nơi này chẳng lẽ lại còn phải lại về băng tuyết ngập trời bên trong nga tuyết chịu đựng cơ h à n khó khăn ô phong man thần chỉ giữ chờ mặc cái này thật là một cái phi thường khó giải quyết vấn đề liền xem như cổ một vương đình thân ở tại nhất phương bắc uy hiếp nhỏ nhất nhưng đợi đến cái khác hai tòa vương đình hủy diệt cho ủ a một vương n đ ỉ vậy sẽ bị tiêu diệt. Không có c nên đường thứ hai. Hai ngày này, bản tọa suy nghĩ rất nhiều, n g thứ tọa rất thảo hai. Hai suy y u sở ở dĩ hội bại. Nguyên nhân chính liền ở chỗ không có địa tiên cấp độ kháng đỉnh nhân độ bại, liền tiên nguyên có cấp địa vì ậ t tam đại vương đỉnh tuy tâm thần lại liên minh, nhưng cuối cùng vẫn là lẫn lại. đại nói minh, cuối nhau man mày đỉnh vương vẫn v nhưng cùng nghỉ kỳ, tâm ý không nên, phong nhữ nên, hợp. Cho nên, phong man thần mày lại. Cho kỳ, ý kế hoạch hôm nay chính là triệt để đem tam đại vương đ ỉ n h đánh tan nhờ vào đó cơ hội triệt để ngưng kết thành một cái chân chính vô thượng vương đ ỉ n h tái hiện ngàn năm trước đó hung nô vương đ ỉ n h huy hoàng không thực tế liền xem như vương đình n g ư một nhưng lần này đã thương vong lớn như thế chẳng lẽ lại còn có thể chống rông biến ra một nhóm cường giả không thành ấu phong man thần không quá đồng ý thảo nguyên rộng lớn so trung nguyên thần châu còn lớn hơn nhiều có vô số bộ tộc thôn vệ những bộ tộc này vương đình lực lượng tự nhiên vậy liền có thể bù đắp lại còn có thể cường t ị n h hơn cách một trầm giọng nói người muốn bắt t r ư ớ c trung nguyên không sai nhìn t r u n g trung nguyên lịch sử cường thịnh nhất thời khắc không khỏi là đại nhất thống thời điểm khí vận cường thịnh nhất cường giả xuất hiện lớp lớp anh tài như mây vương đình so với trung nguyên lại cái gì đến lúc đó ai là chủ ai là phụ vấn đề này b ô như phong n lần liền trước t h ả man thần nhìn i i g chằm ể n rời, l ạ n g chằm o thắng ngoài, cách một man thần muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra cái cái gì cách một man thần trần mặc hồi lâu thấp giọng nói Ô phong ngươi còn nhớ rõ hoàng cực sao hoàng cực Ô phong man thần con ngươi sâu co lại tựa hồ đối với cái này tên hết sức quen thuộc trong mắt vẻ kiên rẻ đã đạt đến đ ỉ n h phong không sai hắn hắn không phải trung kích địa tiên thất bại đã bỏ mình sao Ô phong man thần nhịn không được nói hoàng cực là ai cho dù là đi qua mấy trăm năm tuyến nguyện hắn vậy không thể quyết được bởi vì cái kia người lúc trước mang cho thảo nguyên áp bách thật sự là quá lớn ngàn năm trước đó hôm nô vương đình quét ngang thảo nguyên danh xương thiên đạo tri tiên muốn chiếm đoạt nhân dân chỉ tiếc lại đụng phải hoành không xuất thế sở thái tổ bị nó trực tiếp đánh băng sáng tạo ra mấy trăm năm thảo nguyên h ô n chiến mà hoàng cực chính là hung nô vương đình lưu lại huyết mạch hạt giống lúc trước tam đại vương đình chỉ là vừa mới bộc lộ tài năng ngưng tụ thành hình thức ban đầu hoàng cực trực tiếp hiện thân khi đó hắn chính là nhân tiên đỉnh phong cảnh giới ép ba người bọn họ không ngóc đầu lên được nhưng ngay tại tất cả mọi người đều có thần phục chuẩn bị thời điểm hoàng cực lại đột nhiên mất tích vậy nguyên nhân chính là đây tam đại vương đình chính thức đứng xử s ữ lúc trước ba người bọn họ còn từng tìm qua hoàng cực tung tích như muốn liên thủ diện xác chỉ tiếc chỗ nhận được tin tức đều chỉ hướng hoàng cực phá cảnh thất bại vẫn lạc tại chỗ bọn hắn khi đó mới thở dài một hơi tự nhận là gối cao không lo ô phong càng là tại huyền vũ thần thú trợ giúp giới Chỉ hoãn nhiều năm thọ nguyên không phải lấy hắn vượt qua cách một cùng gia minh man thần mấy trăm năm tuổi tác đã sớm nên thọ chung bỏ mình hiện tại một cái đã sớm phụ bùi hồi lâu tên một lần nữa ngưng hiện làm sao không để hắn chấn kinh không hắn còn sống cách một chậm rãi phun ra mấy chữ lại làm cho ô phong man thần chấn động trong lòng ngươi nói cái gì cách một nhìn thẳng ô phong tiếp tục nói trước đây ít năm ta tộc thánh tử thí luyện ngoài ý muốn tại thảo nguyên đông bắc phương hướng phát hiện một chỗ giống như tuyệt địa bí cảnh quy tắc hỗn loạn thiên nhân phía dưới ai nhập ai chết thanh tử đem việc này b ẩ m báo bản tọa ta có chút hiếu kỳ liền vào đi điều tra một phen sau đó liền phát hiện còn thừa lại chỉ còn lại nguyên thần bị vây ở chỗ kia trong không gian hoàng cực hắn đã bước vào đ ị a tiên cảnh giới nhiều năm một mực đều tại không gian bên trong khổ tu chỉ t i ế t chỗ kia không gian có chút quỷ dị cùng hắn cơ h ầ ngưng tụ thành một thể căn bản là không có cách động đậy trừ phi có vài vị tiên nhân cấp độ tồn tại xuất thủ mới có thể cho hắn thoát ly cái t i ê một chỗ không gian cầu mong gì khác ta cứu hắn ra ngoài nhưng ta không có đáp ứng. tại vương đình bên trong khi man thần cao cao tại thượng nhất ngôn c ử u đ ỉ n h ai hội tìm cho mình không được tự nhiên địa tiên tồn tại hoàng cực một khi xuất quan vậy hắn còn muốn có vô thượng địa vị liền không khả năng cho nên hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào đem biết cái kia một chỗ khu vực sở hữu người đều trong bóng tối tru sát đồng thời bố trí xuống phong ấn nguyên bản hắn nghĩ đến lãng quên hoàng cực dù sao không có người ngoài tương trợ chính hắn căn bản ra không được nhưng bây giờ thảo nguyên đại bại lại gặp phải áp lực thật lớn hắn có chút dao động ô phong man thần sắc mặt â m chấm không chừng chầm mặt hồi lâu lời ấy coi là thật liền không nói đùa cho nên ngươi bây giờ muốn cho hắn đi ra chủ trì đại cục tái tạo hung nô vương đ ỉ n h ô phong man thần gấp c a o mày xuất phát từ nội tâm có chút không q u á tình nguyện đây là trước mắt phương pháp tốt nhất nếu là hắn đi ra về sau trước hết giết hai chúng ta đâu có thể cho hắn lập xuống đạo thể với lại hiện nay toàn bộ bắc man thảo nguyên vậy bất quá hai chúng ta vị man thần mà thôi hắn giết chúng ta ai đi giúp hắn cho trên đỉnh đầu của mình tìm cơn giả thật sự là không được tự nhiên nếu là có khả năng ta vậy không nguyện ý nhưng bắc man sắp bị diện tới nơi không còn cách nào khác trần nguyên là không thể nào thả qua thảo nguyên trừ phi ngươi còn có càng tốt biện pháp ngươi để cho ta tới chính là vì việc này đúng bản tọa cân nhắc cân nhắc ấu phong man thần hít sâu m ộ t hơi thời gian không chờ người bản tọa rõ ràng trung châu thần kinh thành đông bắc hai phe truyền đến đại kiếp để trong kinh thành bách tính lại lần nữa lâm vào cồn hoan nhưng đối với phong nguyên đạo nhân cùng tư mã nguyên đức tới nói không khác bịt kín một tầng nhản nhạt mù mịt kỳ thật tại đông danh o cùng bắc man quy mô xâm lấn thời điểm phong nguyên đạo nhân đã từng đề nghị mong muốn trung tâm nợ hoa phía sau tập kích trần uyên một lần đem đánh tan nhưng tư mã nguyên đức cự tuyệt nói cho phong nguyên đạo nhân hắn còn muốn trần nguyên chết cũng sẽ không dùng loại phương pháp này bởi vì hắn chính mình cũng là người trung nguyên nếu thật là cùng ngoại tộc người liên thủ tư mã ra sẽ vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ bên trên phong nguyên đạo nhân lại xem thường lúc trước đại tấn lập quốc hắn tư mã nguyên đức nhưng không phải là không có n g ư ợ n nhờ qua bắp man thảo nguyên lực lượng cho đại sở triều đình tạo áp lực lúc này ngược lại là nói về khí tới có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng vô luận hắn nói như thế nào tư mã nguyên đức đều là không đồng ý cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi một ngày này đứng ở kinh thành tư mã thị tộc lịch đại tiên tổ lăng tầm phía trên tư mã nguyên nước l ặ n g lặng nhìn xem trong hư không phảng phất là thấy được cái gì như ẩn như hiện vết tích hắn cảm giác được một cỗ khí tức đang tại từ trong hư không tiêu tán thiên địa quy tắc vậy tại dần dần rõ ràng đục ngầu thiên địa đang tại dần dần trở nên rõ ràng hắn thậm chí cảm thấy đến bắt đầu tìm hiểu đến đều càng thêm thông thuận mà cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện nhiều thì nửa năm ít thì một tháng tiên vực liền đem triệt để giáng lâm nhân dân mà lần này nhân dân đem sẽ không còn có sở thái tổ dạng này tuyệt thế võ thần đến ngăn cản trần u y ê n tuy mạnh nhưng cuối cùng vẫn là quá yếu địa tiên lại như thế nào an có thể ngăn cản thiên tiên cấp độ tiên tôn hắn không nguyện ý cùng ngoại tộc liên thủ cũng là cảm thấy không cần thiết tại tiên vực giáng lâm trước đó làm cái này chút đồ vật Trường Tràng tiên phi đao. Đông Hải vọ đế thành, trên tiên sơn, thành tiên điện bên trong. Sương mù màu trắng lờ, đem đại điện làm nổi bật như là một tòa tiên、cung. Tiên hạc thành đàn, minh thanh lọt vào thai, thành, tiên Sương như lờ, Đông sơn, điện bên điện nổi cung. đàn, minh này huyên náo 818, màu làm là vào phi Hải đại với đội hạc đao. đế đem lựa so vọ mù lúc c phía trên trưng bày hai chén bốc hơi nóng nhi trả thủy nhi đang tại trò chuyện với nhau liên quan tới đông danh o w i n o một chút xử trí cái k i a chút nguyện ý đầu hàng w i n o ước chừng một trăm ngàn khoảng t r ư ờ n g đều là đông danh o cảnh nội tinh nhuệ võ giả thực lực không tệ bây giờ đang tại phá hủy bọn hắn tâm thần đem hóa làm nô lệ con này là một mặt vô luận là trần u y ê n vẫn là diệp hướng nam đều nghĩ đến muốn trả thù trở về dù sao bây giờ đông danh o khu vực phi thường suy yếu mặt ngoài căn bản không có tiên nhân đại bộ phận tinh nhuệ võ giả vậy đều tới trung nguyên lưu thủ người đều là một đám giả yếu tàn t ậ t căn bản ngăn không được bây giờ tinh nhuệ việc này tiến vương cảm thấy thế nào diệp hướng nam một tay bưng c h é n trà một tay nắm nuốt nắp tấm trà tại trà trên nước sờ sờ cũng không phải là bởi vì nước trà quá nóng chỉ là bởi vì thói quen mà thôi thượng như là tất yếu nghi thức bình thường diệp thành chủ b u ô n g tay đi làm liền là bản vương toàn lực ủng hộ t r â n n g u y ê n cười mỉm gật đầu hắn phụ trách là đại phương hướng vì toàn bộ y ế n quân cầm lái phía dưới sự tỉnh tự nhiên cần phía dưới người đi làm nhân lực có cuối cùng hắn sẽ không với những chuyện này chỉ h o a n thời gian diệp m ẫ có cái hoang mang có chút đường đột không biết tiến vương có thể hay không giải thích nghỉ hoặc diệp thanh chủ nói thẳng chính là theo diệp m ẫ cảm giác yên vương tựa hồ cũng không phải là thông qua nguyên thân bước vào lục cảnh liên quan tới trần uyên bước vào lục cảnh sự t ì n h bây giờ cơ hồ toàn bộ thiên hạ đều biết nhưng diệp hướng nam lại cảm thấy có chút không đúng lắm bởi vì hắn cũng không phải là không có gặp qua tiên nhân bản thân cũng là khoảng cách nhân tiên cảnh giới chỉ có nửa bước có thể rõ ràng cảm giác được trần uyên trên thân quy tắc lực lượng kỳ thật cùng hắn tương xứng nhưng thực lực nhưng lại mạnh không biết bao nhiêu lần hoàn toàn không giống một vị chân chính nhân tiên để hắn có chút hoang、mang. trước đó liền muốn hỏi một chút chỉ bất quá đông danh o đại quân áp cảnh thời khắc nguy cấp cũng không phải linh giáo thời điểm bây giờ đông danh o đại bại võ đế thành đại thắng lại đúng lúc gặp này thời cơ hắn liền mong muốn thăm dò một chút c h â n n g u y ê n nhìn từ trên xuống dưới diệp hướng nam rõ ràng hắn nhục thân thành thánh đột phá lục cảnh sự tỉnh lục thừa phong cũng không có báo cho diệp hướng nam hắn vậy cũng không dám xác định chỉ là có chút hoài nghi mà thôi mà biết hắn là nhục thân thành thánh đột phá lục cảnh người chỉ có đạo thần cung một chút người cùng lục thừa phong hạng n g i ễ m sinh hiểu rõ dù sao không đem trên đỉnh tam hoa ngưng tụ ra ai cũng nhìn không ra hắn dị nghe được trần liên chuẩn xác trả lời diệp hướng nam chấn động trong lòng ngưng trọng thấp giọng nói nhục thân thành thánh đúng t diệp hướng nam trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh ống tay hao phía dưới s o n g quyền cầm thật chặt đối với nhục thân thành thánh diệp hướng nam kỳ thật cũng không xa lạ gì sư tôn lục thừa phong liền báo cho qua hắn mà hắn vậy có nhục thân thần t h ô n g cảnh giới tu vi đã từng vậy tưởng tượng qua truy cầu võ thần con đường trở thành sở thái tổ như vậy nhân vật chỉ tiếc từ ngàn năm nay ngoại trừ sở thái tổ bên ngoài không có người thứ hai có thể nhục thân thành thánh hắn mặc dù một mực đều không chịu t u a nhưng mây lần đến thử Cũng chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ, trần liên không không rõ ràng diệp hướng nam đang suy nghĩ cái gì trầm lâm một lát cũng không có giữ lại nhục thân thành thánh bí mật tựa như là đối đạo thần cùng những người khác một dạng đem hắn đột phá quá trình cùng một chút chuẩn bị đều báo cho diệp hướng nam nếu là hắn thật có thể thành vậy là một chuyện tốt chỉ là trần liên thật không quá xem trọng bởi vì cần thiết tài nguyên thật sự là quá mức to lớn nếu không phải khí vận tế đàn nhiều lần chỉ dẫn hắn cũng khó có thể đạt tới cảnh giới này mà nghe tới trần n g uyên đột phá thời điểm chính là hấp thu tứ tượng thần thú tình khí bản nguyên mới đem lục thân đạt đến cực hạn lây thiên địa làm lô long mạch chỉ khí làm lửa mới đột phá thành công thời điểm d i ệ p hướng nam trong lòng nhất thời trầm xuống vừa rồi dâng lên sốt ruột cấp tốc bình tĩnh lại tựa như là tại trói trăng ngày mùa hè đột nhiên bị r ộ i cho một chậu nước lạnh quá khó khăn không nói cái khác vẹn vẹn là tứ tượng thần thú cái này một cấp bậc tinh khí bản nguyên hắn cũng không biết nên làm thế nào chiếm được chớ nói chi là hạng thiên thu dùng trên trăm năm thời gian mới tập t h long mạch chi khí diệp mẫu rõ ràng trầm mặc hồi lâu diệp hướng nam nhẹ gật đầu kỳ thật trần uyên đang chuẩn bị an ủi một phen nhưng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía tiên vụ bên trong một cái phương hướng diệp hướng nam vậy cấp tốc cảm giác được vội vàng nhìn lại chỉ gặp nồng đậm tiên vụ bên trong thình l i n h ở giữa cách ra một con đường một vị thân mang trường bảo màu trắng dâu bạc trắng tóc trắng tiên phong đạo cốt bóng dáng chậm rãi ngưng hiện lục t h ừ a phong trở về lục tiên bối sư tôn trần uyên cùng diệp hướng nam đồng thời đứng dậy chắc tay ôm quyền lục thừa phong cười mìm gật đầu khẽ vớt dâu dài ngồi nói xong nó bóng dáng cấp tốc vẽ qua một đạo lưu quang qua trong dây lắt liền đi tới hai người trước người sư tôn chuyên này như thế nào diệp hướng nam vội vắng hỏi xem như tương đối thuận lợi phật đà bên kia chân n g u y ê n ánh mắt khé động lao phu linh giáo một phen hắn thủ đoạn quả thực bất phàm bất quá cuối cùng vẫn là kém một chút cũng không phải là lao phu đối thủ tiền bối thần thông còn g đ ạ i ha ha đáng tiếc không có đem ba cái kia man thần một mẻ hốt gọn chỉ chân sát một cái đối với mình trước đó chiến tích lục thừa phong vẫn là không hài lòng lắm đã đầy đủ còn lại số sách ngày sau tự có bản vương tự mình còn trở về để bọn hắn biết trung nguyên thần châu đối với bọn hắn mà nói liền là cấm địa trần uyên trầm giọng nói hướng nam lục thư phong đông nhiên nói sư tôn có gì phân phó trước đó thiên địa đục ngầu không rõ quy tắc khó kiếm đột phá rất khó nhưng mấy ngày gần đây lão phu đột nhiên phát hiện thiên địa quy tắc dần dần rõ ràng ngươi đem sự t ì n h giao cho phía dưới người đi làm chuyên tâm lĩnh hội nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó sự tích đột phá lục cảnh lục thư phong trầm giọng nói diệm hướng nam vui mừng trước đó trần uyên nói những lời kia trên cơ bản đã để hắn bỏ đi nhục thân thành thánh suy nghĩ chuẩn bị chuyên tâm tu hành nguyên thần chỉ đạo không nghĩ tới lại vẫn có cơ duyên này vội và nói g n đệ tử tuân mệnh mà trần uyên lại là sắc mặt c h ầ m xuống ánh mắt chất động không biết đang suy nghĩ chuyện gì diệp hướng nam g ặ p đây cũng rõ ràng giữa bọn hắn đoán chừng còn có chuyện gì cần c h ợ t đứng dậy cáo tử đợi diệp hướng nam rời đi về sau trần uyên thần sắc ngưng trọng nhìn xem lục thừa phong hỏi t i ê n bối ngài vừa rồi nói tới quy tắc rõ ràng hẳn là thiên địa có biến hắn là nhục thân thành thánh tu chính là bên trong thiên địa quy tắc tại nguyên thần chỉ đạo bên trên trước mắt vẫn là bán tiên cấp độ khoảng cách chân chính nguyên thần lục cảnh còn kém một chút là lấy cảm giác cùng diệp hướng nam không sai bị、lắm. cũng không có phát hiện thiên địa có cái gì dị thường không sai đây cũng là lao phu vừa mới phát giác được so với trước đó hiện nay thiên địa quy tắc rõ ràng không ít chỉ bất quá hẳn là vừa mới bắt đầu cho nên ngươi cùng hướng nam còn không có phát giác được đợi đến quy tắc càng rõ ràng các ngươi tự nhiên cũng có thể phát hiện dị thường trời đất này chính đang biến hóa là tiên vực nguyên nhân không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trần nguyên thở phào một cái hắn mặc dù một mực đều rõ ràng tiên vực sẽ ở gần đây giáng lâm nhưng trong lòng cũng không có một cái nào thời gian chính xác nhưng bây giờ thiên biến hóa có lẽ ngay tại gần đây tiên vực liền hội giáng lâm t hơn, nhiều nhiều dần dần dần dần hơn tháng nghe được câu trả lời này trần uyên trong lòng không thua gì đặt lên một tảng đá lớn bịt kín vẻ lo lắng tiên vực tình huống cụ thể còn không rõ ràng nhưng chính hắn lại biết bây giờ nhiều nhất chỉ có thể hội tụ số lượng một bàn tay tiên nhân chiến lược ở nhân gian đủ để sưng bá nhưng cùng tiên vực so sánh đâu tam thập tam trọng tiên đại biểu lại là cái gì hòn tháng thời gian có thể hay không bước vào võ thần cảnh giới lục thừa phong nhìn xem trần uyên trong ánh mắt có chút mong đợi đây là trước mắt hắn đủ khả năng trông cậy vào đến c h i ê n lược mạnh nhất có sở thái tổ phía trước hắn trên cơ bản cũng có thể suy đoán ra võ thần chiến l ự c lục thân nguyên thần mới vào lục cảnh dùng võ thần thể hệ cường đại đủ để sánh vai địa tiên thậm chí còn cũng không phải là sơ vào địa tiên đơn giản như vậy lại thêm nhân hoàng khí vận trần uyên nêu là có thể thành t i ể u võ thần hủy diện trung châu hoàng triều lập xuống đại liên hoàng triều lời nói đủ khả năng hội tụ lực lượng thậm chí so với hắn đều không kém bao nhiêu tuyệt đối là một cái đỉnh tiêm c h i lực có thế trần u y ê n trùng điệp gật đầu đi đông doanh lấy cơ duyên vừa đi vừa về lại thêm đột phá nhiều nhất cũng liền hơn tháng thời gian mà thôi không sai biệt lắm đã đầy đủ đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại đông doanh gặp không được cái gì cường giả Tốt, vậy lao phu liền chờ ngươi đột phá về sau một lần hủy diệt đại tân triều đình tái tạo hoàng triều lục thừa phong hít sâu một hơi ngưng tiếng nói có thể theo truyền tiên vực có ngày tiên cấp độ cường giả chúng ta làm sao có thể cản đây là trần u y ê n nhất là lo lắng vấn đề địa tiên có người để nổi thiên tiên đâu đánh như thế nào lục thừa phong nghe vậy trần m ặ t một cái trước mắt nhìn xem trần nguyên đột nhiên cười cười tiếp theo vây tay trong chốc lát thiên địa phong vân biến sắc cái kêu bao p h ủ tại trên tiên sơn nồng đậm tiên vụ chi khí cấp tốc n g ư n g kết ngắn phút chốc ở giữa biến hóa để trần nguyên có chút không rõ ràng cho lắm nhưng một lúc sau hắn liền hiểu khi sương mù áp xúc đến cực hạn thời điểm một tôn mấy trượng lớn nhỏ hồ lông ngưng hiện tại bên trong hư không hồ lô kia toàn thân hiện lên từ kim v ẻ phía trên trải rộng từng đạo thần bí đường vân nhưng ra ngoài ý định là lại không có chút nào khí tức lộ ra ngoài phản phất chỉ là một kiện thường, thường không có gì lạ bảo vật mà thôi nhưng trần nguyên rõ ràng đã l vậy liền chứng minh vật này tất có lai lịch quả nhiên theo lục thừa phong hai ngón hư điểm cái tia tím kim sắt hồ lâu quay tròn bắt đầu xoay tròn lại mấy trượng lớn nhỏ thân hình cấp tốc biến nhỏ trong n g a y mắt liền biến thành lớn hơn một xích nhỏ xuất hiện tại lục thừa phong trong tay này là vật gì trần n g u y ê n có chút hiếu kỳ hỏi lục thừa phong cười cười trần ngâm nói lao phu kỳ t à i ngũ trời lúc trước cũng là cử thế vô địch nhân vật nếu không có gặp được tên kia rốt cuộc ai có thể thành cựu nhân hoàng còn cũng còn chưa biết hắn có thể luyện ra một cây thí thân thương vì thiên hạ trí cường tiên minh phong mang phá thiên bảo vật lao phu năm chiêu nhiều năm lấy ngàn năm tuế nguyện v ậ y luyện thành một kiện không thua tại t h í thần thương tiên bảo chính là vật này trần u y ê n ngừng âm thanh hỏi không sai chính là vật này có gì huyền diệu khả năng địch n ổ i t h i ê n tiên trần u y ê n có chút gửi hy nhìn xem hắn chưa giao thủ không thể biết trước nhưng nghĩ đến vậy có thể cùng đánh một trận lục t h ừ a phong khẽ vuốt dâu dài mặc dù cũng không có cái gì đều căng vẻ mặt nhưng trong mắt cũng có chút tự tin bảo vật này nhưng có tục danh lục t h ừ a phong nhịu nhữ mày vật này là lao phu chuyên vì đối phó tiên vực mà luyện tri vật mặc dù chưa đại thành nhưng ân liên gọi hắn chảm tiền phi nào a chảm tiền phi nào trần uyên cảm giác cái này tên hết sức quen thuộc bộ dáng ân liền gọi tên này a tiền bối khả năng biểu thị một phen lục thừa phong nhìn thoáng qua trần uyên nói người m à theo lão phu đến、Tốt. trong ố t t lúc nói chuyện hai người đã thả người rời đi võ đế thành đi tới ngoài trăm dặm mênh ngông hải vực lục thừa phong nhìn xem phía dưới một tòa không người đào nhỏ ngón tay bấm niệm pháp quyết lặng yên đọc c h ú ngữ tiếp lấy nhẹ nhàng điểm một cái trong chốc lát trần uyên liền ở giữa lục thừa phong trong tay tím kim sắc hổ lô trong nháy mắt mở ra một vòng mù xương xương mù hóa thành một sợi phong man trong nháy mắt biến mất ở trước mắt một lúc sau bên ngoài mấy d ằ m đảo nhỏ ẩm van g chấn động đúng là dần dần bắt đầu sụp đổ mẫn d i ệ t phía dưới nước biển trong nháy mắt nhấc lên cao trăm trượng kinh thiên sóng biển đồng thời còn tiêu tán ra một vòng để trần n g uyên đều vì đ ó động dung khí tức phong mang vô tận lao phu không có gặp qua thiên tiên không biết nó thủ đoạn nhưng dùng cái này h ồ lô nghĩ đến một trận chiến vẫn là có khả năng đương nhiên nếu là thật sự không đủ vậy không biện pháp vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh lục thừa phong thở phào một cái lón nhất áp lực không phải thiên tiên mà là bọn hắn trước mắt căn bản vốn không biết thiên tiên thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu đây mới thực sự là để cho người ta sợ hai phương trần u y ê n trầm mặc không nói nghĩ đến mình lớn nhất át chủ bài thái tổ là cân nói khẽ xe đến trước núi át có đường hội có biện pháp đơn giản một trận chiến mà thôi đúng vậy a đơn giản một trận chiến mà thôi quay đầu nhìn thoáng qua võ đế thành phương hướng trần u y ê n tiếp tục nói văn bối còn muốn ra một chuyến biển lấy một kiện đồ vật đồ vật có thể cầm tới đột phá võ thần liền có hy vọng bây giờ tình thế gấp gáp văn bối cái này liền độc thân nhưng cần lao phu hộ pháp không cần tiền bối lưu tại võ đế thành chăm sóc một chút thuận tiện các loại văn bối trở về t r i để hủy diệt triều đình về sau triển khai trận thế cùng cái tiêu cao cao tại thượng tiên vực một trận chiến bản vương cũng không tin tiên vực thật đúng là không thể chiến thắng dứt lời về sau trần n g uyên trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng đông mà đi lưu lại một đạo hồng quang cùng đứng tại chỗ quan sát lục thừa phong hắn ma sắt trong tay tử kim hồ lô khẽ thở dài một hơi đợi ngàn năm tuế nguyệt rốt cục muốn đối mặt chuẩn bị người không chỉ có một vị tại trần n g uyên tiến về đông doanh trên đường hắn cùng lục thừa phong nói chuyện cũng đã báo cho đạo thần cung mấy vị đạo chủ ma la trong thời gian ngắn đột phá vô vọng chỉ có thể gắng đạt tới khôi phục tự thân tu vi như thế lây tốt nhất tư thái đi đứng trước tiên vực giáng lâm trần n g u y ê n cho rằng ma la đột phá lón nhất chỗ khó rất có thể cùng chấn áp tại linh sơn nhục thân có quan hệ hướng hắn để cấp lúc ma la cũng cảm thấy có thể có chút v ấ n đề quyết định đợi đến trần n g u y ê n trở về thành cựu nhân hoàng về sau nếu là còn có thời gian lời nói xin mời động l ụ c thừa phong cùng đi một chuyện linh sơn trước đoạt lại ma la nhục thân lại nói tô tử duyệt cùng dương hóa thiên lý tố thanh v ậ y rốt cục triệt để hạ quyết tâm chuẩn bị tại gần đây bên trong độ sinh tử lối tiếp nhìn xem có thể hay không ngượn này thời cơ triệt để bước vào dương thần cảnh giới bởi vì luyện thần chân nhân đ ặ t ở hôm nay thiên hạ đã có chút không ra gì về phần tô tử duyệt nguyên bản nàng tu vi là thấp nhất nhưng không chịu nổi trần luyện tài nguyên phong phú rất nhiều tiên môn đều dâng ra mình cường đại nội tình trong đó không thiếu linh vật cái này chút đều cho tô tử duyệt cái k i a chút tiên môn cũng vui vẻ đến cùng yến vương phi kết một thiện duyên không có người nào cự tuyệt là lấy tại khổng lồ như thế tài nguyên gia trì phía dưới tô tử duyệt đã sớm lúc trước trần luyện chu sát hạng thiên thu thời điểm liền vượt qua phong tiếp bây giờ nội tình sung túc có thể thử một lần khương hà vậy biểu thị mình muốn bế quan một thời gian đây là hắn sớm liền chuẩn bị sự t ì n h tốt nếu không phải đông danh o đại quân đánh tới hắn đã bế quan hiện tại tại tiên vực áp lực khổng lồ trước mặt hắn cũng có chút không chống nổi quyết định trong khoảng thời gian ngắn lĩnh nộ g quy tắc đương nhiên đây cũng là trần uyên nhắc nhở hắn d i ệ p hướng nam tại thừa dịp thiên địa quy tắc rõ ràng trong khoảng thời gian này đột phá lục cảnh khương hà làm sao không có thể nhờ vào đó cơ hội lĩnh nộ g quy tắc bước vào bán tiên tri cảnh lấy hắn chiến lực nếu là kết thành kiếm trận ai có thể nói hắn không thể địch nội tiên nhân một cái có thể địch nội tiên nhân tồn tại cũng là trước mắt trần uyên một phương nhất là gấp thiếu cường giả. năm cái tiên nhân còn chưa đủ duy nhất không có động tĩnh vẫn là sở trường phòng hắn cách ly dương thần viên mãn đều còn có chút khoảng cách càng đừng nói là lĩnh ngộ quy tắc có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi đã phi thường khó được kỳ thật nói đến lần này đồ vật bắc tam phương trong vây công nguyên một trận chiến duy chỉ có phương nam yêu tộc không có nhúc đ í c h để t r ầ n n g u y ê n cực kỳ kinh ngạc lúc mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng nam cương bên kia sẽ là lớn nhất áp lực thậm chí đều làm xong để lục thừa phong gấp rút tiếp viện chuẩn bị kết quả ngoài tất cả mọi người dự liệu là trần liên một phương có chút kiến kỵ nhưng yêu tộc liền thăm dò động tĩnh đều không có trần u y ê n nghe xong sở trường phong báo cáo về sau l i ề n để sở trường phong phụ trách tìm hiểu một phen nhìn xem có phải hay không nam cương yêu tộc bên kia xảy ra chuyện gì dẫn đến bị kiểm chế sở trường phong lĩnh mệnh lần này đạo thần cung gặp gỡ cũng theo đó kết thúc mà liên tại trung nguyên còn đang bởi vì ngoại tộc xâm lấn mà h oán g i ậ n tức g i ậ n thời điểm trần u y ê n cuối cùng mấy ngày thời gian rốt cục căn cứ địa cầu bên trên vị trí bước vào đông doanh chỉ thổ cái này lạ lẫm khu vực là trần u y ê n lần thứ nhất đến đã từng nói qua đợi cho thu đến tháng chín tám đao chấn đông doanh thưởng hoa anh đảo mật tự vậy rốt cục xem như làm được một bộ phận hắn là lần đầu tiên đến nhưng lại cũng không lạ l ắ m bởi vì xóm tại võ đế thành thời điểm hắn liền lục soát không ít đông doanh võ giả thần hồn là lấy bước vào đông doanh về sau liền cấp tốc hướng phía đông doanh thánh nhạc phương hướng mà đi chương tám trăm mười chín ta chính là các ngươi cướp tại siêu hồn những đông doanh đó võ giả trong thần hồn trần u y ê n cũng coi là hiểu được cái gì là cái kia cái gọi là đông doanh thánh ngọn núi nó chính là to như vậy đông doanh bốn châu bên trong núi cao nhất loan cao tới ngàn trượng có thựa cao vút trong m â y tính được chính là hơn ba ngàn mét m tại đông doanh cái này hải vực cái bọc quốc gia bên trong không thể tới kẻ sánh bằng nhất ngạc như là t o à này n thánh nhạc sơn chân cùng đỉnh núi đều không giống nhau dạng đỉnh núi cả ngày tuyết trắng mê mang cùng phong gào thét chân núi thì là dựa theo bốn mùa luân hồi vừa đi vừa về chuyển động nơi đây càng là được xương tụng là đông danh một cái cấm địa bị tam đại gia tộc một mực c h ấ n giữ khắc xuống đại trận không cho phép bất luận kẻ nào lên núi vô luận là ai vô luận làm cái gì về phần nguyên nhân cũng là trần n g u y ê n siêu hồn mấy cái tam đại gia tộc hóa dương chân người mới minh bạch nguyên lai、like、cái kia thánh ngọn núi bên trong lại là một tòa thật lớn núi lửa hoạt động lại gần mấy trăm năm qua càng sinh động tùy thời đều có bạo phát khả năng mà cao tới ngàn trượng sâu、so、không biết bao nhiêu núi lửa một khi bạo phát cái k i a gây nên chấn động coi như quá lớn hủy diện toàn bộ đông doanh có chút quá mức quyết đại có thể bao trùm một phần sáu khu vực vẫn là vô cùng có khả năng lại có cái k i a thánh ngọn núi chung quanh đều là cực kỳ chân quý các loại linh quáng nếu là bị bao trùm lời nói hội tổn thương rất nặng tam đại gia tộc lợi ích cho nên tam đại gia tộc phong cấm thánh ngọn núi từ trận pháp đại sư ở phía trên k h ắ c xuống âm hàn đại trận cho nên mới hội cả ngày ngưng tụ thành đỉnh băng tuyết trắng chính là vì giảm xuống t h á n ngọn núi phía dưới núi lửa nhiệt độ chỉ tiếc có chút ít còn hơn không tác dụng cũng không phải là rất lớn. vậy ề phần n tòa nguyên i là nhân chính là đây đông doanh mới có không ít người cho rằng đông doanh truyền thừa xa xưa không thua trung nguyên lao tổ càng là cùng võ hoàng chính là bình đẳng bà tốt đương nhiên nói như vậy tử tự nhiên là sẽ không bị trung nguyên chỗ tán đồng ngược lại khinh bị đông doanh tự biên tự diễn dám cùng trung nguyên đại địa so truyền thừa một cái chỉ là hải ngoại đảo nhỏ an lông ở lỗ Lô uino cái nào đến tự tin bởi vì tiên vực trọng áp c h â n n g u y ê n đến đông doanh về sau liền không có ngoài định mức chỉ hoan thời gian một đường đều tại hướng thánh nhạc thiên sơn phương hướng phi nhanh chỉ dùng ngắn ngủi một ngày liền đã tới mục tiêu địa phương thiên giới núi là một tòa cực kỳ náo nhiệt thành thị cũng là đông doanh quốc độ kinh đô vị trí chỗ ở được sưng tụng là đông doanh khu vực phổn h o a nhất khu vực bất quá vậy vẹn vẹn chỉ là đông doanh số một cùng trung nguyên so ra vẫn còn có chút kém qua xa đừng nói là thiên hạ đệ nhất thành vo đế thành liền xem như chúng châu hoàng thành vậy xa xa không kịp cũng liền so trung nguyên mười ba vừa mới thành muốn tốt một chút bước vào đông doanh kinh đô t r ầ nhưng Nguyên trên t â n Trung Nguyên trang phục, càng đáng chú ý, khắp nơi đều là hùng giữ ánh mắt, thả t r đều phục, khắp chú lúc là ý, giữ ớ c tự h h i ê n n k ô có cái gì, đông doanh võ giả thậm chí còn giả hội giao gì, đông Nhưng doanh hảo. thậm võ bây giờ không được bởi vì tại tam đại gia tộc cầm đầu động viên phía dưới toàn bộ đông doanh lực lượng cũng có thể gọi là ra hết đi tiến công trung nguyên điểm này bây giờ đông doanh bên trong sở hữu người đều rõ ràng bọn họ rõ ràng tương lai nào đó một ngày đông doanh rất có thể hội gặp đại kiếp chỉ có chiếm trung nguyên khu vực mới có thể sống sót lại thêm hiện tại đối địch trạng thái có thể nói tại đông doanh nhắc lên chiến tranh bắt đầu từ ngày đó toàn bộ đông doanh cũng đã tại cuộc nhiệt xoắn g i ế t tất cả nhân sĩ trung nguyên tuyên bố muốn hủy diệt trung nguyên đem trung nguyên hóa thành nô l ệ nơi là lấy trần nguyên tiến vào kinh đô mới sẽ như thế trói mắt mà để trần nguyên cảm thấy buồn cười là bây giờ cái này chút điên cuồng đông doanh võ giả nếu là biết tiến công người trung nguyên đã thua hoặc là chết hoặc là thần phục về sau lại nên là như thế nào một phó biểu tình về phần trần nguyên vì sao không lập tức đi thánh nhạc thiên sơn mà là tới trước kinh đô dĩ nhiên không phải hắn nhàn không c o chuyện làm mà là sớm làm tốt một chút chuẩn bị thôi từ hắn lục xoát lấy những đông doanh đó cường giả thần hồn ký ức có thể biết toàn bộ thánh nhạc thiên sơn đều bị khắc xuống trận pháp trong đó rốt cuộc có hay không cái gì được ă n cả ngã về không tự hủy trận pháp không ai nói rõ được nếu là trần n g uyên tùy tiện nhưng s ô n g vào vạn nhất kinh động trận pháp gây nên núi lửa bạo phát hậu quả kia coi như quá lớn cũng không phải hắn lo lắng cho mình nguy hiểm lấy hắn kinh khủng đến cực hạn n ụ c thân tới nói liền xem như xâm nhập nham tương chỗ sâu vậy không có chút nào vấn đề hoàn toàn không đả thương được hắn nhưng bản nguyên thiên châu không thể được thứ này mặc dù cũng không yêu ớt nhưng vậy không như trong tưởng tượng như vậy cứng cỏi nếu là hủ c á hữu hồ đông danh trước mắt lưu thủ võ giả ai còn có thể là đối thủ của hắn có lẽ là trần liên khí tràn quá mức cường đại mang cho đông danh võ giả cực điểm áp bách tóm lại từ hắn vào thành bắt đầu cho dù người chung quanh đã vây quanh mấy trăm đông danh võ giả nhưng sửng sốt không có một cái nào người dám lên trước đặc thủ sàn sạt cùng hàng trăm hàng ngàn người trong vòng đây trần n g liên n từng bước một bước ra người chung quanh thì là rút đao lui lại ánh mắt càng ngưng trọng rốt cục tựa hồ là đến một cái điểm một tên thân cao chính thức chẳng hạn cầm trong tay một thanh qua người đại đao trực tiếp bành đ ậ cũng xuống đất ánh mắt tần hàm sát ý nhìn chăm chú trần liên cao giọng hỏi t r u người Nguyên dừng giả, võ b ớ c n g ư kia tiết tháo lấy một ngụm Trung Nguyên chung m chầm, chầm Trần g Dừng quanh bước. Dừng bước. phảng phất là có chủ tâm cốt cùng kêu lên hết lớn uy danh trấn tiên h dẫn tới càng ngày càng nhiều đ ô n g danh o võ giả đến đây nhưng trần u y ê n căn bản vốn không để ý tới không thèm để ý chút nào vẫn tại hướng về một phương hướng mà tiến có thể nói hắn đã nhẹ nhàng vậy có thể nói hắn thật không để ý tóm lại cái k i a đ ô n g danh o võ giả nói chuyện hắn chỉ coi là đành giám xem ra ngươi còn không biết cái khác người trung nguyên hiện tại là kết cục gì cầm trong tay trọng đao chẳng hắn lạnh hư một tiếng đối với trần l u y ê n thái độ phi thường bất mãn cảm giác nhận lấy vũ nhục quanh thân khí thế ẩm vang ở giữa n ổ tung tiêu tán r a duy nhất thuộc về đàn cảnh tông sư duy thế bước ra một bước phong vân biến sắc thiên địa nguyên khi đều tùy theo hội tụ hắn dơ cao lên trọng đao hướng thẳng đến trần l u y ê n đập xuống nhưng còn không đợi những đông danh o đó võ giả gieo họ liền nhìn thấy trong hư không v ị tia đan cảnh tông sư trên thân trong lúc đó dấy lên một tầng đen như mực hòa diễm trong t r ớ c mắt liền bị thiêu thành cho tàn hóa thành bột mịt ngay tiếp theo nó trong tay trôi này cường hãn linh binh đều tan theo gió dần dần biến mất không thấy gì nữa không khí chung quanh trong Dầm. có người kinh hãi nuốt nước miếng một cái toàn thân có chút run giấy nhìn về phía trần n g u y ê n trong ánh mắt trong hách nhiên tràn đầy hoảng sợ thân xác phảng phất là thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình giết hắn ta cũng không tin hắn một cái người có thể đem chúng ta đều giết sạch Chọc, chung quanh vang lên hét lớn một tiếng đạo thanh em này trực tiếp nhắc lên người t r u n g quanh lòng giả mà đúng vậy à hắn mạnh hơn cũng chỉ là một cái người chẳng lẽ lại còn có thể đem chúng ta đều giết sạch phải biết t r u n g quanh thế nhưng là có vài vị đan cảnh công sư cùng mấy chục vị thông huyền cảnh giới võ giả liền xem như chồng cũng có thể đem cái này trung nguyên võ giả để chết trừ phi hắn là trong truyền thuyết dương thần cờ ư n giả giết lại là quát khẽ một tiếng tiếp theo t r u n g quanh đen nghịt đám người ẩm vàng ở giữa để lên vô tận đao mang kiếm khí cùng rất nhiều đao thương kiếm côn nhau nhau đánh tới hướng trần n g uyên thậm chí trực tiếp ngự không tập kích trần n g uyên sau đó liền là đổ sát trần n g uyên mỗi qua một bước người t r u n g quanh liền vẫn lạc một mảnh hóa thành cho tàn trực tiếp theo gió t á n đi giống như là một tôn đến từ vực sâu ma thần đổ sát lấy trên đời hết thảy thoáng qua ở giữa vừa rồi còn bao quanh lít nha lít nhít mấy ngàn người liền biến mất không còn tam tích toàn bộ đường phố rộng rộng rộng rộng rộ giết người ló như n thế quy mô giết người kỳ thật trần u y ê n đã sớm không nguyện ý l â y dính nhưng lại tới đây đổ sát cái kia chút không biết mùi vị đông doanh võ giả hắn chỉ cảm thấy tâm bên trong phi thường sảng khoái cũng coi là nhờ vào đó bài trừ một chút tiên vực mang đến áp lực một chỗ góc t ư ờ n g thân mang lộng l ấ y quần áo đứa trẻ run lấy bẩy ánh mắt hoàng sợ nó mặc dù nhìn bộ dáng liền là bối cảnh bất phẩm nhưng lúc này nhưng không có chút nào thế ra con cháu tư thái sàn sạt r ầ n liên chậm rãi đi lên trước trên mặt mang lên một vòng ấm áp dáng tươi cười nhẹ nhàng sò lên thiếu niên đầu tóc cưới hỏi ngươi gọi cái gì tên thiếu niên run run dậy dậy ngầm đầu nhìn xem cái kia ấm áp khuôn mặt trong lòng một trận âm hàn nhưng cũng không dám không trả lời s ứ c s ẻ o dùng đến cả l â m lời nói nói l i ê u l i ê u l i ê u sinh tàng người hiểu trung nguyên lời nói mê mê một điểm trong nhà trong nhà trường bối nói về sau về sau liền muốn đi trung nguyên muốn học một điểm chung trung nguyên thoại ha ha trung nguyên hoan n ê ngươi n ách đến trần n g u y ê n từ ống tay háo ở giữa h ảo thuật giống như biến ra một viên đường phóng tơi thiếu niên trong lòng bàn tay k h ẽ t cười nói viên này đường liền xem như ngươi dẫn ta đi nhà ngươi thủ lao ha, ha. ta tìm ngươi liêu sinh gia tộc trưởng bối có chút việc t a ta dẫn đường trần uyên lời nói mang theo một c ố không cho phản bác ý vị đúng đúng kinh đô phương bắc tước chừng mấy chục dặm chỗ đồng dạng cũng là đông doanh võ giả cấm đ i ệ nơi n đ â y cung lâu cung điện cực kỳ lộng lẫy khắp nơi đều lộ ra một c ố xa hoa lãng phí khí t ứ c chính là danh s ư n g đông doanh tam đại gia tộc đầu liêu sinh nhật tộc nơi đóng quân trần uyên mang theo tên kia gọi là liêu sinh tàng thiếu niên trải qua nó chỉ đường rất nhanh liền đi tới liêu sinh gia tộc sơn môn trước đó không cần đánh bất luận cái gì chào hỏi chỉ cần đem một chút khí tức tiết ra ngoài ra ngoài liền dẫn động toàn bộ liêu sinh ra tộc bạo động tại lai lịch bên trên trần u y ê n đã từ bị dọa không biết nam bắc liêu sinh tàng trong miệng biết được gần đây một chút tình huống nguyên lai đông danh o giới vực bên trong số lượng không nhiều trung nguyên võ giả đều đã bị tàn sát thậm chí còn bị treo ở cửa thành dẫn đến vô số đông danh o võ giả gieo họ bọn hắn tựa hồ là cảm thấy mình đã đứng lên có biên thái điên cuồng liêu sinh tàng đã khôi phục một chút cảm xúc túi đầu không dám nói lời nào nhưng đáy mắt thì là loe ra một cỗ khó tả ẩn ý cầm trong tay bánh kẹo nắm chặt gấp vừa rồi trần liên chỗ đổ sắt những người kia liền có cha m ẹ của hắn làm cản người nào gan dám một tiếng trung khí mười phần tiếng quát khẽ vang vọng thân mang hoa phục nam tử trung niên từng bước một đạp trên hư không mà đến ánh mắt bên trong có chút tức giận đã có thật nhiều năm đều không người nào dám tại liêu sinh gia tộc trước mặt như thế dương a i đơn giản tìm chết mà nương theo lấy âm thanh kia vang lên từng đạo lưu quan g vậy cấp tốc bước lên từ liêu sinh nhất tộc nơi đóng quân bên trong qua trong dây lát liền đã t u ô n ra trên trăm thân mang áo đen giáp sĩ khí tức cũng không tính là yếu có thể xưng ơ tinh nhuệ n cầm đầu nam tử trung niên đứng chắc tay nhìn xuống trần uyên cùng liêu sinh tảng đánh giá trên người hắn trung nguyên kiểu dáng áo bảo đáy mắt hiện lên một vòng ấm lã người trung nguyên vì sao tới đây có biết nơi đây vì sao liêu sinh gia tộc nếu biết còn không đi cuốn quýt thoát thân chỗ này không phải là tìm chết ha ha trần u y ê n nhàn nhạt vừa cười chỉ cảm thấy loại này á c tục đối thoại thật cũ tới đây làm gì à? đương nhiên là đến d i ệ t môn đi nô dịch đông d r à n h nhưng không cần có liêu sinh gia tộc dạng này dê đầu đàn thế lực tồn tại trả lời bản tọa lời nói người kia khép quát một tiếng vận dụng một chút sóng âm thủ đoạn tựa như lôi c h ấ n bình thường chung quanh nguyên khi đều cùng r u n động theo hiện lộ ra trên người hắn mạnh mẽ luyện thần khí t ư c làm càn người còn không a một sợi thăm t h ả m hóa diễm trống rông mà lên trong n g á y mắt đem trung niên nam tử kia thiêu thành cho tàn chung quanh yên t ĩ n h một lát tiếp theo tất cả nam tử mặc áo giáp đen cùng nhau tiến lên sau đó hạ tràng cùng lúc trước những người kia một dạng hóa thành cho tàn thậm chí cái này cũng không dùng tới trần n g u y ê n xuất thủ chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền để sở hữu người vẫn lạc cái này chính là lục cảnh đáng sợ lục cảnh phía dưới đều là sâu kiến đi vào xem trần n g u y ê n cười cười không để ý bước vào liêu sinh gia tộc s â n môn liêu sinh tàng nhìn xem cái này quen thuộc một màn ánh mắt có chút hoảng hốt không nghĩ tới mạnh mẽ như liếu sinh ra vậy ngăn không được cái này mã quỷ hắn run r ậ y theo ở phía sau căn bản không dám vi phạm hắn lời nói bước vào liêu sinh gia tộc về sau đột nhiên từng đạo đại trận k i a sáng sáng lên vô số đao mang c h ố n g giống m à sinh chém về phía trần uyên nhưng lại tự động tăng ăn dã mẫn d i ệ t không thấy từng vị liêu sinh gia tộc cường giả nhao nhao mắt đỏ thẳng hướng trần uyên các loại huyền diệu thần thông đều đang thi triển thực lực đều có chút không tầm tưởng nguyên bản trần n g u y ê n coi là liêu sinh gia tộc chỉ còn lại có một đám giả yếu tàn tật nhưng không nghĩ tới thực lực đều cũng không t ệ lắm như vậy nói cách khác tại tiến công trung nguyên trong chuyện này liêu sinh gia tộc không có ra quá lớn khí lực ngoại trừ bên ngoài mấy cường giả bên ngoài còn lại đều là tiêu hao thế lực khác lực lượng về sau lại từ liêu sinh gia tộc kiếm tiện nghi trần n g u y ê n những nơi đi qua sở hữu người cũng vì đó mẫn diệt vô số liêu sinh gia tộc nhân đều đang khóc gào thét lấy đông danh lời nói phản phất là tại cầu nguyện lấy thần phật một dạng liêu sinh ra tộc phía sau núi bên trong một tôn dâu tóc bạc trắng giống như thây khô bóng dáng lỗ hai khẽ nhúc ních tựa hồ là nghe được có người đang khóc trong lúc đó mở ra hai mắt nó mắt lộ ra h ư n g quang tràn đầy sắc khí toàn thân một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế kéo lên một lúc sau trên người hắn tất cả huyền thiết thần liên từng khúc nổ tung cầm cắm trước người một thanh đao gãy hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời làm càn người nào dám đối ta liêu sinh nhất tộc xuất thủ cuồn cuộn lôi âm vang vọng hư không vô số liều sinh nhất tộc còn sót lại người phảng phất là thấy được hy vọng vội vàng la lên lão tổ t ô n g tục danh khẩn cầu hắn đại phát thần uy. cuối cùng vẫn là từ l i ê u sinh nhất tộc cường giả ra mặt mới đem giam giữ ở phía sau núi tức thì bị vô số trong tộc trưởng bối trở thành trong truyền thuyết nhân vật nếu là không ăn con thật ngon vị lao tổ tông tiên liền muốn dẫn theo đao gãy bắt đầu giết người l i ê u sinh tàng ngẩng đầu nhìn về phía bên người trung nguyên nam tử mong muốn từ nó trên mặt nhìn thấy vẻ kinh hoàng chỉ tiếc không chỉ có không có vẻ kinh hoàng thậm chí liền ngưng trọng đều không có cùng lúc trước không khác nhau chút nào lón mật người trung nguyên dám tàn sát ta liều sinh nhất tộc chết đi vị tia điên lão giả thấy rõ phía dưới hết thảy lập tức lên con giận dữ đốt sau đó mình bị thiêu thành cho tàn giờ khắc này liều sinh nhất tộc lại lần nữa yên lặng trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng liền dương thần cấp độ lão tổ cũng không là đối thủ ai còn có thể cản thiên nhân lão tổ đâu ở đâu ba tại địa ngục chờ ta ở đây trần liên dặn dò một tiếng liêu sinh tàng sắc mặt như thường bước vào liêu sinh nhất tộc lưu lại hạ bảo khố bên trong mong muốn thăm dò đến liên quan tới thánh nhạc thiên sơn bí mật liêu sinh tàng nhìn xem chung quanh t ĩ n h m ị c h đợi đến trần n g u y ê n tiến vào bảo khố cũng nhịn không được nữa trong lòng sợ hãi cầm trong tay cục đường ném xoay người chạy hồi lâu về sau trần n g u y ê n từ trong bảo khố đi ra ánh mắt mang theo một vòng vui mừng hiển nhiên là tìm tới chính mình mong muốn đồ vật hắn đưa tay nhặt lên trên mặt đất cục đường nhàn nhạt, nhạt vừa cười liêu sinh tàng giấu thật sâu căn bản vốn không dám thỏ đầu ra trong đầu luôn luôn không ngừng hồi tưởng lại vừa rồi cảnh tượng trong lúc nhất thời đ tất cả biết Nghe được cái này tin h tức n này g đông danh đô võ giả bị chết, tam đại gia tộc đều là bị diệt môn có tới cửa tìm kiếm người phát hiện đều không ngoại lệ tam đại gia tộc nơi đóng quân đều bị thiêu thành cho tản trong lúc nhất thời tất cả biết được tin tức này đông danh o võ giả đều là tính mịch một mạnh có am hiểu suy tính đông danh o cường giả tựa hồ là nhìn trộm đến một chút thiên cơ tuyệt vọng đối bên người sở hữu người nói trong truyền thuyết đại tiếp giáng lâm mà làm vì người khỏi sướng trần uyên thì là đã đi tới thánh nhạc thiên sơn chương tám trăm hai mươi thần châu tới tay đột phá lục cảnh tuy là đã tới mùa hạ nhưng thánh nhạc thiên sơn phía trên lại là tuyết trắng mê mang gió lạnh gào thét trần uyên lập vào hư không chỗ thân nghiệm kẽ h động tam đại gia tộc bố trí xuống đại trận trong nháy mắt bắt đầu từ đó tăng n ã dần dần tiêu tán không ra hắn đoán trước tại trần uy diệt xong tam đại gia tộc về sau từ nó từng người sách cổ cùng trong bảo khố s á t thực phát hiện đại trận một chút c h ô u m â u chốt trong đó liền có tự v ủ nếu là trần u y ê n thật tùy tiện nhưng xông vào cái t i ế u tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng may mắn có sớm nhìn quá lớn trận một chút hạch tâm trận nhãn lấy trần u y ê n tu vi không nói nhất nghiệm phá vỡ nhưng vậy phế không có bao nhiêu sự t ì n h căn cứ khí vận tế đàn chỉ dẫn trần u y ê n rõ ràng bản nguyên thiên châu ngay tại cái này thánh nhạc thiên sơn phía dưới lửa tương bên trong nhưng cụ thể rốt cuộc ở nơi nào tại không có điều tra trước đó còn không thể biết trước thân hình kinh động trần liên hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp thả người tiến vào miệm núi lửa sơ đi vào sắc thực không có cái gì dị dạng thậm chí còn tương đối âm hẳn nhưng khi trần uyên chìm vào ước chừng ngàn trượng khoảng cách thời điểm liền cảm thấy một cỗ hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt dâng trào mà đến bất quá vẫn không làm gì được trần uyên một chút một tầng trong suốt vô hình lồng khí bao phủ trước người đem cái kia cố nóng bỏng h ỏ a diễm trực tiếp ngăn trở trần uyên tiếp tục thâm nhập sâu hai ngàn trượng bốn ngàn trượng sáu ngàn trượng. Ngắn phút chốc ở giữa trần uyên liền xâm nhập lửa tương bên trong lọt vào trong tầm mắt đều làm à u đỏ sâm nham tương đang cột trào với lại chân chính để trần uyên cảm thấy ngưng trọng là bất quá ngắn ngủi xâm nhập sáu ngàn trượng khoảng cách mà thôi vậy mà để hắn đều cảm thấy một chút khó nhịn cái này có chút khó có thể tưởng tượng phải biết trần n g u y ê n l ụ c thân thế nhưng là lục cảnh cấp độ vì thế gian đệ nhất các loại chỉ là sáu ngàn trượng nham tương nhiệt độ liền có thể để trước người hắn ngưng thành quy tắc vòng bảo hộ có chút nhịn không được đủ để cho hắn cảnh giác đồng thời vậy trên cơ bản tuyên cáo lục cảnh phía dưới cực h ạ n cũng chính là tại sáu ngàn trượng đến tám ngàn trượng khoảng t r ư ờ n g thâm nhập hơn nữa cho dù là quy tắc lực lượng vậy ngăn không được bất quá đối với hắn mà nói còn chưa đủ tiếp tục thâm nhập sâu lục thân bên trong thiên địa quy tắc trong nháy mắt v â n ra lại lần nữa vì trần u y ê n ra chỉ một tầng quy tắc vòng bảo hộ cái kia vừa rồi còn khó nhịn hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt biến mất không còn tam tích đồng thời trần u y ê n t h ầ n nhiệm vậy tại nham tương bốn phía tiêu tán lúc này hắn thì tương đương với là một cái di động dạ đ à một dạng do xét lấy chỗ dị thường chín ngàn triệu mười ngàn triệu mười lăm nghìn triệu mười tám ngàn t r ư ợ n g khi trần u y ê n xâm nhập đến tiếp cận hai mươi ngàn triệu khoảng cách lúc dù hắn l ụ c thân quy tắc đều cảm thấy một cô áp lực lớn kinh khủng hòa diễm nhiệt độ bạo tăng mấy chục lần thậm chí trần、Nguyên、còn cảm thấy quy tắc lực lượng vô ý thức hắn liền nghĩ đến bản nguyên thiên châu mà hai mươi ngàn trượng theo hắn đ o á n chừng trên cơ bản chính là lục cảnh cực hạ hiện tại hắn mới rốt cuộc rõ ràng vì sao bản nguyên thiên châu không có bị tam đại gia tộc lấy đi đối bọn họ mà nói liền xem như co tiên nhân phía dưới cũng là giống như lạch trời bình thường căn bản là không có cách xâm nhập xuống dưới t h ở phao một cái c h â n nguyên không có nhu trí càng không có như vậy dừng bước bản nguyên thiên châu không tới tay liền không có khả năng trở về nội thiên địa nhục thân quy tắc liên tục không ngừng ngưng luyện tại quanh thân bên ngoài thiên địa nguyên thần quy tắc cấp tốc tới giao hòa hội tụ thoáng qua ở giữa trần n g u y ê n quanh thân quy tắc lực lượng liền phát sinh chất biên tiếp tục hai mươi ngàn trượng hai mươi bốn nghìn trượng hai vạn tám ngàn trượng ba mươi ngàn trượng tiếp tục thâm nhập sâu một ngàn trượng khoảng cách kinh khủng nham tương nhiệt độ đã tăng lên tới một cái kinh khủng tình trạng trước đó còn như ẩn như hiện quy tắc lực lượng tại nơi đây đã ngưng tụ thành thực chất mà bản nguyên thiên châu vẫn như c ũ còn không có bất cứ động tính gì tiếp tục trần liên cắn răng một cái đem tự thân lực lượng tăng lên tới độ cao cao nhất độ dựa vào một cô chơi liều trực tiếp vào số dưới cho đến ba vạn sáu ngàn trượng chung quanh nhiệt độ vậy mà quỷ dị bắt đầu tiêu tán thậm chí là so trước đó đều còn thấp hơn mà trần uyên bên ngoài thả ra thần nghiệm vậy rốt cục cảm giác được một cô quy tắc chấn động khi sâu một hơi trần uyên đẩy ra một con đường dây hướng phía thần nghiệm phát hiện thần dị khu vực mà đi ngắn phút chốc ở giữa liền đã tới mục tiêu địa phương phạm vi lọt vào trong tầm mắt là một chỗ quỷ dị không gian nham tương nhiệt độ nóng bỏng căn bản không có dung nhập vào nơi này ngược lại là bị mạnh mực bia đá phía trên không có bất kỳ đường vân nhìn một cái thường thường không có gì lạ nếu không có nó như mực nhắn sắc đi theo chỗ có thể thấy được đá vụn cơ hồ không có chút nào khác nhau mà tại bia đá chính trung tâm thình l i n h ở giữa có một cái lỗ khảm lỗ khảm bên trong thì là một cái năm đấm lớn nhỏ trong suốt hạt châu thông qua thiên nhãn đồng thuận thăm dò có thể xác định vật này liền là cơ duyên chỉ dẫn bản nguyên tiên h châu nhưng cho dù là gặp được cơ duyên bảo vật trần u y ê n vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ ngược lại là sắc mặt càng ngưng trọng từ trong đó có thể suy đoán ra mấy cái tin tức thâm bia đá này không đơn giản giống như là một tòa đại trận trận nhãn mà bản nguyên thiên châu chính là trận nhãn hạch tâm cái này nham tương rời đáy không phải là đang chấn áp cái gì h u n g thú trần uyên linh quang k h ẽ động cấp tốc liền nghĩ đến khả năng này suy nghĩ nhau nhau trần uyên lâm vào một cái có chút xoắn suýt tình trạng lấy ra bản nguyên thiên châu khả năng đại trận liền hội sụp đổ tiếp theo liền có khả năng sẽ thả ra một cái đồ vật nhưng nếu là không lấy hắn không chỉ có chuyến này đến không ngày sau cũng khó có thể đi địch nội thiên vực trầm mặc hồi lâu trần uyên suy nghĩ một chút chuẩn bị trước đi xuống xe một chút rốt cuộc chân áp là cái, cái gì đồ vật nếu là có thể tiêu diệt đi tự nhiên là tốt nhất nhưng nếu là không thể Cái kia đồng thời kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt của tới trần liên thừa nhận này quỷ dị hỏa diễn quy tắc thiếu đốt ánh mắt nghiêm trọng nếu là thật sự phát sinh ngoài ý mớn vậy hắn liền hội không chút do dự đem bản nguyên tiên châu lại trả về chỉ là trần u y ê n đợi trọn vẹn một cách giờ chỗ càng sâu dưới nham tương mặt lại thủy trung không có bất cứ động tinh gì ánh mắt của hắn k h ẽ động nhanh chóng rời đi mười lăm phút về sau lại lần nữa t r ầ m rãi ngưng hiện hắn vậy không rõ ràng phía dưới đồ vật là đã bị đại trận ma diệt chết rồi vẫn là khám phá hắn thủ đoạn căn bản vốn không làm bất luận cái gì gì động thôi nơi đây trung quy là đông danh liền xem như thả ra cái gì đồ vật cũng coi như không được cái gì ngày sau lại đến hàng phục chân sắt là được trần liên mọc ra một mụt khí đ ụ đây là không có cách nào biện pháp hắn nhất định phải tại gần đây bước vào nguyên thần lục cảnh thành t ự u võ thần nếu không gần giáng lâm đại địch tiết vực căn bản là không có cách tương đối nếu thật là xảy ra vấn đề gì nghĩ đến dùng võ thần lực lượng vậy đầy đủ tương đối cả hai chỉ hại lấy nó nhẹ thu hồi bản nguyên tiên châu trần nguyên nhữ mảy bỗng nhiên phát hiện cái này màu đen bia đá tựa hồ cũng là một kiện dị bảo tại khủng bố như thế hỏa diễm nhiệt độ thậm chí là quy tắc thiêu đốt phía dưới vẫn không có mảy may hư hào cực kỳ bất phàm căn cứ không lãng phí nguyên tắc trần nguyên vạy trực tiếp cầm lên màu đen bia đá như muốn mang đi nhưng khi nắm lây đi mới phát hiện cái này màu đen bia đá vậy mà nặng như dây núi lên trần uyên hai tay dùng sức nhục thân quy tắc trong nháy mắt bớt ra lực nhưng b ạ t núi kinh khủng lực lượng trong nháy mắt tác dụng tại màu đen trên tâm bia đá ẩm ẩm thanh â m cấp tốc bắt đầu đ ố c lên bia đá đậu cùng lúc đó cái kia màu đen trên tâm bia đá trong lúc đó bắt đầu chóc ra một lớp r a lộ ra màu vàng kim ba cái chữ cổ triệt thể đông hoàng b i h ĩ a chữ cổ triệt thể trần uyên không xa lạ gì chính là ngàn năm trước đó chỗ lưu truyền thông dụng tiểu chữ t h c truyền có thể truy tố đến ba ngàn năm trước võ hoàng thời kỳ chỉ là đông hoàng n g h ĩ s á c thực để hắn có chút không rõ ràng cho lắm c h ỉ ít tại hắn trong nhận thức biết còn chưa từng nghe nói qua vật này về đi thỉnh giáo một chút võ đế lục thừa phong trần uyên cấp tốc lóe lên ý nghĩ này tiếp theo trần uyên liền muốn đem thu nhập đến thiên thư dị bảo bên trong nhưng không biết vì sao làm sao đều thả không đi vào phản phất vật này có cái gì dị thường mở dạng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì hai tay nắm nâng ở màu đen đông hoàng đ ị a hướng về phía dưới nhìn thoáng qua quay người cũng không quay đầu lại rời đi thánh nhạc thiên sơn tại trần uyên rời đi ước chừng khoảng một cánh giờ một trăm ngàn trượng sâu nham tương bên trong một tiếng nhàn n h ạ t phượng gáy chi âm vang lên để t r u n g quanh nhiệt độ lại lần nữa bạo tăng một tôn khiết trắng như ngọc tinh thể hóng ánh bạch cốt giật giật hốc mắt chỗ sâu dây lên hai đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu đồng thời từng sợi khí huyết c h ố n g r ô n g sinh ra thoáng qua ở giữa liền ngưng tụ tại bạch cốt phía trên hóa thành một cỗ nhục thân nó mặt m ũ i phổ thông thường thường không có gì lạ duy nhất có chút gì thường là hắn không có chút nào lông mày khoe m i ệ n giật giật bạch cốt nói một mình nói ra hấp thu họa phượng chân huyết bất tử thần dự quả thật hữu dụng bản tọa thế mà còn chưa chết khạc ừ ha ha ha ha ha ha n g ư ơ i coi như tu vi thông s u ố t trời đất đạt đến tiên tiên phía trên lại có thể thế nào cuối cùng vẫn là một cái lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân bản tọa vì ngươi quên mình phục vụ nhiều năm chợ ngươi đánh xuống nhân gian ngươi lại liền vài miếng bất tử thần dược lá cây đều không nỡ cho ta đem ta lưu này tới cái này khô cằn nơi khô thủ cả đời bất đắc dĩ đành phải lấy đi một mảnh bản là thuộc về ta bất tử thần dược kết quả đây ngươi thế mà lưu lại chuẩn bị ở sau phía đông hoàng bia đem ta trấn áp ở đây không biết bao nhiêu năm tháng hiện tại ta đơn phúc lại trở về ngươi đây võ hoàng còn sống không ân võ hoàng không võ hoàng quá cường đại đi ra xưa nay chưa từng có đường không có người nào là đối thủ của hắn bản tọa cũng không ngoại lệ một đầu ngón tay liền có thể ấn chết ta không không thể đi tìm hắn báo thủ hh ha ha ha vừa rồi cái kia là ai vậy mà mới vào lục cảnh liền có cường đại như vậy khí tức chẳng lẽ lại là võ hoàng dòng dõi hậu đại không nên a võ hoàng cũng đã thoát ly giới vực phi thăng thượng giới tiên vực ai ta là ai tới từ phúc không không không đơn phúc đúng đơn phúc ta ở đây mà cái này bạch cốt ký ức giống như có lẽ đã hỗn loạn cố gắng nghĩ lại lấy đã từng hết thảy nhưng tràn vào tiền đến lại là tất cả ký ức lập tức liền để hắn suy nghĩ hỗn loạn làm sao làm sao không động được người kia hai tay ô n đầu muốn rời khỏi lại cảm giác có một cỗ lớn lao lực hấp dẫn đang tại chế ước lấy hắn vô luận như thế nào đều không thể động đậy là đông hoàng nghĩa trấn áp quá lâu c ố lực lượng kia còn không có hoàn toàn tiêu tán làm sao có thể hiện tại là thời đại nào rốt cuộc đi qua bao lâu tuyến nguyện a đáng chết võ hoàng bản tọa địa tiên đỉnh phong tu vi thế mà a đợi đến bản tọa đi ra nhất định phải đưa ngươi dòng dõi toàn bộ i ế t sạch i ế t sạch không người nào biết ngay tại thánh nhạc thiên sơn phía dưới một cường giả đang tại vô năng cùng nộ h i ệ t lực triệt tiêu lấy đông hoàng bia mấy ngàn năm nay cường đại chấn áp lực lượng đông hải Hải vực phía trên đã rời đi trần n g uyên cũng không rõ ràng thánh nhạc thiên sơn dưới nền đất tình huống cụ thể đương nhiên cho dù là rõ ràng hắn vậy sẽ không quá mức để ý bởi vì bây giờ ở trước mặt hắn là cần gấp nhất sự tỉnh là đem nguyên thần bước vào lục cảnh thành cựu võ thần hắn rời đi đông doanh cảnh nội hướng phía trung nguyên phương hướng mà đi đột phá địa điểm trần uy chuẩn bị đặt ở võ đế thành đầu tiên là có l phòng ngừa có người tiến đến đuôi ngủ quấy dối có thể an tâm một chút hai là tại đột phá về sau tùy thời đều có thể động thủ không chỉ hoãn thời gian đi lúc dùng mấy ngày lúc đến vậy dùng không sai biệt lắm đồng dạng thời gian rất nhanh trần uyên liền về tới võ đế thành phụ cận hắn vừa vừa về đến lục thừa phong liền xé mở hư không đi tới nó phụ cận sự tình làm xong lục thừa phong cười hỏi nói thỏa cái này là vật gì lục thừa phong nhìn xem trần uyên nhờ vả nâng một tôn đĩa đá cảm giác có chút quái dị thấy thế nào đều có chút không cân đối tiền đối nhưng nhận ra vật này trần uyên đem đông hoàng đĩa ba chữ sáng cho lục thừa phong mà lục thừa phong thì là lắc đầu không rõ ràng cho lắm chưa từng gặp qua rõ ràng trần u y ê n nhẹ gật đầu không hỏi thêm nữa chuẩn bị khi nào đ ộ t phá lục thừa phong lo lắng tiếp tục hỏi cái này mới là hắn quan tâm nhất vấn đề chọn ngày không bằng đ ụ n g ngày l i ề n bắt đầu từ hôm nay a lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm cho không được trí hoãn cũng tốt theo lão phu đến lục thừa phong nhẹ gật đầu mang theo trần u y ê n đi tới võ đế thành hải ngoại v ự c phía trên một chỗ trên đảo nhỏ khoảng cách võ đế thành không sai biệt lắm có hòn trăm g i m khoảng cách chỉ cần động tính không phải đặc biệt lớn liền không có vấn đề nơi đây ngươi xem coi thế nào lục t h ừ a phong hỏi t ố t như vậy chỗ a trần uyên nhẹ gật đầu lao phu vì ngươi hộ đạo đột phá a ân trần uyên chắp tay ô m quyền thi lễ tiếp theo từng bước một đạp không mà đi đi tói trên đảo nhỏ khắp nơi tìm một cái đất trống lấy ra một tôn bồ đoàn chậm rãi ngồi xuống tiếp theo lại đem đông hoàng b i a thả cách người không xa như thế nặng nề đồ vật liền xem như đột phá quá trình bên trong có chút động tĩnh nghĩ đến vậy không đả thương được nó đột phá tự nhiên là muốn đột phá nhưng không có khả năng như vậy mà đơn giản đơn giản cũng không phải là nói tùy tiện liền có thể đột phá n h ấ trần h liên ngồi xếp bằng ngũ tâm h ư g thiên sát mặt trầm tĩnh ngắn phút chốc ở giữa liền phảng phất quên đi hết thảy nguyên thần lâm vào ngủ say bên trong không thua gì một giây nhập định linh đài bên trong nhặt hào quăng màu tím nhạt bắt đầu tiêu tán trần liên đột phá sự tỉnh ngoại trừ lục thừa phong bên ngoài kỳ thật cũng không có ai biết tình huống cụ thể nhưng giống như là ma là đám người đều đoán được một chút tại làm lấy một chút chuẩn bị diệp hướng nam bế quan khương hà bế quan dương hóa tiên lý tố thanh tô tử duyệt bao quát sở trưởng phòng kỳ thật đều tại cùng thời khắc đó đang lúc bế quan để cầu tu v i đột phá nhưng ngoại trừ bọn hắn bên ngoài trần uyên còn có những thuộc hạ khác nếu là từ trên bản đồ quan sát lời nói liền có thể phát hiện từ dương châu thanh châu vân châu lương châu u châu năm cái phương hướng đang tại tập kết quân đội bắt đầu hướng phía kinh thành phương hướng rất gần Thục Sơn đại thế quần quận hoạt động tất cả lực lượng đang tại tập kết vây quanh đại tân triều đình bắc man không uy hiếp trên qua bản bị đánh tản đông doanh không uy h i ế m đã bị đánh phế đi còn thừa lại có thực lực chỉ có tây vượt linh sơn phật môn cùng nam cương yêu tộc nhưng ngoài dự liệu là hai cái này phương hướng đều không có động tinh chút nào tựa hồ đối với yên quân thẳng tiến làm như không thấy trên núi võ đang ma la cùng lão thiên sư đứng ở đỉnh núi nhìn về phía trung châu phương hướng trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng thân s ắ c hiện nay vạn sự sẵn sàng chỉ kém trần nguyên đột phá không thể đợi thêm nữa trần nguyên vốn có thể lấy không về mặt tiếp tục h è n m ọ n phát dục cho đến đạt tới đỉnh phong cảnh giới nhưng tiên vực giáng lâm đếm ngược đã mở ra có động thủ hay không đã không quan trọng chàng b ă n g tại có hạn thời gian bên trong bắt lấy một chút ưu thế tập kết lực lượng va vào thử một lần tiên vực thủ đoạn không phải liền có thể c h ờ tiên nhân giáng lâm bọn hắn xuất thủ trước đây chính là trần u y ê n ý nghĩ đồng thời cũng là lục thừa phong ma là đám người ý nghĩ tĩnh châu chiếm cứ thế lực trong mấy ngày ngắn ngủn bị bình định tại đại thế trước mặt một chút thế lực liền trướng ngại vật cũng không tính mà hôm nay thiên hạ giang hồ đều có một cỗ mưa gió sắp đến phong mãn lâu tình thế tất cả thế lực đều đang nhìn lấy tình cảnh cuối cùng này khi trung châu luân hãm kinh thành thất thủ cái kia liền đại biểu lấy lấy triều tấn sở đại tấn vương triều đi đến đường cùng có một cái từ từ bay lên hoàng triều muốn đứng sừng sững ở trung nguyên đại điện cái này hoàng triều gọi là đại yên trên đảo nhỏ đã bế quan mấy ngày lâu trần lên chậm rãi mở ra hai mắt không buồn không vui tâm như chị thủy nhẹ nhàng thở ra một hơi trong ừ thiên thư t bên trong lấy ra chốc á i viên i n t thể v lát hắn liền cảm giác thiên địa tựa hồ lại thay đổi đột phá bắt đầu chỗ cao quan sát lục thừa phòng nhìn xem một màn này vậy càng ngứng trọng thành bại ở đây một lần chương tám trăm hai mươi mốt võ thần nhân gian võ thần kinh thành trong hoàng cung bởi vì y ế n quân đã đuối trung châu hình thành vây quanh chi thế lại t ạ i lấy một cái tốc độ không chậm tốc độ từ mấy cái phương hướng tiến lên đã để tư mã khác có chút loạn tay chân hắn căn bản vốn không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra nói xong cơm dò canh ống vui nên vương sư cuối cùng cho hắn một cái thể diện kết cục hiện tại là tình huống như thế nào trần n g u y ê n vì sao a một tiếng chào hỏi đều không đánh liên bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu mấy chục vạn đại quân kể vai s á t cánh có thể nói trực tiếp đem tư mã khác lá gan đều dọa cho phá h ắ từ biết được tin tức này về sau chính là hoảng sợ không chịu nổi một ngày thậu đều mộng thấy đại quân g i t lên đầu tường hô hào chu diện hôn quân c ầ u hiệu mà hắn vậy liền thích hợp c h a trần n g uyên thì là không nhìn lấy hết thảy tự hồ mẹ con bọn hắn ba người đã đã mất đi cuối cùng giá trị không đang cuối cùng cho bọn hắn thể diện âm vũ trong điện kim loan hai cái run lẩy bẩy thái giám quỷ trên mặt đất căn bản vốn không dám ngẩng đầu bởi vì ngẩng đầu một cái liền cũng tìm được hoàng đế giăn dậy mấy ngày gần đây thời gian bởi vì việc nhỏ bị xử t ử thái giám cung nữ đã vượt qua số lượng một bàn tay sàn sạt diễm hồng váy dài kéo trên mặt đất phát họa ra một đạo bóng hình xinh đẹp bình dương công chúa liếc qua bên người hai tên thái giám x ngươi lại phát điên vì cái gì hai mắt có chút sung huyết khuôn mặt càng là tiểu thụy hoàng đệ tư mã khác nghe được cái này quen thuộc thanh âm vội vàng ngẩng đầu lên kinh ngạc vui mừng hỏi hoàng tỷ hoàng tỷ ngươi rốt cuộc đã đến khi biết tin tức kia về sau hắn liền may lần hạ chỉ để bình dương công chúa tiến cung nhưng đều không có đạt được hồi âm mà hiện nay bình dương cung c h ụ t thì là chấp trưởng lấy đại quyền không có nàng đáp ứng hắn cái này hoàng đệ liền hoàng thành cũng không ra được ngươi bây giờ còn như cái hoàng đệ bộ dáng sao tà trâm thần đệ tư mã khác trên mặt mấy lần biến nào âm trầm không chừng hắn xác thực không giống như là hoàng đế càng giống là một cái khôi lỗi tìm bản cung chuyện gì bình dương công chúa đi lên bậc cấp xe nhẹ đường q u e n ngồi lên lao nghỉ hoàng tỷ t i ế n quân ba mặt vây công trung châu sự tình ngài biết chưa tư mã khác trên mặt chất đầy lấy lòng dáng tươi cười không biết thậm chí hội coi là bình dương công chúa mới là hoàng đế biết vậy ngài t i ế n vương vốn chính là muốn triệt để bình định trung nguyên hiện tại ngụy tân phong đã chết ngụy vô khuyết t h ừ a n vị ưu lương hai châu cũng đã thần phục với trần nguyên nhìn chung trung nguyên mười ba châu chỉ có trung châu còn chưa thu phục động thủ là sớm tối sự tỉnh không thân hệ không phải ý tứ này ta là muốn nói tiến vương lần này một tiếng chào hỏi cũng không đánh trực tiếp động thủ tự hồ tự hồ muốn đem chúng ta một m ẹ hốt gọn tư mã k h ắ c thanh em càng thấp nhưng vẫn là bị bình dương công chúa nghe được rõ ràng đôi mắt đẹp l ư n g lại nói khẽ b ậ y hạ suy nghĩ nhiều tiến vương từ trước đến nay nói lời giữ lời lần này động thủ vậy bất quá là cho người trong thiên hạ nhìn chờ đến kinh giới thành tự nhiên hội chiêu hàng chúng ta đến lúc đó hết thẻ như trước nhưng có bản cung cùng mẫu hậu tại ngươi sợ cái gì c u n g ở chỗ này lo lắng h a i hùng chẳng bằng đi lấy lỏng lấy lỏng mẫu phi lấy nàng cùng trần luyến quan hệ bảo đảm ngươi một mạng bất quá là một câu sự tình anh hoàng tỷ giáo h ợ p là nên nói b ả n cung trước đó đã nói chỉ cần thường thường vững vàng đem chuyện này xong xuôi tự có ngươi tuổi già phú quý bình dương cung chủ thản n h i ê nói n trong ánh mắt đã có chút không vui có có hoàng tỷ câu nói này thần đệ liền an tâm nhiều tư mã khác trên mặt gạt ra một vòng x ỉ m cười b ả n cung còn có việc liền cáo lui trước hoàng tỷ đi thong thả thần đệ t i ế n ngài một chút không cần ngươi suy nghĩ thật kỹ a đợi đến đem bình dương công chúa đưa tiễn tư mã khác trên mặt lại vẫn không có chút nào b ư n lông thở phao một cái ánh mắt vẫn còn có chút lo nghĩ tâm thần không yên tư mã khác đang muốn đi lên bậc cấp tại cuối cùng một thời gian ngồi một chút l o nghỉ dù sao ngày sau liền không ngồi tới kết quả vừa ngẩng đầu một cái liền thấy được một đạo bóng dáng ngồi ở trên l o nghỉ nhìn xuống nàng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cường đại khí t r ạ n g lớn mật ngươi là người phương nào dám tà đạo phạm thượng dẫm đạp vị ngồi trong vị trí người tới người tới a tư mã khác trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ lớn tiếng kêu gọi bên ngoài hộ vệ nhưng q u gì là bên ngoài lại không có động tính chút nào hộ trướng nghe nói ngươi nhận trần lên là cha tư mã nguyên đức đạm mạc lấy khuôn mặt quát lớn người rốt cuộc là ai tư mã khắc dầm một tiếng nuốt nước miếng một cái có chút khẩn trương chỉ vào tư mã nguyên đ ứ c nói ta là người tổ tông tư mã nguyên đ ứ c câm thanh lạnh lùng nói tư mã khắc cũng là l ử a dẫn n g ú t trời hắn cho dù là không còn thực quyền cũng là một vị hàng thật giá thật hoàng đế tại nơi đây bị người vũ nhục chỉ vào cái môi mắng tự nhiên là nhịn không được trực tiếp mắng ta là người tổ tông đồ hỗn trướng tư mã nguyên đ ứ c ánh mắt ngưng tụ trong tay lập tức ngưng hiện ra một đạo roi trực tiếp quất vào tư mã khác trên thân trực tiếp liền rút ra một cái màu đỏ như máu vết tích ba ba ba roi dài trong hư không vẽ qua tàn ảnh không ngừng quất trên người tư mã khác thấu xương đau đón thương hắn nghe r ă n gọi g vậy toàn thân run giấy không ngừng gọi a ngươi dám đánh chấm chấm là hoàng đế hoàng đế tư mã nguyên đức lại là không quan tâm dùng sức dùng sức ở tại trên thân quất r ồ i phản phất dùng cái này mới có thể triệt tiêu mất hắn lựa giận trước hắn lạnh nhạt cũng không đều là chứa đối với tư mã gia hắn xác thực không có coi trọng như vậy cũng không lại bởi vì một cái tư mã gia liền hỏng mình đại kế nhưng mẫu chót là hắn gần đây ngoài ý muốn nghe được tư mã khác đang nói cái gì gọi trần nguyên là cha sự t ì n h cái này nhưng liền không thể nhịn cho dù hắn ngủ say trên trăm năm tâm như chỉ thủy vậy ép không được lựa dẫn trong lòng quả thực là rời bỏ tổ tông đương nhiên tư mã nguyên đức vẫn là lưu thủ chỉ là lấy người thường kình ngực quật không phải lấy hắn thực lực tu vi một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết tư m ã khác b à ảnh một k í c h cuối cùng tư mã nguyên đức quất trên mặt đất dẫn tới một tiếng nổ vang nó trong tay roi càng là trực tiếp hóa thành hư vô lạnh lùng nhìn trên mặt đất quận mình tư ma khác、t. tư ma khác không ngừng hít vào cảm lạnh khí sắc mặt dữ tọn vết thương nóng bỏng đau đón trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm từ hắn xuất sinh về sau liền không người nào dám đối với hắn như vậy bất quá hắn ngược lại cũng không phải đầu góc triệt để ngu ngốc biết lâu như vậy vẫn chưa có người nào trước tới cứu viện nhất định là cái này trên long ỷ lao g i ả phong cấm hư không đây là võ đạo đại năng thủ đoạn hắn tự nhiên rõ ràng hiện tại địa thế còn mạnh hơn người hắn nhất định phải cúi đầu đứng lên đến tư mã nguyên đức lạnh h ừ một tiếng tựa hồ nếu là tư mã khác không thành thành thật r o i lại sẽ trực tiếp rơi ở trên người hắn kinh hắn cũng không nói hoài tới thương thế trên người liền vội vàng đứng lên biết lao phu là a trăng tư mã nguyên đức ngưng t i ế nói g n không không biết ngầm đầu xem thật kỹ một chút tư mã khác nghe vậy lúc này mới dám đem ánh mắt bên trên giời run rẩy nhìn xem tư mã nguyên đức hình dạng chỉ cảm giác có chút không h i ể u quen thuộc thấy rõ ràng chưa không có không có ân ngài là là thái tổ tư mã khác trong đầu ký ức trong nháy mắt có t r ù n g hợp mở to hai mắt nhìn đầy mắt đều là không thể tin t h ầ n sắc tổ tông trong đường đều là có lịch đại tiên tổ c h â n dùng trên cơ bản đều là giống như lúc mà hắn căn cứ trước đó cái kia ta là người tổ tông lời nói hướng lên một đội ứng nhất thời l i ê n phát giác giống nhau ý hệt thử tư mã nguyên đức hử lạnh một tiếng kinh tư mã khác run lên trong lòng liên tục không ngừng trực tiếp té quy dưới đất liên tục dập đầu thái tổ thứ tội thái tổ thứ tội là cháu trai bất tài người còn biết mình bất tài cháu ta mà cũng là không có cách nào à cái tiêu tặc nhân trần uyên thế lớn vì bảo toàn tư mã ra huyết mạch cháu trai cháu trai không thể không nhận giặc làm cha à tư mã khác mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt thử tư mã nguyên đức một mặt băng hàn vẻ trầm mặc một cái t r ớ c mắt nói có lao phu tại ngươi sợ cái gì t h ta tư mã khác bờ môi run dậy không dám trả lời trần uyên bất quá là không trung lâu các nhìn như lộng l â y kỳ thực không chịu nổi một k ích lao phu đã thức tỉnh tự có biện pháp sửa trị với hắn tư mã khác ngươi n h ư n g rõ ràng cháu trai rõ ràng cháu trai rõ ràng cháu trai lập tức liền lên án mạnh mẽ trần uyên tội ác hiệu triệu kinh thành bách tính chống c ự hắn cùng hắn liều chết chống đỡ không cần ngươi nếu như đã thần phục trần uyên còn nhận hắn làm cha vậy liền thừa này cơ hội giúp lao phu một chuyện thái tổ phân phó cháu trai làm theo ngươi chính là bây giờ đại tấn hoàng đế tuy không tự quyền nhưng lại đến quốc vận gia thân tại bản tọa có ích đến lúc đó nếu là cần mượn dùng quốc vận ngươi không được tư mã nguyên đức mặc dù là khai quốc thái tổ hoàng đế nhưng dù sao không phải đương nhiệm hoàng đế mong muốn mượn dùng quốc vận cưỡng ép mở ra tiên môn nhất định phải để tư mã khác ủng hộ không phải hội xảy ra vấn đề đây cũng là hắn lúc này tìm tới tư mã khác nguyên nhân theo hắn quan sát tiên vực không sai biệt là muôn giáng lâm nhưng thời gian cụ thể còn không rõ ràng mà những người khác tất nhiên cũng có thể cảm giác được vì phòng ngừa trần tuyến sớm động thủ nhất định phải chuẩn bị chuẩn bị ở sau tùy thời đều phải có có thể mở ra tiên môn thủ đoạn như thế mới có thể không có sơ hở nào tư mã khác sửng s ố một chút ánh mắt động đáy mắt hiện lên nhẹ, nhẹ không hiểu ý vị、Ấn. là cháu trai biết cháu trai nhất định rộng mở tâm thần để thái tổ lấy đi quốc vận hung hăng thất bại một cái cái kia trần n g uyên phách lối khí diễm tư mã khác vội vàng tỏ thái độ hừ đông hải hải vực trần n g uyên ý thức chìm vào hư vô phản phất trong nháy mắt liền tiến vào một cái khác tầng cảnh giới bản nguyên thiên châu quang huy tung xuống thời khắc t r u n g quanh thiên địa quy tắc càng rõ ràng bản nguyên thiên châu tác dụng cũng không phải khiến trần n g uyên trong nháy mắt phá cảnh chỉ là đem thiên địa quy tắc hóa thành đơn giản nhất dễ hiểu trình độ để trần uyên lĩnh hội càng thêm tùy tiện liên ví dụ hiện tại trần uyên phản phất có thể cảm giác được chung qu giống như vật thật một dạng cùng lần trước n ụ c thân lĩnh nộ quy tắc hoàn toàn khác biệt dù sao hạ tại nguyên thần phía trên là có cơ sở bản thân liền là bán tiên cảnh giói đã có thể mượn dùng quy tắc lực lượng hiện nay chính là đem quy tắc cùng nguyên thần triệt để t ừ n g dùng đó chính là bước vào lục cảnh thời khắc bản nguyên thiên châu tại trần nguyên đột phá thời khắc lục thừa phong vậy tại quan sát tự nhiên phát hiện lo lửng tại trần nguyên đỉnh đầu động trong suốt thần châu là vật gì trong lòng không khỏi khẽ động vì trần nguyên mạnh mẽ đại khí vận mà tán thưởng như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật lại bị trần nguyên tùy tiện mang tới trách không được bước vào lục cảnh tin tưởng như vậy nguyên lai là có vật này tương trợ dạng này bảo vật cho dù là hắn đều cảm giác thập phần n ó n g mắt bán tiên cảnh giới dương thần chân quân nếu là có thể có được vật này cái k i a cho dù là thiên địa quy tắc đục ngầu không rõ bước vào lục cảnh cơ hội vệ hội vô cùng lớn n ó giá trị khó mà đánh giá đang cảm thán lấy bản nguyên tiên châu thời điểm ánh mắt của hắn kỳ thật vậy có một chút đặt ở cách đó không xa đông hoàng trên tấm địa thứ này hắn xác thực không nhận ra cảm giác phi thường lạ lẫm nhưng cái này tên tựa hồ lại có chút giống như đã từng quen biết phản phất tại chỗ đó, nghe qua một dạng. Chỗ đó đâu chỗ đó lục thừa p h o n g ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ trong nháy mắt nghĩ đến mình rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua cái này tên tự a hồ là ở ngàn năm trước đó nghe qua sở thái tổ nói qua vài câu lúc trước hắn tự a hồ giống như vậy đang tìm kiếm cái gì bia đá nói là cái gì thượng cổ chuyển thừa c h i vật đối với hắn phi thường trọng yếu chỉ tiếc hắn vậy không rõ ràng về sau liền không giải quyết được gì chẳng lẽ lại cái này cái gọi là đông hoàng địa liền là sở thái tổ muốn tìm đồ không thành thứ này rốt cuộc là dùng làm gì thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt chính là bảy ngày thời gian trôi qua giờ phút này các lộ yên quân đã đánh vào trung châu trên cơ bản chiếm hơn nửa khu vực nhưng đối với cuối cùng thần kinh thành lại từng ly từng tí chưa phạm phảng phất là đang chờ cái gì tất cả lực lượng đều đã tập kết h o à n tất vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu trần n g u y ê n giáng lâm mà tại lĩnh hội quy tắc chỉ lực hắn lúc này cũng đạt tới một cái m â u chốt nhất trước mắt cả hòn đảo nhỏ đều đã hóa thành thế giới quy tắc phảng phất là tại ẩn chứa c á i ỳ đồ vật một dạng hắn dùng bảy ngày dựa vào bản nguyên thiên châu phụ trợ rốt c ụ c đổi u ngang lúc trước hạng thiên thu mấy chục năm tích lũy thình lình ở giữa đã đạt đến đình phong mà lục thừa phong cũng là sắc mặt nghiêm trọng chăm chú nhìn một màn này không dám có chút buông lỏng đã là người tới hắn đối với trần nguyên lúc này tình huống lại rõ ràng bất quá muốn đột phá khi c ử u thiên phía trên treo lên thật cao mặt trời đạt tới nhất là hừng hực thời điểm trần nguyên quanh thân khí thế trong lúc đó biến đổi nồng đậm quy tắc lực lượng trong nháy mắt hướng phía hắn dung manh lao tói không xác thực nói là tại hướng trần nguyên nguyên thần d ũ n g manh lao tới trần nguyên mười tấc lớn nhỏ nguyên thần lúc này khoanh chân ngồi tại trần nguyên đỉnh đầu đã từng bản nguyên thiên châu lực lượng đã hoàn toàn bay hơi sạch sẽ biến mất tại giữa thiên đ i ệ hóa thành trần u y ê n chất dinh dưỡng quy tắc chi lực từ thiên đ i ệ mà sinh đang tuân tới đồng thời vậy trực tiếp chống lên trần u y ê n nguyên thần h á n nguyên thần đột nhiên ở giữa l i ề n bắt đầu cấp tốc tăng trưởng cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng lúc đó giữa thiên địa vậy phát sinh to lớn biến hóa một đầu thanh long giữa thiên địa ngưng tụ một tôn bạch hồ hét giận giữ trung tiên mở rộng hai cánh đỏ r ự c chu tước hình thể to lớn thần thú huyền vũ toàn thân dính đầy hỏa diễm kỳ lân toàn thân trắng loan bạch lộc nao h nhau ngưng tụ tại bên trong hư không dị tượng trời ban điểm l ạ n h lục thưa phong ngầm đầu nhìn về phía phương đông chẳng biết lúc nào cái kia trần liền tại nam châu cựu long d ã núi nột phá nhục thân lục cảnh thời điểm đông đến từ khí lại lần nữa ngưng hiện đi ra liếp nhìn, lại, không nhìn thấy bờ. c dần g dần trần g quanh t liên địa nguyên thần quần, quần phong vân đã kinh biến đến mức cùng trần u y ê n một dạng ló nhỏ giống như gương ảnh bình thường như lúc một dạng khoanh chân ngồi ở bên cạnh hắn hai mắt nhắm chặt nguyên thần lục cảnh cùng n lục thân không khác đến một bước này liền xem như bỏ qua nhục thân cũng có thể tự do ở nhân gian ngao du tựa như là ma la mở dạng gần như không hội khác nhau ở chỗ nào động một tí họ giữa phong vân biên sắc l o n g trời lò đất rơi núi ngược lại biển khai tiên diệt thế giống như t i ê n thần đây cũng là tiên nhân chỗ kinh khủng nó sở dĩ xưng là tiên lục cảnh sở dĩ bị vô số người kính ngưỡng chính là bởi vì nó đã trải qua các loại cấp độ t ẩ y luyện cùng người đã hoàn toàn khác biệt thậm chí cũng không thể tính là một cái giống loài nhân cách hóa nguyên thần mở ra hai mắt tại hắn đỉnh đầu chỗ trong hách nhiên ngưng tụ thành một đoá từ quy tắc làm chủ thể ngưng tụ thành đoá hoa quy tắc chỉ hoa lục cảnh tiêu chí lúc này trần nguyên, chính thức bước vào lục cảnh mà cái này còn cũng không phải là kết thúc thậm chí chỉ là bắt đầu trần u y ê n lục thân cũng theo đó mở ra hai mắt cùng nguyên thần liếc nhau một cái tâm niệm tương thông nhìn nhau vừa cười tựa hồ là đã chuẩn bị làm một cái chuyện lục thân bắt đầu hoanh minh khí huyết cùng rung động theo bên trong nội thiên địa một vòng mạnh mẽ quy tắc lực lượng trong nháy mắt trào ra ngoài ngưng ở quanh thân đồng thời quy tắc chi hoa chậm trởn bên ngoài thiên địa quy tắc lực lượng tùy theo bạo phát một trong một ngoài hai đạo quy tắc lúc này lại là tại quỷ dị tương dung lục thừa p h o n g ống tay háo phía dưới s o n g quyền nắm chặt trong đôi mắt ánh mắt vô cùng chi kích động nhưng không có phát ra một điểm thanh âm thời gian qua đi ngàn năm rốt cục rốt cục lại muốn ra một vị võ thần mới vào lục cảnh sánh vai địa tiên trong ngoài hợp nhất viên mãn b vô quyết liền thành một khối đây chính là võ thần chỗ kinh khủng nguyên thần cùng lục thân ở giữa phảng phất là có thần bí liên lụy song phương dần dần bắt đầu trùng hợp tiếp theo dung hợp hòa làm một thể nguyên thần quay về cùng lục thân linh n i mà còn chưa hoàn toàn diễn sinh ra nhục thân bên trong thiên địa quy tắc vậy tại từng bước cùng bên ngoài thiên địa quy tắc bắt đầu tân dung hai loại hoàn toàn khác biệt quy tắc lực lượng không có chút nào bãi xích phản phất hắn là như thế cái này mới là võ đạo chính đạo chân chính thông thiên đường bằng thẳng t r u n g quanh vạn trượng hư không đều tại bởi vì hai loại quy tắc tương dung mà vạn vẹo biến hình phản phất cái này vạn trượng tiên địa trực tiếp vì hắn nắm trong tay bình thường vô tận tiên địa nguyên khí hóa thành vòng xoáy trực tiếp quán thông xuống khi nguyên khí dần dần bắt đầu tán loạn thời điểm một cỗ thông suốt trời đất khí tức quét sạch nhân g i a n bay thẳng cựu thiên kinh khủng y thế trực tiếp đem hư không áp sợ phạm vi hơn mười dặm hải vực trong nháy mắt nhấc lên sóng tò gió lớn cả mảnh thiên địa trần nguyên mở ra hai mắt ngựa mặt lên trời hét giận dữ uy danh tác động đến mấy trăm dặm hòn đảo phía trên hết thảy đều tùy theo mẫn diệt võ thần nhân gian võ thần chương tám trăm hai mươi hai thiên cổ duy nhất võ thần tuyệt thế võ thần cho đến ngày nay cuối cùng mấy năm rốt cục rốt cục tại lúc này trở thành trong truyền thuyết võ thần kế ngàn năm trước đó sở thái tổ người thứ hai thiên cổ đến nay đ ệ nhất nhân trong ngoài hợp nhất thiên địa quy tắc tư ơ n g d u n g mang theo cho trần nguyên là cực kỳ to lớn lực lượng đơn giản mấy lần tại trước đó mà theo lấy cả hai ngưng kết gia tốc quy tắc lực lượng còn tại kéo lên đây tuyệt đối là một đầu con đường vô địch lấy nhân tiên có thể so với địa tiên nhưng đối với trên đời tuyệt đại bộ phận người mà nói cái này đồng dạng cũng là một đầu tuyệt lộ bởi vì con đường này quá mức long đong sóng biển lương theo lấy trần uyên gầm lên giận dữ quét sạch tứ phương kinh khủng y thế trực tiếp q u ấ y thiên địa đem trăm dặm phạm vi đều hóa thành quần quận màu đen mây đen thậm chí nơi đây cảnh tượng cho dù là tại võ đế thành bên trong đều có thể thấy rõ ràng trong lòng không khỏi vì đó sợ hai thán phục còn có không ít người trước đến nơi đây bên trong hư không đầy trời tử khí đang muốn biến mất chợ ở giữa phảng phất là cảm thấy cái gì trần uyên trước người thường thường không có gì l ạ đông hoàng đĩa bỗng nhiên ở giữa tỏa hào q u a n g rực rỡ cái k i a đầy trời t ử khí tựa như là tìm được cái gì phát tiết điểm một dạng liên tục không ngừng hướng phía đông hoàng đĩa r ũ n g mánh lao tới nương tụ thành một bộ cực kỳ thần dị hình tượng cựu tiên h phía trên cái k i a tứ tượng thần thú đầy trời t ư ở n g thụy vậy dần dần bắt đầu tán loạn cuồn cuộn nguyên khí hướng tới bình tĩnh phảng phất quay về tự nhiên bình thường nhưng trần uyên cùng lục thửa phong ánh mắt lại đồng thời đều rơi vào phát sinh thần dị đông hoàng trên tấm địa ánh mắt như có điều suy nghĩ quan sát một lát cái tia đông hoàng đĩa y nguyên còn tại thôn v thậm chí liền kiểu dáng cũng không có thay đổi trần u y ê n vậy trợ thu t hồi ánh mắt bắt đầu thể ngộ tự thân cảnh giới cùng lực lượng tại cảm giác bên trên đối với thiên địa nhất là bản chất quy tắc nhận biết càng thêm rõ ràng tại trên lực lượng cái k i ê u nhục thân bên trong đang tại liên tục không ngừng lưu động bành trướng khí huyết bên trong thiên địa quy tắc không ngừng đàn sen tràn ra ngoài giơ tay lên trần u y ê n hít sâu một hơi ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ bên ngoài thiên địa quy tắc cùng bên trong thiên địa quy tắc thoáng qua ở giữa phát sinh chất biên nhẹ nhàng một đưa ra trong chốc lát ở tại ngay phía trước thình linh ở giữa đánh ra một cái lỗ thùng khổ có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong mẫn diệt hư không lạc lư phá thoái h ư không thiên thư d ị động thí thần thương tình l i n h ở giữa hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại trần uyên trong tay phun ra nuốt vào lấy kinh khủng sát phạt chỉ khí hoàng đồ đao tựa như một cái bị khinh bị cô dâu nhỏ muốn thân cận trần uyên lại lại không dám bị thí thần thương cường đại uy thế c h ấ n nhiếp song phương trinh lệnh phi thường lớn đưa tay nắm chặt thí thần thương trong ngoài thiên địa hai loại quy tắc tràn vào t h ầ n thương hắn cấp tốc liền cảm giác được nó truyền đến ý mừng rỡ cơ hồ cùng hắn triệt để tâm ý tương hợp lúc đến bây giờ trần uyên rốt c u c có thể phát huy ra thí thần thương chân chính kinh khủng lực lượng mà một kiện nhân gian trí cường tiêm mang theo cho hắn chiến lược gia trì tuyệt đối là không gì sánh kịp trình độ hắn thậm chí có chút không thể chờ đợi được mong muốn tìm một cái đối thủ thử một chút bất quá chuyện thế này vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi đại chiến sắp xảy ra không thể bởi vì nhỏ mất lớn hô thật dài phun ra một n g ụ m khí đ ủ trần u y ê n ngăn chặn trong lòng tâm tình kích động quay về bình thản bắt đầu vững chắc mình tu v i cảnh giới võ thần cái này kỳ thật cũng không phải là một cảnh giới chỉ là một cái xưng hô một cái càng thêm kinh khủng hệ thống mà thôi trên bản chất trần liên hiện tại chỉ ngưng tụ một đó quy tắc chi hoa hay là tại nhân tiên sơ kỳ cảnh giới lục thân bên trên cũng chỉ là tại nhỏ máu trọng sinh cảnh giới không sai biệt lắm liền là phổ thông yêu thần cảnh nhân tộc lục cảnh vị tiên yêu tộc lục cảnh vị thần cũng có thể coi là thần cảnh sơ kỳ đây là trần uyên mình lý giải là lấy như là mong muốn tăng cao tu vi lời nói vẫn là muốn làm từng bước từng bước ngưng tụ tăng hoa từng bước tăng lên mình lục thân quy tắc lực lượng đương nhiên vô luận là nguyên thần vẫn là nhục thân đều là lấy quy tắc làm chủ là lấy trần uyên cảm thấy nếu là còn có cơ duyên có thể tăng cao tu vi lời nói rất có thể tăng lên là nó tiên thần song trọng quy tắc lực lượng mà không phải tu hành một bộ phận bên ngoài thiên địa quy tắc lại tu hành một bộ phận bên trong thiên địa quy tắc nếu là như vậy lời nói vậy coi như quá chậm v õ thần cái này hệ thống mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy nhưng hai h ạ i đồng dạng quá lớn bất quá đây cũng chỉ là trần nguyên trước mắt suy đoán mà thôi tình huống cụ thể còn cần nhìn lần tiếp theo cơ duyên tu hành dù sao hắn là thiên cổ đến nay một cái duy nhất v õ thần không có con đường phía trước cho hắn chỉ dẫn chỉ có thể từng bước một đi tìm tòi nhưng hắn tự giác thông qua mình hiện nay tình huống vẫn là có khuynh hướng cái thứ nhất suy đoán khả năng mỗi một lần tăng lên đều hội kéo theo một cái khác hệ thống dù sao đã trong ngoài thiên địa hợp nhất tại trần u y ê n vững chắc cảnh giới thời điểm võ đế thành phụ cận một chút võ giả vậy lần theo cái kia trong hư không tử khí cấp tốc tới gần nhưng khi bọn họ tiếp cận khoảng một m ư i ả m phạm vi bên trong thời điểm lại phát hiện giữa thiên địa nhiều một cái vô hình bình phong tiêu tán lấy nguy hiểm khí tức có người không tin tả tiến lên thử một lần lập tức bị quy tắc mẫn diệt tại chỗ vất lạc lập tức dọa lui không ít người võ đế thành nơi quan trọng người rảnh rỗi dừng bước giữa thiên địa vang lên một đạo trung khí m ư ơ i phần thanh âm để không ít người sinh lòng thầy ý nhìn thoáng qua phía trước quần quận tử khí cùng nhìn nhau cuối cùng vẫn là lui ra võ đế thành hiện tại đã quy thuận hiến vương trần uyên không thể trêu chọc theo thiên địa quy tắc càng rõ ràng bế quan tại võ đế thành trên tiên sơn diệp hướng nam đ ố n g nhiên mở ra hai mắt khí thế leo lên đến đỉnh phong thời khắc c u ộ n c u ộ n thiên địa nguyên khí bắt đầu hội tụ tiên cầm bay múa d ị thú hành không nguyên thần treo vào hư không vô tận quy tắc chi lực triệt để ra thân du nhập g n hồi lâu về sau một đoá quy tắc ngưng tụ thành hoa hiện lên ở diệp hướng nam đỉnh đầu vậy tuyên cáo vị này thiên bảng đệ nhất nhân k h ẩ tu trên trăm năm thời gian rốt cục bước vào lục cảnh trong đôi mắt tia sáng hiện ra diệp hướng nam trong lòng cũng sinh ra một vòng vui mừng rốt cuộc xem như đ ổ i kịp trần u y ê n bước chân cho dù là chiến lược không kịp hắn nhưng cảnh giới xem như cung cấp không sai biệt lắm cũng có thể tiếp tục trước đó đ ổ ước n h o á n một cái chính là năm ngày thời gian trôi qua hòn đảo phía trên trần u y ê n t h ứ c tỉnh chỉ để vững chắc tự thân cảnh giới ở tại trước mặt tôn này đông hoàng b i h ĩ a lúc này cũng không có động tĩnh đầy trời tử khí đã tắn đi yến tĩnh như cũ đứng người lên trần u y ê n lại lần nữa bắt lấy đông hoàng b i h ĩ a để hắn ngoại ý muốn là trước đó còn nặng hơn núi cao đông hoàng n g h ĩ lúc này lại như cùng một cái bình thường n g a đá trọng lượng quỷ dị tiêu tán là tử khí nguy trần uyên cấp tốc liền nghĩ đến nguyên nhân này hắn trên giới nghiên cứu lấy đông hoàng đ ị a chỉ tiếp vẫn là không có phát hiện cái gì dị thường địa phương để hắn có chút thất vọng đây là một kiện dị bảo không thể nghỉ ngờ nhưng không dùng được liền cùng rác rưởi không có khác biệt gì lục thừa phong giới chân sinh ra mây bay chậm rãi đi đến trần uyên trước mặt nhìn xem quanh thân khí thế nội liệm hắn toàn thân đều bao phủ một cô vô hình đạo vận liếc nhìn lại liền biết không l à phạm nhân trong nội tâm nghi ngờ an l ò n g rốt cục thành tựu võ thần chúc mừng bạn nguyên thần nhập lục cảnh thành tựu võ thần lục thừa phong nhàn nhạt vừa cười hiện nay trần uyên trên cơ bản cùng hắn liền co nói đến thật có chút khó mà tiếp nhận dù sao hắn là khổ tu hơn ngàn năm tuyến nguyện mà trần uyên bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi liền đổi u kịp hắn cả đời cố gắng dù là đã từng sở thái tổ cũng không có như vậy biến thái bất quá cũng chỉ là trong lòng có chút khó tạ mà thôi trên thực tế hắn vẫn là vô cùng vì trần uyên mà cảm thấy cao hứng vô luận như thế nào bọn hắn một phương hiện tại cũng nhiều một vị địa tiên cấp độ chiến lược cảm ơn tiền bối hộ đạo trần uyên thần s ắ c trịnh trọng c h ắ p tay nói ha ha không ngại sự tình không ngại sự tình lục thừa phong mỉm cười khoác khoắt tay lơ lẽm hắn đang muốn, muốn nói lúc nào đột nhiên từ phương tây dâng lên một đạo lưu quang cấp tốc hướng phía bọn hắn bên này của tới đợi hồng quang tán đi vậy hiện ra người kia chân thân chính là diệp hướng nam gần nhất s o n g hỷ lâm môn hướng nam cũng đã đột phá lục cảnh ha ha lúc này mỗi nhiều một vị tiên nhân lục thừa phong liền cảm giác vui sướng một điểm n ắ m chắc càng lớn chúc mừng diệp thành chủ trần u y ê n chắp tay một cái không dám nhận diệp mẫu nghe sư tôn nói yên vương điện hạ đã trong ngoài hợp nhất nguyên thần nhục thân song song lục cảnh thành tựu vo thần chỉ tôn đây mới thực sự là v u i ha ha diệp mẫu đột phá lục cảnh nhưng thật ra là muốn mời yến vương chỉ điểm một hai tại hạ cũng mới biết võ thần cùng phổ thông lục cảnh ở giữa khác nhau rốt cuộc lớn bao nhiêu diệp hướng nam một mực đều đang nghe sư tôn nói võ thần kinh khủng trong lòng cũng hiểu rõ một chút nhưng dù sao cũng là không có một cái nào chuẩn xác nhận biết là lấy mới hội nói ra lời này về phần đồ ư ớ c kỳ thật hắn vừa mới đột phá thời điểm s ắ c thực m u ố n qua nhưng sau đó liền bỏ đi ý nghĩ kia liền xem như trần u y ê n không có có thành tựu võ thần hắn vậy không phải là đối thủ càng đừng nói là hiện tại cái này trần liên ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn về phía lục thừa phong có chút hỏi ý chỉ ý hướng nam võ thần k h n g bố không phải ngươi có khả năng được nổi thôi được rồi người khác không biết võ thần cường đại có nào nhưng hắn lục thừa phong thế nhưng là tự mình thể hội qua sư tôn đệ tử không còn ý gì khác thật chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút võ thần kinh khủng diệp mỗi là không có hy vọng nhưng vậy hy vọng nhìn thấy cường giả lực lượng diệp hướng nam một mặt thành khẩn tiến vương cho là thế nào lục thừa phong nhữ mày nhìn về phía trần n g u y ê n đúng lúc bản vương cũng muốn tìm đối thủ thử một chút đã diệp thành chủ có lòng như thế cái k i a thử một chút ngược lại cũng không sao trần liên ha ha vừa cười mà phạm ngược lại là chưa nói tới nhưng đã diệp hướng nam muốn kiến thức một chút cái tia thỏa mãn một cái vậy không quan trọng t i ệ p hướng h nam cùng trần liền kéo dài khoảng cách ước chừng ngàn trượng phạm vi lục thừa phong đứng ở không trung đồng dạng thần sắc ngưng trọng quan sát lấy một trận chiến này trong mắt có chút hồi ức tựa hồ là nghĩ đến ngàn năm trước đó cảnh tượng khi đó hắn cùng sở thái tổ vũ tựa hồ cũng là như thế không tin tạ hắn hết lần này tới lần khác muốn thử một chút võ thần chỗ cương đại sau đó ngắn phút chốc hắn liền bị thua mặc dù không có lưu lại cái gì tương h thế nhưng vậy ấn tượng cực sâu diệp hướng nam một mặt ngưng trọng như lâm đại địch trầm giọng nói t i ê n vương mời diệp thành chủ trước hết mời Tốt. diệp hướng nam cũng không k h á c h khí h i ệ n nhiên cũng biết trần huyền chỗ kinh khủng hắn hít sâu một hơi quanh thân khí thế cấp tốc kéo lên nồng đậm tiên h địa quy tắc quanh quần quanh thân thoáng qua ở giữa liền ở tại trước người ngưng tụ thành một cái to lón thần vòng quy tắc thần vòng đây là trước hắn chấn áp văn thù bồ tát thủ đoạn khi đó vẫn chỉ là sơ bộ tĩnh nộ quy tắc chỉ có thể mượn dù một chút lực lượng mà bây giờ thì là hoàn toàn k h ô n g chế thích làm gì thì làm hoàn toàn không thể so sánh nổi nó uy thế tự nhiên cũng là bạo tăng khi thế khủng bố ép chung quanh hư không đều có chút v t mẹo c u ộ n c u ộ n sóng biển bị dẫn dắt mà ra tựa như diệp hướng nam là lướt sóng mà đi mượn thiên địa chi lực ngắn ngủi trong nháy mắt cái k i a kinh khủng quy tắc thần vòng liền ngưng tụ tới đỉnh phong trình độ uy thế cực nặng hoàn toàn không thẹn với thiên bảng đệ nhất nhân danh hảo theo hắn bước ra một bước quy tắc thần vòng trong nháy mắt ép hướng trần liên giờ khắc này phản phất chung quanh thiên địa đều ngưng là một thể đầu đà xuống mà trần Uyên thì diệp hướng nam khí thế s ắ c thực bất p h ẳ m thậm chí đều nhanh muốn vượt qua trước hắn giao thủ đông doanh tiên nhân võ đ ẳ n g thần tình lấy hắn thực lực bây giờ có thể được xưng là kinh khủng chỉ là còn không quá đủ khi quy tắc thần v ò n g gạ xuống lúc trần n g uyên chậm rãi dơ lên một ngón tay bên trong thiên địa quy tắc cùng bên ngoài thiên địa quy tắc ngưng tụ thành võ thần quy tắc chậm rãi ngưng tụ hướng phía quy tắc thần vòng nhẹ nhàng điểm một cái một lúc sau khiến người vô cùng hoảng sợ sự tình phát sinh cái kêu y thế kinh thiên u y thì thần vọng cơ hồ trong nháy mắt bị xuyên thấu p h ả n phất hai loại quy tắc hoàn toàn không cùng một đẳng cấp một dạng diệp hướng nam trong lòng giật mình. không chút do dự lập tức liền muốn lui nhanh nhưng tâm niệm vừa động liền phát giác chung quanh thiên địa trong nháy mắt hướng kết hắn tựa như lâm vào vũng bùn bên trong thân hình chỉ là hơi rung nhẹ tia sáng loay lên trần uyên đã xuất hiện ở tại trước mặt đứng c h ắ p tay trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt diệp hướng nam con ngươi sâu co lại bầu không khí yên lặng một lát tán đi quanh thân quy tắc lực lượng thở phào một cái ánh mắt có chút thất bại chắp tay nói tiến vương thần uy vô địch diệp mô không kịp một chỉ điểm ra mất diệt quy tắc không thể không nói cái này mang cho hắn áp lực thật sự là quả lón hắn biết trần uyên mất phàm thủ đoạn kinh người cũng biết võ thần kinh kh không phải vậy sẽ không bị vô số người ngưỡng vọng nhưng hắn không nghĩ tói t r ê n lệch lại to lớn như thế cùng là nhân tiên sơ kỳ cảnh giói hắn đều không phải là đối phương địch cái này diệp t h a n h chủ quá khen trấn m ẫ cũng là ra toàn lực trần n g u y ê n nhàn nhạt vừa cười câu nói này nửa thật nửa giả xuất lực khẳng định là xuất lực lại thế nào đối phương cũng là một vị tiên nhân không thể khinh thường nhưng xuất toàn lực còn không đến mức chân chính để hắn một chỉ bại diệp hướng nam có một bộ phận vẫn là thi triển nguyên thần thần thông trải qua quy tắc tương dung hắn nguyên thần phát sinh cực điểm biên hóa liền tiên nhân cũng có thể không ở lúc này mới dễ dàng như thế kết thúc chiến đấu đương nhiên bản thân bên trên hắn đối với trận này đại chiến kết quả vẫn là vô cùng hài lòng song hệ thống ngưng một v õ thần quy tắc cùng phổ thông quy tắc xác thực không cùng một đẳng cấp đ ồ vận phối hợp thêm hư không ngưng trệ hắn thậm chí có thể làm đến thuần sắt nhân tiên về phần địa tiên còn cũng còn chưa biết lục thừa phong ngưng hiện ở hai người phụ cận trên mặt cũng không biết nên cười vẫn là thán một phương diện hắn đối với trần h u y ê n cường đại như thế thực lực cảm thấy cao hứng mặc dù không phải đối thủ của hắn nhưng vậy tuyệt đối là một cường giả đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn cùng linh sơn phật đà hẳn là ở vào cùng một cấp bậc thậm chí luận đến thủ đoạn công kích còn mạnh hơn một chút mới vào v õ thần liền có cường đại như thế thực lực đơn giản kinh khủng hai c h ữ đều không đủ lấy hình dung cho dù là đối mặt tiên vực bên trong c ư ờ n g giả nghĩ đến cũng có thể một trận chiến một phương diện khác diệp hướng nam là hắn yêu đồ bị hắn một đường nhìn xem lớn lên bồi dưỡng dạy bảo bị hắn ký thác kỳ vọng cùng cấp độ diệp hướng nam hoàn toàn không thua với hắn năm đó kết quả vẹn vẹn một chỉ mà thôi liền kết thúc chiến đấu so với lúc trước cùng cảnh giới sở thái tổ còn muốn đáng sọ hiện nay nhưng rõ ràng lục thừa phong nhìn xem diệp hướng nam trầm giọng hỏi đệ tử rõ ràng diệp hướng nam nhẹ gật đầu tiền bối nghĩ như thế nào vẫn bối thực lực có thể hay không địch nổi địa tiên trần uyên ngưng âm thanh hỏi ngươi mặc dù chưa xuất toàn lực nhưng lấy tầm nhìn hạn hay báo lão phu cảm thấy cũng không thua ở linh sơn vị kia phật đà so sơ vào địa tiên tồn tại còn phải cường đại hơn một chút nếu là ngươi có thể ngưng tụ nhân hoàng k h í vận đợi nó ra thân có thể cùng lão phu một trận chiến lục thừa phong nhẹ vỗ về dâu mặt trắng cân nhắc nói ra Tốt. thiên địa quy tắc càng rõ ràng ngươi chuẩn bị khi nào động thủ lục thừa phong tiếng nói nhất c h u y ệ n chỉ chỉ t u tiên ý tứ đã không cần nói cũng biết trần u y ê n trầm mặc một lát nói việc này nên sớm không nên chậm trễ đợi đến tiên vực giáng lâm động thủ lần nữa có chút không khôn ngoan chẳng bằng hiện tại lập tức động thủ nếu là có thể ngưng tụ tại nhân hoàng khí vận sau lại quyết chiến hy vọng sẽ càng lớn hiện tại cũng tốt cái này là trước kia liền thương lượng song sự t ì n h lục thừa phong cũng là ý tứ này mặc dù cho dù là hiện tại động thủ vậy không nhất định có thể thành kỳ thật trần liên cũng là như thế cho rằng nhưng việc đã đến n ư c này không l i ề u một đ ê m lại có thể thế nào hắn chỉ có thể tận khả năng không chế một chút chủ động mà thôi về phần chân chính lực lượng trên thực tế trần u y ê n có một phần là đặt ở thái tổ in dấu lên mặt hắn luôn cảm thấy sở thái tổ lưu lại là cớn hẳn là sẽ không đơn giản như vậy cực kỳ có thể có chút thần dị chỗ chỉ bất quá hắn chưa phát hiện mà thôi có lẽ đợi đ ê n thật chính diện gặp tiên vực thời điểm mới sẽ rõ ràng ngàn năm trước đó tồn tại lục thừa phong còn sống thiên ma điện cùng thất sắt điện tiên nhân vậy còn sống thiên vực kiên kỵ nhân dàn tám trăm năm cho đến hơn hai trăm năm trước mới động thủ hủy diện đại sở sở thái tổ có lẽ vẫn là lưu lại một chút chuẩn bị ở sau đương nhiên như mỗi một loại này cũng là hắn suy đoán mà thôi diệp thanh chủ trần u y ê n chuyển hướng diệp hướng nam ánh mắt ngưng lại tại diệp hướng nam có chút thấp người chuẩn bị động thủ đi đúng sau đó trần u y ê n lấy ra một viên tín phủ đem tiêu đốt đây là lục thừa phong lông mày nhữ lại đại chiến sắp đến có thể nhiều một vị tiên nhân cũng là chuyện tốt lần này bản vương chuẩn bị kéo lên thiên ma điện tô minh đạo hữu xem hắn có dám đánh cược hay không một cược hắn nếu là không một chứ đây là trung nguyên đại tiếp không phải do hắn trước n g đó quyết định muốn động thủ tự nhiên sẽ không chỉ hoãn thời gian diệp hướng nam đã đi xuống chuẩn bị triệu tập trọng binh hướng trung châu phương hướng thẳng tiến về phần hắn vì sao còn không có khởi hành nguyên nhân có ba một là lấy hắn tu vi không đủ một ngày liền có thể hoành không châu phủ đến thần kinh thành đột phá võ thần cảnh giới hắn thực lực tổng hợp so với trước đó tăng vọt mấy lần thứ ố c độ tự n i nhiều.、Ngay、đi bởi cái đại hiện tại tại ê lên bên n cũng tăng Ngay không đủ lấy hình dung tốc độ của hắn. Là lấy, cũng không cần cung đường quân, còn tốc của khác trong. là lấy Là lấy, và vào rất quyết, t mấy h đều vậy đầy đủ độ vì vì dặm, hai là hắn đang đợi thiên ma điện tô minh lao tổ chuẩn bị kỹ càng tốt nói một chút hắn nói cho lục thừa phòng đám người tô minh không có lựa chọn chỗ trống đó là triệt để vạch mặt trạng thái bởi vì nó trước đó c h ấ n thủ c h ấ n nam quan sự tình trần u y ê n không nói đối với hắn có hào cảm chí ít không có ác cảm nếu là có thể tất cả đều vui vẻ tự nhiên tốt hơn thứ ba thì là hắn chuẩn bị chờ một chút khương hạ tại hắn thành tựu võ thần diệp đương nhiên đột cảnh h t Hà, còn có rất nhiều tin tức tốt cái kia chính là đạo thần cung những người khác lý tố thanh dương hóa tiên h bao quát tô tử duyệt vậy đều vượt qua lôi k i ế p thành tựu trân quân hiện nay đạo thần cung tất cả đạo chủ đều là dương thần trở lên tin tức này truyền tới thời điểm trần l u y ê n thật cao hứng nhưng lại cũng không cảm thấy bất ngờ đầu tiên một điểm chính là vô luận là dương hóa thiên vẫn là lý tố t h a n h toàn bộ đều là võ đạo thiên phú nhất đẳng tồn tại không phải nhân tiên cảnh giới ma la vậy sẽ không mời bọn hắn ra nhập đạo thần cung lý tố thanh cùng dương hóa thiên tích lũy trên trăm năm thời gian nội tình thâm hậu thêm nữa trần l u y ê n các loại tài nguyên phụ trợ nếu là không đột phá ngược lại là sẽ để cho hắn cảm thấy kinh ngạc mà tô tử duyệt liền càng không cần phải nói nàng thiên phú cũng là cơ cao lại người mang cựu vị thiên hồ nhất tộc thần huyết tăng t hiện ê m trần nguyên cho các o l ạ quý điều hiếm i dị bảo, k so dương hơn. mạnh lý đều Có tại h phá, thật không Hiện ể đột đáng t kỳ cũng ngoài mớn. ý đột phá vậy vừa lúc là thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ thời điểm thiên địa quy tắc thanh minh mang đến không chỉ là để võ giả lĩnh ngộ quy tắc càng thêm tùy tiện đồng thời cũng làm cho thiên địa phát sinh một chút biến hóa vi d i ệ u tiên vực là đại kiếp phong thiên tỏa địa ô chọc nhân gian không nói đoạn tuyệt võ đạo tiên cảnh con đường cũng là đem con đường này thay đổi khó hiện nay hẳn thấy thì là khôi phục nguyên bản thời điểm áp chế lâu như vậy tự nhiên sẽ khiến một chút biến hóa tốt biến hóa thư không mặt mẹo trần uyên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp áo trắng kiếm tiên ngự không mà đến từng bước một đi tới đến hắn phụ cận thần tinh lạnh nhạt sau đó chậm rãi ngồi xuống ngẩng đầu nhìn về phía trần uyên hai người nhìn nhau vừa cười chúc mừng cùng vui mới đúng khương hà cũng đã biết trần uyên bây giờ song song lục cảnh thành cựu thiên cổ duy nhất võ thần so sánh với hắn đột phá ngược lại là không có trọng yếu như vậy hiện nay thiên địa quy tắc t h à n h minh đột phá lục cảnh phải đơn giản rất nhiều n g ư ờ i vậy bắt trút gấp k ư ơ n g hà lại là cười khổ lắc đầu hắn mặc dù thiên tư không sai khả năng đủ tu hành đến dương thần cảnh giới trên quân cái nào lại là bình thường、người. cho dù là thiên địa quy tắc hiển hóa một chút đó cũng là tương đối cũng không có nghĩa là người nào đều có thể đột phá lục cảnh không phải ngàn năm trước đó liền nên là tiên nhân khắp nơi đi muốn nhập lục cảnh khó vậy đạo h ư u khác như thế nào khương hà tiếng nói nhất truyền mở miệng hỏi dương đạo h ư u lý đạo h ư u cùng tử duyệt đã đều bước vào dương thần cảnh giới chúng ta đạo thần cung đạo chủ cũng coi là đạt đền ma ta tiền bối lúc trước chờ đợi trần u y ê n trên mặt lộ ra một vòng ý cười ma la sáng tạo đạo thần cung dự tính ban đầu chỉ có một bộ phận nhỏ là nghĩ đến đối phó thiên vực trên bản chất còn là nghĩ đến đợi đến sở hữu người đạt tới dương thần hậu phản công Linh công Sơn, đáng o đạo ạ lại tại t thân. ta thần thực thực lấy lực, Linh là lực. cười, điểm nói, hiện nhục Khương nghe nghĩ đến điểm này, nói, lấy chúng cung phản công、linh、Sơn, cũng Hà có vậy vậy vừa đ tiếc hiện tại nhất lón địch nhân đã không phải cái gì linh sơn mà là tiên vực so sánh với linh sơn ngược lại là tính không được cái gì trần nguyên có thể địch nổi phật đà lại thêm ma la quét ngang linh sơn đều không phải là việc khó gì chỉ bất quá sự tình có nặng nhẹ mà thôi đúng vậy a ngươi chuẩn bị khi nào đậu thủ khương hà rất tán thành nhẹ gật đầu liền chờ ngươi xuất quan vậy bây giờ đi trần nguyên trầm n g â m một lát ma sắt trong tay thiên thư đ ỗ n g nhiên cười nói đợi thêm một lát ân khương hà chính nghi hoặc thời khắc chật, một cố cường đại khí thế trực tiếp giáng lâm phủ thành chủ hướng phía trần nguyên tràn vào nhưng lại ở tại quanh thân mười t r ư ợ n g bên ngoài mẫn diệt ở vô hình võ thần quả nhiên cường đại thiên ma điện tô minh lão tổ thanh â m truyền đến mang theo một chút ngưng trọng lần này trần nguyên mời hắn đến thương nghị đại sự đồng thời để lộ ra mình đã thành tựu võ thần nhất thời liền để tô minh giật này cả mình có chút không thể tin võ thần không phải cảnh giới là một cái xưng hô một cái duy nhất thuộc về đã từng sở thái tổ xưng hô hiện tại trần n g uyên tự xưng là võ thần chẳng phải là nói hắn đã có được sở thái tổ thực lực tô minh lúc này mới vội vàng chạy đến sau đó thăm dò một phen không cần giao thủ chỉ cần vô cùng đơn giản thăm dò hắn liền có thể cảm giác được trần n g uyên không giống bình thường chỗ xem hắn cường đại uy thế như không cũng làm cho hắn tin một chút tô láo đ i ệ n chủ mời trần n g uyên m ặ t không đổi sắc đưa tay hư chỉ sau đó một chén quay tròn tiền trả trôi nổi ở trong hư không quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ s o n g hệ thống hợp nhất võ thần quy tắc tô minh đưa tay đón vừa một đụi vào lập tức sắc mặt đại biến bỗng nhiên nhìn về phía trần uyên đây là tự nhiên tô minh nhẹ gật đầu đương thời tiên môn qua, đều đối với tiên vực có chút hiểu rõ húng chi còn là hãn dạng này sống hơn ngàn năm tồn tại cái kia lão điện chủ gần đây nhưng cảm giác được thiên địa có chút không đúng tô minh nhữ mày thiên địa quy tắc thanh minh không ít tiên vực tại gần đây đánh đến nơi cái gì nghe trần n g u y ê n nói ra lời nói tô minh lập tức con ngươi hơi co lại nỗi lòng bỗng nhiên có chút không quá an bình lời ấy coi là thật tô minh biết tiên vực là một cái to lớn tồn tại cực kỳ khủng bố s a o không phải cái gọi là t i ê n môn chỗ có thể sánh vai nếu là tiên vực giáng lông cái kia dưới mắt thiên hạ tranh bá cũng có vẻ giống như là một chuyện cười là lấy sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng lần này chuyên mời lão điện chủ đến đây chính là vì thương nghị việc này trần uyên nâng trung t r à lên khẽ nhấp một miếng khí nhìn xem trần uyên lạnh nhạt thần sắc tô minh h a mắt đã ý thức được một ít chuyện cái t i ệ t yến vương mời lão phu đến đây là vì chống cự tiên vực không sai cái này xin thứ cho lão phu vô năng bất lực tô minh trầm mặc một lát c ự tuyệt trần uyên mời thiên ma điện cùng trần uyên hợp tác là c c hắn về sau có thể làm hoàng đế hoàn thành ước định cũng không đại biểu muốn cùng tiên vực đối kháng hắn bao nhiêu cân lượng mình rõ ràng bất quá là nhân tiên cảnh giới mà thôi với lại nục thân tinh nguyên trôi qua nguyên thần vậy không thắng trước đó như thế nào đi ngăn cản tiên vực phải biết tiên vực rất có thể là có địa tiên đ cùng trong truyền t không không hắn u y ế t t h i cũng không giống như lục thừa phong đã bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh giới thọ nguyên lại lần nữa tăng trưởng hiện tại tất nhiên sắp đến cuối tô minh lão tổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi phản phất bị đâm thủng trong đáy lòng bí mật song trường chăm chú đỡ lấy trong tay lan can trầm giọng nói tiến vương lời ấy lại là ý gì ngươi không muốn biết tiên vực trường tổn bí mật sao ân tô minh xứng s ỏ vì trần nguyên câu nói này mà cảm nhận được một chút ngoài ý m ớ n tiên vực tiên vực nơi đây không giống với nhân gian theo trần mỗ hiệu tó cùng suy đoán tiên vực tất nhiên là có một chút tiên linh trị vật thần nguyên tự nhiên vậy không thiếu thậm chí còn có thông hướng thiên tiên cảnh giói đường tô lao điện chủ đa thọ sức một đem nếu là có thể thành trường sinh có hy vọng còn nữa tiên vực trước khi phạm tất có tính toán thậm chí hội tàn sát tất cả lục cảnh tiên nhân lao điện chủ cho dù là bảo trì trung lập ngày sau cũng khó tránh khỏi hoành bị mầm t hai vạn thô minh n í u chặt lông mày có chút ý động nhưng tiên vực quá mức cường đại lao phu cường đại tới đâu lúc trước không làm theo bị sở thái tổ r ế t bên trên chín ngày rồi sao bản vương đã thành võ thần có thể chiến điệu tiên đại năng còn có cái khác điệu tiên đại năng tương trọ mây vị nhân tiên phụ tá vì sao không thể đấu một trận ngôi chờ chết là ngu xuẩn mới hội làm sự tình nếu là có thể lật đổ tiên vực chúng ta chưa chắc không thể được đến trường sinh trị bí tô minh không giống lục thừa phong cùng ma la đối tiên vực phi thường không q u a n nhìn cũng không giống lao thiên sư trong lòng một câu nghĩa khí không muốn làm tiên vực khôi lỗi nhất định phải lấy lợi d ụ chi tiến vương tụ tập bao nhiêu tiên nhân toàn bộ trung nguyên tiên nhân hiện tại đều nguyện ý xuất thủ núi võ đang lao thiên sư võ đế thành diệp thành chủ đạo thần cung ma la tiền bối còn có một vị khác đ ị a tiên đại năng lại tính cả bản vương đã có năm vị nếu là lao điện chủ gia nhập chính là sáu vị trừ ngoài ra còn có mười mấy vị dương thần chân quân cùng một triệu tinh nhuệ binh lính tô minh ánh mắt chất động bỗng nhiên thấp giọng nói nếu là lao phu y nguyên không nguyện ý cái k i a yến vương sẽ như thế nào trần u y ê n đưa mắt nhìn hắn một lát nhàn nhạt, nhạt vừa cười lao điện chủ trước đó đóng giữ trần năng quan để trần mô có chút khâm phục ai ha ha lao phu rõ ràng tô minh đứng người lên chắp tay nói nếu như thế vậy lao phu liền bồi yến vương đánh cược một e o bắt hắn cái trường sinh cử thị lao điện chủ trước đó đóng giữ trần năng quan để trần mô có chút khâm phục ai ha ha lao phu rõ ràng tô minh đứng người lên chắp tay nói nếu như thế vậy lao phu liền bồi yến vương đánh cược một e o bắt hắn cái trường sinh cử thị lao điện chủ sảng khoái không biết yên vương chuẩn bị khi nào đậu Hiện tại Hiện trần ạ i Tô uyên g tựa hồ khởi ô n nghĩ g t hành thời điểm trung châu bốn tòa phù vực giờ phút này vậy tại dần dần luân hãm nhờ nơi Hà không đi qua đại tân triệu liên quan sở dĩ như thế là trần g uyên vì ngày sau xưng đến ngưng tụ nhân hoàng khí vận mà ngồi chuẩn bị với lại hắn phát cho quân đội lương đồng sung túc tất cả cần thiết sớm liền chuẩn bị xong nếu ai dám lại tham lam vậy cũng chẳng trách tâm hắn hung á c trong lúc nhất thời trung châu khắp nơi khói lửa lên trong khoảng thời gian ngắn cơ hội ngoại trừ thần kinh thành bên ngoài chỗ có triều đỉnh cương vực đều đã thất thủ hiện nay tòa này đứng sừng sững hơn hai trăm năm t r i ề u đỉnh vậy rốt cục đi lên đường cùng thần kinh thành bên trong ngày xưa ồn ào náo động sớm đã không tại trên đường phố trừ một chút bối rối binh lính bên ngoài cực kỳ hiếm thấy đến bách tính cho dù là trong kinh thành bách tính đối với trần viên giác quan rất tốt nhưng bên ngoài bây giờ đại quân áp cảnh bọn hắn cũng không dám cược chỉ có thể thành thật đợi trong nhà chờ đợi cuối cùng thẩm phán đương nhiên cũng có một chút có địa vị có thế lực người đã sớm rời đi kinh thành cầu một cái yên tĩnh bên ngoài kinh thành tổng trưởng hết thệ là trần n g uyên cậu trần hoài nghĩa trong kinh thành quan lại quân quý thì là đã sớm bí mật có liên lạc thậm chí còn bắt đầu h i ế n kế nói c h ấ n thủ cửa thành l á trong nhà dòng dõi tùy thời đều có thể mở ra đại môn nên vương sư vào kinh nhưng đều bị từ chối chỉ có trần n g uyên đến về sau mới là quyết đoán thời khắc trong hoàng thành cung nữ thái giám đều là chim làm thú vật loạn lộ ra cực kỳ bối rối trong lòng sợ hãi mà nơm nớp lo sợ trên triều đình q quần quần u tư tư tư võ tướng phương diện toàn quyền do bình dương trưởng công chúa chấp trưởng tuần thiên tỷ đại đô đốc tiêu cảnh cũng đã từng thần sứ trương ngạn thông vì đó cánh chim trên cơ bản đã rửa sạch hết thảy bình dương công chúa ngồi tại dưới ghế dòng phương nhắm mắt không nói toàn bộ kim loan điện đều lộ già phi thường kiềm chế đại điện bên ngoài tư mã ra rất nhiều tôn thất lao nhân tập kết ở cùng nhau trải qua thông báo tiến vào kim loan điện mang trên mặt một cô đoạn tuyệt chỉ ý bọn hắn đều họ tư mã hiện tại tức thì bị chèn ép không có chút nào thực quyền nhưng cũng là trong hoàng tộc người tự nhiên cùng triều đình cộng đồng tiến thối văn võ ba quan để mở con đường hai cái trẻ tuổi tư mã ra hoàng tộc con cháu đỡ lấy một cái râu tóc bạc trắng chống gậy chống lao giả dần dần đi đến phụ cận đại tông chính sớm đã cáo lao hôm nay sao lại tới đây bình dương công chúa mở ra hai mắt quét mắt lao giả một chút nhưng đại tông chính lại không chút nào nhìn nàng phản phất trực tiếp đưa nàng không nhìn mà là thẳng tắp nhìn xem trên long ỉ tân để tư mã khác trầm giọng hỏi vậy h bên ngoài phản quân đã quân vây bốn mặt không biết bệ hạ dự định nhưng đối ra sao tư mã khác trong đầu không ngừng hồi tưởng đến ngày đó thái tổ lời nói cùng trần nguyên gương mặt trầm mặt một lát thấp giọng nói phản quân thế lớn ủng binh mấy chục vạn c ư ờ n g giả như mây chấm vì kinh thành bách tính mà tính muốn dân g ra kinh thành lấy bảo toàn trong kinh thành bách tính không vọng làm xác nghiệt Bệ hạ bệ hạ mấy cái quan văn l ã o thần nước mắt quần quận ké q u ỷ dưới đất tựa hồ là ở vì vương triều đường cùng mà khóc lóc kể lệ rất nhiều quan văn gặp đây vậy có, có học dạng tại trong điện kim loan bắt đầu thúc thiết nhưng cái kia chút võ lại không có mấy người khóc lóc kể lệ đại bộ phận đều là đối xử lạnh nhạt đối xử phản phát việc không liên quan đến mình mở dạng b à n h cái kia lão tông chính trực tiếp cầm trong tay quải t r ư ợ n g đập xuống đất căm tức nhìn tư mã khác nói chúng ta đang muốn t ự chiến n g ư ơ i thân là hoàng đế có thể nào trước hàng n g ư ơ i ngươi xứng đáng tư mã ra liệt tổ liệt tông sao dưới cựu tuyển ngươi như thế nào đi đối mặt tiên đế đối mặt thái tông hoàng đế thái tổ hoàng đế tư mã khác nhịu n h ư mày thẩm nghĩ lao già thấy không rõ tình thế ngoại trừ tư mã ra một chút người ai muốn tử chiến phàm là có hy vọng hắn làm sao có thể hội nguyện ý làm vòng quốc chỉ quân lao tông chính hồ đồ rồi dịu hắn xuống dư tư mã khác phất tay ra hiệu nhưng lại không một người vọng động tư mã khác trên mặt có chút thoáng khó coi nhìn về phía bình dương công chúa thấp giọng nói hoàng tỷ đỡ lao tông chính xuống dưới bình dương công chúa thản nhiên nói t r ư n g nạn thông vung tay lên lập tức mấy cái tuần thiên tở võ giả tiến lên chuẩn bị nâng ta nhìn a dám động đến lao phu bình dương ngươi cái này hại nước hại dân con cháu bất h i ể u chiều này bên trong đại quyển từ ngươi c h ấ p trưởng ngươi có thể nào như thế có thể nào như thế nếu là không muôn c h ế n vậy liền chặt xuống lao phu đầu lâu dẫm lên lão phu thi thể đi quỳ xuống đất cầu tha đại tông chính trực tiếp quất lớn Tốt, người tới. dẫn đi, chiêu o l á nghị í n h m tiếp tục bình dương tiếp tục nói tư mã khác hán giọng hít sâu một hơi mở miệng nói tiến vương trần nguyên văn thành võ đức có rất nhiều đại công gìn giữ đất nai mở cường có nhân chủ chi tư chấm tư chất thường thường không chịu nổi lớn đảm nhiệm vì kinh thanh mách tính vì thiên hạ chúng sinh mạ tính muốn mở thành đầu hàng gia khanh nghĩ như thế nào trương ngạn thông tiêu cảnh cùng rất nhiều võ tướng cờ giả cùng kêu lên không người nói b ậ y hạ thành minh chúng thần tán thành cái k i a chút mới vừa rồi còn tại khóc lóc kể l ệ các văn thần thì là cấp tốc xoa xoa nước mũi nước mắt nhao nhao mở miệng nói b ậ y hạ thành minh chúng thần tán thành tư mã khác trầm m ặ t một cái chóc mắt nói t r ư ơ n g tám trăm hai mươi b ố vạn thuế vạn thuế gia khanh đã không có dị nghị vậy liền từ trương thần sứ đi sứ một chuyến đi gặp mặt tiến vương nói chuyện việc này à vi thần tuân chỉ trương ngạn thông lúc này không người nói còn có việc khởi bầm sao tư mã khác thản như nói trong điện quần thần giữ im lặng nếu như thế hoàng tỷ bại triều tư mã khác nhìn về phía dưới tay ngồi bình dương công chúa dò hỏi bại t r i ề u a bình dương công chúa đứng người lên thần s ắ c như thường đi xuống bậc thang bại triều một cái tiểu thái giám bóp lấy cuốn họng cất cao giọng nói chúng thần cáo lui chúng thần cáo lui một ngày này cũng bị hậu thế xưng là đại tấn vương triều chính thức kết thúc này quan tinh lâu đỉnh tư mã nguyên đ ứ c lắng lặng nhìn xem một màn này trong lòng không vui không buồn cũng không có cái gì quá nhiều sầu não chỉ là có chút không hiểu cảm xúc mà thôi sáng tạo đại tấn vương triều nhất thống trung nguyên cho đến ngày nay vậy rốt cục đi tới đường cùng hắn n g n g đầu nhìn về phía hư không quy tắc vẫn còn đang không ngừng rõ ràng mô phỏng nếu có thể nhìn thấy cái kia như ẩn như hiện t i ê n môn tồn tại ở đây trong ánh mắt tràn đầy khát vọng phi thăng tiên vực hắn làm ra hết thảy cũng là vì phi thăng tiên vực trường sinh cửu thị ở tại bên cạnh một bộ đạo bảo phong nguyên đạo nhân chậm rãi ngưng hiện trầm giọng nói tiến quân đến quá nhanh nếu là trần liên lúc này đạo thủ chỉ dựa vào ngươi một người nhưng ngăn không được phật đà đâu tiên vực giáng lâm phật đà xuất thủ hay không đều làm ở dạng là lấy cũng không đến đây cũng không biết là đang đánh lấy tính bằng biết là lấy gì. phong nguyên đạo nhân ánh mắt c h ấ p động nhẹ giọng nói ra tới hay không ngược lại cũng không sao không có phật môn tương trợ lão phu một dạng có thể sớm mở ra tiên môn tư mã nguyên nước nhẹ h ừ một tiếng hắn cùng phật đà ở giữa không có đại thủ nhưng lại có chút tư toán lúc trước đại sở hủy diệt chi chiến linh sơn phật môn xuất thủ tiên vực bên trong vậy hiện ra c ứ n g giả cũng chính là người trong phật môn bọn hắn xuất thủ còn có một cái kèm theo điều kiện l i ê n là để phật môn truyền đạo trung nguyên thành làm quốc giáo về sau hắn vậy xác thực mở ra cánh cửa tiện lợi về phần ậ t m nguyên nhân ngược lại cũng không phải hắn nhìn phật môn không vừa mắt chỉ là tiên vực bên trong cũng có phe phái chi điểm hắn không có khả năng hoàn toàn nhìn về phía mật phương miễn cho triệt để các tội lúc trước còn có cái khác tiên vực cường giả thụ ý hắn không được để phật môn tại trung nguyên thế đón cho nên mới có cái gọi là tư toán quốc vận. phong nguyên đạo nhân l ô nhàn g lại. Đại nhạt là vừa cười ánh mắt khẽ nhúc ních tình, thần kinh thành bên ngoài tiên quân đại doanh trung tâm trong đại trướng thiên hư đạo nhân linh hư đạo nhân trùng hư đạo nhân trần hoài nghĩa hương ngôn hòa thượng triệu lan thanh lý tố thanh phượng kiểu ca dương hóa thiên rất nhiều dương thần chân quân đều là liệt r a tại này khương hà ôm trong tay chu tiên kiếm trầm mặc không nói trần uyên thì là ngồi ở thượng thủ bên trong cẩn thận lắng nghe trần hoài nghĩa một chút bố trí thỉnh thoảng gật đầu gật đầu về phần ma la tô minh lão tổ d i ệ p vương nam lao thiên sư đám người thì là cũng không tại trong trướng không sai đại quân giao cho cậu bản vương vậy yên tâm trần hoài nghĩa với tư cách đã từng trần ra quân thiếu chủ đối với quân trận chi đạo h i ể u so trần uyên muốn hơn rất nhiều lại cực kỳ thân cận tại sở trường phong tỏa chân trấn, trấn nam quan không chỗ thoát thật l ú từ hắn tới làm cái này tam quân phó soái thống lĩnh hết thể hắn vậy yên tâm. không biết tiến vương chuẩn bị khi nào đậu thủ thiên hư đạo nhân cười hỏi nói lăng hư đạo nhân vậy có chút quan tâm các lớn trong tiên môn thục sơn đối với trần n g uyên ủng hộ và hy sinh không thể nghi ngờ là lớn nhất dưới mắt cuối cùng đã tới muốn thu lấy được thời điểm bọn hắn có thể nào không kích động về phần tiên vực bọn hắn mặc dù vậy rõ ràng nhưng cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể ví dụ như gần giáng lâm không phải trên mặt vui mừng liền có khả năng chuyển hóa làm ngưng trọng tự nhiên là trần uyên lời nói chưa rơi xuống bên ngoài liền truyền đến một tiên thông báo khởi bẩm miền vương đại tân triều đình sứ giả tuần tiên tê thần sứ trương ngạn thông cầu kiến mời trương ba phụ tiến đến đúng bất quá một lát một bộ tuần thiên tê quan bảo trương ngạn thông liền tiến vào đại trướng bên trong sau đó liền cảm thấy một cỗ đập vào mặt kinh khủng áp lực tiết ra ngoài dương thần c h â n quân dương thần c h â n quân trương ngạn thông con n g ư ơ i co rụt lại trong lòng hoảng sợ cái này trong đại trướng sở hữu người vậy mà không có một cái nào thấp hon dương thần cảnh giói đơn giản kinh khủng còn tốt hắn là người một nhà gặp qua hiến vương trương ngạn thông nhìn xem thượng thủ nam tử trẻ tuổi không người hạ bái nhưng thân thể còn không có cúi xuống đi liền có một cỗ lực lượng vô hình đ e n â n trần lên thân hình nói lên q u a trong d â y lát xuất hiện ở tại trước mặt song tay vịn chặt trương ngạn thông cười n h ạ t nói bá phụ đều là người một nhà không cần đa lễ cảm ơn yến vương ha ha t r ư ơ n g bá phụ gần đây tốt không trần n g uyên cười hỏi nói có yến quân bên ngoài kiềm chế bình dương công chúa ở bên trong c h ấ p trường t r ư ơ n g m ẫ cũng không tệ lắm ha ha vậy bản vương an tâm trước đó h u y ể n thục còn chuyên môn hỏi ý qua ta đây h u y ể n thục nàng thế nào bá phụ yên tâm h u y ể n thục đang tại thục châu thành bên trong an toàn không ngại đang chờ bản vương khải toàn trở về vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chương ngạn thông vội và nói tại trần uyên trước mặt hắn hiện tại nhưng không dám chút nào cầm cái gì lao cấp trên cùng nhạc phụ giá đỡ nội thành như thế nào trần uyên một lần nữa ngồi trở lại thượng thủ thuận miệng hỏi bình dương điện hạ để cho ta báo cho hiến vương bây giờ thần kinh thành bên trong đã túc một trong thanh tất cả kẻ làm trái hoặc chết hoặc tù đến nay đã không người gan dám phản kháng tư mã khác vào hôm nay triều nghị liền để cho trương mộ đến đây với tư cách sứ giả báo cho hiến vương tùy thời đều có thể hiến thành mà hàng chỉ chờ hiến vương ra lệnh một tiếng tùy thời cũng có thể trần uyên lông mày nhữ lại hơi kinh ngạc trước đó tư mã nguyên đức hiện thân về sau nói ở kinh thành chờ hắn hắn vốn cho rằng lấy thủ đoạn đủ để khống chế hết thảy không nghĩ quả là không có cái gì đi quản liền con cháu hiến thành đều không có ngăn cản quả thực ngoài hắn đoán trước t ố t đã bệ hạ như thế lòng mang tiện h nhiệm bản vương tự nhiên sẽ không không đồng ý ngày mai giữa t r ư a thời gian để bệ hạ ra khỏi thành dâng ra ngọc tỷ long bảo chiêu cáo thiên hạ à. trong lòng mặc dù đang nghi ngờ tư mã nguyên đức thủ đoạn nhưng hắn tại ngoài sáng bên trên nhưng không có biểu hiện ra ngoài đối phương không hiện thân tất nhiên là có chút nhu đồ bất quá hắn không sợ là được là tại hạ lập tức trở về đi báo cáo bình dương điện hạ chuẩy việc này bá phụ vất vả không dám không dám tiến vương cùng sứ giả trương nạn thông ở giữa hữu hảo hội đàm chuyển sau khi trở lại kinh thành gây nên chấn động không nhỏ đồng thời rất nhiều người trong lòng cũng thở dài một hơi bọn hắn còn thật lo lắng trần l u y ê n không đáp ứng nhất định phải tiêu diệt hôn quân chính sách tàn bạo liền bọn hắn cái này chút tiền chiều hơn quý đều muốn cùng nhau chu sát đâu mà tại tin tức truyền đến bình dương công chúa trong tay lúc cấp tốc liền hạ rất nhiều mệnh lệnh để tất cả thủ thành binh lính toàn bộ gỡ giáp trợ lệnh bất luận kẻ nào không được tự tiện độc thủ người vi phạm di tam tộc giống như là đã diễn luyện rất nhiều lần đối với quan trên ra lệnh toàn bộ trong kinh thành tất cả binh lính đều là không có một chút l ờ i oán giận d ự v ữ n g thần phục đại tân hủy diệt đã thành kết cục đã định liền hoàng để đều nghĩ đến đầu hàng á còn nguyện ý liều chết một trận chiến hậu cung bên trong có chút lành lạnh tất cả thái giám cùng cung nữ đều là cẩn thận từng ly từng tí làm việc chờ đợi ngày mai thẩm phán bọn hắn chỉ hy vọng truyền thuyết k ê u bên trong yên vương có thể tha thứ bọn hắn cái này chút nô tỉ một cái mạng từ ninh cung từ khi tư mã k h ắ c đăng cơ về sau đã từng xuân hoa cung cũng đã không thích họp lại từ thái hậu ở lại tự nhiên mà vậy liền cải thành thái hậu ở nơi cũng chính là từ ninh cung lưu hải k h ả n g chừng một bộ thường phục tư mã khác lại một lần nữa gặp được mẫu hậu dương và ngọc từ khi trần nguyên thế lực càng lúc càng lón về sau hắn liền thỉnh thoảng chạy qua bên này đã từng sinh ra một chút không nên sinh ra suy nghĩ về sau còn từng cầu mẫu hậu hỗ trợ nhưng bị nó q có lớn nói hết thể đều do trưởng công c h ú a bình dương chấp trưởng chính là đừng lại có cái khác một chút suy nghĩ lại thêm bình dương trải qua q có lớn mới rốt cục là suy nghĩ ông trong cung lượn lờ lấy một trận thanh nhạc là dương thái hậu tại đánh đàn tranh có thể vào cung người đều là nhất đảng thế gia nữ tử cầm ký thư họa mọi thứ đều là t h n g nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ thanh em này thậm chí còn mang theo một chút vui sướng cùng hiện nay muốn hủy diện đại tấn vương triều hoàn toàn khác biệt tựa hồ tại chúc mừng bình thường mẫu hậu đợi đến một khúc coi như tôi h tư mã khác không người h ạ bái một bộ trường bào màu đỏ nhạt cung trang buộc ngực mạo mỹ phu nhân chậm rãi ngừng đầu lộ ra cực kỳ t ì n h xảo khuôn mặt tung đã năm qua bốn mươi nhưng nó trên mặt lại cũng không để lại quá nhiều tế u nguyện vết tích thậm chí tại tư mã khác lên làm hoàng đế về sau đã từng dương quý phi hiện tại dương thái hậu ngược lại là lộ ra càng tuổi trẻ liếc nhìn lại chậm nhìn vậy bất quá ba mươi mấy tuổi mà thôi chính là chín n g h n kỷ hoàng đế、tới. dương thái hậu thu hồi un t ù n ngón tay ngọc tiện tay quơ q u ơ ra hiệu bên người hầu hạ cùng nữ toàn bộ hạ đi trong n g á y mắt cung điện bên trong liền chỉ còn lại có mẹ con bọn hắn hai người mẫu hậu ngày mai nhi thần liền muốn phái vị tư mã k h ắ c thấp giọng nói làm sao không bỏ được không không phải nhi thần có thể ngồi lên vị trí này toàn do tại yên vương ủng hộ tự nhiên biết cái ỷ nên làm cái gì không nên làm chỉ là có chút lo lắng việc khác xã hội sẽ không nói một lời chân thật tư mã k h ắ c nhưng thật ra là có chút xoắn suýt